Chương 1: Minh tinh kiểm soát quan hệ thống. Ban đêm, thành phố Nghê Hồng lại lên, trên quảng trường màn hạ tự tạng, một đạo sáng như tuyết suối phun phóng lên cao, tản ra mưa hoa đầy trời, trong ao nước không ngừng mà lan loạn, biến đổi, ở dưới ánh đèn chiếu rọi, lộ đầy vẻ lạ, mọi người rối rít nghỉ chân ngắm nhìn. Lưu Dật khách sạn chung sở hữu lầu cuối trong đó bên trong một gian phòng tổng thống. Cạ Nỗ Hy Dồ Si lặng lặng đứng ở trên ban công nhìn cái kia cách đó không xa tượng nữ thần tự do, thật lâu không nói. Ngay tại trước 1 giây đồng hồ, hắn còn đang vì mình rốt cuộc đến 20 tuổi, có thể thoát khỏi cô nhi viện đi ra ngoài học đại học mà lúc cao hứng. Một cái máy tính bảng từ trên trời hạ xuống vững vàng rơi vào trong tay hắn. Phản ứng đầu tiên của Cả Nụ hỷ Rồ Sỉ là một mắt, sau đó chính là hiếu kỳ nhìn xuống trên máy tính bảng nội dung, phát hiện là một cái rất kỳ quái lại đơn thuần trang địa, phía trên viết ngươi muốn bảo vệ chính nghĩa cứu vớt lời của cô gái đi thế giới nào. Tuyển hạng là ví dụ như thám tử lương danh cô nạn, hồ cát nguy dạ, phí tài các loại tuyển hạng, Cả Nụ Hỉ Rồ Sỉ suy nghĩ một chút, cuối cùng cũng là buồn chán, liền điểm xuống chính mình ở cô nhi viện duy nhất thấy qua ân niệm, tử lượng danh côn án. Sau đó, một màn thần kỳ xảy ra. trước mặt của Cản Nũ Hỉ Dỗ Xỉ si đột nhiên xuất hiện một cái phòng sáng, trong nháy mắt đưa hắn bao vây, chờ hắn tầm mắt ở bên trong ánh sáng khôi phục thời điểm, người đã trải qua ở trong cái căn phòng này. Cản Nũ Hỉ Dỗ Xỉ si dùng 10 giây thích ứng một chút tình huống, sau đó lững thững đi tới sân thượng bên nhìn một chút. Cách đó không xa tượng nữ thần tự do rất là nổi bật. "Ta đi, đây là tại Ameji Cản à, ta thật sự chuyển tiếp, bất quả nói xong xuyên việt không gian thời điểm không gian để F đây. Lục thân rất đau đây." Cản si nói lấy quan sát một chút thân thể của mình. Cuối cùng chỉ có một cái kết luận, trước sau như một, tân, đẹp trai, Ký chủ Xin đừng chảnh chọe rồi. Lúc này, máy tính bảng trên tay Kanda Hiroshi phát ra nhân tính hóa âm thanh, sau đó hóa thành một ánh hào quang bắn vào trong mắt của hắn. "Hệ thống." Kanda Hiroshi tại ánh sáng sau khi biến mất tính thăm dò hỏi một cái, xuyên việt nhân sĩ cần thiết ngón tay vàng hắn vẫn là biết, dù sao tiểu thuyết cũng là xem không biết. "Là ta, ký chủ, ta là minh tinh kiểm soát quan hệ thống." Nghỉ ngơi âm thanh xuất hiện tại trong đầu của Kanda Hiroshi. "Ta cũng có thể dùng ý niệm cùng ngươi giao lưu đi." Kanda ở trong đầu nghĩ đến. "Đây là đương nhiên." Hệ thống âm thanh xuất hiện lần nữa. "Ngươi tại sao lựa chọn ta?" trong mắt của Cạ Nũ Hỉ Dụ Xỉ thoáng qua vẻ nghi hoặc, hắn có thể không cảm thấy chính mình có cái gì đặc biệt, nhiều nhất chính là đẹp trai một chút, nhưng cũng không có một cái mức độ người tiên. Phải nói, chúng ta là lẫn nhau chọn đi. Hệ thống tùy ý nói, tiếp lấy lại đang tại cả Nũ hỷ Dụ Xỉ càng thêm nghi ngờ thời điểm làm cặn kẽ nói rõ. Chúng ta là thần sáng tạo sản vật, dư thừa ngươi không cần biết. Trước ngươi cầm máy tính bảng tổng cộng có 100 cái ngẫu nhiên xuất hiện tại trước ngươi trong tay 100 một đứa cô nhi thế giới kia, cho nên gần trong hơn vạn người 100 người, ngươi coi như là vận khí không tệ. Trên máy tính bảng có 100 cái thế giới an hiểm, mỗi cái thế giới có một cái đối ứng hệ thống. Ngươi là trước nhất lựa chọn thế giới cô Conan, cho nên cùng ta khóa lại chính là ngươi. Mỗi cái thế giới chỉ có thể đi một người, một cái hệ thống, cái này 100 cái may mắn sau đó cũng sẽ không có đồng thời xuất hiện, giống như đang cơ cái chơi một cái. Bất quá, vận khí của ngươi xa không chỉ như thế, thật ra thì tại lúc xuyên việt, xuất hiện bao táp thời không, ngoài ra 99 cái đều chết hết, chỉ có trước nhất xuyên việt ngươi còn sống. Nghe đến đây, trong mắt của cả Lũ hỷ Dụ xỉ thoáng qua một tia sáng tỏ, cũng không đi quan tâm cái kia 99 người, ngược lại đều chết hết, sờ lên cầm suy nghĩ một chút, hỏi, lại như thế, ta nếu là tại thế giới cổ nạn mà nói, Chắc là tại đảo quốc mới đúng chứ, làm sao ngươi đem ta đưa đến Á-Mê-ri-can lưu ta? Lần này, hệ thống trả lời thời gian chậm chừng mấy giây, mới mang theo lúng túng tựa như lên tiếng ta thời gian xác định vị trí sai lầm, bây giờ là nội dung cốt truyện phát sinh một năm trước, Tiểu Đỏ Xin Chia vừa mới lên lúc học lớp 10, đi tới New York, cho nên ngươi cũng đến nơi này. Ồ. Nghe đến đây, ánh mắt của Cản Nũ Hy Rồ Si hít một cái, lưu giọ sự kiện, Cản Nũ Hy Rồ Si nhớ đến không sai, là gian chính thức thích Tiểu Đỏ Xin Chia, thay đổi tình cảm thời điểm đi. Đợt, Văn, không tin đi xem 310 tập, đương nhiên Từ nhỏ đến lớn cảm tình nhân tố nhất định là có. Cạn Vũ Hỉ Dỗ Sĩ kiếp trước là cô nhi, từ nhỏ ở cô nhi viện lớn lên, 10 tuổi thời điểm mới lên học, nhưng là nào hắn không tệ, chỉ dùng 10 năm liền thi đậu trọng điểm đại học. Cũng chính là một năm này, hắn coi trọng nhất viện trưởng của cô nhi viện bà nội qua đời, cho nên hắn hiện tại cũng là không ràng buộc, chuyển kiếp xuyên qua. Không có lại nghĩ quá nhiều, Cạn Vũ Hỉ Dỗ Sĩ đột nhiên khỏe miệng móc một cái, "Hệ thống, vậy ngươi để cho ta xuyên việt đến cái thế giới này làm cái gì?" Câu trả lời ngay tại tên của ta trong. "Tên?" Cạn Vũ nhướng mày một cái rõ ràng kiểm soát quan hệ thống. Ngươi làm muốn ta minh tinh. Vẫn là kiểm soát quan. Ngươi phải làm cự tinh nhân khí kiểm soát quan. Hệ thống nghiêm túc nói. Cả nụ hỷ rổ xì không còn gì để nói làm kiểm soát quan liền kiểm soát quan. Muốn người này khí làm gì, còn cái gì cự tinh. Bản hệ thống thích cảm giác bị chú ý. Hệ thống mang theo ngạo kiểu. Có nhân khí đó là ta, ngươi quan tâm như vậy làm cái gì cả nụ hỷ rổ xì lường một cái. Bản hệ thống là một bộ phận của ngươi A. Cả nụ hỷ rổ xì khỏe miệng giật một cái vậy để cho ta làm minh tinh A. Làm kiểm soát quan cái gì. Hệ thống, bởi vì ta thích chính nghĩa, đạo quốc kiểm soát quan có thể trực tiếp nhúng tay vụ án phá án, mà khởi tố quyền đều là kiểm soát quan, tương đối đẹp trai. Chính nghĩa? Ngươi cho rằng là ngươi là cựu đỏ Siri chưa a? Càn đủ hỉ rồ xỉ chân mày cao lại, nổ nước bọn một câu. Hệ thống nhưng là nghiêm túc giải thích, bản hệ thống chính nghĩa bất động, là muốn ngươi đi cứu vứt những thứ kia bi kịch cô em. Tại ta cái này, đảng yêu muội tức chính nghĩa, mỹ nữ tức chính nghĩa, la lị tức chính nghĩa, ngự tỷ tức chính nghĩa, người vợ tức cái này ta cho ngươi đổi thế giới phát triển quý đạo, bản hệ thống thích người vợ đều biến thành tục nữ rồi, toàn bộ chỗ toàn thu được không? Đoét, hệ thống ý thức là nữ, sau đó sẽ tách ra tới, trở thành thuần túy hệ thống, quyển sách vụ án một nửa thuần bản gốc, một nửa tại trên nguyên nội dung cốt truyện cải tạo, cầu sưu tầm, truyện cổn vật bậy, tờ giấy dạ FC cầu phiếu đánh giá, quyển sách tổn cáo 120.000, sẽ không thái giám, mỗi ngày bảo đảm không thấp hơn canh năm, hôm nay canh năm, năm canh đầu có vị nhân vật nữ chính sẽ online, nhìn xong cảm thấy có hứng thú huynh đệ làm ơn nhất định sưu tầm, canh thứ nhất. Chương 2: Không làm hệ thống nô lệ. Nghe được hệ thống, trái tim cả nổ hỉ dụ sĩ không chịu thua kém dừng một chút, cảm tình hệ thống là để cho hắn tới thu, mẹ, không đúng. là cứu vớt tất cả bi kịch cô em a. Bất quá chính mình không ràng buộc, vừa đã tới thì an tâm ở lại, Cản Nụ Hỉ Rồ Sỉ rất nhanh liền đón nhận cái này chuyện thật tệ, tiếp tục hướng về hệ thống hỏi cho nên cụ thể thao tác là dạng gì đây, không phải chính là đơn thuần cứu cô em đi. Hệ thống, nông cạn, bản hệ thống nhưng là kiệt tác của thần, tự nhiên có một bộ quy củ. Cản Nụ Hỉ Rồ Sỉ khẽ mắt giật một cái, Nổ nước bọt nói cũng không biết hai cho ta nhất định vị sai lầm. Ngay vậy, hệ thống lại là trầm mặc chừng mấy giây, cuối cùng giả không có nghe được câu này, tiếp tục nói, bản hệ thống quy củ rất kiên toàn. chỉ chủ chỉ cần là thông qua phá án sở để cho người trở thành fan của ngươi, liền có thể được đến giá trị fan. Những cách khác lấy được fan thì không được, tỉ như nhan trị hấp dẫn, viết tiểu thuyết, ca hát cái gì cũng không được, chỉ có thể là ngươi phá án mê. Có giá trị fan liền có thể tại hệ thống thương thành mua đồ, chỉ cần là thế giới cổ nạn có, vô luận là không tới vẫn là lúc trước đủ loại đạo cụ, năng lực đều có thể mua được. Thế giới khác không được. Trong mắt cả Kanno Hiroshi thoáng qua vẻ thất vọng. Đương nhiên không được, mỗi cái thế giới pháp tắc không giống nhau, ngươi tại cổ nạn thế gia chẳng lẽ nghĩ bay hay sao? Ngụy Bay ngươi chỉ có thể mua tương tự kịt bay lượn cánh kỹ thuật, đúng rồi, ý rồng man chiến ý ngươi là có thể mua, bất quá đó là thế giới cổ nạn 100 năm kỹ thuật, yêu cầu giá trị fan rất khủng bố. Ta đây sau đó có thể đi thế giới khác sao? Cản Nũ Hỉ Dỗ Sỉ hiển nhiên đối với siêu tự nhiên năng lực cao hơn tầm. Có lẽ chỉ có cơ hội, có lẽ không có, nhìn ngươi biểu hiện. Hệ thống cho Cản Nũ Hỉ Dỗ Sỉ không xác định câu trả lời, nhưng là ánh mắt của Cản Nũ Hỉ Dỗ Sỉ sáng lên, hệ thống nói như vậy, đã nói lên vẫn là có biện pháp. Bất quá Cản Nũ Hỉ cũng không hỏi nhiều, mà là hiếu kỳ nói, giá trị fan thấy thế nào? Trương Thành lại mở như thế nào? Hệ thống, giá trị fan là fan của ngươi cho ngươi cung cấp, mỗi ngày một chút, phấn sắc 10 điểm, cho cốt bột 100 điểm, fan nào tàn 1000 điểm, hệ thống thương thành, ngươi chỉ cần trong lòng mặc niệm liền có thể nhìn thấy, ngươi có bao nhiêu giá trị fan dưới góc phải có thể nhìn thấy. Cản Nụ Hỉ Dụ Xi si lập tức theo lời làm theo, nhưng là trước mắt lại chưa từng xuất hiện nửa điểm thay đổi. Không nhìn thấy, tình huống gì? Cản Nụ Hỉ Dụ Xi si hướng về hệ thống hỏi. Cái này phải đợi cô nạn xuất hiện mới có thể kích hoạt. Hệ thống lần nữa mang theo lúng túng trả lời. Cái trán Cản Nụ Hỉ si nhất thời tràn đầy vân xanh. Bất đắc dĩ nói cho đến ta tiếp theo một năm này liền không có chuyện làm rồi hả. Còn nữa, ta cái này kiểm tra quan phải làm sao? Ta một cái người Hoa đi đảo quốc làm kiểm soát quan không thể nào đi. Nghe được vấn đề của cả nữ Hỉ Yoshi, hệ thống lần nữa khôi phục ngạo kiểu, kiểm soát quan vấn đề ta đã sớm giải quyết tốt rồi, thế giới cổ nạn lịch sử bị sửa đổi qua. Chiến tranh thế giới lần hai trước, Hoa Hạ ra một cái đại quân thiệt, sau đó thống nhất Hoa Hạ, hiện tại Hoa Hạ cũng là quân chủ lập hiến chế, hoàng đế chỉ có thân phận cao quý, chính quyền, quân quyền chờ đều là ở trong tay nhân dân, đương nhiên lúc này trên mặt nội rồi, thế giới thực tế chính người đi thể hội. Sau chiến tranh thế giới lần hai, thế giới thành ba cái siêu cấp quốc gia thế chân vạc, theo thứ tự là Hoa Hạ, dù Xi ẩn, America, mỗi quốc gia xung quanh nước nhỏ đều là thuộc về chi nhánh mấy cái quốc gia này, còn có nhật bất lạc các quốc gia coi như có thể. Hiện tại đảo quốc coi như là Hoa Hạ nước phụ thuộc, người Hoa ở đó nhận chức có rất nhiều, hơn nữa địa vị xã hội cao hơn. Càn ủ hỉ rồ sỉ trong mắt hơi híp, hệ thống nói đến đây, vậy thì đơn giản rồi, Hoa Hạ cùng đảo quốc lịch sử mâu thuẫn không có, Hoa Hạ vẫn là đảo quốc mẫu quốc, hắn cái này thuần thuần người Hoa đến đảo quốc địa vị chỉ có thể cao còn không biết bị bệ xích. "Mị tới đây, Kaanu Hiiroshi đột nhiên chân mày cao lại, đúng rồi hệ thống, thân phận của ta vẫn để ngươi cho ta giải quyết sao?" "Đương nhiên, thân phận của ngươi bây giờ là Hoa Hạ người Hàn Thành, vẫn là cô nhì, nhi, kêu Kaanu Hiiroshi, thân phận bối cảnh ta sắp xếp rất phổ thông cũng rất sạch sẽ, đồng thời cũng là 20 sinh viên tài cao, đã tại Ameji mà Massage Cơ sẽ tốt nghiệp, nha, không đúng, bởi vì trước thời hạn chuyển tiếp, ngươi còn phải đi đọc 1 năm sách. Đồng thời ta sắp xếp tại trong kho hồ sơ ngươi còn tham dự phá được mấy lần vụ án, bây giờ là kiểm soát quan" Chờ đến ngươi tốt nghiệp liền có thể chuyển cấp 3 chính kiểm soát quang rồi, đến lúc đó sẽ bị Hoa Hạ phái đến đảo quốc đi, bởi vì hiện tại đảo quốc xã sẽ đặc biệt không yên ổn. DS, kiểm tra quan tài liệu và vốn tác giả thiết lập đều tại liên quan đến tác phẩm trong, có hứng thú có thể nhìn một chút. Còn phải đọc một năm sách cạn nụ hỉ dụ xỉ lại là không nói gì, ngươi không biết cái gì đều là một ngươi cái kia sau mới mở ra đi. Hệ thống lập tức tại cả đủ hỉ dụ xỉ trong đầu phản bác đó cũng không phải, còn có một cái hệ thống nhiệm vụ là mở ra trạng thái, hệ thống nhiệm vụ sẽ cho ngươi phân ra vụ, đều là cứu vớt nữ hài tử, nhiệm vụ thành công sẽ có được nhiệm vụ điểm. Hệ thống nhiệm vụ Cản Nụ Hy Dỗ Sỉ khẽ nhíu mày không phải là cái loại này, động một chút là để cho ta chấp hành nhiệm vụ, thất bại hoặc là bất chấp được liền xóa bỏ các loại đi. Nếu như là, ngươi bây giờ có thể xóa bỏ ta rồi, ta sẽ không trở thành cái loại này thoạt nhìn rất lợi hại, nhưng là lại là hệ thống nô lệ tựa như tồn tại. Bất quá rất nhanh, hệ thống trả lời để cho chân mày Cản Nụ Hy Dỗ Sỉ thư gian ra. Cái này ngươi yên tâm, hệ thống nhiệm vụ thật ra thì chính là bản hệ thống cùng ngươi làm ăn, nhìn nội dung nhiệm vụ, ngươi nguyện ý đi làm, thành công, lấy được nên được nhiệm vụ điểm, không thành công, bỏ ra cùng đoạt được giá tương ứng, ngươi cũng có thể lựa chọn không làm, nhưng là không, có một chút hành lượng Canoo Hii gật đầu một cái. Như vậy cũng tốt, giao dịch hình thức rất hợp lý, liền nhìn bản lãnh của ta cũng thích lắm, sẽ không trở thành loại khác nô lệ. The S, cầu sưu tầm, truyện cổn vật bậy, giờ giải giả FC cầu phiếu đánh giá, quyển sách tổn, cả 120.000 sẽ không thái giảm, mỗi ngày bảo đảm không thấp hơn canh từ, hôm nay canh năm, năm canh đầu có vị nhân vật nữ chính sẽ online, nhìn xong cảm thấy có hứng thú huynh đệ làm ơn nhất định sưu tầm. Canh 2. Đợt, kiểm tra quan tài liệu và vốn tác giả thiết lập đều tại liên quan đến tác phẩm trong, có hứng thú có thể nhìn một chút. Chương 3, công lực cô em phụ trợ cùng năm cái hậu quả. Lúc này, trong mắt Cát Nũ Hỉ rỗ xí lại là thoáng qua vẻ nghi hoặc như đã nói qua, ta mua đồ dùng giá trị fan, ngươi nhiệm vụ này giá trị dùng làm gì? Hệ thống lập tức lại là kiêu ngạo đều nói, bản hệ thống có quý cụ. Giá trị fan cùng hệ thống thương thành, là bởi vì bản hệ thống thích cảm giác bị chú ý, đồng thời có con đường này, ngươi liền có thể càng nhanh chóng toàn diện trưởng thành. Sau hệ thống nhiệm vụ, chính là vì bản hệ thống trong lòng chính nghĩa rồi, có năng lực, ngươi mới có thể toàn diện hơn, càng nhiều hơn đi bảo vệ ta nhìn chúng chính nghĩa. Nhiệm vụ điểm rất hiếm có, lấy được sau có thể đổi thành rất nhiều giá trị fan, giá trị fan là không thể đổi thành nhiệm vụ điểm. còn có thể đổi thành nữ hài từ độ hào cảm. Độ hào cảm? Hồi doái, hệ thống lại là để cho cả nũ hy rỗ xì dần mình. Không sai. Hệ thống tiêu nạo giải thích một chút mặc dù cảm tình là một cái thần kỳ, nhưng là hệ thống càng thêm thần kỳ, cơ bản có thể phân chia người tình cảm, thậm chí ta có thể cưỡng ép để cho nữ hài tử đối với tình cảm của người có gia tăng, đương nhiên, cái này cần nhiệm vụ giá trị. Thăng thêm thì thế nào? Thứ cảm tình này sẽ thành đi. Cả nũ hy rỗ sĩ nhưng là nhỏ nước bọn một câu, hắn bị tình tương qua, cô nhi viện cùng nhau lớn lên thanh mã. Đến trong xã hội, còn chưa phải là quên thể non hệ biển, ban đầu cùng nhau nữa thời điểm, còn chưa phải là muốn đem với nhau tan vào thân thể của đối phương. Quả thật, hệ thống cũng không có phủ nhận cả nụ hi dịu sĩ mà nói, nhưng là hệ thống nơi này bất đồng ta làm hạch định, 6569 là nhận biết, 7074 hảo cảm, 7579 là thích, 8084 là ái mộ, 8589 là cảm mến, 9094 là đến chết cũng không đổi, 95 trở lên đó chính là đem ngươi trở thành thành sinh mạng huyết thệ, sinh tử gắn bó. Dưới tình huống bình thường, lòng người rất kỳ quái. trừ cực kỳ cá biệt ví dụ như gian đặc thù người, tại hảo cảm đến 90 trở lên trước đều là khả năng bởi vì đủ loại nhân tố mà hạ xuống. Đến 90 trở lên cũng không biết thay đổi, mở hậu cũng cũng được, bất quá ngươi nếu là giết ngươi người yêu cha mẹ, nàng cũng có thể sẽ cùng ngươi lấy mạng đổi mạng, nhưng là 95 trở lên thì sẽ không, các nàng sẽ sống tại hết thảy ngươi đều là ngươi thương các nàng chính mình bệnh trong mơ. Đương nhiên, hiện tại có rất ít người có thể tới 85 trở lên, người hiện tại cũng là rất tùy tiện, có thậm chí tại 70 tả hữu liền bắt đầu muốn hẹn gì đó rồi, cho nên chính ngươi nắm chặt ta. bản hệ thống đưa ngươi một cái phúc lợi, ngươi có thể biết người khác đối với hảo cảm của ngươi cùng đối với người trung quanh hảo cảm, muốn biết thời điểm ngươi hỏi ta liền tốt rồi, đồng thời, chỉ cần nữ tính đối với hảo cảm của ngươi đến 85 trở lên, hệ thống liền sẽ xuất thủ, bảo đảm độ hào cảm sẽ không hạ thấp, nhưng là gia tăng vẫn là dựa vào chính ngươi. Độ hào cảm đối với ký chủ đạt tới 85 trở lên nữ tính, trừ ký chủ, đều sẽ mâu thuẫn cùng cái khác khác phái trực tiếp tiếp xúc, cho dù là thân nhân. Ồ, trong mắt của Cãn Nũ Hỉ dụ thị ánh sáng lóe lên, ngươi này quả là làm cho ta mờ hậu cùng a, nhìn rằng, zấp, nhiệm vụ giá trị chẳng những không tốt cầm. Hơn nữa đổi độ hảo cảm cũng không rẻ đi. Không sai, nhiệm vụ ta sẽ cho ngươi, lựa chọn tiếp nhận sau, căn cứ nhiệm vụ cấp bậc cùng ngươi hoàn thành trình độ, cấp cho 1 đến 9 giờ không đợi nhiệm vụ điểm, cùng giá trị fan chuyển hóa là một so với 1000, nhưng là nhiệm vụ rất ít có, lại càng không muốn tay có chám đầu nhiệm vụ. Chuyển hóa hảo cảm, 79 phía dưới bao gồm 79 mỗi tăng lên một chút yêu cầu một điểm nhiệm vụ điểm. 80 đến 84 là 51 tỷ lệ, 85 đến 89 là 10, một tỷ lệ, 90 đến 94 là 20, một tỷ lệ, 95 trở lên, 1001. Ngẫm lại xem, như vậy nhiều nữ nhân Ngươi cần bao nhiêu nhiệm vụ điểm, hơn nữa ta có thể nói cho ngươi biết, mỗi khi có một cô gái đối với hào cảm của ngươi đến 90 sau, sẽ có được hệ thống khen thưởng, phần thưởng này là hệ thống thương thành cũng mua không được rồi. Hệ thống thương thành không mua được, chẳng lẽ là thế giới khác năng lực? Cả nù hỷ rổ xỉ cảm giác hô hấp của mình có chút rồn rập. Tự nhiên không phải là, ta đã nói rồi, đây là vi phạm quy tắc sức mạnh, không thể xuất hiện, nhưng là có thể lấy được một số thứ cũng không không thể khinh thưởng, tỷ như, ngươi có thể được đến thuốc trường sinh bất lão thanh xuân Chú Đăng, biết trước tương lai năng lực loại Loại này pháp tắt cho phép, ngươi cũng biết, cố nạn xuất hiện sau, cái thế giới này thời gian vẫn là rất tùy ý. Nghe được hệ thống, Canyu Hiyori si nuốt nước miếng một cái, mặc dù không phải là nghĩ như mình vậy bay lên trời chui xuống đất không gì không thể, nhưng là hệ thống nói đồ vật cũng để cho hắn động tâm a, xem ra đuổi theo cô em cũng là rất nặng sự tình nữa nha. Trước ngươi nói rồi, hệ thống nhiệm vụ hiện tại liền có thể sử dụng rồi, đúng không? Canyu Hiyori ánh mắt lửa nóng mà hỏi. Không sai. Hệ thống bình thản trả lời ngươi muốn nhìn nhiệm vụ trang địa, cùng hệ thống thương thành mặc niệm là tốt rồi. Nghe vậy, cả Nụ Hy Dỗ Xỉ lập tức làm theo, nhưng là hắn lần nữa hết ý kiến. Lần này, trước mắt ngược lại không phải là không có vật gì, mà là xuất hiện giả tưởng đồ án, bất quá đồ án lên nhưng là trống giống. Ta đã nói rồi, nhiệm vụ rất khó được, ngươi kiểm chế lại, sau đó sẽ có. Âm thanh của hệ thống ở trong đầu Cản Nụ Hy Dỗ Xỉ vang lên. Được rồi, không có cách, Cản Nụ Hy Dỗ Xỉ cũng chỉ có thể đón nhận, bất quá một giây kế tiếp, trong mắt của hắn lại là thoáng qua sáng lên quang ta nói hệ thống, ngươi sẽ không an bài cho ta cái thân phận liền xong việc đi, chung quy còn phải đưa ta ít đồ đi, còn có ngươi cho ta xuyên việt sai lầm rồi thời gian. Dù sao phải có chút bồi thường đi. Không sai, là có, ta nhưng là nói quy củ hệ thống, đã cho ngươi rồi, tại hệ thống của ngươi trong túi đeo lưng, chính ngươi xem đi, mở ra phương thức như thường là mặc niệm. Âm thanh của hệ thống vang lên lần nữa. Được. Trong mắt của Cả đủ Hỉ Dụ xỉ thoáng qua một tia lửa nóng, sau đó lập tức mặc niệm mở ra hệ thống ba lô. Theo hắn mặc niệm, một cái giả tưởng không gian xuất hiện tại trong mắt của Cả đủ Hỉ Dụ Sĩ, sáu cái hộp quả cũng là rối rít xuất hiện. Tại sáu cái hộp quà lên, phân biệt viết: Cao cấp thuật cận chiến hộp quả, cao cấp pha án kỹ thuật hộp quà, cao cấp năng lực điều khiển hộp quà, cao cấp vũ khí tinh thông hộp cao cấp ngôn ngữ tinh thông hồi quả, hồi quà bồi thường. DS, cầu sưu tầm, truyện cổn vật bởi, tờ giấy giả FC cầu phiếu đánh giá, quyển sách tổn, cả 120.000 sẽ không thái giảm, mỗi ngày bảo đảm không thấp hơn canh từ. Hôm nay canh năm, năm canh đầu có vị nhân vật nữ chính sẽ online, nhìn xong cảm thấy có hứng thú huynh đệ làm ơn nhất định sưu tầm. Canh 3. Chương 4, thiên đế chi nhãn cùng tới cửa nữ nhân. Cao cấp thuật cận chiến hồi quả, có thể từ trong lựa chọn sử dụng một loại cấp bậc là cao cấp thuật cận chiến. Cao cấp phá án kỹ thuật hồi quà, có thể từ trong lựa chọn sử dụng một loại cấp bậc là cao cấp phá án thủ đoạn. Cao cấp năng lực điều khiển qu quả có thể từ trong lựa chọn sử dụng một loại cấp bậc là cao cấp một loại nào đó công cụ giao thông năng lực điều khiển cao cấp vũ khí tinh thông hoặc qu quả có thể từ trong lựa chọn sử dụng một loại cấp bậc là cao cấp vũ khí sử dụng năng lực cao cấp ngôn ngữ tinh thông hoặc qu quả có thể từ trong lựa chọn sử dụng ba loại cấp bậc là cao cấp ngôn ngữ sử dụng năng lực hôm qua bồi thường có thể ngay sau đó lấy được một dạng trư thiên vạn giới trong năng lực chỉ cần không ảnh hưởng nghiêm trọng thế giới cổ nạn quy tắc liền có thể xuất hiện nhìn thấy cái này sau cái quà Cho dù là ở cô nhi viện lớn lên, thật sớm trải qua sự kiện ngọt bùi tay đắng cùng nhân sinh bác Thái Cả Nụ Hị Rōshi, cũng thì không cách nào bình tĩnh. Sau một hồi lâu tỉnh táo lại, Cả Nụ Hị Rōshi lập tức bắt đầu mở ra hộp quà. Hắn cũng không có cái gì đem kinh hỉ lưu đến sau cùng ý tưởng, ngay lập tức mở ra hộp quà bồi thường, hộp quà trung lập tức xuất hiện một chút ánh sáng. Vô hình, Cả Nụ Hị Rōshi lĩnh hội ý tứ trong đó, cuối cùng suy tư một hồi, điểm hướng một cái ánh sáng. Ánh sáng nhất thời hóa thành một ánh hào quang bắn vào trong mắt của Cả si, ngay sau đó, Cả Nụ si bản năng nhắm hai mắt lại. Hồi lâu làm cạn đủ hỷ rồ xí mở mắt lần nữa thời điểm, nguyên bản con ngươi màu đen nhưng là biến thành hai cái con ngươi màu vàng nóng, đồng thời tại con ngươi xung quanh còn xuất hiện một vòng hào quang. Thiên đế chí nhãn, thiên đế chi nhãn có thể đem hết thảy đều vô hiệu hóa, vô luận là phòng thủ vẫn là tấn công có thể thấy rõ đối thủ dù là nhất cử nhất động nhỏ nhất, bao gồm hô hấp, nhịp tim, xuất mồ hôi, bác thịt co giúp lại từ đó làm ra đối sách tương ứng, có thể căn cứ đối thủ nhất cử nhất động nhỏ nhất lập tức làm ra phán đoán có thể phát hiện thân thể người tiềm năng lực. Xuất tử củ rồ cổ bóng rổ xích từ trình lang. Chúc mừng a, đây là một cái cao cấp tiên tiên tiên phú. Nhìn thấy Kanno hideo thay đổi, hệ thống cũng là chúc mừng một tiếng. Kanno hideo cũng là hài lòng gật đầu, giờ phút này hắn cảm giác chính mình ánh mắt sức quan sát cùng nắm bắt lực cùng trí nhớ mạnh không chỉ gấp mấy lần, cái này đối với sau đó hắn phá án, đánh nhau, ngồi súng, đua xe loại đều rất có ích lợi. Tâm tình thật tốt bên dưới, Kanno hideo tiếp tục mở ra còn lại 4 cái hộp. Thứ nhất, cao cấp thuật cận chiến hồi quà, trong đó có cao cấp thái cực quyền, cao cấp nú đạo, dù ô, cao cấp tekuno, cao cấp quốc thuật vân vân. suy nghĩ một chút, cuối cùng lựa chọn cao cấp tiệt quyền đạo, vào trước là chủ Hắn cảm thấy quốc thuật là xuyên việt lúc trước cái loại này bày dáng vẻ, mà tiệt quyền đạo là thực tế vật lộn, tương đối ác, phối hợp hắn thiên đế chi nhãn hiệu quả tốt hơn. Cái thứ hai, cao cấp pha án kỹ thuật hồi quà, trong đó có cao cấp vẽ mặt nhỏ học, cao cấp tâm lý học, cao cấp suy luận, cao cấp hình sự trinh sát vân vân, sau đó cả đủ Hỉ rồ xỉ không do dự lựa chọn cao cấp cách phân tích vẽ mặt vi mô, đồng dạng bởi vì hắn có cường đại thiên đế chi nhãn. Cái thứ ba, cao cấp năng lực điều khiển hồi quà, đủ Hỉ rồ sĩ cũng không đi quản cái gì truyền máy, máy bay trở năng lực điều khiển, trực tiếp lựa chọn xe hơi, dù sao hắn là cô nhi, nhưng lại liền học lái xe đều không có há. Cái thứ tư cao cấp vũ khí tinh thông hồi quà, Cạ Nỗ Hỉ Dỗ Sĩ cũng là đơn giản lựa chọn xuống lục, dù sao kiểm soát quan sẽ phối trí xuống lục, hơn nữa ở nơi này bị hệ thống sửa đổi thế giới, kiểm soát quan có thể tùy ý cầm quyền, bất quá viên đạn yêu cầu chuẩn bị báo cáo. Cuối cùng thứ năm cao cấp ngôn ngữ tinh thông hồi quà, Cạ Nỗ Hỉ Dỗ Sĩ cũng không nhiều suy nghĩ, lựa chọn tiếng Anh, tiếng Nhật, dù xì ẩn. Tại sao khi Cạ Nỗ Hỉ Dỗ Sĩ làm ra tất cả lựa chọn, từng đạo tin tức tại trong đầu của hắn xuất hiện, cuối cùng đều bị hấp thu. Lại là qua tới hồi lâu, trong mắt của Cạ Nỗ Hỉ tinh quang chợt lóe, 4 loại năng lực hắn đều đã hấp thu. Không có nửa điểm hậu di chứng, cái loại này phảng phất khắc cứng ở trong đầu tuyển sẽ không quên cảm giác để cho hắn rất thoải mái. Cạn Nụ hiện tại có một loại mình đã thoát thai hoán cốt cảm giác, hiểu rất nhiều thực lực của bản thân cũng rất mạnh rồi. Xuất phát từ hưng phấn, Cạn Nụ còn dùng tiệt quyền đạo đến mấy động tác, nhưng là sau một khắc, khóe miệng của hắn kéo một cái, bởi vì bản thân hắn thân thể chỉ có thể coi là cô nhi viện lớn lên, dinh dưỡng cũng không nói nhiều, mặc dù có một em mở tằm ấy, nhưng là bắp thịt cũng không có bao nhiêu. "Hệ thống, có biện pháp gì cải thiện thân thể của ta sao?" Cạn Nụ nghĩ hệ thống hỏi. Chính mình khoa học huấn luyện, ngươi cũng có thể tại một năm sau mua hệ thống gia dịn chất thuốc, nhưng là vật kia là cổ nạn thời điểm 200 năm sau, càng là tương lai, càng là đắt tiền đáng sợ. Được rồi. Cạn Nụ Hỉ Rồ Xí bất đắc dĩ mỉm môi một cái, ngược lại còn có một năm mới chính thức bắt đầu nội dung cốt truyện, ta cũng có sách muốn đọc, một năm này vừa vặn dùng để rèn luyện thân thể của ta. Đột nhiên, Cạn Nụ Hỉ Rồ Xí lại nhớ ra cái gì đó, hỏi đúng rồi, hệ thống, kỹ năng và năng lực cái gì ngươi là thế nào chia phần năng lực? Rất đơn giản, sơ cấp, trung cấp, cao cấp, cấp trên giả, cấp đại sư, đỉnh cấp. Hệ thống rất là bình thản nói đúng rồi. Hệ thống kèm theo điều tra năng lực, ngươi nếu là muốn biết người khác cái kia cũng có thể hỏi ta, điều kiện tiên quyết là ngươi muốn nhìn thấy người kia. Được rồi. Cảnụ hỷ Dỗ xỉ chân mày cao lại, hắn vốn còn muốn hỏi tham Guin đều có cái nào năng lực, cũng đều là chút ít là cấp bậc gì, nhưng là bây giờ hiển nhiên là không cần suy nghĩ. Đinh Đông, Đinh Đông, Đinh Đông. Ngay tại Cảnụ hỷ Dỗ sĩ còn muốn hỏi cái gì âm thanh thời điểm, hắn vị trí phòng tổng thống nhưng là đột nhiên bị gõ cửa đồng thời nương theo lấy tiếng chu cửa, âm thanh còn rất là rộn rập. mày một cái, Cảnụ Hị có chút kỳ quái. Bất quá hệ thống để cho hắn xuất hiện ở đây, không có khả năng không có xử lý qua phòng ở vấn đề, cho nên Kanda Hiyori-shi cũng không ngủ, ngay lập tức đi tới mở cửa. Ngay tại cửa bị mở ra trong ngay mắt, một cái ăn mặc màu hồng áo đậm nữ tử chính là một đầu đâm vào trong lực của Kanda Hiyori-shi. Kanda Hiyori-shi ngay lập tức ngẫm bức rồi, cái này tình huống gì? Chẳng lẽ là trong truyền thuyết tởm America rất là phổ biến diễm mộ. Tình một đêm. The Et, cầu sưu tầm, truyện cổn vở phiếu đánh giá, quyển sách tồn, cáo sẽ không thái dám, mỗi ngày bảo đảm không thấp hơn cánh từ. Hôm nay canh năm, năm canh đầu có vị nhân vật nữ chính sẽ online, nhìn xong cảm thấy có hứng thú huynh đệ làm ơn nhất định sưu tầm, canh bốn. Chương 5, ngươi là Fuji Mine rủ kìa cỏ. Cảm thụ lực mình thân thể nữ nhân mềm mại, trái tim Cạn Nụ Hỉ Dụ Sỉ cũng là không chịu thua kém nhanh nhảy cơ lên. Cùng lúc đó, Cạn đủ Hỉ Dụ Sỉ cũng là người thấy trên người nữ nhân cái kia mùi rượu đầy người, nghe được trong miệng nàng đứt quãng rượu nói, "Hỗn đản, lại đi ra ngoài lêu lồng. Trên quần áo có môi sơn còn không thừa nhận, như vậy không có lôi ta, ta sao?" Sau mà nói, Cạn Nụ Hỉ không có nghe được rất rõ ràng. Nhưng mà hắn trong lòng cũng là tự cho là nghe hiểu, đại khái chính là nữ tử này cho là lao công của mình xuất quỷ, cho nên mua xe đến tìm tình một đêm, trả thù lao công cùng an ủi bị thương tâm linh. Mặc dù không có quá nhiều kinh nghiệm, nhưng là cả Đủ Hỉ Dỗ Sĩ cũng không phải là non nớt, tại cởi mở America, hắn cũng không hổng, có cái này chuyện tốt đưa tới cửa hắn cũng là lập tức đó nhận, ôm lấy trong ngực nữ đi thì đi hướng phòng ngủ giường lớn. Dành thời gian, Cạ Đủ Hỉ Dỗ Sĩ còn nhìn một chút nữ tử dung mạo. Rất là đẹp đẽ, giống như là một vị tinh linh. có xinh đẹp như vậy lao bà còn sẽ đi ra gặp ở ngoài, Cạ Nũ Hỉ Dụ Xỉ nghiêm trọng hoài nghi người nam nhân kia trong đầu có bệnh, bất quá không biết tại sao, nữ tử cho Cạ Nũ Hỉ Dụ Xỉ một loại không hiểu cảm giác quen thuộc. Nhưng lúc này Cạ Nũ Hỉ Dụ Xỉ trong lòng cũng là lựa nóng, người đến tìm hiểu sâu cảm giác kia, cùng nữ tử đều là ngã lên giường. Rất nhanh, bên trong căn phòng đang vang lên đau hừ một tiếng, sau lưng liền tấu lên tuyệt vời tổ không nhạc. Sáng sớm ngày thứ hai, Cạ Nũ Hỉ ở trên giường của phòng tổng thống, nữ tử dường như bởi vì đau đớn mà nhíu chặt chân mày tại thoáng thư một cái sau, xinh đẹp linh động ánh mắt cũng là chậm rãi mở ra. Dọi vào mí mắt nữ Hải chính là một tấm gương mặt vô cùng đẹp trai, màu đen trong tóc dài, da thị trắng nõn, ngủ say bộ dáng làm cho người ta một loại rất là yên tĩnh, có thể tin cảm giác. Nữ tử cũng là không nhịn được nhìn thêm mấy lần, sau đó mới phản ứng lại suy nghĩ tình huống, chính mình tự hồn là cùng một cái nam tử xa lạ ngủ với nhau. Sau đó, nàng đứt quá nhớ lại tối hôm qua một chút hình ảnh, chính mình tự hồn là bởi vì người đó nam nhân lại đi ra ngoài uống nhiều rồi lúc trở về trên quần áo còn mang theo nữ nhân môi son, cái này làm cho hắn đã nghĩ tới làm khó khó sự qua đời tỉ tỉ, cho nên khó chịu đi uống rượu, sau đó trở về khách sạn thời điểm đã vào sai căn phòng. Chỉ sau đó phát sinh hết thể tựa hồ cũng là nước đến từ thành, chính mình ba mươi mấy năm thân thể cũng là nổ ra. Nhưng là bất ngờ, nữ tử phát hiện chính mình không có cảm giác đặc biệt, có lẽ là bởi vì ngày hôm qua là chính mình đi nhầm vào so với người căn phòng nguyên nhân. Phát trở về nốc, nữ tử có rất là nghiêm túc nhìn về phía gò má của Kaga Nujiroshi, rất nghiêm túc, rất nghiêm túc, dường như muốn đem tấm này mặt vĩnh viễn nhớ ký hồi lâu, nàng nhẹ nhàng sờ sờ mặt của Kaga Nujiroshi, ngươi là ta người đàn ông đầu tiên, cũng sẽ là duy nhất một, hy vọng ngươi sau đó sẽ nhớ đến ngày này, có một nữ nhân đem thân thể cho ngươi. Nhẹ nhàng lẩm bẩm mấy câu, nữ tử liền định đứng dậy mặc quần áo rời đi, bất quá một cái tay lại đột nhiên bắt được tay nàng. Con người của nữ tử đột nhiên co rú lại, sau đó có chút chậm chạp xoay người lần nữa, nhìn về phía Cản Nụ Hỉ Dụ Xỉ. Cản Nụ Hỉ Dụ Xỉ khẽ miệng nhẹ câu, cái kia vừa đúng đường cong, làm cho người ta một loại như tắm gió xuân ấm lòng cảm giác, trong con ngươi màu vàng nóng là dường như thông cảm cái này nu tình, uy nghiêm vân vân tình cảm phức tạp, nhưng là lại nữ tử tim đập thình thịch. Người đã tỉnh. Nữ tử đem toàn bộ người đều là dấu đang chăn trong có chút xấu hổ nhìn về phía Cản Ừ, ngươi đem thân thể giao cho ta, để cho ta cầm đi lần đầu tiên, hơn nữa ngươi cũng là ta ở trên thế giới này thứ nhất chạm qua nữ nhân, cũng đừng nghĩ trốn mất. Kanuhi Joshi nhẹ gật đầu một cái, rất là nghiêm túc mắt nhìn ánh mắt của cô gái. Kanuhi Joshi không có nói láo, thế giới cổ nạn, nữ tử đúng là là hắn nữ nhân đầu tiên. Bất quá lúc này trong lòng của hắn là tuyệt đối kích động, trước hắn là bị âm thanh nhắc nhở của hệ thống đánh thức, nói là chúc mừng đổi tới Phú Di Mi Nẹ Dù Kỳ Cò, lúc này hảo cảm vì 85. Cản ủ Hỉ Dỗ Xí lập tức không bình tĩnh, tối hôm qua vận động lúc mới bắt đầu hắn liền biết nữ tử là lần đầu tiên rồi, nhưng là tên đã lắp vào cũng không phát không được, hắn cũng thì bất kể. Sau, thằng đến chờ đến đại chiến kết thúc, nữ tử ngủ say, Cản ủ Hỉ Dỗ Xí nghiêm túc quan sát một chút, phát hiện nữ tử lại là phụ dị mì nệ dù kỳ cỏ, cái đó hắn cho là tại thế giới cổ nạn giống như vợ mẫu nữ nhân thích hợp làm tình nhất nhất, như tinh linh tồn tại. Cản ủ Hỉ Dỗ Xí kích động hơn nửa đêm mới mơ mơ màng màng ngủ đi. Thằng đến âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên, hắn mới tỉnh. Sau đó, Cản ủ Hỉ Dỗ được dù kỳ cô nói với hắn mà nói, lập tức hiểu được Du Kỷ có chính là cái loại này đặc biệt truyền thống nữ nhân rồi. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, hệ thống chẳng qua là đổi một ít chuyện món phát triển cùng thế giới bối cảnh, không phải là thay đổi nhân vật tính cách cùng là người. Du kỳ có nhưng là thế giới cấp minh tinh, tại loại trình độ này xuống còn có thể giữ mình trong sạch, đến bây giờ còn là giữ nguyên lần đầu tiên, đủ để chứng minh nàng đối với chính tiết mình coi trọng. Tại tối hôm qua dưới tình huống đó thất thân, dù kỳ có chỉ có thể có hai loại lựa chọn, hoặc chính là nhận đúng cầm nàng thân thể nam nhân, hoặc chính là sau khi giết người tự sát. May mắn cả đủ hỷ rồ hẳn là thật phù hợp Du Kỷ có thẩm mỹ, cho nên lựa chọn của nàng là trước mặt cái đó. Mà bị cả nụ hỷ dồ si đoạt thân thể, dù kỳ có đối với hắn mới bắt đầu hảo cảm trực tiếp chính là 85, dù sao cũng là muốn thân thể mình nam nhân. Cả nụ hỷ dồ si cảm thấy thật là trời sợ à, nếu là người khác, sau đó biểu hiện không được, nói không chừng dù kỳ có còn có thể độ hảo cảm hạ xuống, cuối cùng lựa chọn cô độc quảng đời cuối cùng. Nhưng là cả nụ hỷ dồ si có hệ thống phúc lợi, khác phái hảo cảm đối với hắn đến 85 trở lên liền không biết rớt, cho nên vận khí cũng là tất nhiên, dù kỳ có liền tính như vậy là yêu hắn, cũng là người của nặng rồi. Nghe được lời của Lúc này đã yêu hắn rủ kỳ cỏ trong lòng vui mừng, trong lòng vượt qua nàng Cạ Vũ Hạ Hỉ Dỗ Sỉ coi như là với nhau người thứ nhất đi. Bất quá Dĩ Giỏm nàng vẫn là khẽ cười hỏi không muốn ta đi, có thể à, ngươi biết ta là ai không? Biết ta liền không đi. Ngay vậy, trong mắt cả Nũ Hỉ Dỗ Sỉ ánh sáng lóe lên, khỏe miệng nhẹ câu, nghiêm túc nhìn về phía rủ kỳ có ta biết, ngươi là? Phu gì mịn mẹ rủ kỳ cỏ. The S, cầu sưu tầm, chuyện cuốn vở bởi, tờ giấy giả S Cistina, cầu phiếu đánh giá, quyển sách cả 120000 sẽ không thái dám, mỗi ngày bảo đảm không thấp hơn cánh từ, hôm nay canh năm Vị thứ nhất nhân vật nữ chính online rồi, nhìn xong cảm thấy có hứng thú huynh đệ làm ơn nhất định sưu tầm, canh thứ 6. Có nữ hài yêu thích, hoan nên mọi người tại khu bình luận nhắn lại, cái khắc tranh tham loại, cảnh sát loại, ăn trộm loại, án nghỉu cũng được, hệ thống sức mạnh, kiểm tra quan ta sẽ chính mình tất lậu. Chương 6, quá khứ của Dù Kỳ Cỏ. Ta biết, ngươi là Phủ gì Mi nệ Dù Kỳ Cỏ. Cản Nỗ Hỉ Dỗ Sỉ cười nói ra để cho Dù Kỳ Cỏ cảm thấy kinh ngạc câu trả lời, hắn chính là tránh bóng mười mấy năm rồi, không có đạo lý Cản Nỗ Hỉ tuổi trẻ như vậy người sẽ nhận biết a, lập tức hỏi ngươi sao biết ta. Trong mắt của Dụ Kỳ Cỏ tràn ngập tò mò. Ta từng chú ý trước kia Minh Tinh, ta thích nhất chính là phụ dị mị nệ dù kỳ có người cùng sạ rộng vì nệ rớt. Cạn Nũ Hỉ Dụ Sỉ không có chút sơ hở nào giải lão. Bất quá dù kỳ có nhưng là lập tức tin tưởng rồi, bởi vì nàng biết có một cái so với Cạn Nũ Hỉ Dụ Sỉ si còn nhỏ nữ hài cũng là thích nàng cùng sạ rộng vì nệ rớt. Tin tưởng lời nói của Cạn Nũ Hỉ Dụ Sỉ, si, Dụ Kỳ có càng vui vẻ hơn lần rồi, mắt cười híp lại, cao hứng nói nói không chừng chúng ta là đã định trước duyên phận đây, ngươi thích ta, ta cũng đang ngài hồn qua đem mình cho ngươi. Đúng vậy, đây là chúng ta duyên phận, cũng là vận may của ta. Cạn Nũ Hỉ Dụ tình nhìn lấy Dụ Kỳ cô. Cùng nàng nắm tay cũng là xết chặt bất quá cả đủ hỉ dỗ xỉ nhưng trong lòng thì than thở hệ thống ổ khóa này định hào cảm thật sự chính là bá đạo có lẽ có chút bởi vì vì bản thân tính cách nguyên nhân cùng thân thể cho duyên cớ của hắn có trong nháy mắt yêu nhưng là dưới tình huống bình thường chắc chắn sẽ không lâu dài hoặc có lẽ là rất dễ dàng đem nhiều nhất chính là thích cùng hào cảm mức độ nhưng là trong nháy mắt này hái mộ nhưng là để cho dù kỳ có bây giờ là thật sự là yêu hắn rồi ta cùng ngươi nói nha, nhaàồng là bạn tốt của ta nếu là có cơ hội ta giới thiệu các ngươi có biết Du Kỳ có rất là tự nhiên nằm vật xuống trong lực của Cạ Nụ Hị Dỗ Sỉ ôn nhu hỏi, trong mắt chợt hiện một tia ánh sáng. "Thật sao? Được a, ta rất có hứng thú." Cạ Nụ Hị Dỗ Sỉ cũng là ôm lấy rủ Kỳ cỏ, sờ sờ tóc của nàng, tiếp tục nói, "Còn nữa, tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Cạ Nụ Hị Dỗ Sỉ, đến từ Hoa Hạ, du học sinh, đồng thời cũng là một gã kiểm soát quang, tới America là đào tạo sâu một năm, sau khi về nước liền chuyển qua làm cấp 3 kiểm soát quang rồi." "Ừ ân." Du Kỳ có nghiêm túc ghi nhớ Cạ Nụ Hị mà nói, chờ đến nói xong mới hiếu kỳ nói, "Hiroshi-kun, tiếng Nhật nói rất hay à, ta còn tưởng rằng ngươi là đảo quốc đây, nguyên lai là đến từ đại quốc Hoa Hạ." "Ừ, ta lúc buồn chán tự học xuống tiếng Nhật, dù si ân ngữ, tiếng Anh, cho nên tiếng Nhật tạm được, đến lúc đó trở về quốc, có thể sẽ bị phái đến đạo quốc làm kiểm soát quan." Cạ Nụ Hỉ Rồ Sĩ hơi mỉm cười nói, "Có thật không?" Dù Kỳ có ánh mắt sáng lên, nếu là Cạ Nụ Hỉ Rồ Sĩ đi đạo quốc rồi, nàng cũng có thể trở về đạo quốc, đồng thời nàng cũng quyết định chú ý muốn liền tiếng Hoa, dù sao là người Hoa, mà nàng chỉ có thể tiếng Anh cùng tiếng Nhật. "Đúng rồi, hiroshi ngươi mấy tuổi a?" Dụ Kỷ có có chút lo lắng hỏi, 20. mươi, Cạ Nỗ Hỉ Dỗ cũng không có dấu dến. Vậy ngươi sẽ sẽ không cảm thấy ta quá lớn a?" Dụ Kỷ có có chút thương cảm nói. Cạ Nỗ Hỉ Dỗ Xỉ biết Dụ Kỷ có ý tưởng, rất là chăm chú nhìn dù kỳ có nói làm sao sẽ, "Chúng ta cùng đi ra ngoài, người khác chỉ có thể nói chúng ta kim đồng ngọc nữ, ông trời tác hợp cho đây, nhà ta dù kỳ có vĩnh viễn 18 tuổi." Từ bị Cạ Nỗ Hỉ Dỗ Xỉ nhìn có chút xấu hổ, Dù kỳ có hạnh phúc gật đầu một cái, nàng cảm nhận được trong mắt Cạ nghiêm túc. "Đúng rồi, người tối hôm qua là chuyện gì xảy ra?" Làm sao sẽ cùng nhiều rượu như vậy, muốn có phải hay không là đến ta vậy phải làm sao bây giờ? Cản Vũ Hỉ Dỗ Xỉ đột nhiên vang lên chuyện tối ngày hôm qua, kỳ quái nói, ngượng ngùng lè lưới một cái, trong mắt của dù Kỳ có thoáng qua vẻ đau thương chính là cự đỏ Vũ Sà Cụ, ta trên danh nghĩa lao công, hắn ngày hôm qua lại đi ra ngoài lêu lổng, thật ra thì chúng ta liền đăng ký cũng không có, chẳng qua là đối ngoại tuyên bố quan hệ mà thôi, hắn chân chính vợ là chị của ta, phù Fuji Minè Lý Hi Tử. Ban đầu tỷ tỷ ta mang thai sinh xỉ trì thời điểm khó sinh rồi, thầy thuốc nói chỉ có thể giữ được một cái, chúng ta đều nói đảm bảo đại nhân, nhưng là tỷ tỷ sống chết không ý. Cuối cùng chúng ta chỉ có thể nghe nàng rồi, trước khi đi, nàng để cho ta là mẹ của Sinichia, để cho Sinichia hưởng thụ tình thương của mẹ, chờ hắn trưởng thành lại nói chân tướng cho hắn, ta cùng Tỷ Tỷ cảm tính rất tốt, nàng chăn chối ta dĩ nhiên là nghe. Nguyên lai là như vậy, khó trách ngươi muốn tại mới 20 tuổi bản thân sự nghiệp tột cùng nhất thời điểm ẩn lui, là vì Tỷ Tỷ của ngươi a. Can Vũ Hỉ nói lấy an ủi tựa như chụp sợ sau lưng của Dù Kỷ Cò. Từ Dụ Kỷ Cò gật đầu một cái, sau đó có chút xấu hổ lại kiên định tiếp tục nói phát sinh chuyện tối ngày hôm qua, ta hiện tại đã là người của ngươi rồi. Tỷ Tỷ đi đã nhiều năm như vậy, Điều đó dụ xạ cụ sự tình ta sau đó cũng là lười đích quản, là thời điểm đối ngoại tuyên bố chân tướng rồi, khôi phục danh dự của ta. Xin ỉ trợ cũng phải cần học trung học rồi, hôm nay hắn tới nữu giúp ta liền nói chân tướng cho hắn. Ừ, ngươi làm bất kỳ quyết định, ta đều ủng hộ ngươi, hiện tại ngươi cũng không phải là một người rồi. Cạn Đỗ Hỉ rồ xỉ khẽ mỉm cười, sau đó ở trên trán rủ kỳ có hôn một cái, xoay người bắt đầu thức dậy ngươi tối hôm qua là lần đầu tiên, buổi chiều ta bồi ngươi đi đón người. hiện tại ngươi nghỉ ngơi một chút, ta cho ngươi làm ít đồ ăn. Ừ. Dụ Kỷ có rất nghe lời gật đầu. Nhẹ nhẹ một cái. Cạ Nụ Hỉ Dỗ Xỉ đứng dậy mặc quần áo xong, đơn giản rửa mặt một cái liền đi tới phòng tổng thống tự có phòng bếp, mở ra tự có tủ lạnh, bên trong đều là mới mẻ tài liệu. Suy nghĩ một chút, Cạ Nụ Hỉ Dỗ Xỉ dự định bảo một con gà, làm tiếp một phần cháo trứng muối thì nạc. Coi như cô nhi, trừ đầu góc thông minh, đang học đại học lúc trước duy nhất lấy ra được liền là từ nhỏ sợ đói luyện thành một tay tốt tài nấu nướng. Cạ Nụ Hỉ Dỗ Xỉ dành thời gian đi bảng hệ thống nhìn một chút, phát hiện hoa hạ chế thức ăn sợ trưởng có cao cấp tiêu chuẩn. Du Kỳ có lúc này cau mày mặc xong quần áo, bước chậm đi tới phòng ăn, nhìn lấy Cạ Nụ Hỉ Dỗ bận rộn làm đồ ăn bộ dáng. ánh mắt trở nên rất là ôn nhu, thoáng qua một tia ấm áp. DS, dù kỳ có Thu nhìn như đơn giản, thật ra thì hợp tình hợp lý, bất quá sau đó Thu nữ, kiểm soát quan đều sẽ viết tương đối hợp lý số trang cảm tình hí, cảm tình đúng chỗ liền sẽ đẩy, cầu sưu tầm, chuyện cuốn vật bậy, tờ giấy ra SC cầu phiếu đánh giá, quyển sách tổn, cả 120.000 sẽ không thái dám, mỗi ngày bảo đảm không thấp hơn canh từ, hôm nay canh năm, làm ơn nhất định sưu tầm, canh thứ 5, tăng thêm. Chương 7, ta là rượng nhỏ ngươi cầu sưu tầm truyện cuốn vật bậy, ra phiếu. Sau một tiếng khách sạn Junsoho, lầu cuối bên trong một gian phòng tổng thống trước ban ăn. Kana Nuhiyoshi cùng Zuki Ko nhìn nhau mà ngồi. "Hiroshi-kun, ngươi làm thịt gà ăn thật ngon nha." "Hiroshi-kun, ngươi làm cháo trứng muối thịt nạc cũng là ta uống tốt nhất cùng uống đây." Khi "Hiroshi-kun, ngươi đốt ta hút cháo sao?" Khi "Hiroshi-kun, sau đó chúng ta ở chung lợ, nấu cơm liền giao cho ngươi rồi." Nhìn lên trước mặt bộ dáng như tiểu nữ hài của Zuki kỳ Kana Nuhiyoshi nhưng là không sợ người khác làm phiền nhìn lấy nàng, trong mắt tràn đầy nô tình, cái này hắn tại thế giới cổ nạn thứ nhất lấy được nữ nhân, tuyệt đối là nhân vật đặc biệt nhất rồi. "Cho ta trở về là quốc, ngươi liền cùng ta cùng nhau trở về đi thôi." Rút ra một cái khăn giấy cho dù kỳ có lau sạch khỏe miệng nước động, Càn Vũ Hỉ Rồ Xi si nhẹ nhàng cười một tiếng. "Được à, đương nhiên có thể rồi, chờ đến đem chân tướng nói cho Xi si Nỉ Chi, ta cũng nên hưởng thụ nhân sinh của mình rồi." Dù kỳ có không có nửa điểm do dự đáp ứng. "Ừ, ngoan ngoãn, tới," lại khen thưởng một hô. Càn Vũ Hỉ Rồ Xi si khẽ miệng móc một cái, chủ động cho dù kỳ quọt cho ăn một hớp cháo. Hắn cùng Dụ Kỷ có đều đi đến một bước này rồi, đương nhiên sẽ không nguyện ý nàng tại đó lấy cái bá tức phu nhân danh tiếng xuất hiện ở trước mặt người ngoài rồi, sau này Dụ Kỷ có chỉ có thể là phu nhân kiểm soát quan, thậm chí là kiểm tra giải phu nhân. Lại là qua tới nửa giờ, Cạn Nụ Hỉ Rồ xỉ cùng rủ Kỳ Cỏ tại nị nị bai bai ăn xong bữa cơm trưa này, sau đó hai người liền gắn bó ngồi ở trên ghế salon, với nhau tự thuật chính mình đã qua cùng sở thích, bất chi bất giác thời gian đã tới buổi chiều 3 giờ. Cạn Nụ Hỉ Rồ xỉ sờ sờ tóc của Dụ Kỳ Cỏ, nhẹ nhàng cười một tiếng, nhắc nhở thời gian không sai biệt lắm, đi thôi, chúng ta cái kia cháu ngoại cũng nên đến nữu giọt phi trường quốc tế rồi, ta cái này rượu nhỏ cũng nên đi gặp hắn một chút rồi. Cái gì rượu nhỏ à? Ừ, chờ ta nguyện ý gả cho ngươi lại nói. ta còn muốn khảo sát ngươi thì sao? Du Kỷ có sắc mặt trở nên hồng nện một cái ngực của Cản Nũ Hy Dỗ Sĩ. Ngược lại ngươi không nên nghĩ tìm nam nhân khác. Cản Nũ Hy Dỗ Sĩ khẽ miệng móc một cái, tại dù Kỷ còn ngoài miệng một hôn. Du kỳ có cảm nhận được trên môi xúc cảm nhưng là bỗng nhiên nhắm hai mắt lại, thấy vậy, Cản Nũ Hy Dỗ Sĩ cũng là đổi hôn vì hôn, thẳng đến cảm giác dù kỳ có hô hấp có chút khó khăn rồi, Cản Nũ Hy Dỗ Sĩ mới kết thúc lần này thâm tình hôn thật lâu. Đi thôi, tương lai rộng nhỏ. Du Kỷ có nhu nhu cười một tiếng. Ư. Cản trực tiếp ôm lấy dù Kỷ có đi tới đối diện căn phòng, hắn không có, có cái gì tốt cầm. hệ thống chuẩn bị cho hắn đủ loại giấy tờ chứng nhận cùng một tấm 1 triệu NDT thẻ ngân hàng đều là tại hắn hệ thống bên trong không gian để. Về phần đối diện căn phòng, đây là trụ ký của mẹ căn phòng, tại New York, nàng liền một người ở tại nơi này. Tại sau khi trụ ký có đuổi quần áo xong, Cạ Nũ Hỉ Dỗ Xi si lại là ôm lấy nàng đi xuống lầu dưới bãi đậu xe, lái xe hướng về New York phi trường quốc tế giám đi. Lái xe dĩ nhiên là Cạ Nũ Hỉ Dỗ Xi si rồi, dù sao trụ ký của mới vừa hư thân không phải là rất thuận lợi, nàng chẳng qua là lặng lặng ngồi ở vị trí ghế bên tài xế, trên mặt mang theo hạnh phúc nhìn lấy cái này rõ ràng mới gặp mặt, nhưng là mình chính là vui mừng không được nam tử. Hệ thống, dù kỳ có cái này thay đổi là người làm cho đi. Lúc lái xe, Cản Đũ dành thời gian cùng hệ thống trao đổi. Đây cũng không phải, dù kỳ có gặp gỡ vốn chính là như vậy. Hệ thống cho ra Cản Đũ câu trả lời ngoài ý liệu. Cái kia ta thật sự chính là trong lúc lơ đảng biết cái bí mật lớn đây, bất quá đây cũng là chuyện tốt, vô luận như thế nào, dù kỳ có chỉ cần thuộc về ta liền tốt rồi. Cản Đũ Hy miệng móc một cái. Một mực nhìn chăm chú Cản Đũ Hy Kỳ có cảm thấy bộ dáng bây giờ của Cản Đũ đặc biệt tốt nhìn, lập tức lấy ra điện thoại di động vô tới, làm khóa màn hình. Đúng rồi, Kỳ xạ kỳ ệ gì đây, kỳ xạ kỳ nữ vương ngươi sẽ không có đổi đi. Cạ Nụ Hỉ Rỗ Si đột nhiên nghĩ đến, cái này ở bên trong cổ nạn hắn một mực tuyệt đối nhất không đáng giá nữ nhân. Ừ đổi rồi, cung dù kỳ có thiết lập cũng là gian em dâu, chính ngươi nắm chặt, còn lại chính ngươi đi phát hiện, ta không nói, có một số việc xem duyên phận. Hệ thống cho Cạ Nụ Hỉ Rỗ Si hài lòng câu trả lời. Đang lúc này, Cạ Nụ Hỉ Rỗ Si lại đột nhiên nghĩ đến cái gì, ở trong đầu hỏi, mặc dù không thấy được hệ thống thương thành, nhưng là ngươi có thể nói cho ta biết giá cả đi, ta những thứ kia làm năng lực đều có thể thăng cấp chứ? Năng lực từ thấp đến cao là sơ cấp, trung cấp, cao cấp, cấp chuyên gia, cấp đại sư, đỉnh cấp, còn có một cái trước quên nói cho ngươi biết hoàn mỹ cấp, hoàn mỹ cấp là chỉ có hệ thống trợ giúp mới có thể đạt tới trình độ. Đương nhiên, bất động năng lực lúc đầu giới bất đồng, mỗi tăng lên một cái cấp bậc, một giá trị fan chính là trước mặt gấp 10 lần. Tỷ như, nhu đạo, Jugo, sơ cấp chính là 50 điểm, cấp cao chính là 5000, mà ngươi chọn tiệt quyền đạo sơ cấp là 100, cao cấp chính là 10000, ngươi kiếm lời không ít, tốt nhất là cốt thuật, chân chính hoa hạ công phu, sơ cấp chính là 500. Ừ. Trong lòng nhẹ nhàng lặng đáp một tiếng. Hiện tại Cản Nụ Hỉ Dụ sĩ cũng liền như vậy biết đại khái, đối với một năm sau thương thành mở ra cũng là càng mong đợi thêm vài phần, đồng thời, đối với Vu quốc thuật hắn cũng là nhờ đến đến rồi, tiền nào đồ đấy, huống chi, người Hoa liền muốn học chính thật sự hoa hạ công phu. Sau đó, Cản Nụ Hỉ Dụ sĩ lại là cùng dù kỳ có trò chuyện một hồi, hai người rất nhanh thì đến lưu gióp phi trường quốc tế, cả Nụ Hỉ Dụ sĩ để cho dù kỳ của ở trên xe chờ lấy, giả trang nhìn xuống ảnh chụp của hai người sau, chính mình đi vào cửa ra nhận điện thoại chỗ, tiểu đỏ nhìn nhĩ trợ cùng gian hắn vẫn là nhận biết. Như đã nói qua, Hắn chính là dự định đảo cựu đỏ xin nghỉ triệt gấp tưởng, mặc dù A Niễm thoạt nhìn rất duy mỹ, cũng rất cảm động, nhưng là gian đi theo kiểu đỏ xin nghỉ triệt không đáng giá, mà hắn cũng thích gian loại này hiển thế lương mẫu thiên sứ hình cô gái tốt. Lại có vận khí này đến cái thế giới này, hắn tự nhiên cũng sẽ không cho chính mình lưu lại tên uối. Đi tới lối ra, cả đủ hỉ rổ xỉ liền cái gì cũng không làm đứng ở nơi đó, lấy hắn bị thiên đế chi nhãn bổ trợ ánh mắt, muốn phát hiện hai cái quen thuộc không thể tại người quen thật sự là quá đơn giản. Chẳng qua là qua 5 phút, Hai đạo thân ảnh quen thuộc liền xuất hiện tại trong mắt Cạ Nụ Hỉ Dỗ Xi, nhìn hai người trương đầu sạ gùn nào bốn phía nhìn vòng quanh bộ dáng, hiển nhiên là đang tìm dù kỳ có rồi. Khẽ miệng móc một cái, Cạ Nụ Hỉ Dỗ Xi đi lên, ngăn ở trước mặt hai người, chú ý tới hai người thần tình nghi hoặc, lập tức cười chào hỏi, hai vị là Cựu Đỏ Xỉ Nhi Triệt cùng bọn dị gian đi, ta là dù kỳ có tìm đến đón các ngươi. Ngươi tốt. Giang nghe được lời của Cạ Nụ Hỉ Dỗ Xi lập tức túi người vẫn an. Lộ ra rất có lễ phép, bất quá Cựu Đỏ Xỉ Nhi Triệt nhưng là nhướng mày một cái xin chào, ta là Đỏ Xỉ xin, xin hỏi mẹ ta đây? Còn có mời nói rõ một chút thân phận của ngươi. Nghe vậy, ánh mắt của cả Nủ Hi Rô Xi híp một cái khẽ cười nói: "Xin Nhỉ ta là gì nhỏ của người phu nha. The S, quyển sách chính là toàn bộ chỗ toàn thu, mời yêu thích huynh đệ sưu tầm, hoa tươi, cầu phiếu đánh giá, quyển sách tổn cáo 120.000, sẽ không thái dám, mỗi ngày bảo đảm không thấp hơn canh năm, hôm nay canh năm, làm ơn nhất định sưu tầm, canh thứ nhất. Chương 8, nghề nghiệp kiểm soát quan rất lợi hại chuyện côn vượt bởi, tờ giấy ra SC67nà sưu tầm phiếu. Xin Nhỉ Trịa nhỏ. Cự đỏ không lên tiếng, bên cạnh hắn gian nhưng là ngay lập tức sợ hô lên, sau đó hướng về phía Cự đỏ Xin Nhỉ nhỏ: Xin nhi Triệt, ngươi có gì nhỏ sao? Dĩ Dù Kỳ có có em gái. Ta không biết, chờ chút hỏi một chút mẹ nhìn một chút liền biết rồi. Tiểu đỏ Xin nhi chìa chân mày nhíu sâu hơn, bất quá cả đủ hỉ dụ sĩ vừa biết bọn hắn lại có thể nói ra Dù Kỳ cỏ, khẳng định không phải là tới lừa bọn họ. Tiểu đỏ lao đệ, gặp phải chuyện gì? Đang lúc này, Mộ Gǔ sĩ quan cảnh sát mang theo tạ cái tạ Dân cũng là theo lối đi đi ra, tựa hồ là nhìn thấy Cựu đỏ Xin nhi chìa suy tư bộ dáng, cho là hắn gặp phải phiền toái, lập tức đi tới trước dự định giúp đỡ. Không có việc gì, thanh tra Mộ Gǔ chính là mẹ để cho cái này nghe nói là người của Dượng nhỏ ta tới đón ta. Cho nên ta nghi ngờ một chút kiểu đỏ xì ní trịa hướng về mở gù quan cảnh sát cười một tiếng. Người mẹ, rượu kì Dưỡng nhỏ. Nghe được lời của kiểu đỏ xì ní trịa, mở gù sĩ quan cảnh sát lập tức nhìn về phía cả nù hì si. Chân mày cũng là nhữ lại, lấy quan hệ của hắn và kiểu đỏ rụ sạc cụ. Dĩ nhiên là biết ban đầu trận tướng, nếu là cả nù hì si là rượu nhỏ mà nói, không phải là chồng của rượu Xin chào, vị này thanh tra, đây là ta giấy tờ chứng nhận. Trụ yếu đến thanh tra Mạc Củ quan sát ánh mắt, Cạ Nũ Hỉ Dỗ Xỉ làm bộ làm tịch tại quần áo trong túi sờ một cái, theo hệ thống không gian lấy ra chính mình kiểm soát quan giấy tờ chứng nhận đưa tới. Mạc Củ sĩ quan cảnh sát cầm lấy giấy tờ chứng nhận liếc nhìn, thần sắc nhất thời biến đổi, rồi sau đó cởi đem giấy tờ chứng nhận trả lại cho Cạ Nũ Hỉ Dỗ Xỉ nguyên lai là phó kiểm sát quan Cạ Nũ, thật hân hạnh gặp ngươi. Nói lấy, Mạc Củ sĩ quan cảnh sát còn đưa tay ra, Cạ Nũ Hỉ Dỗ Xỉ cũng là lễ phép đưa tay cùng hắn quan cảnh sát lúc này thật ra thì là kinh ngạc, hoặc có lẽ là kinh hãi, bởi vì Cạ Nũ Hỉ giấy tờ chứng nhận hắn là người Hoa. Cái này đối với người đảo quốc mà nói, thân phận lập tức cao một nước. Kinh người chính là, cả nụ Hỉ rồ xỉ vẫn là kiểm soát quan, nhưng là hắn mới 20 tuổi, cái này còn không phải là chủ yếu nhất, chủ yếu chính là cả nụ Hỉ rồ xỉ trên bản chất viết chính là kiểm soát quan là màu vàng, tình huống bình thường hẳn là kiểu chữ là màu đỏ, màu vàng đã nói lên, lâu nhất một năm, cầm nhân chứng liền có thể thăng lên làm cấp 3 kiểm soát quan rồi. Tại đảo quốc, cấp bậc của cảnh sát theo thứ tự là cảnh sát tuần tra, đội trưởng cảnh sát tuần tra, trưởng phòng cảnh sát tuần tra, trợ lý thanh tra thanh tra, chính thanh tra, chính thanh tra cấp cao, chính thanh tra trưởng, trợ lý tổng thanh tra, tổng thanh tra. Kiểm soát quan phân cấp 3 cấp 3 thấp nhất cấp 1 cao nhất sau đó là kiểm soát trưởng đồng dạng cũng là cấp bà đồng thời có tư lịch cấp 1 kiểm soát trưởng cùng kiểm soát quan có thể đi đảm nhiệm kiểm soát chiều dài cùng kiểm tra phó tổng trưởng các loại các nơi các cấp phòng cảnh sát đầu lĩnh cấp 3 kiểm soát quan nhưng là vị cùng thanh tra tồn tại mặc dù cả nụ hỷ dộ xỉ muốn một năm sau mới phải nhưng là mở gủ sĩ quan cảnh sát cũng là biểu hiện ra coi trọng đây chính là 21 tuổi hoa hạ bà sao kiểm soát quan, tiền đồ vô lượng chủ yếu nhất chính là kiểm soát con cái đó được pháp luật bảo vệ tử hành điều tra cùng đưa ra công tố quyền rất cơ thế chỉ cần bọn họễ ý có thể tra bất luận kẻ nào Đây là cấp 3 kiểm soát quan đều có quyền lực. Tại đảo quốc này, hiện tại hấp dẫn nhất chính là Trinh thám cùng kiểm soát quan nghề nghiệp, nhưng là kiểm soát quan rất hiếm có, rất có, còn được luật pháp bảo vệ, cho nên địa vị xã hội rất cao. Trinh thám ngược lại là rất nhiều rất tự do, nhưng là không nổi danh lợi cảnh sát căn bản không để ý, ngược lại là thám tử lừng danh, cho dù là phòng cảnh sát cũng là rất khách khí đối đãi. Lại không có vấn đề, ta có thể mang theo hai vị này đi đi. Cát Nỗ Hỉ rồ xì si lúc này hướng về phía mở gù sĩ quan cảnh sát cười một tiếng. Đương nhiên Mở gù sĩ quan cảnh sát lập tức đưa tay ra dấu mời, về phần đối với Cạ Nũ Hỉ Dỗ Xỉ cùng Cựu Kỵ có quan hệ rất hiếu kỳ, hắn quyết định vẫn có cơ hội đi hỏi Cựu Đỏ dù xả cũ rồi. Đi thôi. Cạ Nũ Hỉ Dỗ Xỉ hướng gian cùng Cựu Đỏ Xỉ nhi chỉ gật đầu một cái báo cho biết một chút. Thậm chí ngay cả thanh tra Mở Gù trợ hộ cũng là xác nhận Cạ Nũ Hỉ Dỗ Xỉ không thành vấn đề, hai người dĩ nhiên là không có nửa điểm lo lắng đi theo. Chỉ bất quá Cựu Đỏ Xỉ nhi triện là sờ lên cầm suy nghĩ một ít chuyện, mà gian nhưng là đôi mắt đẹp một mực đánh giá lấy Cạ Nũ Hỉ Dỗ lúc trước liếc đến đến Cạ Nũ Hỉ trên giấy tờ chứng nhận nội dung. Vô luận là cả nụ hỷ rổ xì trẻ tuổi, vẫn là nghề nghiệp của hắn, quốc tịch, cùng với thần bí dượng nhỏ thân phận đều là để cho nàng vô cùng rất hiếu kỳ, hơn nữa gian cảm thấy cả nụ hỷ rổ xì dung mạo rất đẹp trai, ít nhất đẹp trai hơn kiểu đỏ xì ní trịa như thế điểm. Bất quá gian cảm thấy hứng thú là cả nụ hỷ rổ xì còn trẻ như vậy có được kiểm soát quan thân phận, bởi vì kiểm soát quan thật không phải là người có bản lãnh có thể đảm nhiệm, tại đảo quốc, nàng xem qua báo cáo, theo 87 năm đến 17 năm, kiểm soát quan gia tăng số lượng không cao hơn 200 cái Rất nhanh, mỗi người có tâm tư riêng ba người đi tới rủ Kỳ quỏ một bạc xe thể thao Hy Lạp Thiên kim trước mặt, Cản ủ rất là thân sĩ mở ra phía sau xe, chỉ là một cái mời thủ thế, chờ đến Cựu Đỏ Xỉ nhỉ trịa cùng lễ phép cảm ơn gian sau khi đi vào mới đóng cửa lại, đi tới chỗ tài xế ngồi. "Du Kỳ quỏ, trực tiếp đi nhà hát Cản ủ Hỉ mỉm cười nhìn về phía Du Kỳ quỏ. "Ừ, khi Rổ xi trước tiên đi nơi này đi, ta nhưng là mong đợi thật lâu." Du Kỳ có khoái trá gật đầu. Cản ủ Hỉ gật đầu một cái lập tức chạy xe. Xe chỗ ngồi phía sau Tiểu Đỏ Xin rất là nghiêm túc liếc nhìn dường như rất là thân mật hai người, nhướng mày một cái, hướng về phía rủ Kỳ có hỏi: "Mẹ, ta lúc nào có gì nhỏ rồi, còn có vị dượng nhỏ này?" Nghe được vấn đề của Cửu Đỏ Xin gian lập tức cũng là Hiếu Kỳ nhìn về phía rủ Kỳ cọ, chờ lấy nàng trả lời. Nghe được vấn đề của Cửu Đỏ Xin dù Kỳ có tức giận trắng mặt nhìn mắt Kã Nũ Hi Jorsi, biết nhất định là hắn nói, đưa tay ra ở trên cánh tay hắn nhẹ nhàng đỡ xuống, sau đó mới mang theo mặt đỏ đối với Tiểu Đỏ Xin Nhi Chia nói: "Xin có chuyện giấu ngươi rất lâu, Thật ra thì, ta không phải là mẹ ruột của ngươi, mà là dì nhỏ của ngươi." DOS, cầu sưu tầm, chuyện cổn vật bậy, tờ giấy dạ Scistina, cầu phiếu đánh giá, quyển sách tổn, cả 120.000 sẽ không thái giảm, mỗi ngày bảo đảm không thấp hơn canh từ, hôm nay canh năm, làm ơn nhất định sưu tầm, canh hai. Chương 9, thứ nhất C cấp nhiệm vụ, ngăn cản rốt sở 3 năm. Oba, dì dù Kỳ Cỏ, ngươi không phải là mẹ của Sinichia, mà là dì nhỏ. Giang một lần nữa tại Cửu Đỏ Sinichia lên tiếng trước liền kinh hô đi ra, ngược lại là trong mắt của Cửu Đỏ Sinichia thoáng qua một tia sáng tỏ, sau đó gật đầu một cái. Đúng vậy, ta thật ra thì là Sinichia dì nhỏ, về phần mẹ của hắn Chị ruột của ta, nàng dù kỳ có lập tức trả lời vấn đề của Gian, nhưng là Cựu Đỏ Xinyi kia chủ để mẹ ruột để cho nàng có chút thương cảm, nhất thời không biết rõ làm sao nói tốt. Xinyi kia, ngươi cũng không ngạc nhiên sao? Lấy được dù kỳ có câu trả lời khẳng định, Gian rất là kinh ngạc biểu hiện vô hình bình tĩnh kia đỏ Đỏ Chia. Thật ra thì ta sớm có dự cảm rồi, chuẩn bị tâm tư cái gì cũng là có. Kiểu đỏ Xinyi kia hơi mang lạc tịch hướng về Gian cười một tiếng. Ngươi có dự cảm? Dụ Kỷ có rất là kỳ quái nhìn về phía Đỏ Xinyi. Ừ. Kiểu đỏ Xinyi kia nghiêm túc gật đầu. tiếp tục nói, ta lúc nhỏ liền cảm thấy có kỳ hoặc. Người cùng cha trong căn phòng có giường cùng ghế salon, nhiều lần ta phát hiện ba ba đều là ngủ ghế salon, hai người các ngươi ở trước mặt ta lắp đặt rất ân ái, theo lý thuyết sẽ không tách ra ngủ đi. Còn nữa, mẹ vẫn là để cho dì nhỏ ngươi đi, ngươi mới 20 tuổi, hơn nữa lập tức sẽ thành vì quốc tế cự tinh rồi, nhưng là lại đột nhiên gả cho cha, cái này không hợp lý, bởi vì khi đó cha mới vừa vận xuất bản quyển sách đầu tiên. Nếu là hắn lúc ấy có thành tựu bây giờ, ta ngược lại thật ra tin tưởng ngươi sẽ nguyện ý gả cho hắn. Tại sau đó Ta tại lớn một chút, các ngươi liền trực tiếp xuất ngoại, nhờ cậy ạ gà xạ hì rổ xỉ chiếu cô ta, chắc cũng là sợ ta nhìn ra cái gì đó đi, cho nên xuất ngoại thuận lợi, ngươi không cần ở trước mặt ta trước mặt giả trang. Nghe được tiểu đỏ xin ý chỉ rất là rõ ràng phân tích, dù kỳ con ngần ngơ, sau đó bất đắc dĩ cười nói, ngươi ngược lại thật rõ ràng, năng lực trinh thắng của ngươi cùng tiểu đỏ dù xạ củ cũng là giống nhau như lúc, rất tốt di chuyển hắn. Dì nhỏ già, ngươi có thể nói một chút, chuyện của mẹ ta sao? Mặc dù đối với Dụ Kỷ có cái này kêu 16 năm mẹ đột nhiên thay đổi thân phận còn có chút không phải là có, nhưng là trong lòng tiểu Đỏ Xini Triệt vẫn là sớm chuẩn bị, tâm tình cũng không có rất xa xút, chẳng qua là đối với vị kia hắn chưa từng che mặt mẹ ruột cảm thấy rất hứng thú. Ừ. Dụ Kỷ có gật đầu một cái, trong mắt qua một tiêu nhớ lại, sau đó đem mình đối với phụ dị mỹ nệ Lý hy Tử ký ức đều là nói một lần, cùng với phụ dị mỹ nệ Lý hy Tử vì tiểu Đỏ Xini Triệt hy sinh tính mạng làm quyết định. Mà đang ở Dụ Kỷ có giảng thuật thời điểm, trong đầu của Cạ Nũ Hỉ Dụ xuất hiện âm thanh nhắc nhở của hệ thống. Trong mắt của Cạ Nũ Hỉ Dỗ Xỉ vui mừng, lập tức đánh tới có thể nhiệm vụ bảng. Nhiệm vụ cấp C, ngăn cản rỗ sở. Không tiếp nhận. Nội dung nhiệm vụ: Ngăn cản buổi tối tại trong nhà Hát Vũ Linh bờ dạ đệ nữ tinh La Tia sát hại nam diễn viên hít sự kiện, tránh cho ngồi tù vạn mệnh. Nhiệm vụ yêu cầu: Ngăn cản buổi tối sự kiện phát sinh, bỏ đi rỗ sở sát hại ý từng hít. Nhiệm vụ khen thưởng: Nhìn nhiệm vụ đánh giá cho 1 đến 4 cái nhiệm vụ điểm. Thất bại trừng phạt: 4 cái nhiệm vụ điểm, vô nhiệm vụ điểm thời điểm chụp sau thành số âm, sau đó có chiếm được bộ Nhìn thấy nhiệm vụ nội dung, Cạ Nũ Hỉ Dỗ lập tức hướng về hệ thống hỏi hệ thống. Giải thích cho ta nhiệm vụ cấp bậc xảy ra chuyện gì, đánh giá lại là chuyện gì xảy ra. Được rồi ký chủ, nhiệm vụ do độ khó khăn theo thấp đến cao theo thứ tự là D, C, B, A, S, 5 cái cấp bậc, là hệ thống tổng hợp ký chủ năng lực cùng với muốn nhiệm vụ muốn đạt tới yêu cầu cho ra cấp bậc đánh dấu, thuận lợi ký chủ lượng sức mà đi, lựa chọn tiếp nhận nhiệm vụ hay không. Trong đó, cấp D nhiều nhất đến 2 phần, cấp C nhiều nhất 4 phần, cấp B nhiều nhất 6 phần, cấp A nhiều nhất 8 phần, cấp S nhiều nhất 10 phần, đánh giá vì hợp cách, rất tốt đẹp, ưu tú, hoàn mỹ, mỗi cao một cấp độ chấm điểm liền có thể nhiều đến 1 phần nhiệm vụ điểm. Số lẻ bộ phận 4 bỏ 5 lên. Như vậy à. Cạn ủ hỉ rồ xỉ trong lòng gật đầu, sau đó kỳ quái nói ta nói, ngươi không phải là cái gì nữ hải đều cứu vật chứ. Mặc dù cô nạn gần ngàn tập ta sẽ không toàn bộ nhớ kỹ, nhưng là sự kiện lần này ta vẫn là có ấn tượng, dường như cái này rốt sở chính là vì cái đó hít không thể theo nàng đóng kịch liền giết người đi. Mọi việc không muốn chỉ nhìn mặt ngoài. Hệ thống rất là cao lánh mà nói, chính nghĩa của ta cũng là nhìn nữ hải, không phải là nhan trị cao là được, trà xanh kia nữ cái gì ta đây không nhậm chức vụ cho đi đem người giết chết cũng là không tệ rồi. Cái này Hit là một cái cặn bã nam ngươi cũng biết, có lao bà đồng thời còn cùng mặt khác hai cái nữ diễn viên lui tới, về phần rộng sở, chỉ là đơn thuần thích hắn đóng vai nhân vật, cũng chỉ là thích đóng vai cái đó nhân vật thời điểm Hit, cho nên giữa hai người không có gì. Hiện tại Hit vì đóng phim, dự định không đóng vai nhân vật này rồi, ở trong mắt rộng sở, Hit sát hại nàng yêu nhân vật, cho nên muốn báo thủ. Sẽ nói cho ngươi biết một chút, đối với cái đó hư ảo đóng vai nhân vật, dâu sở có 94 điểm độ hào cảm, cho nên nàng cũng coi là thật đáng buồn. Nghe được hệ thống giải thích, Cản Nụ bình thường trở lại, mặc dù Rốt Sở có chút suy nghĩ chủ quan, nhưng là yêu cái đó nhân vật là sự thật, ở trong mắt của nàng có lẽ là đang cho người yêu của mình báo thủ. Nếu là chính Rốt Sở nói như vậy, Cản Nụ có lẽ cảm thấy nàng tại kiếm cớ, nhưng là hệ thống là không làm bộ, như thế, bất luận là không phải là vì nhiệm vụ, Cản Nụ cũng là dự định trợ giúp một cái nữ nhân này. Bất quá Cản Nụ Hỉ Rồ đột nhiên lại kỳ quái, hướng hệ thống hỏi ngăn cản Rốt Sở phạm tội rất đơn giản, làm sao sẽ là nhiệm vụ cấp C mà không phải là cấp D. Hệ thống không có đầu tiên là thời điểm trả lời. Hồi lâu mới nói ta là không thể cho ngươi nói nhiều, nhưng là đây là ngươi nhiệm vụ lần thứ nhất, ta liền giải thích cho ngươi một cái, nhiệm vụ yêu cầu còn có bỏ đi rồi sở sát hại ý từng hit. Toàn bộ làm được mới tính hoàn thành. The cầu sưu tầm, truyện cổn vựng bởi, tờ giấy dạ S, -S, -S cầu phiếu đánh giá, quyển sách tổn, cảo 120.000 sẽ không thái dám, mỗi ngày bảo đảm không thấp hơn canh năm, hôm nay canh năm, làm ơn nhất định sưu tầm, canh 3. Chư 10, gian độ hảo cảm 4 năm cầu tầm hoa tươi phiếu đánh giá, âm thanh của hệ thống tiếp tục tại cạn nũ hỉ rồ xỉ trong đầu vang lên. Có lúc Nhiệm vụ yêu cầu câu nói kế tiếp có thể sẽ quan hệ đến ngươi chấm điểm, mà có lúc trực tiếp chính là ảnh hưởng ngươi thành bại. Tỷ như lần này, ngươi nếu là không ở căn nguyên giải quyết giữa sở muốn giết trong lòng hít, cho dù tối nay thời gian bị ngươi ngăn cản, nàng như cũng sẽ tìm cơ hội giết người. Được rồi. Nghe được hệ thống, cả đù hỉ dồ sỉ cũng cảm thấy chính mình hỏi có dư thừa như vậy rõ ràng dễ hiểu đạo lý đều không nghĩ thấu. Bất quá đồng thời. Cạ Nụ Hỉ Dỗ Sỉ cũng là nghiêm túc suy nghĩ lên hoàn mỹ ít nhất thành công phương án giải quyết, nhưng là dường như rất khó nghĩ à, dường như trừ để cho Hỉ tiếp tục diễn xuất cái đó nhân vật liền không có cách nào, có thể cái đó Hỉ tuyệt đối sẽ không buông tha tiến hơn một bước cơ hội, hơi bó tay à. Lúc này, âm thanh của hệ thống lần nữa tại trong đầu của Cạ Nụ Hỉ Dỗ Sỉ vang lên, mang theo điểm nhân tính hóa lung túng có chuyện quên cùng ngươi nói rồi, phàm là nhan chỉ tại hệ thống nơi này đánh giá là 85 trở lên nữ tính, đang cùng hảo cảm của ngươi độ đến 85 trở lên thời điểm, liền bị phán đoán là công hơi. Ngươi có thể theo trên người của nữ đó lấy được năng lực giống như nàng, đương nhiên Đối với nguyên chủ nhân thì sẽ không có ảnh hưởng. Nghe được hệ thống, cả Nụ hỷ Dỗ Xỉ không có công phu đi ghét bỏ án trách nó, ngược lại là ánh mắt sáng lên, nghĩ tới một cái hoàn mị phương án, làm cho được, nói không chừng còn có thể có niềm vui ngoài ý muốn. Ngay tại Cạ Nụ Hỉ Dỗ Xỉ linh cảm xuất hiện thời điểm, dù kỳ có cũng là kể xong chuyện của mẹ ruột Cửu Đỏ Xỉ Nỉ Trịa. Nghe được cuối cùng phụ gì mỹ nệ Lý hy Tử không muốn sống mệnh cơ hội nhất định muốn chọn dưới người Cửu Đỏ Xỉ Nỉ Trịa, ánh mắt của Cửu Đỏ Xỉ Nỉ Trịa cũng là quá rồi, cố nén không có rơi lệ, gian sớm đã bắt đầu thấp giọng khóc thút thít. nhỏ Trở ta trở về La Quốc, làm ơn nhất định nói cho Mưu thân của ta biết An Táng Nghĩa Trang công cộng vị trí, 16 năm rồi, ta muốn đi tế bái nàng một chút kiên định đối với Vũ Kỷ có nói một câu, Cự Đỏ Sini Chia nhắm hai mắt lại ngầm đầu lên, một nhóm nước mắt cũng là theo gò má chảy xuống. Ừ. Đông dạng bởi vì nhớ tới Tỷ Tỷ, cặp mắt đỏ lên Vũ kỳ có cũng là mang theo tiếng khóc nước nở đáp ứng thỉnh cầu của kiểu Đỏ Sini Chia. Cạn Nụ Hỉ Dụ Xỉ lúc này lập tức cho Vũ kỳ có cùng gian đưa lên hắn đặt ở hệ thống trong không gian căn giấy, hệ thống không gian là một cái ba thước vuông không gian nhỏ, chỉ cần là Cạn Nụ tay kết thúc đến không có mạng sống cái gì cũng có thể bỏ vào. khăn giấy chính là cả Nụ Hỉ Dụ Xỉ tại khách sạn thời điểm thuận tay mang đi, dù sao dùng đến khăn giấy tình cảnh rất nhiều. Dù Kỳ có rất là tự nhiên nhận lấy trong tay Cạ Nụ Hỉ Dụ Xỉ khăn giấy lao chuối nước mắt, gian cũng không có cự tuyệt, bất quá rất là lễ phép gật đầu một cái cảm ơn. Mặc dù, ta bối phận có thể phải lớn một chút, nhưng là ngươi chỉ cần kêu ta cả Nụ Hỉ Dụ Xỉ liền tốt rồi, dù sao ta mới lớn hơn ngươi 4 tuổi. Cạ Nụ Hỉ Dụ Xỉ vừa lái xe, đồng thời xuyên qua kinh chiếu hậu liếc nhìn gian, khẽ nói: "Được, liền kêu ngươi Cạ Nụ đi, đi, bởi vì ta gọi dù Kỳ còn nhị là tỉ tỉ." Mặc dù là nàng để cho ta gọi nàng tỷ tỷ. Gian lau nước mắt, Nunu nu cười một tiếng. Cạn Nụ Hỉ Rồ Xỉ lại cùng dù kỳ còn là loại quan hệ đó, gian tự nhiên đối với hắn không có người xa lạ phòng bị. Cạn Nụ Hỉ Rồ Xỉ xem hảo cảm của gian đối với hắn, bây giờ là 69 nhỉ biết, tại cạn Nụ Hỉ Rồ Xỉ đưa khăn giấy sau phải phải 70 rồi, hiển nhiên quan tâm đẹp trai người luôn là dễ dàng để cho người có hảo cảm, đương nhiên cũng vẹn vẹn chẳng qua là hảo cảm. Đồng thời, cũng coi là điều tra địch tình đi, Cạn Nụ Hỉ nhìn xuống gian đối với cự đỏ xin cảm, là 79 yêu thích độ cao nhất độ, cơ hội liền muốn là ái mộ rồi. Cạ Nỗ Hỉ rồ rỉ nhớ rõ bản gốc gian kỷ niệm thời điểm nhất tới, nàng đối với Cựu Đỏ Xin Nhỉ triệt lúc ban đầu cảm tình thay đổi chính là một lần này Nữu Dốp chuyến đi rồi. Đầu tiên là Cựu Đỏ Xin Nhỉ triệt ở máy bay lần đầu tiên có phá án biểu hiện, rất là chói mắt, để cho người ghé mắt. Sau tại New Dốp lại phá được rốt sở rất hệt vụ án, sau đó hai người gặp phải vợ mạo giả trang tóc bạch kim liên tục sát nhân ma, xảy ra ảnh hưởng sinh mạng sự kiện, cuối cùng gian nóng sốt hôn mê bất tỉnh, Cựu Đỏ Xin Nhỉ triệt lại rất nghiêm túc chiếu cố nàng, cho nên gian tâm tư thay đổi. Sau đó, chờ đến Cựu Đỏ Xin Nhỉ triệt trở về đảo quốc sau, Bởi vì tại mở cụ sĩ quan cảnh sát trước mặt biểu hiện ra không tầm thường trinh thám thực lực, cộng thêm là con trai của cựu đỏ rủ sạc cụ, cho nên dần dần tham dự phá án, hơn nữa trở nên sống động, cuối cùng hoa thời gian một năm trở thành nổi danh học sinh trung học phổ thông trinh thám. Gian đối với cựu đỏ xin nghỉ chia hào cảm, cả đù hì rồ xì phỏng trừng cái này thời gian một năm, bởi vì minh bạch chính mình thay đổi tâm ý, cho nên một mực tăng tăng đến 84, ái mộ cực đại nhất, cơ hồ muốn cảm biến đến rồi. Tuần nữa cả nụ hỷ rộ sĩ thông qua hệ thống biết gian hai cái kèm theo Hà Quang, một cái vận khí mạnh nổ Hà Quang, cái này gặp đánh cược nhất định thắng, rút thưởng không chúng gian không cần nhiều lợi nhất định là có cái này Hà Quang. Một cái khác là trung thành Hà Quang, làm đối với một cái nam hải hảo cảm đạt tới 80 trở lên ái mộ thời điểm, sẽ xuất hiện thêm 5 cái điểm hiệu quả, lại hảo cảm sẽ không dễ dàng hạ xuống. Ý tứ chính là gian vốn là 80 đối với cựu đỏ xin nhi chưa ái mộ, nhưng là lộ ra nhưng là 85 cảm mến hiệu quả. Cộng thêm cái này trung thành Hà Quang, chờ đến nội dung cốt truyện lúc mới bắt đầu. Gian có lẽ chẳng qua là ái mộ Cựu Đỏ Xini kia, nhưng là lại có 89 mạnh nhất cảm mến hiệu quả. Cản Đũ Hỉ Dỗ Xỉ thậm chí hoài nghi, khi đó Gian đã là cảm mến rồi, cậu thêm hào quang hiệu quả chính là đến chết cũng không đổi. Hiện ở trong lòng Cản Đũ Hỉ Dỗ Xỉ là quyết định Gian chú ý, đương nhiên sẽ không để mặc cho chuyện như vậy xuất hiện. Đầu tiên, hắn liền muốn tại New Job cho Gian lưu lại ấn tượng thật sâu, đồng thời chậm lại Gian thay đổi đối với Cựu Đỏ Xini triệt tâm ý thời gian. Như vậy, sau đó chờ Gian trở về Đại Quốc, Cản Đũ Hỉ cảm thấy một năm sau ít nhất không phải là đến chết cũng không đổi trình độ. Mà khi đó hắn đi được qua Tại tiểu đỏ xin nhỉ biến thành cô nạn sau, hắn liền có rất nhiều cơ hội từ từ theo đuổi rồi. The S, cầu sưu tầm, truyện cổn vật bậy, tờ giấy dạ FCC cầu phiếu đánh giá, quyển sách tổn, cả 120.000 sẽ không thái dám, mỗi ngày bảo đảm không thấp hơn canh năm, hôm nay canh năm, làm ơn nhất định sưu tầm, canh 4. Chương 11, quốc lộ ác ma 5 năm. Mặc dù trong lòng có chính mình tính toán nhỏ nhặt, nhưng mở ra thiên đế chi nhãn, cả nủ hỉ rổ sĩ như cũng rất là ung dung yên tâm lái xe. Bất quá sau một khắc, đột nhiên nghĩ đến cái gì, cả nủ hỉ rổ sĩ hướng về phía trong đầu hệ thống hỏi đúng rồi, hệ thống Mặc dù có trợ giúp của ngươi, sau đó ta có thể yên tâm mở hầu cùng, không cần lo lắng bị xài đau nhưng là ta nếu là đến lúc đó rất rất nhiều nữ hài tử ở chung một chỗ, đối với hình tượng của các nàng không tốt sao? Hơn nữa kiểm soát quan hẳn là cũng không làm tiếp được rồi. Hiếm thấy ngươi bây giờ liền ý thức được cái vấn đề này, nam nhân tốt ta. Hệ thống Tiên Dương cạn nụ hỉ rồ xì một câu, sau đó mang theo tự hào tiếp tục nói quên ta cùng ngươi nói sao? Cái thế gian này Hoa Hạ là quân chủ lập hiến chế, tại Hoa Hạ, một trong nhiều vợ là hợp pháp, bất quá nha, điều kiện tiên quyết là người ta nữ hài ý đi theo ngươi. Này này này Hoa Hạ không cần kế hoạch hóa gia đình sao? Nghe được hệ thống, Canyu Hiyoshi lập tức nổ lửa bọn, hệ thống làm sao đổi cũng không sửa đổi tự nhiên pháp tắc đi, đây chính là thế giới cổ nạn. Không sai a, cho nên a, một trong nhiều vợ là địa vị xã hội cao đích người mới có thể, dù sao cũng là quân chủ lập hiến chế a, hoàng đế làm sao có thể thỏa mãn chỉ có một người vợ. Mà ngươi làm kiểm soát quan, vừa vận phù hợp yêu cầu, mấy cái đều có thể, chỉ cần trước mặt ngươi mấy cái lao bà đồng ý là được. Có thể, rất có thể. Canyu Hiyoshi biểu thị hệ thống cái này thiết lập rất thỏa mãn tâm ý của hắn. Vào lúc này, bên trong xe cũng là yên tĩnh lại, dù sao tối hôm qua rủ Kỳ có cả rủ Hạ Hỉ Dỗ Xỉ cũng là trải qua một trận đại chiến, hiển nhiên cũng là có chút điểm mệt mỏi, giác ở trên máy bay bởi vì vụ án không ngủ, cộng thêm có chút phát sốt cũng là ngủ tiếp đi. Liền ngay cả kiệu đỏ xin Nghị Triệu cũng là nhắm mắt lại cuối cùng tiến vào nửa ngủ nửa tình trạng thái. Lại là qua hơn một tiếng, sát trời đã từ từ tối xuống, thời gian đến 6 giờ, Cát Nỗ Hỉ Dỗ Xỉ lái xe đi tới cầu bờ giúp Lin trước, nghĩ đến bảng gốc tình huống, Cát Nỗ đem xe tốc độ chậm lại, Sau đó hướng về phía phía sau xe nhẹ nhàng mở miệng xì nỉ trịa, "Gian, chúng ta đến cầu bờ giúp Lin rồi." Nghe được âm thanh của cả Nụ Hỉ Dụ Xi, Tiểu Đỏ xì nỉ ngay lập tức mở mắt, dù sao hắn không có hoàn toàn ngủ, dù kỳ có cũng là ngáp một cái tỉnh lại, gian chính là mở mịt cái này cặp mắt hướng ngoài cửa sổ nhìn một chút, khi phát hiện trong tầm mắt tượng nữ thần tự do sau ngay lập tức tỉnh táo lại. Cái đó, cái đó là? Gian hiển nhiên có chút kích động, chỉ tượng nữ thần tự do không nói ra lời. Sở tại toẹ hốc lại bờ tỷ cũng chính là nữ thần tự do ý tứ, đương nhiên, tại Nữu mọi người xưng nàng vì nữ thần tự do tiểu thư. Cản Vũ Hỉ rồ xỉ khẽ cười xác định câu trả lời của Gian. "Nói như vậy, chúng ta bây giờ là cầu bờ Juklin." Gian hưng phấn mà hỏi. "Không sai, ta xem thân thể của ngươi trạng thái không phải là rất tốt, trước một vài chỗ không có kêu ngươi, nhưng là tại cầu bờ Juklin vọng màn hạ tự tặng cảnh đêm nhưng là phi thường có kỷ niệm ý nghĩa, cho nên ta gọi tỉnh ngươi rồi, xin lỗi." Giọng nói của Cản Vũ Hỉ rồ xỉ mang theo ấy nãy. "Không, chuyện không hề có, ta hẳn là cảm ơn ngươi Cản Vũ Hỉ xin y, tại cầu bờ Juklin vọng màn hạ tự tặng cảnh đêm nhưng là ta ước mơ thật lâu, trong kế hoạch hành trình đây." Gian đối với Cản Nụ Hỉ Dụ Xi rất là cảm kích, liền ngay cả sương hô cũng là tự nhiên rất nhiều. Người thích là tốt rồi." Cả Nụ Hỉ Dụ Xi nhẹ nhàng cười một tiếng. Gian gật đầu một cái, lập tức lấy điện thoại di động ra, bắt đầu tiến hành một chút chụp hình lưu niệm, bất quá Cản Nụ Hỉ Dụ Xi trước lời để cho Gian cảm thấy Cản Nụ Hỉ Dụ Xi người này thật ôn nhu, đương nhiên, cũng chỉ như vậy mà thôi rồi. Toàn thế giới tình nhân đều hy vọng ở bên dưới cảnh đẹp này hẹn hò đây. Du Kỷ có khẽ cười một tiếng. Cho nên chúng ta không phải là đang tại kinh lịch sao?" Cản Nụ hướng về Du Kỷ có nháy mắt một cái. "Hử, ngươi nghiêm túc lái xe á?" Dụ Kỳ có có chút thẹn thùng vỗ xuống bả vai của Kaga Hiroshi, dù sao gian cùng Cựu Đỏ Shinichi triệt cũng tại, hơn nữa nàng trả lại Cựu Đỏ Shinichi làm bộ 16 năm đến mẹ, cả dù Hạ Hiroshi như vậy diễn ân ái vẫn có chút xấu hổ. Đúng rồi, gì nhỏ già, ngươi còn chưa nói để cho chúng ta nói một ngày trước tới nguyên nhân đây. Lúc này, Cựu Đỏ Shinichi đột nhiên một mặt bất đắc dĩ nhìn về phía dù Kỳ cọ, hắn cùng gian vốn là dự định ngày thứ hai tới, nhưng là bởi vì dù Kỳ có một mực thúc dục liền nói tới trước, hiện tại trạng thái gì đều không phải là rất tốt. Thật ra thì là bởi vì có một trận trước ta cho là nhìn bất thành kịch triển đột nhiên có người cho chúng ta phiếu, cho nên liền muốn các ngươi cùng nhau sang đây xem. Nhìn, chính là cái đó. Dù kỳ có nói lấy chỉ chỉ ngoài cửa số sĩ. Tại sĩ trên đó viết một chỗ tiếng Anh, trang ép không cho viết chữ cái cùng tiếng Anh rồi. Ta biết rồi, ngươi nói là hiện tại hấp dẫn nhất Hoàng Kim Nghệ văn khu A. Tiểu đỏ xin ý chưa bông nhiên tỉnh ngộ nhưng là trên mặt cũng rất là bờ dầu. Hắn hướng về phía những thứ này kịch triển cái gì không có hứng thú, hắn tình nguyện đi xem so tài đá Cái này vào lúc này, hết mấy chiếc cảnh sát tại đoàn người Cả Nũ Hỉ Dỗ Xỉ bên cạnh xe gào thét mà qua, trên mặt gian thoáng qua một vẻ nghi hoặc trước liền có rất nhiều cảnh sát mở tới lui, là phát sinh cái gì sao? Có phải là vì đội bắt quốc lộ ác ma đi? Tại trước khi Tụ Độ Xin Nghi chưa nói chuyện, Cả Nũ Hỉ Dỗ Xỉ trả lời vấn đề của gian. Quốc lộ ác ma? Gian càng thêm nghi ngờ, còn có chút sợ hãi, ác ma u linh cái gì nàng sợ nhất rồi? Chính là một cái đặc biệt tập kích nữ nhân trẻ tuổi quốc lộ ác ma, nghe nói là cái người đảo quốc, nam tính, bất quá hắn ra tay thời gian đều là tại nửa đêm 12 giờ sau. ở trước đó chúng ta đã tại quán rượu, cho nên gian ngươi cũng không cần lo lắng." Cạn ủ hỉ rồ xi khẽ cười nói, "Như vậy phải không?" Gian lo lắng tâm tình lập tức khôi phục rất nhiều, còn nhìn đồng hồ, tự mình an ủi tựa như nói cũng đúng nha, hiện tại mới 7 giờ, thời gian rất sung túc, không cần lo lắng. Bất quá dù kỳ có nghe được lời của nàng lại không bình tĩnh, giật mình tê lên đã 7 giờ. "Đoét, cầu sưu tầm, truyện cổn vật bậy, tờ giấy rạ FC cầu phiếu đánh giá, quyển sách tổn, cả 120.000 sẽ không thái dám, mỗi ngày bảo đảm không thấp hơn canh năm, hôm nay canh năm, làm ơn nhất định sưu tầm, canh thứ 6." Chương 12, lần đầu gặp Vư Mạo, Sa Rổng Vi nệ rật cổ siêu tầm hoa tươi phiếu đánh giá. Làm sao sẽ là 7 giờ? Không phải là chắc là 6 giờ sau. Du Kỳ có không tin tà nhìn xuống đồng hồ đeo tay của chính mình. Không cần nhìn, ngươi bề ngoài thời gian không sai, nhưng là ngươi quên, hiện tại đã đổi thành hạ lệnh thời khắc. Cản ủ Hỉ Rỗ Xỉ mắt mang nụ cười nhìn lấy dù Kỳ cò. Hạ lệnh thời khắc? Chính là theo tháng tư tuần đầu tiên bắt đầu liền muốn trước thời gian 1 giờ có đúng hay không? Gian tò mò hỏi. Không sai. Cản ủ liền đến nụ cười gật đầu. Còn cười, nhanh lên một chút lái xe. kỳ có tức giận vỗ xuống bả vai của Kanae Hiroshi, "Không cần gấp như vậy chứ? Theo cầu bờ Juklin đến bờ dã đẩy lấy tốc độ bây giờ đi qua nhiều nhất 40 phút, 8 điểm trước tuyệt đối có thể chạy tới." Kanae Hiroshi mặt lộ vẻ ung dung, biết rõ còn hỏi, "Ta cùng cho ta phiếu người ước định xong muốn trước thời hạn 1 giờ gặp mặt, người biết, cho nên ngươi nhanh lên một chút mở, trong vòng 10 phút cho ta chạy tới." kỳ cọ vội vàng nói, "Được rồi." Kanae Hiroshi ung dung cười một tiếng, mặt coi phía trước, thiên đế chi nhãn bị hoàn toàn mở ra, trong mắt màu vàng lóe ánh sáng xung quanh hoàn lấp lánh. Sức quan sát cùng sức quan sát bị phóng đại đến lớn nhất, chính xác đến rất nhỏ. Shinichi, gian bắt tốt nha, ta phải ra tốt rồi. Điều chỉnh xong trạng thái, Kanno Hiroshi nhắc nhở một tiếng. Chờ đến theo kính chiếu hậu xác nhận hai người đều là bắt tốt nắm tay, Kanno Hiroshi đột nhiên đạp cần ga. Trong nháy mắt, tốc độ xe liền bị thêm đến 100 mã, hơn nữa vẫn còn đang không ngừng tăng nhanh. Trước mặt xe đang không ngừng bị vượt qua, có lúc chẳng qua là nửa cái chỗ đậu dưới tình huống, Kanno Hiroshi cũng là có thể dựa vào kỹ xảo của hắn nghiêng thân xe xắt qua. Mỗi một lần cả nụ d rồi xỉ qua mặt xe đều cho ba người khác sẽ muốn đụng xe cảm giác nhưng luôn là bước mặt cuối cùng di chuyển độ lệch phương hướng thuận lợi qua mặt xe thông qua hết lần này tới lần khác điên cùng như vậy đua xe ba người đều đang không có cảm nhận được cái gì khó chịu còn thay đổi có chút hướng phấn phát sở ảm phiếu di ẩn khi cũng chẳng lẽ ngươi còn có thể xe đua Duki có rất là hướng phấn nhìn về phía cả cảủ Hyshi không có chẳng qua là tải lái xe tạm được mà thôi cả xỉ cười nhạt chuyên tâm lái xe hiện tại nhưng là tại giới hạn tốc độ 40 má địa phương mở 120 má Có thiên đế chi nhãn hắn ngược lại không sợ sẽ ra thai nạn xe cộ, nhưng là phân tâm mà nói có thể thì khó mà nói được rồi. Cuối cùng vãi hàng. Tại ngay từ đầu sau khi khiếp sợ, Giang cũng là lâm vào tốc độ cao mẹ xe Death trong hưng phấn. Cuối cùng, một cái trôi đi, chân thanh, xe hơi vững vàng dừng ở bờ dạ đợi cánh cửa, đại khái 40 phút đường xe dĩ nhiên để cho Cản Nũ Hỉ Dụ Sĩ chẳng qua là xài 10 phút liền mở xong rồi. Thế nào, ta nhưng là tuân lệnh tại trong vòng 10 phút khai hoàn á. Cản Nũ Hỉ Dụ Sĩ hướng về phía rủ kỵ coi điểm một cái đồng hồ đeo tay trên tay. Quá tuân tu rồi. Sau đó có cơ hội ngươi dẫn ta đi cùng những thứ kia dân đua xe săn so tài đi, nhất định có thể thắng. Tâm tình của Dù Kỳ có hiển nhiên còn rất là hứng phấn, nói xong kích động ôm một cái Cản Vũ Hỉ Dỗ Xỉ. Thật lâu, Dù Kỳ cọ vừa nghĩ đến sau lưng còn có hai cái tiểu bối kia mà, lập tức mặt đỏ cả dù hạ Hỉ Dỗ Xỉ tách đi ra. Cản Vũ Hỉ Dỗ Xỉ buồn cười lắc đầu, đang lúc này. Đùng. Đùng. Đùng. Bên người Cản Vũ Hỉ Dỗ Xỉ cửa sổ xe bị gõ. Là cảnh sát giao thông, chúng ta có thể hay không bị bắt đi à? Nhìn thấy ngoài cửa sổ người, gian lập tức lo lắng hỏi, trước các nàng nhưng là siêu tốc chạy kia mà. Cạ Nụ Hỉ Dỗ Xỉ không trả lời, mà là một mặt ung dung dung xuống xe cửa sổ, dùng tiếng anh nói chào ngươi. Cái này vị cảnh sát xin lấy ra một cái giấy chứng nhận của ngươi cùng bằng lái. Cảnh sát giao thông rất là nghiêm túc nói. Không có vấn đề. Cạ Nụ Hỉ Dỗ Xỉ rất là thuận theo đưa qua hộ chiếu của chính mình, bằng lái cùng với kiểm soát quan giấy tờ chứng nhận. A, ngươi khỏe, trưởng quan. Cảnh sát giao thông nghiêm túc nhìn Cạ Nụ Hỉ Dỗ Xỉ một chút ba quyển giấy tờ chứng nhận, nhìn thấy cuối cùng Cạ Nụ quyển này quốc tế thông dụng kiểm soát quan giấy tờ chứng nhận tại điểm, lập tức đứng thẳng hành một cái lễ. Mặc dù Cạn Nụ Hỉ Dỗ Xỉ hiện tại chẳng qua là kiểm soát quan, nhưng là chỗ ngồi cũng là có thể cùng trợ lý thanh tra coi như nhau. Cảnh sát giao thông chẳng qua là một người bình thường cảnh sát tuần tra, nếu như là trợ lý thanh tra hắn còn có thể hỏi thêm một câu, nhưng là kiểm soát quan liền coi như xong, người ta nếu là nhớ kỹ ngươi rồi, sau đó nghĩ làm sao tra ngươi liền làm sao tra ngươi. Ta đang điều tra quốc lộ ác ma sự tình, trước phát hiện một chút đầu mối, cho nên tốc độ xe có có chút nhanh, ta muốn sẽ không có chuyện gì đi. Cạn Nụ Hỉ nhận lấy cảnh sát giao thông chuyển trở về ba cái giấy tờ chứng nhận, tùy ý mà hỏi. Không có việc gì, đương nhiên không có việc gì. Trưởng quan tra án trọng yếu. Cảnh sát giao thông lập tức lắp đầu. Ngay vậy, Cản Đủ hỉ rồ sỉ khẽ miệng móc một cái, lúc này, một cái mập mạp nam tử đầu chọc đi tới, tiếp mắt nói tình huống gì? Báo cáo đội trưởng, vị cùng thanh tra, vị kiểm soát quan đại nhân này trước đang truy lùng nghi phạm, có chút siêu tốc mà thôi, ta chẳng qua là theo thường lệ hỏi thăm một chút. Cảnh sát giao thông lập tức làm hết phận sự hướng trước mặt vị đội trưởng này nói rõ tình huống. Ừ, cái kia ngươi sẽ không có việc gì rồi, ngươi đi đi. Người đội trưởng kia hiểu rõ tựa như gật đầu, vị kia cảnh sát giao thông lập tức như chút được gánh nặng quay đầu rời đi, cha trưởng quan loại chuyện này, gặp phải một lần. xuôi xẻo một lần, cái này nhưng vẫn là từ xưa tới nay đạo lý. Đợi đến cảnh sát giao thông lái xe đi sau, Dụ Kỷ Cỏ lập tức hướng nam tử đầu chọc chào hỏi xin chào, ra đi sủ, có đoạn thời gian không gặp. Nghe được lời của Dụ Kỷ Cỏ, người xuống để cho trên xe trừ cả Nụ Hỉ Dụ Xỉ ở ngoài mấy người khiếp sợ là, nam tử lúc này phát ra một nữ tính âm thanh là có đoạn thời gian không gặp, bất quá, cũng không phải là cùng cái gì ra đi sủ, mà là cùng ta đi, Dụ Kỷ Cỏ. Sau đó để cho cựu đỏ xỉ nỉ chỉ mấy người càng thêm giật mình chính là, nam tử hướng về khuôn mặt của chính mình kéo một cái Sau một khắc, một chương phong vận dư âm xinh đẹp gương mặt xuất hiện tại trước mặt mọi người. Nhìn thấy nữ nhân này, trong mắt của cả Đỗ Hỉ Dụ xỉ thoáng qua một tia kinh mang, không nghĩ tới cùng vị này đại danh đại đỉnh tiên diện mà nữ nhanh như thế liền gặp mà rồi. Du kỳ có chính là vui vẻ nói: Xa rộng, thes, cầu sưu tầm, truyện cổn vật bậy, tờ giấy dạ SC cầu phiếu đánh giá, quyển sách tổn, cả 120.000 sẽ không thái giảm, mỗi ngày bảo đảm không thấp hơn canh từ, hôm nay canh từ, làm ơn nhất định sưu tầm, canh từ nhất." Chương 13. Du Kỷ có là vị thê ta truyện cổn vật Sạ Rồng. dù kỳ có nhìn nữ nhân trước mặt kinh ngạc vui mừng hô: "Đã lâu không gặp a, Du Kỳ cỏ." Sạ Dũng vì nệ giật khẽ mỉm cười, rồi sau đó mịt mở quan sát một chút Cạ Nụ Hỉ Dỗ Xi, si, nàng cũng không biết bên người của Dù Kỳ có có một người nam nhân như vậy. "Xin chào, ta là Ngô Đế Fan, thật hân hạnh gặp người. Cạ Nụ Hỉ Dỗ Xi si mặt nở nụ cười đi ra ghế lái, tùy ý cái chìa khóa ném cho một người giữ của, hướng về phía Sạ Rồng đưa tay phải ra. Người hoa." Sạ Dũng lễ phép cả rủ hạ Hỉ Dỗ Xi si năm lấy tay, tò mò hỏi: "Tại trên quốc tế, hoa hạ coi như lễ nghi chỉ bằng?" Ở bên trong người da vàng châu Á luôn luôn tới hỏi tốt đều là rất kín đáo, đều là bắt tay, không muốn Âu Mỹ là dán hôn lên khuôn mặt miệng, về phần đảo quốc các loại đạo quốc đều là mang theo một chút túi người. Không sai, ta là người Hoa. Cản Vũ Hỉ Dụ Xỉ si nhẹ gật đầu cười, cái này làm cho Sa Dũng khẽ mắt híp một cái, phải biết, tổ chức đại bản doanh tại America, mà đảo quốc là chủ phải căn cứ mà cũng là nơi phát nguyên, chỉ không nhiều đảo quốc thành Hoa Hạ nước phụ thuộc, cho nên chiến lược tính rút lui. Hoa Hạ vẫn là tổ chức kiêng kỵ nhất tồn tại, cho nên đối với người Hoa, Sa Dũng bản năng có coi trọng, hơn nữa Cản Vũ Hỉ Dụ Xỉ si dường như cùng Dụ Kỳ có quan hệ không ạ? "Dị nhỏ, người này là ai à, làm sao có thể tùy ý dịch dung thành người khác, hơn nữa còn giả trang một vị đội trưởng." Lúc này, Du kỳ có mấy người cũng là xuống xe, Tiểu Đỏ xỉn nhị trợ rất là hiếu kỳ đánh hai một cái Sa rồng, bởi vì người sau không hiểu cho hắn một loại cảm giác nguy cơ. "À, ta không có nói cho ngươi đi, vị này là Sa rồng vị nệ Hollywood đại minh tinh, đã từng ta vì đóng vai một cái nhân vật mà đi cùng một cái ma thuật đại sư học tập thuật dịch dung vừa vặn gặp phải đồng dạng cũng là tới học thuật dịch dung xa rồng, sau đó ta chúng ta liền trở thành bạn tốt." Sa rất là nóng bỏng vì Tiểu Đỏ xỉn nhị mấy người giới thiệu một chút. Đây chính là ngươi một mực không chịu nói, phải cho ta kinh hỉ." Cả Nụ Hi Dỗ Xỉ buồn cười nhìn về phía Dụ Kỳ Cỏ, lại là biết rõ còn hỏi. "Đúng nha, chính ngươi nói, ngươi thích nhất Minh Tinh chính là ta cùng xạ rồng, vừa vặn hôm nay ta cùng xạ rồng hẹn gặp mặt, liền thỏa mãn tâm ý của ngươi." Dù Kỳ có đáp ý đối với cả Nụ Hi Dỗ Xỉ nhíu mày. "Ồ, oh, Cạ Nụ Hi Dỗ Xin Nhi, ngươi yêu thích Minh Tinh giống như ta ai, ta cũng là thích rủ Kỳ Cỏ còn nhị Dạn nhất cùng xạ rồng vì nể rất rồi." Dạn rất là kinh ngạc than thở một câu, sau đó hướng về Sạ Dũng bái một cái, mỉm cười nói "Xin chào, ta là Mọ Dị Dạn, là fan trung thành của ngươi." "Ngươi tốt." Sạ rồng hướng về phía gian khẽ cười lại. Cạ Nụ Hỉ Dỗ Xi si lúc này lại là hướng về gian nói thật ra thì ta thích nhất Minh Tinh cũng chỉ có Sạ rồng mà thôi. A, cái gì a, buổi sáng ngươi ở trên giường cũng không phải là nói như vậy. Nghe được lời của Cạ Nụ Hỉ Dỗ Xi, Dụ Kỷ có lập tức không vui nhẹ khẽ đẩy xuống Cạ Nụ Hỉ Dỗ Xi. Si. Liếc mắt nhìn, chú ý tới mấy người còn lại nhìn chăm chú ánh mắt của nàng, ý thức được mình nói cái gì Dụ Kỷ có mặt đẹp lập tức biến đến đỏ bừng. Đồng dạng nghĩ đến Dụ có hóa trong hàm nghĩa gian sắc mặt cũng là hơi đỏ lên, ngược lại là cựu đỏ xi nhị sắc mặt bình hẳn, dù sao Dụ Kỷ có chẳng qua là là hắn gì nhỏ. Hơn nữa hắn cũng sớm có dự cảm, trong lòng có chuẩn bị. Thân là gì nhỏ dù kỳ có đối với hắn làm cũng là đủ nhiều, 20 tuổi thời kỳ tột cùng vương tha sự nghiệp của mình, còn nhìn chằm chằm mẹ danh tiếng mười mấy năm, tiệu đỏ xì nỉ trịa cũng là ích kỷ không đứng lên, bất quá đối với thái độ cả nụ hỷ rổ xì hắn liền đã chăm chú rất nhiều. Nếu như cả nụ hỷ rổ xì dám đùa bỡn dù kỳ có cảm tình, tiệu đỏ xì nỉ trịa nhất định sẽ lựa chọn liều mạng. Ngược lại là xạ dòng nghe được lời của dù kỳ co. Càn thêm kinh ngạc quan sát một chút Cạ Nụ Hỉ Dỗ Xỉ, nàng cùng Dụ Kỷ có quan hệ rất tốt, một ít chuyện cũng là biết, thủ thân như Ngọc Dụ kỳ có đột nhiên có nam nhân, đây cũng là người xạ rồng rất là hiếu kỳ. Bất quá, lúc này, Cạ Nụ Hỉ Dỗ Xỉ nhưng là sờ lên cảm chuyển làm ra một bộ vẻ suy tư nhìn về phía Dụ Kỷ có ngươi cảm thấy nam nhân ở trên giường nói có thể tin. Khôn tiếp, ngươi lừa gạt ta. Dụ kỳ có lập tức giận ôm lấy cổ của Cạ Nụ Hỉ Dỗ Xỉ, bất quá trong mắt lại cất dấu nụ cười, nàng biết Cạ là đang cùng nàng nhìn đùa giỡn, về phần tại sao biết, thuần túy cảm giác mà thôi. Cản Nụ Hỉ Dỗ Xi si đương nhiên không có để cho dù kỳ có thất vọng, lập tức giả bộ đầu hàng bộ dáng được rồi, được rồi, hôm qua ngày trước, ta thích nhất minh tinh là dù kỳ có cùng xã rộng, nhưng là dù kỳ có ngươi bây giờ, nhưng là của ta, ân, vị hôn thê, là người yêu của ta rồi, đương nhiên không thể lấy ra cùng người so với á. Hừ, coi như ngươi biết nói chuyện, tha thứ ngươi á. Dù kỳ có nghe được lời của Cản Nụ Hỉ Dỗ Xi, si, khóe miệng nhẹ câu, hài lòng bung ra Cản Nụ Hỉ Dỗ Xi, si, trên mặt như cũ có chút đỏ ửng, dù sao Cản Nụ Hỉ si nói nàng là vị hôn thế. Bất quá Dụ Kỷ có cũng không phản bác. một cái là bởi vì tình yêu, một cái là bởi vì mình thân thể cho cả Vũ Hy Dụ sĩ, hơn nữa mặc dù tiếp xúc thời gian còn thiếu, nhưng là liền tình huống bây giờ thoạt nhìn, Cản Vũ Hy Dụ sĩ si vô luận là tướng mạo, tính cách, vẫn là một món kia tốt kỹ thuật nấu nướng, tuổi quá trẻ chuẩn cấp 3 kiểm soát quan, cùng với hoa hạ thân phận của người đều là không sai. Nhìn thấy Cản Vũ Hy Dụ sĩ si cùng dù kỉ có sống chung bộ dáng, Tiểu Đỏ Xin Ỉ Trì cũng là đồng ý gật đầu, ngược lại là trong mắt của gian thoáng qua một tiêu luôn tới, bất quá nàng hiện tại chỉ là đơn thuần hướng tới sau đó cũng có thể Cản Vũ Hy Dụ si như vậy quan tâm cùng trêu chọc nàng gửi bạn trai. phân cứu đỏ xíỉ chữ cái này cả ngày nói với hắn hồn mẹ ra hỏa nàng đột nhiên cảm thấy có chút thất vọng nhưng cũng chỉ như vậy mà thôi trong mắt xã rồng thoáng qua một tia ý vị sâu xa nhìn về phía rủ kỳ cò nhìn dáng dấp một đoạn thời gian không thấy dù kỳ có trên người của ngươi xảy ra không ít sự tỉnh nhà é gian tuyệt đối sẽ không tốt đổi nhưng là cũng là sẽ tuyệt đối đổi tới tay còn có lại nói một chút quyển sách tuyệt đối toàn bộ chỗ toàn thu không tiếng nữ không nó xanh không cho người ta mang cũng không bị mang còn nữa có yêu mến nữ tính nhân vật hoangh mọi người tại khu bình luận nhắc lại cầu siêuầm chuyện quần và 7 thờ dy ra na Câu phiếu đánh giá, quyển sách tổn cả 120.000, sẽ không thái giám, lên cùng vào vip, sau mỗi ngày bảo đảm không. Thấp hơn canh 5, hôm nay canh 4, làm ơn nhất định sưu tầm, canh 2. Chương 14, thiên sứ sẽ không đối với ta mỉm cười. Câu sưu tầm phiếu hoa tươi. Xong rồi, chuyện cụ thể sau đó đang cùng ngươi nói đi, chúng ta hiện tại đi vào trước đi. Du Kỳ có cười hoàn lên cánh tay của xã Rồng. Được, trước ta nhưng là lừa gà xung quanh người xem chúng ta đây là tại chụp diễn, nếu là thời gian dài bọn họ phát hiện xung quanh không có máy quay phim chúng ta đi trước cũng không khó khăn như vậy rồi. Sạ Rổng cười nói một câu, lập tức mang theo đoàn người Cạ Nụ Hy Dỗ thị hướng về nhà hát hậu trường đi tới. Đi hướng phía sau đại trên đường, Giang Cầm lấy Sạ Rổng ký tên, mặt đầy hưng phấn, thật sự là thật may mắn à, có thể gặp được đến như vậy danh nhân, vẫn là chính mình yêu thích, thật muốn cảm ơn thượng đến đây. Ngay tại mấy người tiến vào nhà hát sau, Cạ Nụ Hy Dỗ thị hướng Sạ Rổng muốn ký tên, gian lập tức cũng là ý thức được đây là một cái cơ hội, cũng là chủ động tình cầu. Sạ Rổng liếc nhìn dù Kỷ cổ thật cũng không tự tuyển, ở trong lòng của nàng, có lẽ cảm thấy đây là nàng cũng cái thân phận này ký cuối cùng hai cái ký tên. Chỉ chốc lát, Đoàn người đã tới cửa phòng hóa trang xạồng nghe được lời của gian nhưng là đột nhiên dừng lại nhịp bước quay đầu nhìn về phía nàng trên cái thế giới này thật sự có thần minh sao ngạch nhìn lấy xạ rồng mang theo nghiêm túc cùng bi thương biểu tình gian trong lúc nhất thời không biết nói gì nếu như trên cái thế giới này thật sự có thần minh chúng ta đây những thứ này liệu mạng bệnh người sống liền sẽ không phát sinh bất hạnh sự tình đi ít nhất ta có thể khẳng định thiên sứ là không có khả năng đối với ta lộ ra chân thành bị cười, một lần cũng không khả năng xạrồng mang theo bi thương và nghiêm túc lời nói lập tức để cho không khí của hiện trường chìm đám xuống bất quá gian tựa hồ đối với sự bi thương của nàng rất có xúc động, nói thẳng xin hỏi, ngươi nói, thiên sứ sẽ không đối với ngươi mỉm cười là có ý gì? Ý tứ chính là nhân sinh tới nỗi khổ đi. Dù kỳ có mang theo điểm đồng tình nói, sau đó nhìn về phía Sa Rồng, khóe miệng phủ lên một tia ý tứ cười khổ, xa Rồng cũng là thuận theo lời của dù kỳ có nói ra, nhân sinh của ta chính là tràn đầy bi kịch, lần đầu tiên đóng phim, cha mẹ chính là mất mạng ở trong hỏa hoạn, lần đầu tiên cầm Oscar thưởng, ta sèn sẩy ngày thứ hai liền qua đời rồi. Bất quá, ngươi không phải là còn có một cái để cho ngươi vẫn lấy làm hảo con gái sao? Nhìn lấy bị lên nhịp giàn, Du Kỳ có miễn cưỡng cười một tiếng. Hai tử kia hiện tại cũng là không hiểu chuyện rồi, ngươi có thể tưởng tượng ta tại chồng ta ngày dỗ ngày đó đánh bại thời điểm, nàng dùng giáo ta nàng thuật ngụy trang dịch dung thành ta bộ dáng của trượng phu đứng ở sau lưng ta cảm giác sao? Nói con gái của mình cờ dít, xa rộng dường như càng thêm bi thương rồi. Cạn Vũ Hỉ rồ xỉ ở một bên tận lực để cho biểu hiện của mình bình tĩnh một chút, tại biết nội dung cốt truyện dưới tình huống nhìn lấy vợ ma biểu diễn hắn là bi thương không đả thương nổi tới, bất quá hắn cũng là không thể không than thở nữ nhân này kỹ thuật diễn xuất cùng ngụy trang lợi hại. Ta tin tưởng cái thế giới này là có thần minh, cũng có thiên sứ. Đột nhiên ỉ nghĩ tới điều gì dự định quét một lớp cảm giác tồn tại mọi người nghe vậy đều là nhìn về phía hắn. hắnkho miệng bứt lên một vết đường cong canỷ rồiỉ cũng là mắt mang nhớ lại ta từ nhỏ đã cô nhi liền cha mẹ mặt cũng chưa từng thấy ở cô nhi viện cũng là được lớn tuổi hại từ khi dễ dùng quần áo cũng đều là xã hội ái tâm nhân sĩ Quuyên gót đọc sách cũng là 10 tuổi mới bắt đầu nhưng là ta chưa bao giờ thông cảm mà là đem những kinh nghiệm này biến thành ta trưởng thành cùng tiến bộ tinh thần lương thực ta cố gắng học tập để cho mình trở nên đáng tin học tập nấu nướng học tập tiền quyền đạo đến từ vệ thậm chí trở thành điểm xói quan Ta hiện tại cũng không phải là đại đa số người hâm mộ cùng kính nghệ người rồi sao trên mặt cảủ hỷ rổ xỉ mang theo vô hình ánh mặt trời cùng ấm áp rất có sức càng hóa xung quanh mấy người bao gồmrủỉ có đều là lần đầu tiên biết quá khứ của cả nủỷì chưa đột nhiên hiện lên đồng cảm ở ngoài chính là đối với cảủ hỷrỗ si liều mạng như vậy vổ, sâu đầm kính nghệ. không nên đoán giận thế giới bất công, chỉ cần chính người đầy đủ cố gắng hết thể như cũ sẽ tốt cảủ hỷr rồi xì nhìn về phía ánh mắt củaạ rồng rất là nghiêm túc sau đó lại dắt tay rủ có hơn nữa chứ ta cố gắng của mình bên ngoài Ta mặc dù quá khứ bất hạnh, nhưng là bây giờ lại gặp phải dù kỳ Cò. Thiên sứ cái này cũng không phải là đối với ta cười rồi sao? Trên mặt Cạ Nụ Hỉ Dỗ Sỉ mang theo thỏa mãn, nhưng là để cho trong lòng dù kỳ Cò một hồi cảm động, cũng là phản tay nắm chặt tay Cạ Nụ Hỉ Dỗ Sỉ, thầm nghĩ trong lòng gặp phải ngươi cũng là vận may của ta. Thời khắc này, Dụ kỳ Cò đối với Cạ Nụ Hỉ Dỗ Sỉ hảo cảm đi thẳng đến 89, tức là bởi vì Cạ Nụ Hỉ Dỗ Sỉ gặp gỡ mà mang tới đồng cảm, cũng là bởi vì Cạ Nụ Hỉ vào một ngày biểu hiện để cho nàng rất hài lòng, bất quá đột phá điểm giới hạn cũng không phải là dễ dàng như vậy rồi. Đồng thời, gia đối với cả Nụ Hỉ dụ xỉ hảo cảm cũng là đến 74, phòng trừng cũng là đồng tình cả Nụ Hỉ dụ xỉ gật gỡ, còn có đồng ý người này ưu tú, đương nhiên cũng chỉ như vậy mà thôi rồi. Bất quá để cho cả Nụ Hỉ dụ xỉ giật mình chính là, xa Dũng lại đối với hắn cũng có như thế vẻ hảo cảm, độ hào cảm đến 70, cái này thiên diện ma nữ cũng không giống như là tốt như vậy cảm động người chứ. Lại như thế, ta cũng liền đang mong đợi thiên sứ đối với ta tách ra nhỏ lúc cười đi. Sa Dũng thủy ý nói một câu, bất quá nghe được lời của nàng, trong mắt của cả Nụ Hỉ dụ xỉ ánh sáng lóe lên, khóe miệng nhẹ nhàng câu ra. Ngày này cũng sẽ không quá lâu. Đoét, vớ mạo nhất định là không tốt rồi. Cầu sưu tầm, chuyện cổn vật bậy, tờ giấy dạ FC cầu phiếu đánh giá, quyển sách tồn, cả 120.000 sẽ không thái giảm, mỗi ngày bảo đảm không thấp hơn cái năm, hôm nay canh từ, làm ơn nhất định sưu tầm, canh 3. Chương 15, ta là phu nhân kiểm soát quan. Tốt rồi, không nói thương cảm như vậy chủ đề rồi, chúng ta vào đi thôi. Trên mặt hiếm thấy nở nụ cười, đứng ở phía trước nhất xạ rộng chủ động mở cửa mang theo cả đám đi vào phòng hóa trang. Rắc rắc. Theo cái này một tiếng văng nhỏ, phòng hóa trang cửa phòng bị mở ra. Chú ý tới cửa phòng hóa trang bị mở ra bên trong nhà đang tại hóa trang ba cái nữ diễn viên nhìn về phía cánh cửa phát hiện tiến vào trong một đám người cầm đầu chính là xạ rồng sau đều là mang theo kinh hỉ kêu thành tiếng xa rồng xa rồng cũng là chẳng lẽ mang theo mỉm cười không ở lộ ra như thế Đức đi lên phía trước các ngươi khỏe à? xa rồng không nghĩ tới ngươi lại thật sự trở lại nhìn chúng ta diễn xuất một cái diễn viên người da đen rất là vui vẻ nói chúng ta đoàn trưởng cũng là khó được nói lời giữ lời một lần đây một cái mái tóc màu đen người ra vàng nữ diễn viên cũng là khé tuổi một tiếng quá tuyệt rồi Đây quả thực cùng nằm mơ một cái tóc vàng nữ hài cũng là hương và nói cá đủ hỷ rồi xỉ đối với cô bé này nhìn thêm một cái bởi vì hắn rõ ràng, cô bé này chính là hắn thứ nhất tiếp nhân vật người giám hộ rồi nếu như kế hoạch của hắn thành công áp dụng còn có thể là nữ nhân của hắn chờ chút có muốn đi ăn cơm chung hay không A mái tóc màu đen người da vàng nữ diễn viên còn rất nhiệt tình đề nghị Đúng vậy Đúng vậy chúng ta thật tốt trò chuyện một chút ta hai người khác cũng là phụ họa nhìn thấy xạ rồng được hoang nên như vậy bộáng gian rất là vui vẻ nói xạ rồng quả nhiên là rất được hoan lên đây nhất định phải đi Dù sao cũng là chúng ta cũng đều rất yêu thích diễn viên A, không phải sao?" Cạ Nụ Hỉ rồ sĩ hướng về phía Gian nhẹ nhàng cười một tiếng. "Vâng, không có suy nghĩ nhiều." Zhan Nu Nu cười một tiếng, nhưng là Cửu Đỏ Sĩ Nhĩ chỉ thấy một màn như vậy nhưng là có lộ vị gặng vô hình khó chịu. Một bên, nghe được đối thoại của hai người, dù Kỷ có hai tay ôm ngực, cười nhạt xạ rộng tại Ameji ca giới nghệ sĩ vị trí vẫn là tương đối cao, hơn nữa hắn cùng nhà hát đoàn đoàn trưởng còn nhận biết, chỉ cần nàng nói muốn đến xem diễn xuất, dĩ nhiên là có thể tới rồi, đối phương sẽ rất ân cần đem phiếu đưa tới. Nghe được Duru Kiko giọng nói, đối diện ba người lúc này mới chú ý tới sau lưng xạ rồng đoàn người, sau đó tên kia tóc đen người da trắng nữ diễn viên đột nhiên ánh mắt sáng lên, hỏi vị này sẽ không phải là. Không sai, chính là người đoán như vậy, nàng chính là gần đây nhất tụ mọi người hoang nên nữ chính tham. Sạ Dũng khẳng định thân phận của Duru Kiko. Thật sự là nam tộc phu nhân các hạ à, ta gọi Lilat, cũng là người đảo quốc, rất hân hạnh được biết ngươi. Tóc đen người da vàng nữ diễn viên rất là hưng phấn nói. Xin chào, ngươi khỏe, ta là Akan. Diễn viên người da đen cũng là vui vẻ tự giới thiệu mình. Tắc hình như bị sai tên thì phải. Ta là Jousher, rất hân hạnh được biết ngươi." Dâu sở cũng là mặt đầy hứng vấn, nhưng là cả Nudoh Hiyori từ trong mắt của nàng thấy được vẻ khẩn trương, hiển nhiên là lo lắng thực lực của dù kỳ cỏ, sợ kế hoạch của mình bị nhìn thấu. Dù sao, người tên cây có bóng. "Không, không, không." Nghe được mấy cô gái đối với mình xưng hô, dù kỳ Kiko nhưng là liền vội vàng quắt tay, lo lắng liếc nhìn cả Nudoh Hiyori, giải thích thật ra thì ta cùng vị kia nam tức bóng đêm không phải là quan hệ vợ chồng, hắn là anh rể của ta, có thể các ngươi sau đó kêu ta phu nhân kiểm soát quan liền tốt rồi. Vị này mới là vị hôn phu của ta nha. Vì an tâm cạn nụ Hiiroshi, Du Kỳ quả một tay đem hắn kéo đến bên cạnh của mình, còn ngồi thật hắn vị hôn phu thân phận. "Hoa, wow, thật là đẹp trai." Nhìn thấy cạn nụ Hiiroshi, mấy vị nữ diễn viên đều là kêu lên một tiếng, cạn nụ Hiiroshi tóc đen da vàng nhìn một cái cũng biết là người da vàng, nhưng là lại có một đôi rất là sáng ngời trong mắt màu vàng óng, quả thật rất tu tú. Các nàng những thứ này nữ diễn viên đều là lăn lộn giới nghệ sĩ, tự nhiên ngay lập tức chú trọng nhan trị. "Đúng không, ánh mắt của ta rất không tệ chứ?" Du Kỳ có nghe được các nàng khen si, rất là cao hứng, mặt đầy đắc ý. Cái này làm cho Cản Nụ Hỉ Dụ Xỉ không thể không than thở hệ thống lợi hại. Các người khỏe, ta là Cản Nụ Hỉ Dụ Xỉ, Cản Nụ Hỉ Dụ Xỉ hướng về phía chúng nữ thân sĩ không người chào, khỏe miệng mang theo vừa đúng đường cong. Nghe được Cản Nụ Hỉ Dụ Xỉ tự giới thiệu mình, chúng nữ đều là ánh mắt sáng lên, ạ, Cản tò mò hỏi Cản Nụ Hỉ Dụ Xỉ. Xin hỏi ngươi là người Hoa sao? Thiếu anh tốt tiêu chuẩn. Ừ, ta là người Hoa, tới bên này là học bỗ tốc. Cản Nụ Hỉ rất là kiên nhẫn giải đáp. Lần này, chúng nữ ánh mắt nhìn về phía Cản càng không giống nhau, bởi vì Cản Nụ Hỉ là người Hoa, đó chính là Tam Đại Quốc chi một. Đồng thời hắn lại là tới A ca học bộ tộc, đủ để chứng minh hắn ưu tú, dù sao Tam đại quốc chi gian học bộ tộc bây giờ là bị nghiêm khắc bạc khống. Hơn nữa các nàng còn liên tưởng đến chức vụ kỳ cô mà nói, phu nhân kiểm soát quan, chẳng lẽ cả đủ hỉ dụ sĩ là ít đòi lợi hại kiểm soát quan. Đúng rồi, cái kia phía sau hai vị là. Lúc này, Zhou Sở rất là hiếu kỳ nhìn về phía gian cùng kiệu đỏ Sinicchia. Đây là tỷ tỷ và vị nam tử kia Hải tử, gọi là kiệu đỏ Sinicchia, cái này một vị là hắn từ nhỏ bạn chơi, gọi là mọ dị gian. Du Kỷ có lập tức thân thiết giải thích, các ngươi khỏe Gian cùng Cựu Đỏ Sini trịệt rất là lễ phép Vân An. Mọi người ở đây còn muốn nói điều gì thời điểm, bên cạnh một cái cửa phòng bị mở ra, một nữ nhân đi ra, thở dài nói ta còn tưởng rằng lần này chỉ có nam tước phu nhân, nha, không đúng, phu nhân kiểm soát quan tới chúng ta hậu trưởng, còn có thể đem món đó lễ vật kỳ quái cho cả ra, không nghĩ tới hắn là mang tiểu hài tử tới phía sau đại tham quan. Thật là khiến người ta thất vọng. Nghe được nữ nhân rất là không lời lẽ khách khí, chân mày cả nụ hỉ rồ xì nhíu một cái, bất quá hiếu kỳ bảo bảo Cựu Đỏ Sini triệt nhưng là hoàn toàn không nhìn, mà là nghiêm sắc mặt hỏi. Lễ vật kỳ quái, đó là cái gì? Đoét, vỡ mạo nhất định là không tốt rồi. Cầu sưu tầm, chuyện cuốn vật bậy, tờ giấy giả SC cầu phiếu đánh giá, quyển sách tổn, cả 120.000 sẽ không thái giám, mỗi ngày bảo đảm không thấp hơn cái năm, hôm nay canh từ, làm ơn nhất định sưu tầm, canh 4. Chương 16, ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn. Một năm cầu sưu tầm hoa tươi tiền lấy, lễ vật kỳ quái là chỉ cái gì? Tiểu Đỏ xin nhìn chệ rất là hiếu kỳ nhìn về phía mới vừa đi ra ngoài nữ nhân. Nhưng mà, nghe được vấn đề của hắn, nữ nhân này nhưng là cao ngạo hất đầu, hiển nhiên là không trả lời vấn đề ý tưởng. Đây cũng là để cho tình cảnh có chút lung túng. Cuối cùng vẫn là xạ dòng dài vây, giải thích, tại ba ngày trước, đoàn kịch nhận được một cái màu vàng trái táo, đó là một viên dùng kim sắc phun sơn phun thành kim sắc trái táo, cũng chính là Golden Apple. Nhưng là trọng điểm là, ở nơi này màu vàng trái táo lên còn dùng động vật máu tươi viết hiến tặng cho xinh đẹp nhất nữ tính, như vậy kỳ quái dòng chữ. Thì ra là như vậy. Lần này, gian cùng đám người dù kỳ có đều là biết tại sao đi trước vào phía sau đài thời điểm sẽ cảm thấy bầu không khí có chút không đúng lắm rồi. Đang lúc này, một cái tóc vàng người già trắng xoáe ca theo chức nữ nhân kia đi ra trong phòng đi ra, mang theo mỉm cười nói tốt rồi, nữ thần của ta, các ngươi cũng không cần gấp trương, đó nhất định là cái nào bẩn trán quỷ đùa dai á. Người đàn ông này vừa xuất hiện, mấy cô gái đều là vây lại, một mặt cầu an ủi bộ dáng. Nhưng là cả nụ hỉ dụ sĩ thiên đế chi nhãn rất là bén nhạy nhận ra được, cuối cùng xuất hiện nữ nhân kia nhìn về phía trong mắt của người đàn ông kia rất là chán ghét, mà trong mắt của rốt sở cũng là dấu giếm sắc ý. Hắn là ai à? Du Kỷ có nhìn thấy người đàn ông này vừa xuất hiện liền điều chỉnh bầu không khí, lập tức hướng về bên cạnh sạ rộng nhỏ giọng hỏi. Gian cũng là cảm thấy lưng thú đóng góp lỗ thai qua tới. Sạ Dũng hai tay ôm ngực, rất là tùy ý giới thiệu hắn là cái này đoàn kịch thủ lĩnh nam diễn viên, phất rồ là Hạ Đức. Gần đây có người ở tìm hắn đóng phim, hôm nay là hắn một lần cuối cùng sân khấu diễn xuất rồi. Tại sao Sạ Dũng giới thiệu cho tới khi nào xong thôi, thích đột nhiên vô tay một cái, hấp dẫn sự chú ý của mọi người, cất cao giọng nói hiện tại, để cho chúng ta đi thay đổi cùng một hạ tâm tình, thuận tiện mang Sạ Dũng bọn họ đến chúng ta trong sân khấu bên đi xem một chút đi. Nhưng mà nghe được hắn, Sạ nhìn về phía trong mắt của hắn thoáng qua vẻ thương hại. Sau đó Đoàn người ngay tại hịt dưới sự đề nghị, đi tới sân khấu phía sau tham quan, Giang còn rất là hương phấn lấy điện thoại di động ra quay trụ. Đợt, cô nạn tuyến thời gian chính là không có tuyến thời gian, ta hết thẻ tình huống liền lấy năm 2018 lai toán. Sa rồng, cái này có thể hay không thật không tốt à, các nàng bắt đầu còn có tháng 4 năm 40 phút liền muốn lên đại bên biểu diễn, còn muốn bồi chúng ta ở nơi này tham quan. Dù kỳ coi nhỏ giọng hướng một bên sa rồng hỏi. Sa rồng rất là không có vấn đề lắc đầu. một mặt ung dung giải thích không có chuyện gì, ngay từ đầu 20 phút sẽ có lợi bộ bạch trước dẫn người xem tạo nên sân khấu chính là thần thoại Hy lạp diễn ra địa điểm cảm giác. Thì ra là như vậy. Du Kỳ có hiểu rõ tựa như gật đầu một cái. Lúc này, đang tại khắp nơi quay chụp gian, chú ý tới trần nhà, lập tức dừng bước, tò mò hỏi trên trần nhà đó là cái gì. Nghe được lời của gian, Sa Rổng cũng là dừng bước lại, xoay người, thuận theo ánh mắt gian nhìn lại, biết rõ gian hỏi chính là cái gì sau, nhẹ nhàng cười một tiếng, thân thiết giải thích đó là sân khấu dùng trang phục, bởi vì quá chiếm không gian, cho nên mới treo ở phía trên. Cũng liền tại hai người một hỏi một đáp thời điểm, sự chú ý của Cả Nũ Hỉ Dụ Sở nhưng là đặt ở trên người của dâu Sở, tâm tình cũng là có chút điểm kích động, kế hoạch của hắn liền muốn bắt đầu. Sau một khắc, tại xạ rồng nói xong trong náy mắt, Cả Nũ Hỉ Dụ Sở bén nhẹ phát hiện, dâu Sở làm một cái động tác nhỏ, chân của nàng đã gảy một canh dây nhỏ, theo sát, trên trần nhà xuất hiện một trận rung đưa. Cùng lúc đó, đang tiếp tục ngẩng đầu xem nhìn nóc nhà lên tình huống gian ngay lập tức phát hiện phía trên có thường, một cái khôi giáp theo trên trần nhà rơi xuống. Nguy hiểm! Bản năng, gian liền kêu thành tiếng. Nghe được âm thanh vội vã của gian, Tất cả mọi người đều là thuận theo ánh mắt của nàng ngẩng đầu nhìn lên, lập tức phát hiện đang rơi xuống khối giáp. Không có nói gì nhiều, tất cả mọi người đều là dối rít hướng về bốn phía chạy tán né tránh từ trên trời giáng xuống khối giáp, nhưng vào lúc này, Joser phát ra tuyệt vọng gào thét không. Váy của nàng bị đồ vật mắc vào. Nhưng mà, vào lúc này, tất cả mọi người đã chạy ra rồi, căn bản không có người chú ý tới tình huống của nàng, cho dù là chú ý tới, nghĩ muốn xuất thủ tương trợ, cũng là không theo kịp. Trừ, cùng Joser khoảng cách gần nhất gian. Nghe được Joser thét, gian ngay lập tức quay đầu, phát hiện tình huống của nàng, không có suy nghĩ nhiều, Gian trực tiếp xông về phía rộ Sở, muốn đưa nàng nào tới. Dựa theo tình huống bình thường, gian là có thể đem Dục Sở nào tới. Bất quá đã sớm chú ý tới cái tình huống này, mà sáng sớm liền điên lặng đi tới phía sau cản Nụ Hỉ Dỗ Sĩ cũng rốt cuộc vào lúc này ra tay. Ngay tại gian cùng Dục Sở sắp ôm nhau trong náy mắt, cả Nụ Hỉ Dỗ Sĩ cũng là theo phía bên phải chạy tới, đem hai người một trái một phải ôm vào trong lực của mình, bước chân điểm nhẹ, hướng về phía sau lui một bước, sau đó đột nhiên một cái trước đá, tốc độ tương đối nhanh. Ầm. Cả Nụ Hỉ chân cái khôi giáp đến một cái thân tiếp xúc, bất quá không phải là lên với xuống, mà là gần như về phía trước. Cạ Nụ Hỉ Dụ Sĩ đem chân nâng lên gần 30 độ, tiếp lấy dùng hết toàn lực đã ra. Khôi giáp nhất thời bị đá bay. Tận đến giờ phút này, mọi người mới rối rít quay đầu, thấy được tình hình phía sau. Nhìn thấy tại trong ngực của Cạ Nụ Hỉ Dụ Sĩ gian cùng Dũng Sở, cho nên người đều là cảm thấy là Cạ Nụ Hỉ Dụ Sĩ cứu hắn sao, cho dù Dũng Sở cùng giàn cũng cho là như vậy. Nhưng là sự tình tới đây vẫn chưa hết, bị Cạ Nụ Hỉ Dụ Sĩ đá trúng Khôi giáp hướng về Cạ Nụ Hỉ Dụ Sĩ phía trước bay ra, bay đến một nửa thời điểm, mũ giáp quả thật đột nhiên cùng giáp thân phận cách hướng về bên trái đằng trước bay lên, tốc độ cực nhanh. Thật vừa đúng lúc, chúng mục tiêu nhìn thân thể một cái nào đó vị trí. Theo một đạo cực kỳ bi thảm tiêu thảm thiết như tới, thịt trực tiếp xỉu. DS, bảo đảm không thấp hơn mỗi ngày canh năm, canh thứ nhất, cầu sưu tầm, hoa tươi, phiếu đánh giá. Nhìn bạn thích có thể cho một cái khen thưởng cùng tôi càng thiếu, kiểm soát quan ở chỗ này cảm ơn mọi người ủng hộ. Chương 17, kế hoạch hành động 2 năm cầu siêu tầm hoa tươi phiếu đánh giá. Khi một tiếng hét thảm này lập tức lại là hấp dẫn ánh mắt của mọi người, khi mọi người phát hiện tình huống bây giờ của hắn thời điểm, trong mắt đều là lộ ra thần sắc quái dị nhìn về phía cả nụ Ta cái này có thể không phải cố lại nói, các ngươi không cần đánh trước cấp cứu điện phải sao? Kano Hiiroshi vô tội khoát tay chặn lại, nhưng là trong mắt lửng lánh hào quang chính là biểu thị xảy ra chuyện không có đơn giản như vậy. Tại lúc mới bắt đầu, Kano Hiiroshi liền mở ra thiên đế chi nhãn, trong thời gian ngắn tương lai hắn đều có thể đoán được, việc gặp gỡ thật ra thì chính là hắn cố ý tạo thành. Về phần nguyên nhân, rất đơn giản, hắn nhìn tên khốn kiếp này khó chịu, cái này là đủ rồi, ngược lại ở trong mắt người ngoài, giống như hắn giải thích của mình đây chỉ là một ngoài ý muốn. Thậm chí, chuyện như vậy, cho dù hắn nói là hắn cố ý, cũng không có sẽ tin tưởng đi. Nghe được lời của Kano Hiiroshi, trước nhắc nhớ tới gọi điện thoại chính là Dousa. Lúc này trong mắt của nàng thì không cách nào che giấu hốt hoảng, liên tiếp xuất hiện ngoài ý muốn, an toàn đã vượt ra dự tính của nàng. Khôi giáp rơi xuống là nàng thiết kế, nhưng là nàng quần áo bị bất ngờ ôm lại là đơn thuần ngoài ý muốn, về phân hít bị thương, vậy càng là nàng hoàn toàn không ngờ tới sự tình. Dâu Sở cũng không lo lắng hì than ủi, hắn chẳng qua là cố chấp nghĩ tại ta trên sân khấu chúng kết tức hít sinh mạng. Rất nhanh, xe cấp cứu liền chạy tới, nhân viên y tế cho người ở chỗ này một cái tin xấu mũ giáp tột đỉnh vừa vận đâm chúng hạ thể của hắn, cho nên hạ thể của hắn bị thương rất nghiêm trọng, phương diện của năng lực tuyệt đối sẽ chịu ảnh hưởng, thậm chí không có thời gian nửa tháng tu dưỡng lại. Liên hành động đều là khổ nạn rồi. Tại sao có thể như vậy? Gian rất là thiện lương thở giải nói, a càng cùng trong mắt lì Lạc chính là toát ra ánh mắt quá gì Ít nhất nửa tháng đều là hành động khó khăn, cái kia hít điện ảnh là chụp không được, Đại Minh tinh ngộm tưởng rõ ràng muốn mắc cạn rất lâu, hơn nữa nửa đời sau chịu đến lớn như vậy bị thương, cái này đối với cuộc sống sau này cũng là ảnh hưởng lớn, các nàng muốn tìm nam nhân khác. Giới giải trí nữ nhân không thể không nói, phần lớn là vẫn là rất thực tế, ngược lại là do sở nghe được lời của thầy thuốc, trong mắt đột nhiên thoáng qua một tia vui thích. Hít chụp không được điện ảnh tình huống như thế nàng cũng nghĩ đến, cộng thêm hít bị thương, chờ hắn hồi phục Phương trình cuối cùng chỉ có thể là về tới đoàn kịch tới tiếp tục làm nhân vật nam chính rồi, nếu như vậy, nàng cũng không cần thiết giữ người. Cạ Nụ Hỉ Dỗ một mực quan sát rục rỡ, nhìn thấy trong mắt nàng vui thích, nhưng là thoáng qua một là vô hình ánh sáng, kế hoạch của hắn vừa mới bắt đầu đây, cũng không ai biết hit sau đó có thể hay không như cũ có cùng cơ hội tốt hơn mà rời đi đoàn kịch, vì một lần vất vả suốt đời nhà nhã, hắn còn có kế hoạch sau này. Lúc này, vợ của Hit cũng chính là cuối cùng xuất hiện nữ nhân, ải vợ dị đột nhiên đi tới trước mặt của Cạ mở miệng nói ta là vợ của Hít. chuyện lúc trước ta đều thấy ở trong mắt, cái này là đơn thuần ngoại ý muốn. Trong lòng ngươi không cần có chút gánh vác. Ngay vậy, trong mắt của Kanda Hiyori rồ rỉ thoáng qua một tia khinh thường, nữ nhân này sợ là muốn cảm giác cảm ơn hắn đi, hắn chính là chú ý tới, tại nhân viên y tế nói ra hít tình huống thời điểm, trong mắt nữ nhân kia khó che giấu vui sướng. Bất quá, mặt ngoài, cả Kanda hỷ rồ rỉ vẫn là một mặt xin lỗi thật là thật xin lỗi, chiếu thành cục diện như thế, mặc dù là ngoài ý muốn, tiền thuốc thang mời nhất định muốn ta tới gánh vác. Ngài có lòng. Aibertis liếc nhìn cả Hiyori, gật một cái cũng không có cư tuyệt, như vậy đem sự tình bỏ qua cũng tốt. Vậy phân hít tỉnh sau có thể hay không gây sự với Cạ Nụ Hỉ Jori, đùa giỡn, hắn chính là kiểm soát quan, không ngại đánh nhau một trận kiếm cáo. Cạ Nụ Hỉ Jori, cảm ơn ngươi. Lúc này, Giang Đi tới bên người của Cạ Nụ Hỉ Jori, rất là trịnh trọng nói dạ, dù sao ở trong nhận biết của nàng, Cạ Nụ Hỉ Jori là không để ý an ủi của mình tứ nàng. Cạ Nụ Hỉ Jori, cảm ơn ngươi. Dâu Sở lúc này cũng là đi tới. Bất quá Cạ Nụ Hỉ Jori nghe vậy, nhưng là nhẹ nhàng cười một tiếng có thể đến giúp hai vị tiểu thư xinh đẹp, cái này cái này là vinh hạnh của ta. Nghe được lời của Cạ Nụ Hỉ Hai nàng đối với cả nụ hỉ dụ sĩ ấn tượng thoáng cái lại là tốt hơn không ít. Bất quá gian bây giờ đối với cả nụ hỉ dụ sĩ độ hảo cảm tạm thời đã là hảo cảm tầng thứ này cực đại nhất rồi, ngược lại là rộng sở, thoáng cái cũng là có 74 hảo cảm, hiển nhiên, hài y ổ cứu mỹ nhân cả dụ hạ hỉ dụ sĩ quan tâm vẫn là rất tăng thêm. Du Kỷ Cỏ, ta đi về trước. Lúc này, xa Dũng đột nhiên hướng về phía Du kỳ có khoát tay một cái, xoay người rời đi. Ngươi không nhìn diễn xuất rồi sao? Du Kỷ ngây ngốc mà hỏi. Nghe vậy, Tiểu Đỏ xin nghỉ chia lập tức lật một cái chính mình chiêu bài xem thưởng, nhỏ nước bột nói gì nhỏ Liên nhân vật nam chính cũng không có, bộ kịch này nhất định là nhìn không được a. Sa Dũng nhẹ gật đầu một cái, tiếp tục hướng phía trước đi tới, rất nhanh liền biến mất ở trong tầm mắt của mọi người, bất quá tại cuối cùng biến mất thời điểm, cả Nụ Hỉ Rồ thị cảm giác được, nữ nhân này tựa hồ là quay đầu nhìn hắn một cái. Còn thật là thú vị. Một cái chỗ bóng tối, Sa rồng đột nhiên kéo một cái tóc của mình, tiếp theo một cái trước mắt, một tấm trẻ tuổi 20 tuổi tuổi, tuổi tuyệt đẹp gương mặt xuất hiện tại dưới ánh trăng. Vị hôn phu của Dụ Kỷ cỏ sao, có thời gian, ta liền điều tra một chút đi, nguyên bản ta còn cảm thấy thì là phải chết rồi, không nghĩ tới có biến số như vậy. Ông đồng ý, vợ bảo nơi sáng lên xe mổ tọ biến mất ở ngõ hẻm. Ai, rõ ràng ta rất chờ mong một lần này diễn xuất nói, lại nhìn không được. Vượt vào đi sau, Dụ kỳ co kéo lên cánh tay của Cả Nụ Hiroshi, trên mặt là viết đầy thất vọng. Bất quá nghe được lời của Dụ kỳ cỏ, Cả Nụ Hiroshi, nhưng là cái gì cười một tiếng ngươi muốn tiếp tục nhìn diễn xuất, ta có một cái biện pháp. DS, bảo đảm không thấp hơn mỗi ngày canh năm, canh 2. Cầu sưu tầm, hoa tươi, phiếu đánh giá. Nhìn bạn thích có thể cho một cái khen thưởng cùng tôi càng phiếu, kiểm soát quan ở chỗ này cảm ơn mọi người ủng hộ. Chương 18, kiểm soát quan diễn xuất 3 năm. Nhìn lấy Dụ Kỷ cổ mang theo thất vọng xinh đẹp gương mặt, Cản Đũ Hy Rồ Xỉ hướng về phía hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, "Ngươi muốn tiếp tục nhìn diễn xuất, ta có một cái biện pháp." "Ngươi có biện pháp?" Nghe được lời của Cản Đũ Hy Rồ Xỉ, ánh mắt của Dụ kỳ cổ sáng lên, người trung quanh cũng là dựng lỗ thai lên, nhưng là sau đó, Dụ kỳ có nhưng là lắc đầu nói, "Ngươi đừng rỗ ta, nhân vật nam chính không có rồi, thấy thế nào ta. Nghe được lời của Dụ kỳ cổ, trên mặt của Cản Đũ Hy Rồ Xỉ, nhưng là một mặt chuyện đương nhiên nói chủ kia gốc không có lời, lại tìm một cái không phải là là rồi sao? Chớ có nói đùa, hít đóng vai nhân vật là một người quý tộc công tử. Sau đó còn muốn đóng vai đại tiên sư Michael, người bình thường là không có cách nào đọ bài. Nghe được lời của Cản Nụ Hỉ Dỗ Xỉ, si, không ra hắn dự liệu, trước nhất phản đối chính là dâu sợ rồi. Bất quá Cản Nụ Hỉ Dỗ Xỉ si sớm có đối sách, lập tức cười nói ta là cô nhi xuất thần, mặc dù bây giờ sắp là một gã cấp 3 kiểm soát quang rồi, nhưng là tại trở thành kiểm soát quang trước, ta có thể một mực đều là tại nhà hát nhỏ biểu diễn, cho nên kỹ xảo của ta cũng là ma luyện rất nhiều năm. Về phần hình tượng, ta nghĩ ta cũng không kém đi. Cản Nụ Hỉ Dỗ Xỉ si là hoàn toàn nói láo. Bất quá hắn hiện tại ngược lại là không có chút nào mất bình tĩnh bởi vì dù kỳ có bây giờ đối với hào cảm của hắn độ là 89 nhan trị nhất định là 90 phân trở lên cho nên hắn lựa chọn sử dụng một dạng năng lực sao chép chính là kỹ thuật diễn xuất của dù kỳ có kỹ thuật diễn xuất của dù kỳ còn nhưng là cấp chuyên gia đây cũng là cả đủ hỷ dộ xỉ thứ nhất cấp chuyên gia năng lực nhưng là do sở còn muốn nói điều gì một người đàn ông trung niên vào lúc này đi tới lên tiếng nói có thể cứ làm như vậy tốt rồi đoàn trưởng, nhìn thấy người đàn ông trung niên xung quanh diễn viên lập tức đều là lên tiếng Vân An các người khỏe người đàn ông trung niên nhẹ nhàng tuổi một tiếng Sau đó tiếp tục nói hiện tại các khán giả đều đã vào sân rồi, nếu là đột nhiên hủy bỏ biểu diễn, đối với nhà hát danh dự không tốt. Không bằng liền để vị kiểm soát quan đại nhân này thử xem, nếu là sau biểu diễn chịu đến các khán giả khẳng định, vậy dĩ nhiên là không có vấn đề gì. Nếu là không có bị khẳng định, ta tại ra mặt nói rõ tình huống, cũng cam kết một lần này giá vé trả tiền lại hết, như thế đối với đoàn kịch danh dự cũng là không có có ảnh hưởng rồi, dù sao mọi người không xài tiền thì nhìn một trận miễn phí biểu diễn, không phải sao. Nghe được đoàn trưởng mà nói, xung quanh diễn viên cũng không có đang nói gì, dâu sờ nhìn có cả nụ hỉ rộ cuối cùng cũng là gật đầu ứng. Trong mắt của Kana no Hiroshi thoáng qua một tia gian kế được như ý nụ cười, hết thể các thứ này đều là hắn nhu đồ, trước hắn cứu Zhou Sở, người sau nhất định cảm ơn hắn, đối với hắn ấn tượng không tệ, cộng thêm bởi vì quan hệ của hắn, thì tại một đoạn thời gian rất dài bên trong phải tiếp tục tại đoàn kịch làm nhân vật nam chính rồi, dâu Sở cũng rất cảm kích. Chẳng qua là một lần nhân vật nam chính đổi người, vẫn còn đạn toài nàng trong giới hạn chịu đựng, về phần đoàn trưởng lựa chọn, Kana no Hiroshi cũng không nên nghĩ, bởi vì thương nhân trục lợi, không tới một khắc cuối cùng, một cái hợp cách thương nhân đều là sẽ không bỏ qua. Nhưng là tại lần này Kana no Hiroshi đóng vai kết thúc sau, Hết thể liền sẽ trở nên bất đầu rồi sau nửa giờ biểu diễn đúng lúc bắt đầu ngay từ đầu là một trận hoa lệ vũ hội thật đồ số A nhìn lấy trên sân khấu biểu diễn ra mặt đầy hứ phấn, nhưng là bởi vì quy định nàng không thể lấy điện thoại di động ra tiến hành chụp hình Đúng vậy à như vậy hoa lệ vũ hội biểu diễn tại đảo quốc nhưng là hoàn toàn cũng không thấy được rồi Du kỳ có cũng là tán từ nói nhưng là ở trong mắt của nàng còn có một tiêu mong đợi cùng lo lắng bởi vì cả đủ hỷ dổ xỉ cuối cùng vẫn là đi biểu diễn ngay tại hai người nghị luận thời điểm Cạ Nụ Hỉ Dụ xỉ đóng vai nghèo khó quý tộc công tử xuất hiện rồi, tại hắn xuất hiện tại trên sân trong náy mắt, tất cả mọi người đều đang là khắc thường yên tĩnh lại. Một tiếng màu xanh ra trời trang phục quý tộc, phối hợp Cạ Nụ Hỉ Dụ xỉ thân thể thon dài rất là khéo léo, làm cho người ta toàn thể cảm giác liền rất không tồi. Màu đen bể tóc dài phối hợp mang theo da thị trắng nõn, rất là tầng thứ rõ ràng, nhưng là hấp dẫn người nhất vẫn là cả Nụ hỷ Dụ xỉ cặp mắt kia. Cái này một đôi mắt, là thật giống như sáng lên trong mắt màu vàng nõn, vô hình để lộ ra vô tận uy nghiêm. Nhưng lại trong ánh mắt cũng vừa đúng biểu hiện ra một vị nghèo khó quý tộc xa suốt công tử nên có cô độc cùng cô đơn đã miễn cưỡng cười vui thời khắc này cho dù là dưới đà một chút vốn là fan của hit, chỉ là đơn thuần tới ủng hộ cuộc biểu diễn này người tất cả đều là không có đi chú ý tại sao đóng vai nhân vật Nam chính đổi chuyện này Du kỳ có nhìn thấy trên đại phong thái ngạo nghệ cảủỷshi trong mắt cũng là tiên sáng kỳ dị chấp liên tục thậm chí liền gian cũng là bị hấp dẫn sự chú ý kế tiếp biểu diễn biểu hiện của cảủ hỷ si đều tựa như là kinh lịch vô số lần vô luận là chạy cho vẫn là lời kịch giết huyết cùng với tình cảm biểu hiện đều là hết sức hoa Mỹ Mà đây cũng là tất nhiên, nắm giữ rủ kỹ có diễn kỹ cả Nụ Hỉ Rồ Sỉ bồi cộng thêm thiên đế chi nhãn sức quan sát cùng dự đoán năng lực, có thể biết rõ lúc nào cắt vào, lại nên biểu hiện cái gì dạng cảm giác. Tự nhiên, Cạn Nụ Hỉ Rồ Sỉ trở thành trên sân khấu tiêu điểm. Thang đến cuối cùng, Cạn Nụ Hỉ Rồ Sỉ trang điểm thành đại thiên sử mạch cổ xuất hiện tại một mặt đánh trước gương, cao giọng lãng tục nghe, "Phàm chân nhân loại, tên của ta kêu Michael." "Michael?" "Cái đó đại thiên sử Gian rất là kỳ dị trận to hai mắt, ngược lại là cái cựu đỏ sỉ nhỉ xuất hiện một đống hạt tuyến, đối với soạn giả náo động hết ý kiến. Ta hiện tại nói cho các ngươi biết câu trả lời. Theo ca nổ hỉ rồ xỉ âm thanh tiếp tục vang lên, một đạo xương trắng đột nhiên ở trên đài xuất hiện, cuối cùng bao phủ lại toàn bộ sân khấu. Chương 19, sinh tử gắn bó rốt sợ 45 năm. Ta hiện tại nói cho các ngươi biết câu trả lời. Theo ca nổ hỉ rồ xỉ âm thanh tiếp tục vang lên, một đạo xương trắng đột nhiên ở trên đài xuất hiện, cuối cùng bao phủ lại toàn bộ sân khấu. Khán đài mọi người nhìn thấy một màn này đều là phát ra từng trận la hét, mỗi một người đều hưng phân đứng lên, ca nổ diễn thật sự là quá mang cảm giác rồi. Lúc này Hắn mặc cái này đại tiên sứ mặc cổ phục sức cả Nữ Hỉ Rossi bị uy áp lôi kéo lên, sau lưng hai hai cánh cũng là không ngừng lay động, chờ đến hắn hoàn toàn xuất hiện ở trước mặt mọi người thời điểm, tất cả mọi người đều là hư phấn. Cả Nữ Hỉ Rossi tiên sứ lắp ráp phụng bồi phát ra tia sáng chói mắt tiên đế chi nhãn, thật sự là quá chói mắt, quá chói mắt, cũng quá phù hợp cái này uy nghiêm thần thánh hình tượng. Trên sân khấu, nằm dưới đất dút sợ lúc này cũng là lén lén mở mắt đánh giá lấy cả Nữ nàng phát hiện, cả đóng vai mới thật sự là Michael, uy nghiêm của hắn, thần thánh, đều là độc nhất vô nhị. Thời khắc này, so sánh thịt đóng vai Michael Zhou Sở cảm thấy cho Cạ Nụ Hỉ Dụ Sỉ đóng vai Michael này quả thực là sạch dày đều không xứng. Lặng lẽ, cũng là tất nhiên, dâu Sở yêu Michael này, đối với nàng mà nói đây không phải là thay lòng, bởi vì hắn yêu vốn là trên sân khấu Michael này. Hơn nữa bởi vì cả Nụ Hỉ Dụ Sỉ tạo nên càng thêm thành công, dâu Sở đối với ở trước mắt cái này càng thêm hợp ý Michael lần nữa chuyển đổi độ hào cảm đột phá điểm giới hạn đi tới 95. Cũng đang lúc này, tại hệ thống tác dụng xuống, dâu Sở đối với Cạ Nụ Hỉ Dụ Sỉ đóng vai Michael độ hào cảm trở thành đối với bản thân của hắn độ hảo cảm. Nghe được trong đầu hệ thống liên tiếp nhắc nhở, Khẽ miệng Cạ Nũ Hỉ Dụ sỉ xuất hiện một màn không người nào có thể phát giác được không, tâm tình thật tốt hắn tiếp tục nhớ tới lời kịch. Biểu diễn cuối cùng viên mãn thành công, thậm chí biểu diễn đến cuối cùng kết thúc lúc tang cuộc, tất cả người xem đều là đang nghị luận lần này Cạ Nũ Hỉ Dụ sỉ biểu diễn ưu tú cùng cái này ra kịch đẹp mắt, không có một người để ý nguyên bản nhân vật nam chính hỉ là tình huống gì? Thật sự là rất cảm ơn người rồi, vị kiểm soát quan đại nhân này. Hậu trường nhà hát phòng hóa trang, đoàn kịch đoàn trưởng hướng về phía Cạ nghiêm túc nói tạ. lần này xuất, không có để cho hắn không có có tổn thất, ngược lại là tiếng đồn tăng lên. Không có gì, dù sao hít không thể diễn xuất, cũng có một bộ phận của ta nguyên nhân. Cạ Nụ Hỉ Dỗ Sỉ không thèm để ý khoát qua tay, đồng thời để cho Dụ kỳ có giúp hắn tháo trang sức, dù kỳ có tự nhiên rất là tình nguyện. Cái này là hai chuyện khác nhau tình, trước kia cũng là ngoài ý muốn, không thể trách người, đây là một chút tâm ý của ta, còn là hy vọng Cạ Nụ Hỉ Dỗ Sỉ người có thể tiếp nhận. Người ban trưởng này cũng coi là biết là người, nói lấy đưa cho Cạ Nụ Hỉ Dỗ Sỉ một tấm thẻ ngân hàng. Cạ Nụ Hỉ Dỗ Sỉ liếc nhìn ngân hàng, suy nghĩ một chút vẫn là nhận, mặc dù hắn có hệ thống cho tiền của hắn, nhưng là cũng không tính nhiều, sau đó hắn dùng đến tiền nhiều chỗ. Đây coi như là hàm kiếm, muốn cũng không có gì. Nhìn thấy Cạ Nũ Hỉ Dỗ Sỉ nhận lấy, người đoàn trưởng này cao hứng gật đầu một cái, sau đó nói nếu là Cạ Nũ Hỉ Dỗ Sỉ người sau đó có hứng thú làm diễn viên mà nói, làm ơn nát tới tìm ta. Nói xong người đoàn trưởng này liền đi. Đoàn trưởng mặc dù biết Cạ Nũ Hỉ Dỗ Sỉ năng lực biểu diễn cùng hình tượng ưu tú đều rất thích hợp làm diễn viên, nhưng là lại cũng không có mở ra điều kiện gì mời chào, dù sao Cạ Nũ Hỉ Dỗ Sỉ là tương lai vãn đã đóng soát quan, đây chính là một loại chân chính địa vị xã hội tăng lên, không phải là tiền tài có thể hấp dẫn. Bất quá hắn vẫn để lại chiêu mộ ý tứ, dù sao Vạn nhất cả Nụ Hỉ Rồ xỉ thích làm diễn viên đâu? Buồn cười lắc đầu, cả Nụ Hỉ Rồ xỉ đem thẻ ngân hàng cùng một tờ giấy bỏ vào túi, sau đó thu nhập hệ thống không gian, tờ giấy hắn nhìn rồi, là mật mã của thẻ ngân hàng. Đối với đoàn trưởng đề nghị, cả Nụ Hỉ Rồ xỉ không có nửa điểm động tâm, trên quán một cái hệ thống, hắn nhất định là phải làm kiểm soát quan, như vậy hắn lấy được chỗ tốt mới đây cái nhiều nhất, diễn viên cái gì? Hệ thống từng nói, giá trị phan thông qua con đường này lấy được là bình thường nhất, cho nên hắn kiêm chức lời có lẽ sẽ có một chút như vậy hứng thú. Lần này diễn xuất, cũng là bởi vì có hắn cùng mục đích của người. Chầm nhắm hai mắt lại để cho dù kỳ có cho chính mình tháo trang sức cá đủ hỷ d sĩ bắt đầu tiếp thu hệ thống tin tức nhiệm vụ cấp C ngăn cản rỗ sở hoàn thành nội dung nhiệm vụ ngăn cản buổi tối tại trong nhà hát thú Linh bợã đẩy nữ tinh làtuyên sát hại Nam diễn viên hệ sự kiện tránh cho ngồi tù và mệnh đây là chính nghĩa kiểm soát quan chuyện nên làm nhiệm vụ yêu cầu ngăn cản buổi tối sự kiện phát sinh bỏ đi sở sát hại ý từng thịt nhiệm vụ đánh giá hòa Mỹ khen thuưởng 4 cái nhiệm vụ điểm nói rõ người hoàn toàn thay thế sở trong tâm thịt địa vị giống sở đã hoàn toàn bôngtha sát hại ý tổng thịt gợi ý của hệ thống Zhou Sở đối với ký chủ độ hảo cảm đạt tới 96 sinh tử gắn bó, có thể được một lần sao chép năng lực cơ hội. Xem đến phần sau nhắc nhở, Cạn Nụ Hỉ Dỗ Sỉ có chút kỳ quái hệ thống, Zhou Sở có năng lực có thể sao chép, chẳng lẽ nàng nhan trị cũng là 90 phân trở lên. Cũng không có, cái này ta còn không có cùng ngươi từng nói, nhan trị 3 cấp bậc, 85 đến 89 là mỹ nữ, 90 đến 94 là mị nữ tuyệt sắc, 95 trở lên là mị nữ tuyệt thế, dù kỳ có nhan trị là 95, chính là mị nữ tuyệt thế, mỹ nữ tuyệt thế là sẽ không xuất hiện tại cấp thấp thế giới, 95 đã là đỉnh này, dù sao, một phương thủy tổ nuôi một phương người Gian sau đó nảy nở rồi, chính là Mỹ nữ tuyệt thế, bây giờ là tuyệt sắc. Hệ thống quy định, Mỹ nữ tại đối với hảo cảm của người đến 95 trở lên thời điểm, có một lần sao chép cơ hội. Mỹ nữ tuyệt sắc đối với hảo cảm của người đến 90 trở lên cùng 95 trở lên, phân biệt có một lần sao chép cơ hội. Mỹ nữ tuyệt sắc chính là 85-90-95 trở lên 3 lần. Dâu sờ mà nói hệ thống phán định là 89 phân Mỹ nữ, sau đó ngươi nếu là được cái gì có thể thêm nhan trị vật hi hữu cho nàng dùng, nàng còn có thể tăng lên, đến lúc đó ngươi còn có thể thêm sao chép cơ hội như vậy sao Trong mắt của cả Nũ Hỉ Dụ Sĩ thoáng qua một tia sáng tỏ, ngay tại lúc hắn trầm tư, hệ thống đột nhiên tiếp tục nói: "Có hai cái mới phân phát nhiệm vụ, ngươi có thể lựa chọn có hay không tiếp nhận." Chương 20, hai cái nhiệm vụ mới, ra sức độ hảo cảm 5 năm. Ngay tại Cạ Nũ Hỉ Dụ Sĩ hấp thu mới chiếm được tin tức thời điểm, hệ thống đột nhiên nói có hai cái mới phân phát nhiệm vụ, ngươi có thể lựa chọn có hay không tiếp nhận. Ngay vậy, cả Nũ Hỉ Dụ Sĩ hai mắt nhắm chặt trong thoáng qua một tia ánh sáng, hắn đây chính là vừa mới nếm được gật đầu đây, thương thành tạm thời không thể dùng, hiện tại hệ thống tuyên bố nhiệm vụ chính hắn người là cầu mà không được, lập tức lựa chọn kiểm tra. Nhiệm vụ cấp D, bảo vệ gian. Nội dung nhiệm vụ: Về lại khách sạn trên đường, gian có thể sẽ gặp phải chân chính quốc lộ ác ma tập kích, ký chủ yêu cầu đi theo. Đây là chính nghĩa kiểm soát quan chuyện nên làm. Nhiệm vụ điều kiện: Bảo đảm gian lại trở lại trước quán rượu không phát hiện chút tồn hao nào. Nhiệm vụ khế thưởng: 1 đến 2 cái nhiệm vụ điểm. Thất bại trừng phạt: 2 cái nhiệm vụ điểm. Nhiệm vụ cấp B, dành riêng, bảo vệ vợ mạo. Nội dung nhiệm vụ: Vợ sẽ gặp phải ác chủ cần phải bảo đảm an toàn đi. Đây là chính nghĩa kiểm soát quan truyện nên làm. Nhiệm vụ điều kiện: Vợ thành công thoát đi. Nhiệm vụ khen thưởng một đến 6 cái nhiệm vụ điểm, vượt vào độ hảo cảm thêm 5, ký chủ có thể tuyển chọn khi nào tăng thêm. Thất bại trừng phạt, 6 cái nhiệm vụ điểm. Lấy được 2 nhiệm vụ tin tức, Cạ Nỗ thiếu chút ngưỡi ngày cơn lên. Nhiệm vụ thứ nhất còn dễ nói, Cạ Nỗ không suy nghĩ nhiều liền nhận, bảo vệ gian không có nhiệm vụ hắn cũng sẽ làm, nhưng là cái thứ hai nhiệm vụ coi như là cái gì? Mặc dù Cạ Nỗ Hỉ còn không có điều tra qua ạ cái sự ý trie năng lực, nhưng là người sau tuyệt đối là thế giới cổ nạn chiến lực mạnh nhất mấy cái nhân vật đại biểu, một tiếng năng lực không nói cấp đại sư, nhưng là cấp chuyên gia tuyệt đối là có đi. Hắn một cái cao cấp đi cứu, không là muốn chết. Bất quá rất nhanh, cả nụ hì rổ xì liền bình tĩnh lại, bởi vì hắn rõ ràng một chút, hệ thống không có khả năng tuyên bố hắn hoàn toàn liền không hoàn thành được nhiệm vụ. Lại thực lực không đủ, vậy thì dựa vào nào đi. Hơn nữa, cái thứ hai nhiệm vụ khen thưởng thật sự là phong phú, nhất là cái kia năm cái tự do tăng thêm độ hào cảm, đối với công lực bật tỉ mà nói, quả thực là đang ăn gian. Về phần nhiệm vụ nội dung cùng bản gốc tựa hồ có chút bất đồng, cả nụ hì rổ x Bất quá Cản Nỗ Hỉ Dỗ Sĩ còn phát hiện một cái nhiệm vụ hệ thống không tính là chỗ sơ hở chỗ sơ hở, cái kia chính là có thể trước thời hạn dự đoán được những thư kia hệ thống phán định ưu tú nữ sinh chiều hướng, nhờ vào đó tuyên bố nhiệm vụ, này bằng với là cho hắn sau này nữ nhân xếp vào nguy hiểm máy báo động. Chẳng qua là, câu kia chính nghĩa kiểm soát quan chuyện nên làm tính là gì? Hài hước. Gian nhiệm vụ liền coi như xong, nhưng là trợ giúp này vợ mà chạy trốn tính là gì? Bất quá nghĩ đến hệ thống đối với chính nghĩa lĩnh nghĩa, Cản Nỗ Hỉ Dỗ cũng lả lưởi đến suy nghĩ nhiều. Ngay tại lúc Cản Nỗ Hỉ Dỗ tư, Du Kỳ có đánh một cái vai hắn, khẽ cười nói đại công cáo thành rồi. Hyrosicun. Ngay vậy, cả Nỗ Hỉ Rồ Sỉ mở hai mắt ra, hướng về gương nhìn một chút, khẽ cười nói còn chưa hóa trang thời điểm tương đối tốt. Ừ, Hyrosicun ngươi dung nhan rất đẹp mắt, là không cần thiết trang điểm, có vẻ rắn thêm chân cảm giác. Dụ kỳ có tán đồng gật đầu. Người cũng vậy à. Cả Nỗ Hỉ Rồ Sỉ hướng về phía Dụ Kỷ có nháy mắt một cái. Trên mặt của dù kỳ có thoáng qua một tia đỏ ửng, người yêu tán dương luôn là bất đồng, bất quá nàng vẫn là ngạo kiểu quay đầu nói cần ngươi nói. Nhìn một chút trên người trang phục diễn, Cát Nỗ đứng lên, tốt ta đi trước phòng thay quần áo thay quần áo trở lại. Sau đó mang theo dàn cùng sĩ nghỉ trệ đi ăn một chút bữa ăn khuya liền có thể về nhà. Dù Kỳ có mấy người nghe vậy đương nhiên sẽ không có ý kiến gì. Rất nhanh, Cản Nụ Hỉ Dỗ Sĩ liền thay quần áo xong đi ra, hướng về rủ kỳ của mấy người ngoắt tay, dự định rời đi, nhưng là một mực chú ý cả Nụ Hỉ Dỗ Sĩ rốt sợ, nhưng là trong lòng quyến lên, lập tức cắt đứt bên người trợ thủ cho chính mình tháo trang sức độc tác, bước nhanh chạy đến trước mặt của Cản Nụ Hỉ Dỗ Sĩ, nghiêm túc lại khiếp đẳng hỏi. Cản có thể lưu lại phương thức liên lạc với ngươi cho ta không? Nghe được Sở trực tiếp như vậy lời, toàn bộ phòng hóa trang bầu không khí nhất thời yên tĩnh lại. Sung quanh lì lạt trở trong mắt của chúng nữ đều là thoáng qua một tia kinh ngạc cùng bội phục. Thật ra thì các nàng đã cùng Cạn Nụ Hỉ Dỗ thị rất có hảo cảm, nhưng là dù kỳ có ở một bên, các nàng cũng không dũng khí đó cùng tự tin đi làm quen. Lại không nghĩ rằng bình thường trong các nàng biểu hiện nhất kín đáo rụt sợ lại xưa nay chưa thấy dũng cảm như thế. Cạn Nụ Hỉ Dỗ thị trong lòng thầm khen hệ thống ra sức, nhưng là trên mặt nhưng là ung dung thản nhiên nhìn về phía Dụ Kỳ có chuyện này, vẫn là phải hỏi ý vị hôn thê ta đồng ý. Cạn Nụ Hỉ Dỗ thị cũng là không có cách nào mặc dù bây giờ dù có hảo cảm đối với hắn là 89, hơn nữa bởi vì có hệ thống nguyên nhân, sẽ không hạ xuống. nhưng là không tới 90 trở lên, liền mở hậu cùng, sẽ để cho dư kỳ có hảo cảm tương đối khó tăng lên. Dù sao Cạ Nụ Hỉ Dỗ Sỉ cùng dư kỳ có thật ra thì cũng mới nhận biết một ngày, không có hệ thống dẫn lận, còn không biết hiện tại là cái tình huống gì đây. Một bên, dư kỳ có nghe được lời của Cạ Nụ Hỉ Dỗ Sỉ cùng nghiêm túc ánh mắt, trước bởi vì lời nói của Dỗ sở mà trở nên hơi khó coi trên mặt lập tức là âm chuyển trở trong. Nàng cảm giác, Cạ Nụ Hỉ Dỗ Sỉ thật sự là quá phù hợp tâm ý của nàng rồi. Có thể sao? Dư kỳ có nghiạn, ta chỉ là muốn phương thức liên lạc. Nghe được lời của Cạ Nụ sợ là ngay lập tức đi tới trước mặt dù kỳ có hỏi trong thanh âm mang theo cầu khẩn. chú ý tới trong mắt Dũ sở cái kia lao kiên định dù kỳ có bị chấn động đến, đến rồi nàng là diễn trò rất dễ dàng phân biệt người tình cảm cũng thể giả, nàng có thể khẳng định trong mắt Dũ sở toát ra kiên định không phải là người Du kỳ có thậm chí hoài nghi nếu là chính mình tự tuyệt dâuờ thậm chí có thể ngay cả mệnh cũng không cần trong mặt hồi lâu Du kỳ có cuối cùng vẫn là gật đầu một cái hướng về phía cả đủ hỷrộ sĩ tức dẫn đem số điện thoại của người nói cho người ta đi Vô tội mở ra tay cảủỷ lấy ra hệ thống chuẩn bị cho hắn điện thoại di động gọi đến điện thoại củaốc sở để cho nàng không có cách nào chính hắn cũng không biết số điện thoại của mình cầm đến số điện thoại di động của cảủỷshi dâu sở cả người trên mặt đều là lộ ra hài lòng vẻ vui thích còn rất là thân mật đối với dù kỳ có nói cảm ơn dù kỳ con bị dặn a ngạchch nha không khách khí Du kỳ có chậm lộ đối với vớiờ cười cười tiếng lý dà này để cho nàng cảm thấy muốn trách lầm khác có bao nhiêu cái gì nhưng nhìn giúp bộ dáng vui vẻ cùng không có ý tứ của nàng nàng cũng không tiện nói cái gì canỷ Yoshi Sau đó ta sẽ liên lạc ngươi, ngươi nhất định không muốn không để ý đến ta. Dâu Sở lúc này lại là hướng về phía Cả Nụ hỷ Dỗ xỉ xấu hổ nói một câu, không đợi hắn trả lời liền chạy về chính mình bán trang điểm tiếp tục tháo trang sức. Nhìn thấy phát sinh trước mắt từng cảnh tự ấy, Cả Nụ hỷ Dỗ Sĩ không thể không đối với hệ thống giơ ngón tay cái lên. Gia Suka, đi ăn bún xong làm tiếp, trước 12 12h đủ 100C chương 21, phát sinh án mạng 1 năm. Hừ. Trên đường đi khách sạn, Cả Nụ Hỉ Dỗ Sĩ ung dung lái xe, bởi vì ăn dấm cùng dàn cùng nhau ngồi ở sau xe ngồi rủ kỳ quả không ngừng phát ra tiếng hừ lạnh, cố gắng đưa tới sự chú ý của Cả Nụ Buồn đầu, cả Hỉ Dụ Rồ xỉ xuyên qua kính chiếu hậu nhìn lấy Dụ Kỳ cỏ, bất đắc dĩ nói Dụ Kỳ Cọ, dọc theo con đường này ngươi đã hừ 37 lần, chẳng lẽ là có cái gì không thoải mái sao? Không thoải mái ngươi cái đại đầu quỷ Dụ Kỳ Cọ lập tức đứa trẻ tức giận hô, bất quá trong mắt nhưng là thoáng qua vẻ vui sướng, bởi vì cả Nụ Hỉ Dụ Rồ liền nẵng hừ lạnh số lần đều là nhờ đến, hiện nhiên rất coi trọng hắn. Tôi không nên tức giận, cũng không phải là ta muốn phương thức liên lạc của người ta." Cản bất đắc nói. Nhưng là cỏ, nhưng là cố ý lên nói ngươi đi ra ngoài bướm, thì ngươi sai rồi. Nhưng là Nếu như ta ngay cả điểm này vơi gió dẫn bướm mị lực cũng không có, dựa vào cái gì có thể để cho ta giữ Kỳ có nữ thần cảm đến đây, đúng không?" Cả Nụ Hỉ Rồ Xỉ quay đầu chăm chú nhìn Dụ Kỳ cổ. "Co như ngươi biết nói chuyện." Nghe được Cả Nụ Hỉ Rồ Xỉ nói mình là nữ thần của hắn, đang nghĩ đến trước Cả Nụ Hỉ Rồ Xỉ rất tôn trọng biểu hiện của nàng, Dụ Kỳ cổ cũng là không đang làm bộ tức giận rồi. Trong mắt của Cả Nụ Hỉ Rồ Xỉ thoáng qua một nụ cười trâm biếm. "Bất quá chỉ là một cô gái bé bỏng ăn giấm mà thôi, cái này và hảo cảm độ không liên quan, cho dù nữ nhân độ cảm đến 100 cũng là sẽ ăn giấm." chị bất quá độ hào cảm bất đồng, án giống trình độ cùng biểu hiện phương thức, đối với chuyện tiếp nhận trình độ không giống nhau mà thôi. Ở nơi này đi, như thế nào đây? Lúc này, Càn Nụ Hỉ rồ xỉ dừng xe ở một nhà trước mặt của phòng ăn. Phía trên phòng ăn dùng tiếng chung viết phòng ăn hoàng thất. 4 chữ lớn. Phòng ăn hoàng thất, là hoa hạ hoàng thất toàn cầu dây xích phòng ăn, mặc dù hoa hạ hoàng thất đương tha chính quyền cùng quân quyền, nhưng là không, có nghĩa là bọn họ sẽ không lấy loại khác phương thức củng cố địa vị của mình. Tỷ như phòng ăn này, chỉ cần là cấp bậc nhất định trở lên quan chức ăn cơm đều là không cần tiền, đương nhiên không đồng đẳng cấp quan chức có thể hưởng thụ chiêu đãi cũng là không giống nhau. Cạ Nỗ Hỉ Dỗ Sỉ thân là chuẩn kiểm soát quan, là có thể hưởng thụ cấp 3 kiểm soát quan đãi ngộ, ăn bữa dáng dấp giống như cơm vẫn là rất thoải mái. Du Kỳ có cùng gian mấy người đều là đảo quốc, thân là hoa hạ nước phụ thuộc dân chúng, điểm này thưởng thức cũng là có, vì vậy cũng không lo lắng cả Nỗ hỷ rổ Sỉ tốt kém. Tại Cạ Nỗ Hỉ Dỗ Sỉ lấy ra giấy tờ chứng minh sau, phòng ăn nhân viên phục vụ rất là khách khí đem bốn người nên đến một cái ghế lô trong. Du Kỳ có 3 người đều là người đảo quốc, đối với hoa hạ thức ăn mà nói ăn hay là rất ít, dù sao hoa hạ thức ăn tại hoa hạ bất ngờ địa phương đều là xương tiên quý. Một canh giờ sau, bốn người ăn xong bữa này cơm tối. Thật đúng là ăn ngon a, cái này cá giấm tây hồ cùng sần sảo chua ngọt. Du Kỷ có dùng khăn giấy xoa xoa miệng của mình, thực lực cho Hoa Hạ gọi món Anken. Ngươi thích đã lời, sau đó ta đều có thể làm cho ngươi ăn. Đã sớm ăn xong, cả Nụ Hỉ Dụ thị cương trịu nhìn lấy dù Kỷ cọ, cái này chính mình thế giới cổ nạn thứ nhất nắm giữ nữ nhân. Ưân. Du kỳ có rất là hạnh phúc gật đầu. Cản Nụ Hỉ Dụ xin hủy sản, ngươi còn biết nấu ăn sao? Gian ở một bên tò mò hỏi. Cản Nụ vậy gật đầu một cái đúng vậy, sao cũng là cô nhi, tự lực cánh sinh, làm đồ ăn cũng là từ nhỏ cũng biết. Như vậy Ta đây sau đó có thể cùng ngươi học sao. Đồng dạng bị hoa hạ thức ăn ngon bắt tù binh gian lập tức chấp chính mình mắt to nhìn cả nụ hỷ dồ xì, si. trong lúc đó lúc ăn cơm, nàng đã biết cả nụ hỷ dồ xì si sau đó trở về đảo quốc ở thêm thời gian rất dài. Rất vui lòng, hoan nên. Cả nụ hỷ dồ xì si nhẹ nhàng cười một tiếng. Nhìn thấy bộ dáng mấy người, phát hiện chính mình chen miệng vào không lọt kiểu đỏ xì si nỉ trịa không thú vị lắc đầu nói chúng ta đi thôi. Được. Nghe được lời của cựu đỏ xì si nỉ trịa, cả nụ hỷ dồ xì si cũng là gật đầu một cái đứng lên Dù sao bốn người cũng là ăn uống xong bữa ăn tối, mặc dù không biết hệ thống trong nhiệm vụ sự tình sẽ sẽ không phát sinh, nhưng là sớm một chút đem gian đưa đến khách sạn, hắn cũng có thể sớm một chút tiến tâm. Bất quá đang lúc này, bên ngoài phòng riêng đột nhiên vang lên rất lớn xôn sao âm thanh, ngay sau đó, Cán Đũ Hy Rổ xỉ mấy người vị trí phòng riêng, cửa chính bị người từ bên ngoài mở ra, đi vào mấy người. Mà người cầm đầu, chính là Dụ Kỷ có người quen cũ, Cán Đũ Hy Rổ xỉ mấy người cũng là tại xạ rộng biến lắp đặt thời điểm thấy qua tên đầu trọc kia đội trưởng, Dạ Đi Sủ. Dạ Đi Sủ. Sao lại tới đây? Dụ Kỷ có lập tức tỏ mặt hỏi. Dạ Điểu Thủ thấy đến trong phòng dù kỳ Cổ cũng giật mình không thôi, bất quá sau đó hắn trên mặt đã lộ ra một nụ cười, chào hỏi: "Ha, nam tướng phu nhân, thật đúng là đúng dịp a, tại gặp ở nơi này ngươi." Cùng dù kỳ Cổ chào hỏi bắt chuyện xong, Dạ Điểu Thủ mới giải thích mấy dầy mấy vị rồi, bởi vì bên ngoài phát sinh cùng nhau án mạng, cho nên nhà này phòng ngăn tạm thời tại chúng ta đang trong điều tra, trong phòng ngăn tất cả mọi người tạm thời đều không thể rời đi nơi này, hy vọng các vị phối hợp chúng ta công tác." Án mạng." Nghe được hai chữ này, cả Nụ Tiểu Đỏ Xỉ nhìn trợn cùng ánh mắt của Vũ Kỷ Cổ đều là biến đổi. Cạ Nụ Hỉ Dỗ Sĩ là than thở cựu Đỏ Xini triệt tử thần thổ tính, suy nghĩ chẳng lẽ hôm nay nhất định phải ở trước mặt của hắn phát sinh cùng nhau án mạng không thể. Tiểu Đỏ Xini triệt liền là đơn thuần muốn phá án. Vê phần dù kỳ Cỏ chính là cảm thấy có cơ hội biểu hiện rồi, bất quá nàng vẫn làm mà vừa ra thời gian đối với Dạ Đĩ Sủ nói Dạ Đĩ Sủ, ngươi cũng biết quan hệ của ta và anh rể ta, đây là vị hôn phu ta, ngươi có thể không nên nói lung tung. Thật sao? Cái này đúng thật là xin lỗi. Dạ Đĩ Sủ nghe được lời của Dù Kỷ Cỏ, hướng về Cạ Nụ đầu. Không có việc gì. Dù sao rủ kỹ qua ngụy trang cái thân phận này có chút thời gian, còn tốt hơn nhiều thời gian mới có thể khiến người khác biết, so với cái này, ta để ý hơn chính là ta có thể tham dự phá án sao? Không thèm để ý khoát qua tay, Cản Đỗ Hỉ Dỗ xỉ đem giấy tờ chứng minh đưa cho Dạ Đỉ Sủ. Chương 22, người hiểm nghi là đại nhân vật, cả Đỗ Quốc Công. Nghi ngờ nhận lấy Cản Đỗ Hỉ Dỗ xỉ giấy tờ chứng nhận nhìn một cái, Dạ Đỉ Sủ thần sắc lập tức biến đổi, hắn vẫn là nhận biết Cản Đỗ Hỉ Dỗ xỉ cái này giấy tờ chứng nhận ý tứ, lập tức rõ ràng trước mắt vị này là tương lai kiểm soát quan, 1 năm sau cùng hắn cùng cấp bậc tồn tại. Chủ yếu nhất chính là ỷ trẻ tuổi A Cùng những ngành nghề khác bất đồng hoa hạ giống như America đối với kiểm soát quan ngưỡng cửa cùng khảo hạch rất nghiêm khắc cảỉ còn trẻ như vậy liền có thành tựu như vậy chỉ có thể nói do hắn rất có thực lực vị này kiểm soát quan có hứng thú Dĩ nhiên là không có vấn đề gì ra đi xu lập tức gật đầu vốn là hắn nhìn thấy rủ kỳ có liền đã có mời người tương trợ dự định trước hắn đã nghe nhân viên phục vụ nói qua vụ án phát sinh đoạn thời gian bên trong cái này bên trong bao xương mấy người là không có đã đi ra ngoài chính là nói rõ không có phạm án khả năng hắn vào nơi này cũng là làm theo phép hỏi thăm mà thôi ta cũng muốn đi kỳ coi lập tức tỏ thái độ Dạ ra đisù Dĩ nhiên là cầu mà không được lập tức gật đầu nói không có vấn đề bốn vị là không có hiểm nghi kế tiếp theo thông lệ kiểm tra dạ ra đi sủ trực tiếp liền giao cho thủ hạ đi làm chính mình chính là mang theo cả cạnũ hỷ rộ xỉ bốn người tới hiện trường phát hiện án trong một cái phòng rửa tay người chết nằm trên sàn nhà tất cả đều là nước đọng, có thể nhìn thấy chính là rửa mặt trong ao còn không ngừng chạy ra ngoài nước theo toàn bộ hiện trường đến xem người chết rõ ràng cho thấy bị người để ở rửa mặt bên trong ao chết chỉ sau đó raỉsụ cho mấy người nhìn nhân viên nghiệm thi báo cáo cả dù hạỷ nếu suy đoán một mực là bị chết chìm Như thế nơi này lộ vẻ lại chính là để nhất hiện trường phát hiện án. Đội trưởng Dạ Dĩ Sủ, ngươi hẳn là đã để cho người đi thăm dò trong phòng lăn có ai tại người chết, thời gian chết đoạn bên trong tiến vào phòng dựa tay chứ? Xin hỏi có phát hiện ý trên quần có nước đỏ người sao? Kana Hiyori hướng về Dạ Dĩ Sủ hỏi. Dạ Dĩ Sủ lập tức gật đầu, cái này đương nhiên, chúng ta đã đi điều tra qua, trải qua thẩm tra phù hợp cái điều kiện này chỉ có 4 người, bất quá chúng ta không thể xác định hung thủ tại 4 người này chính giữa, thật ra thì chúng ta hoài nghi hung thủ gây án sau đã chạy trốn, bởi vì nhà vệ sinh liên thông cái này lên cửa sổ. Thật sao? Cản ủ hỉ rồ xỉ cau mày gật đầu một cái, tiểu đỏ nhìn y trợ cũng là một bộ suy tư bộ dáng, dù kỳ có cùng gian chính là không có đầu mối chút nào bộ dáng. Suy tư một hồi, tại pháp y nơi đó cầm một bộ tợ lật tiệp bao tay mang theo, Cản ủ hỉ rồ xỉ tự mình tại bên trong phòng rửa tay dò xét, sau đó lại đang tại nhà vệ sinh liên thông bên ngoài trên cửa sổ nhìn một chút, trong mắt lóe lên một tia cơ trí không, tên hung thủ này không có rời đi, mà lại như cũng còn ở trong cái phòng ăn này. Tại sao? Nghe được Cản ủ hỉ rồ khẳng mà nói, dù kỳ có lập tức tò mò hỏi. Tiểu Đỏ nhìn chệch chính là chạy đến bên cửa sổ nhìn một cái, trong mắt lóe lên một tia sáng tỏ. Đối với rủ Kỳ có nghi ngờ, cặn đủ hỉ rồ xì tự nhiên không có dấu dếm, nói thẳng bị rất là một gã trung niên nam tử khôn ngoo, muốn em người như vậy ép đến trong lao chịu chết, hung thủ chắc chắn sẽ không là một cái nhỏ yếu người, bên ngoài là một mảnh bãi cỏ, nhưng là lại không có nửa điểm không có giẫm đạp lên vết tích, hiển nhiên là không có ai đi lại qua. Dạ Đỉ sù nghe vậy, lập tức thò đầu nhìn một cái, phát hiện quả là như thế, chỉ bất quá bây giờ là đêm tối rồi, bên ngoài không có đèn đường, bọn họ trước không có nhìn rất cẩn thận, có chút chắc hẳn phải vậy, là chúng ta sơ sót. Dạ Đệ Sủ hơi có chút lúng túng. Nghe vậy, Cạn Nũ Hỉ Rỗ xì nhẹ nhàng cười một tiếng, dùng tay làm dấu mời dù sao cũng là buổi tối, sơ sót tình hình có thể chấp nhận, đội trưởng Dạ Đệ Sủ xin dẫn đường, để cho ta đi gặp một chút cái kia bốn vị người hiềm nghi. Ta có mấy lời cần muốn hỏi bọn họ một chút. Không có vấn đề. Dạ đi Sủ lập tức dẫn đầu dẫn đường, mặc dù chỉ là đơn giản phát hiện, nhưng là Dạ Đệ Sủ có thể xác định Cạn Nũ Hỉ Rỗ xì tuyệt không đơn giản, có lẽ một lần này vụ án rất to phá. Mà một bên Gian cùng dụ kỷ cột thì lại mang theo thần sắc nghiêm túc nhìn lấy đột nhiên biến thành một người khác cạ nũ Hiyori, lúc này cạ nũ Hiyori sở chỉ cho các nàng cảm giác rất đáng tin, rất có cảm giác an toàn. Thậm chí dù kỷ có đã không nghĩ phá án, nàng cảm thấy nam nhân mình chói mắt, nàng mới càng vui vẻ hơn. Rất nhanh, ra đi sủ mang theo hỷ nũ Hiyori đi tới một căn phòng, bên trong căn phòng vài tên người hiểm nghi trên mặt đều rõ ràng mang theo không nhìn được. Vị này là kiểm soát quan cạ nũ Hiyori, hiện tại tới hiệp trợ điều tra, mời chào các vị tốt phối hợp. Gia đi sủ hướng về phía mấy người giới thiệu một chút cạ được lời của gia đi Trên mặt của mấy người đều là nghiêm một chút, kiểm soát quan bọn họ là không trêu chọc đổi, nhất lại là thoạt nhìn tiền đồ vô lượng kiểm soát quan, bọn họ dĩ nhiên là thu liễm thần sắc. Bến Ngụy, Cạ Nụ Hỉ Dỗ Sĩ phát hiện trong đó có con ngươi của một người con trai rụt một cái, còn không tự chủ bóp xuống bắp đùi của mình, đây là một cái động tác quá gì, hấp dẫn sự chú ý của Cạ Nụ Hỉ Dỗ Sĩ. Bất quá Cạ Nụ Hỉ Dỗ Sĩ không nói ra hắn để ý, cũng không có lập tức lên tiếng hỏi thăm tình huống, mà là quan sát mấy vị người hiểm nghi trên người xuất hiện nước động vị trí, rất nhanh trong lòng của hắn liền loại bỏ hai vị người hiềm nghi. Hai người nước đọng xuất hiện địa phương đều là tại nơi cổ áo. Điều này nói rõ hai người là tại lúc rửa mặt làm ứng, hay không người nước động là không có khả năng xuất hiện ở vị trí này, mà hai người khác một cái nước động xuất hiện tại ống tay áo chỗ, một cái nước động xuất hiện tại chỗ cùi trò, cái này hai chỗ đều là có thể thểvarphi án. Đang lúc này, một tên nhân viên cảnh sát đi vào, theo dạ đĩ sủ nói đội trưởng, chúng ta phát hiện một gã khác người nghi, bất quá thân phận đối phương có chút đặc thủ, hộ vệ của hắn hy vọng chúng ta đơn độc tiến hành hỏi thăm. Thân phận đặc thủ? Ai vậy? Đội trưởng dạ đĩ sủ nhỏ giọng hỏi thăm một tiếng, lấy được câu trả lời của nhân viên cảnh sát sau, con người của hắn co rú lại, ngay sau đó nghi tới điều gì? Đối với cái này bên người cả nụ hỷ rổ xì mở miệng nói, kiểm soát quan cả nụ hỷ rổ xì, phải đi gặp một cái vị này ạ ghi xuất hiện người hiểm nghi sao. Nhìn ráng rớp, là một vị đại nhân vật. Chú ý tới giả đỉ xù cái chán ra mồ hôi dịp, cả nụ hỷ rổ xì khẽ cười nói, giả đỉ xù nghe vậy lập tức gật đầu, tiến tới bên thai cả nụ hỷ rổ xì nhẹ giọng nói là hiện tại hoa hạ duy nhất một vị cha chuyển con nối quốc công, cả nụ quốc công. chương 23, quốc công, cả nụ xù hoa ẹ 3 năm. Nghe được lời của giả xủ, nụ mày một cái Lập tức ở trong đầu suy nghĩ hệ thống hỏi hệ thống, cái này duy nhất tra chuyển con nối quốc công, cả nụ quốc công là cái quỷ gì? Đều nói, hiện tại Hoa Hạ là có hoàn thất, vị này cả nụ quốc công tổ tiên là mở quốc nguyên soái, bị hoàng thất ban cho tra chuyển con nối quốc công tước vị, vị cùng phương tướng, đương nhiên, đây là tượng trưng thân phận, người ta là nhàn tản nhân sĩ. Nghe được hệ thống giải thích, trong lòng cản nụ hỉ giỡn xỉ lừa một cái, hắn coi như là biết rõ định sử tại sao sốt sáng như vậy, đây chính là ngang hàng với Hoa Hạ vương tử tại America bị hoài nghi thị tội phạm giết người cái này không xử lý tốt, nhưng là hai đại quốc quốc tế chính chấp, hắn một tiểu nhân vật, lu cuống. Mà cả nù hỷ rổ xì là người Hoa, hắn đi cha án mà nói, coi như là thái độ dạ đi xù, như vậy ít nhất sẽ không để cho Hoa hạ hoàng thất cùng vị này quốc công khó chịu, nghĩ thông suốt mấu chốt, cả nù hỷ rổ xì cũng là không có vấn đề nói. Nguyên lai là cái này một vị, lại như thế, đội trưởng dạ đi xù dẫn đường đi. Cả nù hỷ rổ xì có thể khẳng định, án mạng tuyệt không phải vị này quốc công làm, đùa giỡn, quốc công muốn giết người không phải là chuyện một câu nói. Rất nhanh, một nhóm người đi tới một cái lầu hai phòng riêng. Bên trong căn phòng ngồi một vị anh khí mười phần người đàn ông trung niên cùng một cái đắt tiền phu nhân, cùng với một cái trường 20 tuổi thiếu nữ xinh đẹp, mà ở sau lưng ba người đứng một hàng năm rất có khí thế bảo tiêu. Ngài khỏe chứ? cả đủ Quốc công đại nhân, ta là lần này vụ án người phụ trách, ra đi xử. Ra đi xử nhìn thấy người đàn ông trung niên lập tức túi người Vân An, đây chính là thân phận liền ép ta đích nhân vật của hắn. Ngài khỏe chứ, Quốc công đại nhân? Cặn đủ Hỉ rồ sĩ hướng về phía người đàn ông trung niên nam tử quốc 30 độ cùng Vân An, đây là hoa hoàn tất đặt quy củ, tỏ vẻ tôn kính, hệ thống nói cho hắn biết, nhưng là trong âm thanh của hắn vẫn là tràn đầy đũng Xin chào, cả nủ Quốc công đại nhân. Dù kỳ có 3 người lập tức cũng là Vân An, đồng thời Quốc 90 độ cung. Đây chính là trên TV mới đã gặp đại nhân vật, bọn họ đảo Quốc mẫu Quốc Quốc công, Cản nủ sủ gà ẹ, nhất định phải cung kính. Người Hoa, nghe được cả nủ Hỉ rổ sĩ tiêu chuẩn tiếng Hoa câu hỏi, người đàn ông trung niên tao nhã lịch sự cười một tiếng, Hiếu Kỳ nhìn về phía hắn, mà những người khác chính là bị hắn không nhìn rồi. Ừ, Quốc công đại nhân, ta gọi cả nủ Hỉ rổ sĩ, đây là ta giấy tờ chứng nhận. Cản thẳng người lên, gật đầu một cái, đem giấy tờ chứng minh đưa tới. mở ra giấy tờ chứng nhận nhìn một cái, trong mắt của cả Nụ Sủ Hỏa Ệ thoáng qua một vẻ kinh ngạc, tán thưởng nói không nghĩ tới ngươi là buồn gia ta, hơn nữa mới 19 tuổi chính là chuẩn kiểm soát quang rồi, 20 tuổi kiểm soát quang, có thể là rất ít có rồi, không tệ, so với nhà ta nha đầu tốt hơn nhiều. Cảm ơn quốc công khen ngợi. Cạ Nụ Hỉ Dỗ Thị thản nhiên cười một tiếng, nhận lấy cả Nụ Sủ Hỏa Ệ chuyển trở về giấy tờ chứng nhận. Mà bên người của cả Nụ Sủ Hỏa Ệ, người thiếu nữ kia nghe được lời của cha hắn, nhưng là hiếu kỳ ngẩng đầu nhìn một chút Cạ phải biết, cha của hắn có thể là rất ít khen người. Mấy vị, các ngươi khỏe Lúc này, Càn Nũ Sǔa ệ mới nhớ tới Dã Đi Sǔ mấy người làm nhà nước đáp lại. Dù Kỷ có mấy người lập tức thở phào nhẹ nhõm, mà bộ dáng của bọn họ càng là làm nổi bật lên Càn Nũ Hỉ Rỗ Sỉ khí độ, để cho người thiếu nữ kia trong mắt nhiều hơn một tia tán thưởng. Vị này đội trưởng Dã Đi Sǔ, cái này lên án mạng, ngươi dự định làm sao phá đây? Cần ta làm sao phối hợp ngươi? Càn Nũ Sǔa ệ mặt mang nụ cười nhìn về phía Dã Đi xù. Nhưng là Dã Đi Sǔ, nhưng là Alexander, lập tức nói đúng như vậy, cái này lên vụ án ta đã mời kiểm soát quan Càn Nũ Hỉ hỗ trợ, Quốc công đại nhân có chuyện nói với hắn liền tốt rồi. Ồ, như vậy. Cả Nụ Sủ Vả Ệ nghe vậy lập tức nhìn về phía Cạ Nụ Hỉ Dỗ Sy, "Ta muốn làm sao phối hợp ngươi? Bất quá để cho người kỳ quái chính là cả Nụ Hỉ Dỗ Sy", nhưng là lắp đầu nói không cần rồi, Quốc công ngại không có hiềm nghi. Nghe được lời của Cạ Nụ Hỉ Dỗ Sy, ánh mắt của cả Nụ Sủ Vả Ệ thoáng qua một là quái gì. "Hỏi qua loa như vậy, ngươi sẽ không bởi vì ta là hoa hạ quốc công, cho nên liền bao che ta hoặc là định hốt lấy lòng ta đi." Đương nhiên không biết. Cạ lập tức lắc đầu, thầm nghĩ nói, "Là thời điểm trang một lớp rồi." Như thế, ta không có hiềm nghi lý do đây. Cạ Nụ Sủ Hòa Ệ e âm thanh thay đổi nghiêm túc mấy phần, để cho dạ đệ sĩ mấy người đều là cảm thấy đè ép. Bất quá Cạ Nụ Hỉ Dỗ Sỉ nhưng là thật giống như không có nửa điểm cảm giác nhẹ giọng nói thật ra thì lý do có rất nhiều. Ồ, nói nghe một chút trong mắt của cả Nụ Sủ Hòa Ệ e đến một tia hứng thú, bên cạnh phu nhân cùng thiếu nữ cũng là dựng lỗ thai lên. Cạ Nụ Hỉ Dỗ Sỉ nhẹ nhàng cười một tiếng nói một cái thực tế chủ đề, cả Nụ quốc công ngài muốn giết người, yêu cầu phiền toái như vậy sao? Bất quá chỉ là một câu nói ý tứ. Thú vị, tiếp tục nói. Nghe được Cạ Nụ Hỉ Dỗ thẳng thắn, Cạ Nụ Sủ e cũng không có không vui. Dù sao đây chính là xã hội sự thật tàn độc. Trong mắt của cả Nũ Hỉ Dụ sỉ thoáng qua một tia cơ chí lui gần một và nói, giả thiết quốc công ngươi là hung thủ, đối với cái đó người chết có hận thù rất sâu sắc, nhất định phải tự tay giết người, lấy giải mối hận trong lòng, nhưng là trên cổ tay ngươi nước động thật sự là có ít, liên lạc vụ án phát sinh tình huống hiện trường nhịn, cái này là không có khả năng. Đồng thời ta ta phát hiện, dây của ngươi phía trên có bộ phận nước động, nhưng là dây xung quanh không có dính nước động, hiển nhiên ngươi là chắc là tại người chết trước khi chết liền rời đi hiện trường phát hiện án. Chủ yếu nhất chính là, ta phát hiện ngươi địa tức án trước có rất nhiều xử lý căn bản. Hiển nhiên ngươi là ăn qua sắp xếp, nhưng là ngươi đuôi vẫn còn tại đóng gói bên trong, rõ ràng chưa từng dùng qua, nói rõ tay ngươi một cái nào đó vị trí bị thương, ăn cơm đều cần người khác trợ rút, không phải sao? Đặc sắc, rất đặc sắc. Nghe được cả nụ hỉ rồ xỉ suy luận, trong mắt của cả nụ sủ hỏa ệ tràn đầy tán thưởng, sau đó tuốt dậy rồi tay áo của mình, xuất hiện ở trước mặt mọi người là một đạo đã kết vậy bị lưỡi dao sắc bén đâm bị thương vết thương. Chương 24, phong tỏa hung thủ 4 năm. Quan sát của ngươi lực cùng suy luận năng lực rất không tồi, sẽ là mùa xuất sắc kiểm soát quan. Cả nụ e khen ngợi cả nụ một câu đem tay áo vén lên. Về phần trên tay cả Nụ Sủ Hoa E chuyện bình thường, dĩ nhiên là không người có sẽ hỏi. Cảm ơn Quốc công khen ngợi. Cạ Nụ Hỉ Rỗ Xỉ lễ phép gật đầu một cái, chú ý tới xung quanh mấy người câu nệ bộ dáng, lập tức nói nếu chứng minh Quốc công không có vấn đề, chúng ta đây liền cáo lui trước, sớm một chút đem vụ án phá rồi, bên trong phòng ăn mọi người mới tốt rời đi. Ừ, đi thôi. Đối với Cạ Nụ Hỉ Rỗ Xỉ cáo từ, Cạ Nụ Sủ Hoa E tự nhiên không có ý kiến, tùy ý khoát tay một cái. Nghe được cả Nụ e đồng ý, nụ lập tức mang theo gian mấy người ra gian phòng này. Vừa ra khỏi phòng, mấy người đều là thở phào nhẹ nhõm. quả thực ở bên trong phòng làm cho người ta cảm giác quá bị đè nén, mà lúc này, Cựu Đỏ xin Xinyi chia đột nhiên hướng cả Nũ hỷ Rồ Sỉ hỏi giọng nhỏ, "Ta rất hiếu kỳ, người làm sao không hỏi tại sao cả Nũ Quốc Công muốn đi lầu một nhà vệ sinh, lầu 2 cũng có nhà vệ sinh đi, cái này rất khả nghi." Quét mắt Cựu Đỏ xin Xinyi, chú ý tới đồng dạng hiếu kỳ dù kỳ có cùng gian, cả Nũ hỷ Rồ Sỉ cũng không có vòng vo, vò. trực tiếp giải thích nhà vệ sinh ngay tại đi lên hành lang cạnh, ta trước nhìn xuống, phát hiện bên trong nhà trên ống nước có sửa chữa bài, hiển nhiên lầu 2 nhà vệ sinh là tại sửa chữa. Như vậy Tiểu Đỏ xin Nhi nhẹ gật đầu một cái, ám tự trách mình suy nghĩ không chu toàn. Nguyên lai like là như vậy, khó trách ta phát hiện trong phòng khách là có nhà vệ sinh, nhưng là cả đủ quốc công cũng vô dụng, hiển nhiên ống nước vấn đề đưa đến toàn bộ lầu 2 đều không có nước rồi, mà giống như quốc công người như vậy nhất định là rất chú trọng chi tiết. Du Kỳ có cũng là bỗng nhiên tỉnh ngộ nói, "Không sai, chính là cái đạo lý này." Cạn đủ Hỉ Dỗ xỉ suy nghĩ gật đầu, sau đó nhìn về phía Dạ đi Sủ đội trưởng Dạ đi Sủ, trở về trước khi đi căn phòng đi, người hiềm nghi chắc là bốn người trong một cái. "Được, mời." Dạ Đĩ Sủ lập tức đi cái động tác tay mời. Hắn hiện đang thoải mái rất nhiều, cả nụ sủ gạ ẻ bên này không có nửa điểm dây dưa dễ má tốt nhất. Bên kia, cả nụ sủ gạ ẻ bên trong bao sườn, cả nụ sủ gạ ẻ hướng về phía sau lưng một người đàn ông nói lão tứ, ngươi đi xem một chút cái này, cả nụ hỉ rồ xỉ tiểu tử đến tiếp sau này phá án tình huống, chờ chút kể lại cho ta, thuận tiện đem tư liệu của hắn cũng cho ta điều tới xem một chút. Được, Quốc công. Sau lưng cả nụ sủ gạ ẻ một đàn ông lập tức gật đầu đi về phía cửa. Thế nào, để mắt tới tên tiểu tử này. Một bên, cả nụ Quốc công phu nhân khỏe kỳ nhìn về phía cả nụ Cạ Nụ Sủ ỏa ệ không có phủ nhận, gật đầu một cái ta có loại cảm giác, tiểu tử này sẽ không đơn giản, ta trước thời hạn chú ý một cái, sau đó nếu là thật sự có năng lực, cũng có thể kết một tia duyên. Nhắc tới hắn cũng họ Diệp, ta biết ngươi một chút xem xét, vậy ngươi cảm thấy có hay không trở thành ngươi nghĩa tử khả năng? Cạ Nụ Quốc công phu nhân đã tới hứng thú. Ngay vậy, Cạ Nụ Sủ ỏa ệ liếc nhìn bên cạnh con gái, tối đầu suy tư một phen, suy tư nói cái này sao, ngược lại là phải thi cho thật giỏi xét sau mới quyết định rồi, không thể lơ là. Nghe được lời của Cạ một bên trong mắt nữ thoáng qua một tia quái dị, làm Cạ Nụ tử trong đó có một cái điều kiện cùng nặng có quan hệ. Lúc này, cả nụ hỷ rồ xì đang ở dưới lầu trong phòng kiểm tra hắn trọng điểm chú ý hai vị hiểm nghi mang theo người vật phẩm, theo đương sự vụ án phát sinh hiện trường đến xem, người chết không có làm gì giấy ruộng, cái này thả ở trên người người bình thường hiển nhiên là không có khả năng. Trừ phi hung thủ dùng phương pháp gì đem đối phương làm mê muội hơn nữa còn không phải là dự vật, bởi vì pháp ý đã dám định qua, nhưng là tại án phát xung quanh cùng trong phòng ngăn cảnh sát từ đầu đến cuối đều không có tìm được tương quan chứng cứ Cạn Vũ Hỉ rồ xỉ có lý do tin tưởng, chứng cớ này vẫn còn đặn và trên người hung thủ, mà chứng cớ này vẫn là chứng minh hung thủ chứng cớ trực tiếp, đây cũng là tội phạm giết người thường có trong lòng, chính là đem đối với chính mình có thứ nguy hiểm tùy thân ẩn nốt. Đáng tiếc, Cạn Vũ Hỉ rồ xỉ đem hai người vật phẩm đều lần nữa kiểm tra xong vẫn không thể nào phát hiện khả nghi đồ vật, chớ đừng nói chi là mang theo mùi vị khăn giấy loại vật phẩm rồi. Chẳng lẽ là mình bỏ quên cái gì? Hay hoặc là hung thủ dùng những phương pháp khác gần nốt chứng cớ? Còn là hung thủ khác có người khác. Cạn xỉ túi đầu trầm tư lên, giống nhau, một bên Cự Đỏ Si nhĩ tria cũng thời điểm nghiêm túc suy nghĩ. Nhìn gã nủ hỉ rồ xỉ suy tính bộ dáng, dù kỳ có cùng dạ đị sủ đều không có lên tiếng quấy rầy hắn. Thật ra thì cảnh sát cũng rất là hoài nghi có chứng cứ gì vẫn còn đạn tọa trên người hung thủ, hoặc là có chứng cứ gì lưu lại, chẳng lẽ những chứng cứ này theo nhà sĩ giật nước nước cùng nhau tiến vào hố rác rồi hả? Dạ đị sủ lại không muốn đi lật cái này bẩn tiểu địa phương. Đang lúc này, cả nủ hỉ rồ xỉ chợt hiện vô hót một cái, thầm nghĩ chính mình đây là ngu xuẩn, sau đó trực tiếp đi tới bốn gã người hiểm nghi trước mặt, bắt đầu không ngừng lần xem mấy người bằng chứng, thỉnh thoảng còn quan sát một cái trước mặt mấy người. nhưng lại chú ý trọng điểm lại bị hắn đặt ở ngay từ đầu liền để hắn có hoài nghi trên người của tên nam tử kia, cũng chính bởi vì như vậy khác nhau đối đãi, tên nam tử kia lại lặp lại mấy lần bóp bắp đùi mình động tác. Phát hiện cái hiện tượng này, Cản Nụ Hỉ Dỗ Xỉ si lập tức nghi ngờ nhìn chằm chằm bắp đùi của hắn đánh giá, tên nam tử kia chú ý tới tình huống sau, bản năng chính là đem chân trái của chính mình sau này chân phải phía sau rời một chút. Thấy vậy, ánh mắt của Cản Nụ Hỉ Dỗ Xỉ si nhất thời sáng lên, trực tiếp đi tới trước mặt của nam tử, trong mắt hơi híp, nói sần sẩy, làm phiền ngươi đem chân trái của ngươi dạy cho cởi ra. Tại sao, chứ không phải là đã từng làm kiểm tra toàn thân rồi sao? Trong mắt của nam tử thoáng qua một lá hốt hoảng, không dám nhìn ánh mắt của Cạn Nụ Hỉ Dỗ Xỉ. Cạn Nụ Hỉ Dỗ Xỉ nhưng là mắt ngầm thăm ý nhìn hắn một cái, khỏe miệng có một màn tự tin đường cong. Ta cảm thấy, người giết người hứng khí, nhất định rất dễ dàng để cho người coi thường đi. Chương 25, vẻ mặt nhỏ pháp ban đầu vận dụng 5 năm. Ngay tại lúc Cạn Nụ Hỉ Dỗ Xỉ nói chuyện, ra Địch Sử cũng là đi tới, nhìn chằm chằm người đàn ông này nói sen sẩy, "Xin ngươi phối hợp." Nhìn thấy hai người đều là không được phép nghi ngờ bộ dáng, trên mặt của nam tử thoáng qua một chút bất đắc cùng nói không cần rồi, "Ta thừa nhận, ta chính là hung thủ giết người." Nghe được lời của nam tử Tất cả mọi người đều là chấn kinh Đây là cái tình huống gì nam tử chân trái dạy trong thật đúng là ẩn toàn quyết định gì tính chứng cứ hơn nữa còn là trước cảnh sát nhân viên không có phát hiện vỡ của ngươi là cứ đi ngươi nhất định là dùng vớ che đậy hôn mê người chết tiểu đỏ xin ý ánh mắt sáng lên đột nhiên chất vấn Nhìn nhìnểu đỏ suyỉ chuyện một cái nam tử không có dấuu dếm gật đầu một cái không sai ta cái này vỡ là màu đen đặt làm khi đó ta dùng vỡ bao lại đầu của hắn đem hắn ngâm trong nước tươi sống chết chỉm cho nên vớ phải phải ướcớt ta không có cách nào giải thích cái này nhưng là vỡ của ngươi là ướcớp cảnh sát làm sao sẽ không tra được." Gian rất là tò mò hỏi. Dã Địch Sủ cũng là nhìn về phía thủ hạ của chính mình, mà cái kia cái trên mặt của thủ hạ thoáng qua vẻ lúng túng. Cát Nỗ Hỉ Dỗ xỉ thấy vậy nhẹ nhàng cười một tiếng nói ta đoán không sai, hắn vớ trừ là màu đen, hơn nữa rất túi đúng không? Không sai." Tên kia phụ trách lục soát người nhân viên cảnh sát lúng túng gật đầu. Mà lần này, tất cả mọi người là rõ ràng rồi, màu đen vớ, bị chen qua sau ướt trình độ không rõ ràng, không nhìn kỹ là không nhìn ra, muốn là hung thủ còn cố ý ăn mặc rất tối vớ, cũng khó trách tên này nhân viên cảnh sát sẽ sơ sót. Ta rất hiếu kỷ người rốt cuộc là thế nào để mắt tới ta Nam tử nghi ngờ nhìn về phía cảủshi mọi người lập tức cũng là hiếu kỳ nhìn về phía hắn khỏe miệng móc một cái cảỷ cấp ra giải thích lúc kiểm tra kiểm soát quan ta tinh tu đích thực là cách phân tích vẻ mặt vi mô trước sau khi thân phận của ta bị giới thiệu trên người của người khắp nơi đều tiết lộ ra người bất an vẻ mặt nhỏ tất cả mọi người là mong đợi nhìn lấy cảủ Hyshi mong đợi câu sau của hắn nhớ lại kiến thức trong đầu cảủshi nói thẳng lúc một người bất an, sẽ có rất nhiều biểu hiện đầu tiên một cái là bất an biểu tình Lúc ngươi nhìn thấy ta, không ngừng tránh cho cùng ta tầm mắt xuôi ngược, đây là bởi vì người đều là xu cát thị hùng, người bất an tiềm thức không nhìn tới những thứ kia làm bọn hắn sinh ra không tốt tâm tình tin tức nguyên, mà ta người kiểm soát quan này đối với người mà nói chính là tin tức như vậy nguyên. Cái thứ hai, khẩn trương người bất an, nhịp tim cùng huyết dịch sẽ ra tốc di động, một chút thần kinh độ dày cao khí quan liền bắt đầu hiện ra khô giáo đích thực trạng thái, điển hình nhất chính là môi. Ngươi tại sau khi ta xuất hiện, vẫn lại liếm môi, hé miệng môi, cắn môi động tác, nói rõ ngươi hết sức khẩn trương. Còn có một cái bất an hành vi phản ứng, tay làm là thân thể người thao túng cảm giác mạnh nhất tứ chi. Người thường xuyên bị hiện tại dùng làm một chút thủ bộ động tác tới bùng lòng tâm tình của mình, Người tại ta xuất hiện đến bây giờ, một mực bóp bắp đuổi, rõ ràng biểu thị ra người bất an. Mà đây cũng là một loại động tác ngôn nữ, người tại bất an thời điểm, thường thường đều biết làm một chút theo thói quen động tác nhỏ, ta nhìn người bóp bắp đùi tần số, điều này hiển nhiên chính là người hóa giải áp lực động tác nhỏ. Ngoài ra còn có rất nhiều tương tự bằng chứng ta cũng không cần phải nói nhiều, ngược lại biểu hiện của người để cho ta biết rõ, người rất sợ ta, ngươi rất bất an, rất khẩn trương. Ngươi tại sao nhìn thấy ta người kiểm soát quan này có nhiều như vậy tâm tình tiêu cực biểu hiện, có lẽ không cần ta nhiều lợi đi. Ai, ta phục rồi, hôm nay gặp phải người như vậy làm lý do bản lãnh thật sự kiểm soát quan tính ta xui xẻo." Nam tử nghe đến đó, vô lực lắc đầu. Xung quanh ngay hắn, tất cả đều là dâng lên từng cái loại đối với Cạ Nũ Hỉ Dụ xỉ sùng bái tâm tình. Chỉ có Cạ Nũ Hỉ Dụ si ánh mắt đột nhiên nheo lại, khóe miệng thoáng qua một khinh thường nụ cười. Sau một khắc, chuyện khiến người ta khiếp sợ xảy ra, nam tử kia lại đột nhiên đứng lên, cầm sau khi đứng dậy cái ghế liền hướng về Cạ Nũ Hỉ Dụ xỉ đã tới, đi cho đi. Giang cùng rủ kỉ và thoáng cái đều có chút không dám nhìn phía dưới hình ảnh, nhưng vẫn là tận lực mở to ánh mắt, hy vọng Cạ Nũ không nên gặp chuyện xấu. Bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, không có ai tính tới chuyện như vậy phát sinh, cũng không có ai có thể đều cho dù hành động, Chứ. Cản Vũ Hỉ Dỗ Sy si tự mình. Ẩm. Trên mặt của nam tử thoáng qua kinh ngạc nhưng, tại hắn đem cái ghế ném ra trước, Cản Vũ Hỉ Dỗ Sy si lại đi tới trước người của hắn, giơ tay nắm lấy cổ tay hắn, mấy cái liền để hắn buông lỏng cầm trên tay cái ghế, sau đó tay phải Cản Vũ Hỉ Dỗ Sy si cũng là một cái câu quyền tiến lên đón. Nam tử căn vốn không có phản ứng gì liền té xuống đất, nhanh đưa người quổng. Cho đến lúc này, Dạ Địch mới phản ứng được, lập tức đối với lấy thủ hạ hô. Một bên, Cạn Nụ Hỉ Rỗ xỉ tùy ý vây vây cánh tay của mình, khinh thường nói ngươi thật sự chính là ngu xuẩn, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta sẽ không nhìn ra ngươi muốn công kích ý đồ của ta? Mặc dù trước đó ngươi cúi đầu, ta nhìn không thấy ngươi kết nối với biểu tình, nhưng là cổ của ngươi biến đến đỏ bừng cùng căng thẳng ta vẫn là nhìn thấy, hai chân cũng là nộp xi chang, đây là tức giận cùng muốn tấn công ý tứ, ta đương nhiên sẽ có đề phòng rồi. Hiện tại, chúc mừng ngươi, lại thêm một cái tập kích kiểm soát quan tội danh, chờ lấy vưng trai đáy làm xuyên đi, ta sẽ đích thân truy tố ngươi. Nhưng mà Cạn Nụ Hỉ mà nói, đã bị hắn đánh ngất đi hung thủ đã không nghe được, nếu là nghe được Nói không chừng liền muốn xỉu vì tức. Lúc này, rốt cuộc lấy lại tinh thần dụ kị của thoáng cái nào vào trong ngực của Cản Vũ Hyoshi, nhẹ nhàng một nửa lồng ngực của hắn, lo lắng nói Cản Vũ Hyoshi, ngươi tên khốn kiếp này, nhưng làm ta sợ muốn chết. Chương 26, kế diệu hổ ly sơn một năm. Tốt rồi, không cần lo lắng, ta đây không phải là một chút chuyện cũng không có sao. Yên tâm, ta nhưng là rất lợi hại. Cản Vũ Hyoshi an ủi tựa như chụp sợ sau lưng của dụ kị có. Bên ngoài phòng, cả Vũ sủ hòa ẻ tên kia bảo tiêu nhìn đến đây, lập tức xoay người đi một chút. Đồng thời còn mang theo điều tra được hệ thống cho Cạ Nụ Hỉ Dụ sĩ sắp xếp tài liệu về tới lầu 2, căn phòng của Cạ Nụ Sủ Gạ ệ. Cô công bảo tiêu đối với cả Nụ Sủ Gạ ệ hơi hơi tối người, sau đó đem tài liệu đưa lên, cũng tại cả Nụ Sủ Gạ ệ lần xem đồng thời, đem trước nhìn thấy Cạ Nụ Hỉ Dụ sĩ suy luận quá trình cùng đánh cận chiến của kỹ xảo cũng là phê bình một chút. Nói như vậy, tiểu tử này vẫn là một cái văn võ toàn tài rồi. Cả Nụ Sủ Gạ ệ đem tài liệu đưa cho Trương Đầu xạ Gư Não con gái nhà mình, lẩm bẩm lầu bầu một câu, Cạ tài liệu rất đơn giản sáng tỏ, Cạ không muốn mấy phút liền xem xong. "Thế nào, thích hợp sao?" Cả Nũ phu nhân quan tâm nhìn về phía cả Nũ Sủ Hỏa Ệ. Nghe được lời của cả Nũ phu nhân, chân mày cả Nũ Sủ Hỏa Ệ hơi nhíu lên, thấp giọng nói thân thế bối cảnh rất rõ ràng, là một đứa cô nhi, nhìn hắn từ nhỏ lý lịch không khó nhìn ra là một cái hiểu chuyện, người thông tuệ, hơn nữa làm người cũng là đúng mực, khắp mọi mặt đều là thật phù hợp. Bất quá dù sao mới mới quen, chuyện kia cũng là quá lớn, vẫn là phải quan sát. "Ừ, ngược lại ngươi làm quyết định gì ta đều là ủng hộ ngươi." Cả phu nhân nhẹ nhàng đầu. Mà một bên Con gái của Cạ Nụ Sủ Hòa ẻ đang nhìn xong trên tay tài liệu sau mị trong mắt lóe lên một tia kia sáng kỳ dị. Bên kia, Đang An ủi tốt rủ kỳ có sau, đoàn người Cạ Nụ Hỉ Dỗ Sĩ hướng về khách sạn phương hướng chạy trở về, bất quá ở lái xe đến một cái cầu chức thời điểm, gian bị xinh đẹp cảnh đêm hấp dẫn, mãnh liệt yêu cầu lưu lại chụp mấy tấm hình, dù sao ngày thứ hai ban ngày đi dạo một cái lưu rốt các nàng liền phải đổi chỗ chơi rồi. Cạ Nụ Hỉ Dỗ Sĩ mấy người muốn phải đi ngang qua một tòa vượt hải đại kiều. Nhìn thấy duyên cái này một nhóm bỏ hoang kiến trúc, khóe miệng Cạ Nụ Hỉ kéo ra, quả nhiên có một số việc, nên tới vẫn là phải tôi a. Nhưng nhìn gian cái kia dáng vẻ mong đợi, Cản Nụ Hỉ Dỗ Sỉ cũng không nói ra cự tuyệt, cũng được, hắn cẩn thận một chút liền tốt rồi, dù sao thì là chính hắn bị thương cũng không thể người gian bị thương, hơn nữa hắn còn có trợ giúp vợ mạo nhiệm vụ nhân vật, cuối cùng vẫn là phải đi một lần. Nhìn thấy cả Nụ Hỉ Dỗ Sỉ gật đầu, hơn nữa đem xe rừng ở một bên, gian rất là vui vẻ cười, rồi sau đó kéo lấy rủ kỷ có chính là lớn duyên hải địa phương quay chụp lên. Cản Nụ Hỉ Dỗ Sỉ nhìn trước mắt tình hình, khỏe miệng nhẹ nhàng câu dẫn ra, bất quá trong mắt của hắn hào quang nhưng là càng thêm sáng chói, hệ thống chắc chắn sẽ không đưa nhiệm vụ điểm cho hắn. Cản ở đó phòng bị Bên cạnh hắn, Cựu Đỏ Xỉ Nỉ Trịa lại buồn chán ngáp một cái, không nhịn được nói nữ nhân chính là phiền toái. Nghe được lời của Cựu Đỏ Xỉ Nỉ Trịa, Cạ Nụ Hỉ Dỗ Xỉ không để lại dấu vết nhìn hắn một cái, trong mắt hơi híp, trong lòng thầm nghĩ sau đó, người nghĩ có những phiền thoái này có thể cũng khó khăn. Ẩm. Đang lúc này, ban đêm yên tĩnh bờ biển bị một đạo tiếng súng sờ đánh vỡ, nghe được súng vang lên, Cạ Nụ Hỉ Dỗ Xỉ thứ một thời gian đã tới rủ kỹ cỏ cùng trước người của gian, đem hai người che chở ở sau lưng, Thiên Đế Chi Nhãn Hào ánh, phía nhìn vòng quanh lên. Nhìn thấy ngay lập tức liền đem hai người mình bảo vệ ở sau lưng bóng lưng của Cạ Gian cùng dụ kỵ cọ vô hình dâng lên một loại cảm giác cá toàn. Mà bên kia, đỏ xin Kiyodora chưa nghe được súng vang lên trong mấy mắt, thần sắc nghiêm túc, lỗ tai động một cái, hướng về một phương hướng chạy đi. Nhìn thấy cái này giống như đã từng quen biết thấy qua vô số lần một màn, Kanda Hiroyo chỉ thiếu chút nữa chửi mẹ. Xin ý chưa? dù kỵ có cùng gian đều là lo lắng tiêu lên. Kanda Hiroyo nhìn thấy dáng vẻ của hai người, trong mắt lóe lên một chút bất đắc dĩ, chỉ có thể nói nói hai người các ngươi trước về trên xe mang theo, đem cửa cửa sổ khóa trái, ta không trở lại, các ngươi liền không nên ra ngoài, còn có gọi điện thoại cho ra đi sù. Xin ý chìa bên kia ta cùng đi qua nhìn một chút là được rồi. Nói xong, cả nụ hỷ rổ xì cũng không lo hai cô bé phản đối cùng lo lắng, đem hai người đẩy vào bên trong xe. Du kỳ có nguy dạn, bọn họ không có sao chứ. Nhìn lấy cả nụ hỷ rổ xì đuổi theo kiểu đỏ xin nì chìa rời đi, trong mắt của gian là sâu đầm tự trách, nàng cảm thấy nếu không phải mình nhất định muốn lưu lại mà nói, hiện tại bốn người đều đã tại quán rượu. Du kỳ có nhìn thấu gian tự trách, bị gợi vỗ sau lưng của nàng một cái không có chuyện gì, ngươi phải tin tưởng xỉ cùng xin h Nói xong, dù kỳ có móc ra điện thoại di động dự định liên lạc ra đi xử, Cát Nỗ Hỉ Rỗ Xỉ mà nói nàng cũng không có quên, hơn nữa cảnh sát sớm một chút đến, nàng cũng an tâm, gian chính là lo lắng nhìn lấy bên ngoài. Nhưng là một giây kế tiếp, con ngơi của gian co rú lại, dù kỳ có gọi điện thoại thủ thế cũng là ngừng lại. Bên kia, Cát Nỗ Hỉ Rỗ Xỉ rất nhanh đội kịp cựu đạo xin lì kia, lúc này hắn đang đứng ở một cái cửa trước cẩn thận đại lượng, Cát Nỗ Hỉ Rỗ Xỉ cau mày đi lên, lập tức phát hiện nơi đó có một cái dấu đạn, nhìn dáng dấp tựa hổ là cố ý bắn. Cái này làm cho Cặnụ Hỉ rồ xỉ nhũ sâu hơn, sau đó quan sát bốn phía một cái, khi phát hiện cái này sở bỏ hang kiến trúc phía sau đường mòn cùng với đi hướng thời điểm, con ngươi của hắn đột nhiên co rụt lại, một cổ dự cảm không tốt đánh tới. Hỗn đàn, chúng thế điệu hổ ly sân rồi. Thầm mắng một tiếng, Cặnụ Hỉ rồ xỉ lập tức thuận theo đường mòn hướng về phương hướng của xe chạy đi, đồng thời còn không quên nhắc nhở Cửu Đỏ Xin ỷ Chi Ni Chi, gian cùng rủ kỵ có có nguy hiểm, ngươi không muốn lại lỗ mãng. Tiểu Đỏ Xin ỷ Triệt cũng là người thông minh, mặc dù không biết ngay từ đầu Cặnụ Hỉ rồ nói tiếng Trung là có ý gì. Nhưng là phía sau Cạ Nỗ Hỉ Dỗ Xỉ mà nói hắn hiểu, kết hợp với hiện đang cô ý chế tạo ra tình cảnh, hắn cũng hiểu được, chính mình dường như phạm sai lầm, lúc này đuổi theo Cạ Nỗ Hỉ Dỗ Xỉ chạy. Nửa phút sau, Cạ Nỗ Hỉ Dỗ Xỉ cùng Cựu Đỏ Xin Ỉ chạy tới bên cạnh xe, phát hiện cửa sổ xe bị phá vỡ rồi, bên trong quả nhiên không có ai. Nhìn thấy một màn này, trong mắt của Cạ Nỗ Hỉ Dỗ Xỉ thoáng qua một chút tức giận, vừa tức giận sơ suất của mình, cũng tức giận Cựu Đỏ Xin Ỉ trễ mãng. Chương 27: Dương Đông kích 2 năm. Thật có lôi, cũng biết tình huống Cựu Đỏ Xin Ỉ hướng về phía Cạ Nỗ Hỉ tự trách nói. Nhưng mà Cản Nỗ Hỉ rồ xỉ, nhưng là lười để ý hắn, cẩn thận dùng tiên đế chi nhãn quan sát tình huống xung quanh, ngay sau đó ánh mắt sáng lên, lúc này mới nhìn về phía Cựu Đỏ Xini trịa người giữ lấy cùng gì nhỏ ngươi còn có gian nói xin lỗi đi, hiện tại chủ yếu nhất chính là đem các nàng bình yên vô sự cứu ra. Ngươi biết các nàng ở đâu sao? Cựu Đỏ Xini kia lập tức hưng phấn mà hỏi. Cùng ngươi thông minh nói chuyện chính là bất chuyện, Cản Nỗ Hỉ rồ xỉ gật đầu một cái, chỉ chỉ trên đất một cái sợi tóc màu bạc đây không phải là gian cùng dụ kị cỏ, như vậy thì là cái đó phát ra súng vang lên ra hỏa, ta đoán không lầm mà nói, chính là cái đó quốc lộ a Quốc lộ a Nghe vậy, con ngươi của Cửu Đỏ Si Nhi chĩa co dù lại, sau đó lập tức hỏi vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Thuận theo cái đó tìm đi qua. Cạn ủ Hỉ Dỗ Xỉ lần nữa chỉ một cái trên đất một cái sền sệt miếng đất. Điểu Đỏ Si Nhi nghiêm túc quan sát một chút, sợ hãi nói máu. Có người bị thương. Là gì nhỏ vẫn là gian. Cạn ủ Hỉ Dỗ Xỉ không gấp trả lời hắn, mà là thuận theo vết máu một mực hướng phía trước đi tới, đều không phải là, là cái đó quốc lộ Á Ma. Tại sao? Tiểu Đỏ Si Nhi chĩa đi theo Cạn ủ Hỉ Dỗ đi lại lại, nghe được lời của hắn, trong mắt tràn đầy không hiểu. Ngươi cảm thấy lượng suất thế này, nếu là là Gian hoặc là Dụ Kỷ có mà nói, cái đó quốc lộ ác ma còn có thể mang theo các nàng sao? Cạn nụ hỉ rồ sĩ giống như là Liếc Si một dạng liếc nhìn Tiểu Đỏ Si Nhi Trịa. Tiểu Đỏ Si Nhi Trịa nhất thời cứng họng, quả thật, nhìn lượng suất thế này, người bị thương hành động tuyệt đối sẽ thụ ảnh hưởng, nếu là mang theo, ngược lại là cái nặng, vô luận là muốn giết người vẫn là bắt cóc, làm con tin, một cái đã đủ rồi. Nói cách khác cái đó quốc lộ ác ma bị thương, tại sao? Tiểu Đỏ Si Nhi cũng theo thói quen lâm vào suy luận. Cạn nụ im lặng nhìn hắn một cái, tiếp tục thuận theo vết máu, rất nhanh Hai người tới một tòa bên ngoài cao ốc. Lúc này, cao ốc tầng thứ tư, một cái tóc màu bạc nam tử tóc dài một cái tay che lấy chính mình bị thương bụng, một cái tay nắm lấy thương hướng về phía Dụ Kỷ Cọ cùng Gian, khỏe miệng thoáng qua một tia cười gần mới vừa gặp phải cái nữ nhân, nhưng là cái khó giải quyết mặt hàng, để cho ta bị thương, không nghĩ tới bây giờ lại đưa lên hai cái không thua gì, giết các ngươi, vừa vặn đền bù ta bị thương đánh đổi. Người tại sao phải giết người? Dụ kỳ Cọ đem Gian che chở ở sau lưng, thận trọng hỏi. Giết người? Không, ta là tại lọc sạch thế giới. Nghe được lời của Dụ Kỷ Cọ, trên mặt của nam tử lại lộ ra nóng bỏng ánh mắt. Sau đó nói các ngươi những thứ này rất xinh đẹp, lại thích đêm khuya mới trở về nhà nữ nhân, nhất định đều không phải là thứ tốt, ta muốn đem các ngươi đều giết sạch. Như vậy, cái thế gian này lại sẽ trở nên tốt đẹp. Nguyên lai là cái tâm lý biến thái. Lúc này, đã đến bốn cửa lầu cả nũ hỉ rỗ si nghe được người đàn ông này lớn to, trong mắt lóe lên một tia sáng tỏ. Chúng ta làm sao bây giờ? Cự đỏ xi nhỉ chia nhỏ giọng hướng cả nũ hỉ rỗ si hỏi. Trong mắt của cả nũ hỉ rỗ sĩ ánh sáng lóe lên, sau đó nhìn về phía cự đỏ xi nhỉ triệt thì nhìn người có gan hay không rồi. Chú ý đều cả nũ hỉ rỗ thân sắc Tiểu Đỏ Xin Nhỉ triệu biết tiếp theo chắc là có một cái nhiệm vụ nguy hiểm rồi, nhưng là nghĩ đến sự tình phát triển đến một bước này cũng là hắn đưa đến, hắn cuối cùng vẫn là gật đầu một cái người nói. Cạn Nụ Hỉ Dỗ Sĩ thấy hắn đáp ứng, lập tức ghé vào lỗ thai hắn nói thầm mấy câu, hồi lâu, Tiểu Đỏ Xin Nhỉ kia kiên định gật đầu, sau đó đứng lên, đi về phía cửa, mà Cạn Nụ Hỉ Dỗ Sĩ chính là theo cửa một bên vòng cái vòng, hướng về quốc lộ sau lưng Ác Ma cửa sổ ẩn nút đi qua. Ý của ngươi là, ngươi giết người chính là vì cái thế giới này tốt rồi. Ngay tại công lý nói xong lời của mình, dự định giết kỵ cổ cùng gian. Cuối cùng dùng máu của các nàng để hoàn thành chính mình nghi thức thời điểm, Cự Đỏ Sinichia xuất hiện tại lầu 4 cánh cửa. Sinichia. Nhìn thấy Cự Đỏ Sinichia, Du Kỳ có cùng gian đều là vui mừng, sau đó lại biến thành lo lắng, ngoài ý muốn hiện tại Cự Đỏ Sinichia tới tương đương với đi tìm cái chết. "Tiểu tử, là ngươi à, trước còn phải đa tạ ngươi rồi, nếu không ta cũng không cách nào dễ dàng như vậy đem hai nữ nhân này bắt lấy." Công Lý Ác Ma nhìn thấy Cự Đỏ Sinichia không có ngay lập tức nổ súng, mà là mang theo trừng chọc khen ngợi hắn. Trong mắt của Cự Đỏ Sinichia thoáng qua một tia tự trách, nhưng là Công Lý Ác Ma không có ngay lập tức nổ súng. Chuyện kia liền có quay về đường sống, hắn lập tức nói ra cả nụ hỉ dụ xỉ dạy hắn lời thật ra thì ta đồng ý lời ngươi nói. Nghe được lời của Cửu Đỏ Xỉ Nỉ Triệt, dù kỷ có cùng trong mắt gian thoáng qua một tia không thể tin tưởng, ngược lại là trong mắt của Công Lý Ác Ma phát ra ánh sáng, hương phấn nhìn lấy Cửu Đỏ Xỉ Nỉ Triệt có thật không. Ngươi cũng cảm thấy những nữ nhân này bất dịu, yêu cầu bị lọc sạch, đúng không? Không sai, những nữ nhân này nửa đêm canh ba không trở về nhà, nhất định là đi ra ngoài trêu hoa gẹo nguyệt lêu lồng như vậy thực không xứng sống ở trên thế giới. Nhìn thấy biểu hiện của Công Lý Ác Ma, tiểu Đỏ Xini Trịa lập tức thuận theo lời của hắn nói, đây cũng là Cả Nũ Hỉ Dỗ Xī dạy. Ngay tại tiểu Đỏ Xini Trịa cùng Công Lý Ác Ma chu toàn, hấp dẫn hắn chú ý lực thời điểm, Cả Nũ Hỉ Dỗ Xī lúc này đã ẩn nút đến hiểu rõ Công Lý Ác Ma gần nhất phía bên ngoài cửa sổ. Lúc này, Công Lý Ác Ma kích động ném ra một cây đao đến trước mặt của tiểu Đỏ Xini Trịa, dùng súng chỉ hắn đến đi, ngươi đi đem hai nữ nhân này giết rồi, chỉ cần giết các nàng, ta liền tin từ ngươi, để cho ngươi gia nhập ta, chúng ta cùng nhau làm lọc sạch thế giới thần như vậy tốc độ sự tình. Cửu Đỏ Xini Trịa thấy vậy trong mắt lên một tia chờ. Bất quá vào lúc này, hắn đúng dịp thấy Cạ Nụ Hỉ Dụ Xỉ ở trước cửa sổ chợt lóe lên tay, lập tức biết ý tứ của hắn, không có nửa điểm trần chờ cầm lên dao hướng về dù kỳ có Cùng Gian đi tới. Chương 28: Ngược đánh công Lý Ác Ma 3 năm cầu siêu tầm hoa tươi phiếu. Nhìn thấy Cựu Đỏ Xỉ Ni Chia không chút nào rông dài động tác, trong mắt của công Lý Ác Ma thoáng qua một tia bởi vì gặp phải tri âm mà sinh ra điên cuồng vui sướng. Mà dù Kỷ Cổ Cùng Gian nhìn lấy trực tiếp thẳng hướng chính mình đi tới Cựu Đỏ Xỉ Ni trong mắt tràn đầy không thể tin tưởng. Xỉ Ni lại nhất thời đều không nói ra lời, nếu như Cạ Nụ dùng hệ thống nhìn, sẽ phát hiện Gian đối với Cựu Đỏ Xinyi chỉ hảo cả một cái trở hạ xuống tới 69, mặc dù cái này hảo cảm tại sự tỉnh sáng tỏ sau nhất định sẽ khôi phục. Nhưng là cái này cũng chứng minh, lần này gian quả thật đối với Cựu Đỏ Xinyi chỉ có một chút bất mãn, dù sao trước Cựu Đỏ Xinyi chẳng nó ngàng gì tới liền chạy ra ngoài cạ dụ Hạ Hỉ Dụ Sỉ ngay lập tức bảo vệ bọn họ cũng là sinh ra so sánh rõ ràng. Cũng vừa lúc đó, cả nụ Hỉ Dụ Sỉ thiên đế chi nhãn đột nhiên lấp lánh, tại cửa sổ trên mái hiên một cái độc thân chống đỡ, cả người chính là nhảy vào, tại quốc lộ hoàn toàn không có phản ứng tới thời điểm một cước đá rơi xuống trên tay hắn súng lục. 3 Súng lục vừa vặn đánh rơi trước mặt của Dụ Kỷ đàn Ý thức được xảy ra chuyện gì, Quốc Lộ Ác Ma lập tức biết mình là chúng Dương đông kích tây kế sách, nhưng là lúc này đau của hắn tại trên tay của Cựu Đỏ Sinichia, thương ở trước mặt của Dụ Kỷ Cọ, chính mình cũng là bị thương, hiển nhiên tiếp tục giết người thì không được rồi, lập tức hướng về ngoài cửa chạy đi. Thấy vậy, Cạn Đủ lập tức bởi theo kịp, đùa giỡn, mặc dù hưu kinh vô hiểm, nhưng là cho nữ nhân của mình cùng đặt trước nữ nhân tạo thành không tốt hồi ức, không đem sinh mạng tới để, như vậy dựa sạch. Hỉ Dồ Si Nhìn thấy cả nụ đủ hỷrộ suy được theo có hạn chế cùng gian hai nàng đều là lo lắng kêu lên một tiếng không cần lo lắng dưỡng nhỏ nhất định là có 5 chắc mới đổi hơn nữa hiện tại đao cùng súng lục đều tại nơi này tiểu đỏ xinỉ chưa an ủi một câu tiếp tục nói dưỡng nhỏ nói rồi nơi phủ cận này dường như không an toàn để cho chúng ta mau nhanh đi cho nên chúng ta đi thôi ta đã báo cảnh sát chúng ta trở về trên xe được không giúp được gì dù kỳ có cùng gian chỉ cả đầu có thể là thổi gió biển nguyên nhân hiện tại gian cảm mạo đột nhiên tăng thêm dùng không xuất lực tức giận bên kia cả hỷ rồiì cùng quốc lộ ác ma đi tới lầu năm sân hượng Phát hiện không chỗ có thể trốn, Quốc Lộ Ác Ma lập tức xoay người, nhìn lấy cả ủ hỷ Dụ rỉ trợ ngại ta lọc sạch thế giới, người đáng chết. Nghĩ muốn tổn thương nữ nhân của ta, người đồng dạng đáng chết. Cạn ủ Hỉ Dụ rỉ cũng là không mang theo cảm tình nhìn lấy Quốc Lộ Ác Ma, trong mắt hào quang lấp lánh. Hắn đã thông qua hệ thống xem rồi, không nói khác, cái này Quốc Lộ Ác Ma lại có cao cấp tu đạo, dù gồ, tiêu chuẩn, không hổ là bản gốc để cho America cảnh sát một mực không bắt được ra hỏa, nếu không phải là trọng phải vờ mạo, nói không chừng tại America vận dụng FBI trước có thể sống thật lâu. Bất quá bây giờ cái này Quốc lộ Ác ma bình thường, cả Nụ Hy Dỗ Xi lại có thiên đế chi nhãn rút, muốn bắt hắn cũng không khó. Đột nhiên, cả Nụ Hy Dỗ Xi khẽ mắt động lại một cái, một cái trực quyền liền hướng về Quốc lộ trên mặt của Ác ma nga xuống, Quốc lộ Ác ma dự cảm không tệ, một cái ngựa về sau tránh thoát, đồng thời cũng cho đá bên hông tấn công về phía bụng của cả Nụ Hy Dỗ Xi. Bất quá hết thể các thứ này đã sớm bị Cản Nụ Hy Dỗ Xi nhìn thấu, tại Quốc lộ Ác ma nhấc chân trong mấy mắt, hắn liền một cái sau nhảy, sau đó chân sau xúc lực, đột nhiên chạy nhảy một cái đá bay hướng về Quốc lộ đầu của Ác ma vào. Quốc Lộ Ác Ma không ngờ rằng phản ứng của Cạ Nụ Hỉ Dỗ Xỉ nhanh như vậy, một cước đá trật, chân mày thật chặt nhíu lại, bụng thương thật sự là quá nặng, bất quá tại Cạ Nụ Hỉ Dỗ Xỉ sắp đá chúng đầu hắn bộ thời điểm, hắn vẫn là một tay chống nữa mà, một cái xoay chuyển nhiều tới. Nhưng mà hết thệ này cũng đã sớm bị ánh mắt của Cạ Nụ Hỉ Dỗ Xỉ nhìn tới, hắn đá bay thật ra thì không có bao nhiêu sức mạnh, vì chính là ép Quốc Lộ Ác Ma xoay chuyển. Lúc này, Quốc Lộ Ác Ma lật xoay người lại, đúng lúc là đưa lưng về phía Cạ Nụ, cả nụ trực tiếp một cái không trung đối hướng, tiếp lấy hạ xuống sức mạnh, đột nhiên một cước đạp. A Quốc lộ Ác Ma phát ra vừa ra kêu thảm thiết, hắn mà thôi cảm giác được, tay trái của hắn trong thời gian ngắn là phí sức, nhưng là sự tình vẫn chưa kết thúc, Cát Nỗ Hỉ Dỗ Sỉ lần nữa đột nhiên nhấc chân, một cước đá ở trên lưng hắn. Mà vị trí này, chính đối ứng hắn sở thụ vết thương đạn bắn vị trí, trong đáy mắt, quốc lộ trên mặt của Ác Ma trở nên thảm bại, mồ hôi lạnh cùng đổ mồ hôi liều mạng chảy ra. Vì để tránh cho lại xảy ra ngoài ý muốn, Cát Nỗ Hỉ Dỗ Sỉ cũng không có lại ngược ý nghĩ của hắn, lại làm một cước đá vào sau hốt của hắn chỗ, sướng cũng bởi vì để lại không ít máu có chút chướng váng quốc lộ lập tức hôn mê đi. Nhìn thấy quốc lộ ác ma hôn mê, Cản Đủ Hỉ Dỗ Sỉ quan sát bốn phía một cái, phát hiện sân thượng có rất nhiều sợi dây, lúc này đem ra hai cây đem tay chân của hắn chói chặt, sau đó hướng về dưới lầu đi tới. Nhưng là tại đi tới cửa thang lầu thời điểm, nhìn một màn trước mắt, khỏe miệng Cản Đủ Hỉ Dỗ Sỉ hơi kéo. Người đem Hỉ Dỗ Sỉ củn thế nào? Lúc này lầu ba cửa thang lầu, Duki Kỷ có tàn bạo nhìn lấy dùng thương chỉ về phía nàng quốc lộ ác ma. Tiểu tử này lại chạy tới đuổi theo ta, nhưng không biết ta có thứ nhỉ thành thương, dĩ nhiên là đi gặp thượng đế rồi. Quốc lộ ác rất là tùy ý nói. nhưng là nói ra nhưng là dù kỵ có trong lòng của của mấy người đều là căng thẳng, trong mắt dù kỵ quả càng là xuất hiện một màn tuyệt vọng, đoạt lấy trên tay cựu đọ xi nhĩ chĩa thương liền nhắm ngay quốc lộ ác ma. Ngươi tên khốn kiếp này, đi chết đi. Dù kỵ có điên cuồng boss có súng, nhưng là trong tưởng tượng của mọi người súng vang lên nhưng là chưa từng xuất hiện. Quốc lộ ác ma thấy vậy, xi cười một tiếng cây thương kia viên đạn ta sớm đã dùng xong rồi, nữ nhân ngu xuẩn. Hiện tại, đến thiên ta đưa các ngươi lên thiên được rồi. Nói xong quốc lộ ác ma thích tí vào bên cạnh lan can, trả lại súng lục của mình mang theo ống Chương 29, vớt mơ hảo cảm 45 cũng hiện tại quốc lộ ác ma lắp đặt ống hàm thanh lúc này, lan can có thể là bởi vì lâu năm không tu sửa, đột lại vào lúc này té xuống, mà quốc lộ ác ma cũng là bởi vì không có chút phát hiện nào, vào lúc này đã mất đi trọng tâm, té xuống lầu. Bất thình lình một màn, để cho quốc lộ ác ma trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, đây chính là lúc này, hai cái tay nhưng là nhưng là một tay đem nàng bắt lấy, phía trên cũng là chuyển đến âm thanh của cả nũ hỉ rồ xỉ ta cũng không biết, ta lúc nào bị giết chết rồi. Cả rất rõ ràng, lấy quốc lộ ma, không, là thân thủ của vư mạo, tuyệt đối sẽ tại tầng kế tiếp lách vào tầng lầu. Tha rằng như vậy, con không bằng hắn tới quét một lớp hào cảm. Khi rồi xì củn. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Cạ Nũ Hỉ Dụ Xỉ, dù kỳ có lập tức kinh ngạc vui mừng kêu lên, yên tâm, ta không sao. Hướng về phía Quỷ có khẽ mỉm cười, trên tay cả Nũ Hỉ Dụ Xỉ dùng sức phối hợp cũng là đồng dạng đưa tay ra cứu người gian đem vợ Mạo kéo lên. Rõ ràng, ta muốn giết các ngươi, các ngươi, tại sao phải cứu ta? Đến trên cầu thang, vợ Mạo rất là quấn quýt cùng vẫy dị nhìn lấy cả Nũ Hỉ Nghĩ đến bản gốc đối thoại, Cạ nhẹ nhàng cười một tiếng, nhìn lấy ánh mắt của nàng, Trần Thành nói một người giết một người khác có lẽ muốn động cơ, nhưng là tại dưới tình thế cấp bách cứu người, là căn bản cũng sẽ không xem xét nhiều như vậy, đúng không? Đây chính là người hiền lành tính. Nói lấy, Kanu Hiiroshi nhìn về phía Gian. Đúng, chính là như vậy. Gian cũng là nhu nhu cười một tiếng, sau đó hôn mê bất tỉnh, trong mắt Kanu Hiiroshi ánh sáng lóe lên, lập tức đem nàng ôm lấy. Gian, dù kỳ có cùng cậu đỏ sini chia đều là lo lắng kêu lên. Là phát sốt đưa đến hôn mê, không phải là rất nghiêm trọng, nhưng là tốt nhất vẫn là sớm nghỉ ngơi một chút, đưa nàng mang về khách sạn đi. Kanu Hiiroshi ôm Gian, Liên theo thang lầu đi xuống tựu đỏ xin nghỉ triệu cùng dù kỳ có liết nhìn cầm thương quốc lộ ama cuối cùng cũng là đuổi theo ta chưa từng nói các ngươi có thể đi nhưng là quốc lộ lộácma lúc này nhưng là ngạo biểu cầm thương hướng về phía cả đủ hỷrỗ xì mấy người đúng ở trong mắt cả đủ hỷ rộ si nàng chính là ngạo kiểu bởi vì có một số việc vợ mà không có khả năng không nghĩ tới im lặng lặngết nhìn quốc lộ ama cảủ hỷ xì nói thẳng mặc dù không biết ngươi là ai nhưng là ta mới vừa ở trên sân thượng phát hiện rất nhiều người kỳ quái ở xung quanh ta không có nhận sai mà nói chắc là am kfb2 đại khái chính là đuổ theo ngươi Người bây giờ súng lục cũng không có ống âm thanh, thật đem chúng ta dễ rồi, đem người đưa tới, ngươi cũng chơi xong. Nói xong, Cạn ủ Hỉ Rồ Xi đầu cũng sẽ không ôm lấy gian đi xuống lầu dưới. Quốc lộ Ác Ma phức tạp nhìn lấy Cạn ủ Hỉ Rồ Xi, mãi đến mấy người rời đi, nốt ở mặt nạ ra người bên dưới tuyệt đẹp mặt mũi đột nhiên lộ ra một cái phát ra từ nội tâm đường con quả nhân là người có ý tứ. Còn có cô gái kia, là thiên sứ của ta sao? Đúng vậy đi. Cạn ủ Hỉ Rồ Xi rất nhanh liền đem Jan đưa đến trên xe, sau đó cái chìa khóa xe giao cho Dụ Kỷ Cò. Người không lái xe. Du Kỷ Cò kỳ quái nhận lấy chìa khóa. Kano Hiyorioshi lắc đầu một cái, sau đó nói gian đuốt có chút nghiêm trọng, người đánh cấp cứu điện thoại, trực tiếp đưa bệnh viện để cho thầy thuốc cấp cứu, chờ gian đi sau, người đem xe lái qua, nơi này ta còn có việc xử lý. Được rồi. Nhìn thật sâu mắt Kano Hiyorioshi, dù Kỳ có cuối cùng không có nói gì nhiều, mặc dù mới nhận biết không bao lâu, nhưng là Kano Hiyorioshi đối nhân xử thế cũng để cho nàng rất tín phục. Thấy dù Kỳ có bắt đầu bấm cấp cứu điện thoại, Kano Hiyorioshi lập tức thuận theo đường cũ chạy trở về, tiểu đỏ xinh si nhỉ kia liếc nhìn, cuối cùng vẫn là kềm chế dao động trong lòng. Lúc này Cạ Nụ Hỉ Dỗ Xỉ chau mày, bởi vì hệ thống đột nhiên đề thị, bảo vệ gian nhiệm vụ hoàn thành, nói cách khác Quốc Lộ Ác Ma đã chết rồi, người hiển nhiên là vợ Mạo giết, đây cũng là hắn để cho dự kỳ có đưa gian đi bệnh viện nguyên nhân, như vậy càng bảo đảm. Đương nhiên, còn có một cái nguyên nhân chính là Cạ Nụ Hỉ Dỗ Xỉ không muốn gian cùng Cự Đỏ Si Nỉ chỉ có cái gì ấm áp tiếp xúc. Bảo vệ vợ Mạo nhiệm vụ chưa hoàn thành, Cạ Nụ Hỉ Dỗ Xỉ lưu lại là tất nhiên, cho nên nàng chỉ có thể đùa bỡn điểm thủ đoạn nhỏ rồi. Rất nhanh, Cạ liền thuận theo đường cũ đi tới sân thượng, đập vào mi mắt ngược lại là trong vũng máu Quốc Lộ thi thể của Ác Thấy vậy, cạn đủ hỉ túi đầu sở cảm của mình, trong mắt tràn đầy vẻ suy tư. Bản gốc vỡ mạo giả Trang Quốc Lộ Ác Ma là lấy được tổ chức mệnh lệnh vì đưa tới phản đồ ạ cái vì vậy nàng giết chết Quốc Lộ Ác Ma, cũng giả trang thành hắn. Làm như vậy là để để cho ạ cái sự y lòng cảnh giác, sau đó đánh lén, bất quá cuối cùng bị thương vẫn là vợ mạo. Hiện tại, Quốc Lộ Ác Ma ngay từ đầu không có chết, chẳng qua là bị vỡ mạo đạt thương, hiển nhiên là hiệu ứng hồ điệp để cho một ít chuyện xảy ra sai lệch. Bất quá nhìn vợ mạo vẫn là ngụy trang thành Quốc Lộ bộ hiển nhiên kế hoạch của nàng vẫn là tại áp dụng, hơn nữa cũng là bởi vì hiệu ứng hồ điệp, cho nên lần này là thật sự sẽ gặp phải nguy cơ sinh tử. Dựa vào thực lực là không được, rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể cứu vợ mà rồi? Ánh mắt của Cạ Nụ Hy Dỗ Xỉ tất cả đều là thần sắc suy tư. Đang lúc này, một khẩu súng để ở Cạ Nụ Hy Dỗ Xỉ huyết thái dương vị trí, chân mày cau lại, Cạ Nụ Hy Dỗ Xỉ lập tức quay đầu nhìn lại, nhìn thấy cầm thương để hắn, chính là Quốc lộ Ác Ma. Ngươi có phải là hối hận muốn tới giết ta hay không rồi? Trước đây chẳng qua là nói cho dễ nghe. Quốc lộ thần sắc lạnh giá nhìn lấy Lúc này, thông qua hệ thống phát hiện Hào cảm của vợ Mạo đối với hắn độ một mực ở giữa âm 74 và 74 chuyển đổi. Hiển nhiên, trước bởi vì Cạn Nụ Hy Dỗ xỉ cứu hành động của người ta cùng nói chuyện nguyên nhân, để cho vợ Mạo đối với hắn rất có hảo cảm, nhưng là bây giờ nhìn thấy Cạn Nụ Hy Dỗ xỉ lộn trở lại, để cho nàng cảm nhận được lừa gạt, thật sự chính là yêu và hận, chỉ trong một ý nghĩ, cũng không phải là ta chẳng qua là tới xem một chút ta con ngồi của ta tình huống. Cạn Nụ Hy Dỗ xỉ hướng về phía quốc lộ Ác Ma nhẹ nhàng cười một tiếng, ngón tay chỉ chỉ chân chính quốc lộ thi thể của Ác ma. Chương 30, trợ giúp vợ Mạo rời năm. Nhìn lấy biểu tình của Kanda Hiroshi không giống giả bộ, Vợ mà thần sắc dễ nhìn rất nhiều, nhưng là cầm lấy thương nhưng là như cũ chỉ Kanda Hiroshi huyết thái dương, cười nói cái kia vận khí của ngươi không được, vẫn là phải chết. Nhìn lấy lại ngạo kiều Vợ Mạo, Kanda Hiroshi hết ý kiến ngươi truy binh lại còn chưa đi, ngươi dám nổ súng rồi hả? Hừ, nhìn kỹ một chút, trước khi đi nhưng là đem ống ham thanh thu hồi lại rồi, nếu không ngươi nghĩ rằng ta làm sao sẽ nổ súng giết cái đó ngân tóc ra hỏa? Vợ Mạo một mặt đồng tình nhìn lấy Kanda Không thú vị. Kanda buồn chán đầu, nhưng là đột nhiên, ánh mắt sáng lên. Nhìn lấy Vở Mạo nói ngươi có phải hay không là không trốn thoát được rồi, cho nên một mực đợi ở chỗ này. Chính là như thế thì thế nào, vừa vẫn có ngươi chôn theo. Nghe được lời của Cản ủ Hy Joshi, Vở Mạo cũng không có dấu giến. Nếu như vậy, ngươi chỉ cần bắt giữ ta, chúng ta làm con tin, không liền có thể lấy trốn à. Cản ủ Hy Joshi rất là nghiêm túc hướng về phía vợ Mạo nói, "Nghe, ngươi có phải hay không nói rõ đi." Nghe được lời của Cản ủ Hy Joshi, trong mắt của vợ mà thoáng qua một tia kinh ngạc cùng cái gì, nàng làm sao cảm giác Cản si là đặc biệt đến giúp nàng chạy trốn? Đây coi như là giao dịch của chúng ta đi, ta giúp ngươi chạy trốn, sau đó ngươi thả ta, như thế nào? Cạ Nụ Hỉ Rồ Xỉ đề nghị, lấy vợ mà bây giờ đối với hảo cảm của hắn, mặc dù sẽ không có chuyện đặc biệt gì phát sinh, nhưng là có thể bảo đảm, chỉ cần Cạ Nụ Hỉ Rồ Xỉ không làm nàng không thích sự tình, hoặc là để cho nàng cảm thấy nguy hiểm, liền không biết có nguy hiểm tính mạng, là một cái biện pháp tốt. Vợ Bảo nhìn lấy Cạ Nụ Hỉ Rồ Xỉ suy tư một lát sau gật đầu một cái. Nếu như là phổ thông bình dân hoặc là người bình thường, lấy FBI người tính, còn chưa hẳn sẽ vì con tin để cho chạy nàng con cá lớn này. Nhưng là cả Nụ Hiroshi bất đồng, hắn là người Hoa, vẫn là Hoa Hạ chuẩn kiểm soát quang, FBI làm việc tại America hoành hành không có kỵ, nhưng là tại hiện ở nơi này thế giới cô nạn, America cảnh sát cũng không phải là quốc tế cảnh sát, vẫn là phải xem xét ảnh hưởng quốc tế, nhất là dụ sĩ sì ân cùng thái độ Hoa Hạ. Người tại sao giúp ta? Vỡ bảo nhìn chòng chọc vào mặt của cả Nụ Hiroshi. Đều nói, ta đây là giúp mình, ta cũng không muốn chết, chúng ta đều được cứu, dù sao cũng hơn chúng ta cùng chết được rồi, ngược lại ta lại chưa từng thấy người mặt mũi thật sự, ngươi không nhất định phải ta chết đi. Kano Hiyorioshi phát huy cấp chuyên gia biểu diễn, đồng thời cũng nói ra hẳn tiếng lòng. Vợ Mạo nghiêm túc nhìn mấy lần Kano Hiyorioshi, cuối cùng cũng không phát hiện cái gì không đúng, chỉ có thể gật đầu một cái nói được, cứ làm như vậy, ngươi cứu ta, ta thả ngươi. Được được được, đi thôi. Kano Hiyorioshi lập tức tu dụng, gật đầu một cái, Vợ Mạo dùng súng chỉ Kano Hiyorioshi đi tới duyên hải bờ một chỗ, nơi này đậu một chiếc xe gần máy. Ngay tại hai người đặt tới trong máy mắt, xung quanh đột nhiên ánh đèn đại lượng, sau đó xuất hiện một nhóm người mặc quần áo thường cảnh sát cùng FBI, rối cầm súng chỉ Vợ bảo, cầm đầu nam tử ngay lập tức hô đông ra con tin. Nội vũ khí đầu hàng không, giết. Nghe được hắn lừa gạt đứa trẻ mà nói, vợ mà bao gồm trong mắt của Cạ Nũ Hy Dỗ Sĩ đều là thoáng qua một tia khinh thường. Hiện tại, ta phải rời đi nơi này, nếu như các ngươi không thả ta đi mà nói, hắn sẽ chết trước, đến lúc đó chính các ngươi xem xét ảnh hưởng. Nói lấy, vợ bảo động động đỡ lấy Cạ Nũ Hy Dỗ Sĩ đỡ thương. Cạ Nũ Hy Dỗ Sĩ cũng là rất phối hợp hô đừng đập thủ, ta là hoa hạ tới học bộ độc sinh, ta không muốn chết. Nghe được Cạ Nũ nói của mình là người hoa, người ở chỗ này trong mắt đều là thoáng qua một trận trợ. Không thể không nói, vận lần này là đứng ở Cạ Nũ Hy bên này. Đang lúc này, Dạ Điểu Sủ mang theo một đám nhân viên cảnh sát cũng là chạy tới nơi này, nhìn thấy tình huống hiện trường, lập tức hướng về phía cầm đầu nam tử nói trường quan, vị kia bị uy hiếp chính là Hoa Hạ tới kiểm soát quan, nếu là xảy ra chuyện rồi, sẽ trở thành quốc tế tranh chấp. Nghe được lời của Dạ Điểu Sủ, cầm đầu FBI trưởng quan trong mắt cũng là thoáng qua một chần chừ, một lần này hành động, dưới tay hắn kiện tướng đắc lực gạ cái Sủ y nói không phải là tóc bạch kim ác ma đơn giản như vậy, là con cá lớn. Sở theo trước đó cả nụ hỉ rồ xì nói của mình là người Hoa, hắn chẳng qua là do dự, mặc dù ghét người Hoa ảnh hưởng rất lớn, nhưng là chỉ cần cá lớn lợi ích cũng cá lớn. Hắn cũng ngụy ý bí quá hóa liệu nhưng là Hoa Hạ kiểm soát quan đây chính là hai loại tính chất, đây cũng không phải là cá lớn có thể bủ đắp nhưng là để cho cái này sĩ quan cảnh sát nhìn lấy đến miệng con vịt bay đi, quả thực cũng là đau lòng à Gặp mặt trước trưởng quan vẫn là một bộ do dự bộ dáng, Dã đi Sủ nghĩ đến cả Nỗ Hỉ Dỗ xì mới vừa vặn giúp hắn, lập tức dự định tại thêm chút lửa, tiếp tục nói trưởng quan, trước đây không lâu cái đó kiểm soát quan mới giúp ta phá được một vụ giết người, ta phát hiện hắn dường như cùng Hoa Hạ vị kia quốc công quan hệ không tầm thường. Tản ra, tản ra, ra, nhường ra một con đường. Nghe được Dã Đỉ Sủ lời sau cùng, Người trưởng quan này con người đột nhiên co rụt lại, càng là quyền cao chức trọng, càng lo lắng cho mình lửa đen, nếu là cả Nũ Hỉ Dỗ Xỉ thật cùng cái đó quốc công có quan hệ, hắn chính là bắt được to cá cũng là vô dụng. Nghe được trưởng quan mà nói, cảnh sát chung quanh cũng là lập tức tản ra. Cạ Nũ Hỉ Dỗ Xỉ cùng vợ bảo thấy vậy, đều là thở phào nhẹ nhóm, sau đó hai người lên vợ bảo đã chuẩn bị chiếc xe gắn máy, do Cạ Nũ Hỉ Dỗ Xỉ lái xe hướng về bên ngoài lái đi. Hô. Đến ra ngoài, phát hiện không có người của cảnh sát theo tới, vợ che giấu tại nhân phẩm trước mặt trên mặt tuyệt mỹ lộ ra biểu lộ như chút được cái nặng, nhìn về phía ánh mắt của Cạ Nũ lại là thay đổi. Nàng cảm giác cả Nụ Hỉ Dụ Xỉ là phúc của nam tinh. Hiện tại thoát khỏi nguy hiểm rồi, vợ mà trong lòng dâng lên ác thú vị, có lòng trêu chọc một cái cả Nụ Hỉ Dụ Xỉ, cầm thương để lại cả Nụ Hỉ Dụ Xỉ huyết thái dương, có thể còn không đợi nàng nói chuyện, lái xe cả Nụ Hỉ Dụ Xỉ lại đột nhiên trận trận to hai mắt. Chương 31, viên đạn đánh viên đạn 14. Cả Nụ Hỉ Dụ Xỉ lúc này mở ra xe gần máy, quốc lộ ác ma cũng chính là vợ mạo là ôm lấy hắn. Mặc dù toàn thể hình tượng thay đổi, bề ngoài không nhìn ra cái gì, nhưng là vóc người cái gì tại hai người tiếp xúc thân mật thời điểm, vẫn là cảm thụ một chút. Không hổ là cổ nạn trong có mị lực nhất một trong mấy người đàn bà, cả Nụ Hỉ Dỗ Xỉ không thể không than thở vợ Mạo là thực sự đủ nữ nhân. Đồng thời hắn cũng là chú ý tới vợ Mạo động tác nhỏ, lập tức ý thức được nàng phải làm cái gì, khỏe miệng móc một cái dự định theo nàng diễn cái hí trêu chọc nàng mở sỉ nhỉ chế xuống, nhưng là bất thình lình một cổ bị giá thú để mắt tới cảm giác nguy cơ xuất hiện tại trong đầu của hắn. Bản năng, cả Nụ hỷ Dỗ Xỉ hướng về một phương hướng nhìn lại, thiên đế chi nhắn cũng là không giữ lại chút nào mở ra. Thời khắc này, nhìn lấy Cạn Nụ Hỉ Dỗ đột nhiên phát ra hảo quang nóng ánh, ánh mắt, hành động của vợ Mạo ngừng lại. Cũng chính là bữa tiệc này Cát Nũ Hỉ Dỗ Xỉ đưa ra đem súng trên tay của nàng đoạt lấy, gắt gao hướng về một phương hướng nhìn lấy. Sau đó, mãnh nuột một dơ tay lên, đột nhiên boss có đánh hai phát súng. Ầm, ầm. Hai viên đạn vẽ ra trên không trung từng người quý đạo, sau đó, viên đạn đầu tiên trên không trung cùng một cái phi hành vật thể đụng nhau, nhìn kỹ, có thể phát hiện, đây là một viên so với Cát Nũ Hỉ Dỗ Xỉ đạn bắn ra lớn hơn nhiều màu bạc viên đạn. Đụng nhau sau, đạn màu bạc có trong nháy mắt dừng lại, bất quá cuối cùng vẫn là tiếp tục hướng về phía trước phi hành, cũng vừa lúc đó, Cát Nũ Xỉ bắn ra viên thứ hai điều này cũng đụng đến rồi. vừa vặn cùng lại phi hành một khoảng cách màu bạc viên đạn đụng nhau. Một lần này đụng nhau, hai viên đạn đều là rơi vào trên đất. Nói rất dai dẳng, nhưng là những thứ này cũng bất quá là phát sinh ở trong trước mắt, chờ đến vở mạo lúc phản ứng lại, Cạ Nỗ Hỉ Dỗ Xỉ đã mang theo hắn lái vào một bên khu nhà. Không đơn giản. Một trên một tòa cao Úc, một tên mang theo cái mũ nam tử thông qua kính bắn tỉa thấy được phát sinh hết thảy, đối với Cạ Nỗ Hỉ Dỗ Xỉ làm ra phê bình, sau đó đứng dậy rời đi, một lần này bắn tỉa thất bại. À cái sao, cũng chỉ có hắn có trình độ này cùng lá gần rồi. Giống nhau. Trong mắt của Cạ Nũ Hỉ rồ sĩ cũng là muốn đến đánh lén nhân sinh ai, trong mắt lóe lên một tia sát ý, ạ cái sủ ủy triệp viên đạn kia đánh lén là xe gắn máy bình xăng, chúng đích sau sẽ phát sinh cái gì không cần nhiều lời. Ạ cái sủ ủy triệp đã lên hắn danh sách đen, có cơ hội, Cạ Nũ Hỉ rồ sĩ không ngại tự tay đưa hắn thấy sa tạn. Xì ba theo một tiếng sắc bén tiếng va chạm vang lên, Cạ Nũ Hỉ rồ sĩ dừng lại xe gắn máy, hướng về phía sau lưng vợ Mạo nói xuống xe đi. Ok vợ Mạo ngược lại là rất phối hợp, không có biện pháp tại nếu đổi lại là Cạ cầm thương hướng về phía nhà rồi, sẽ gặp lại đi. Vợmật sau khi xuống xe, Cạ Nũ Hỉ Dỗ Sỉ cũng là xuống xe, đem súng lục của nàng giấu đến quần áo trong túi, tiếp lấy thu vào hệ thống không gian, khoát tay một cái tay hướng về một bên công đường đi tới, hắn muốn đón xe đi rồi. "Ngạch, ngươi không giết ta." "Không bắt ta." Nhìn lấy Cạ Nũ Hỉ Dỗ xỉ liền như vậy tiêu sái đi rồi, ánh mắt của vợ vợmật thoáng qua một tia kinh ngạc, thật lâu mới hỏi, "Chúng ta nói xong, ta cứu ngươi, ngươi bỏ qua cho ta, đương nhiên chủ yếu nhất chính là, mặc dù không biết thân phận chân thực của ngươi, nhưng là vóc người của ngươi là thật sự có đoán, đối với mỹ nữ, ta là không hạ thủ được. Có cơ hội tái kiến đi." Hy vọng lần sau để cho ta thấy ngươi phù dùng, xuống lục ta liền thu làm tin mật. Nói xong, cả Nụ Hỉ Dỗ Sĩ cũng không quay đầu lại khoát tay một cái, biến mất ở một cái chỗ góc khu. Thật ra thì cả Nụ Hỉ Dỗ Sĩ cũng là đùa bỡn tâm cơ, hắn làm như thế, chẳng qua là để cho Vơ Mạo đối với hắn ấn tượng khắc sâu hơn mà thôi, hơn nữa hắn còn dự định cầm trên sân thượng quốc lộ ác ma thi thể đi phong phú hắn kiểm soát quan lý lịch. Đồng thời gian bên kia hắn cũng gấp đi qua, mặc dù đưa đi bệnh viện, nhưng là thân thiết hầu hạ cơ hội, Cản Nụ Hỉ Dỗ Sĩ biểu thị hắn tới là tốt rồi, Tiểu Đỏ Xi đi ngủ đi thôi. Chờ đến Cản Nụ Hỉ biến mất sau, Vợt Mạo mịn trong mắt lóe lên một là quái dị, sau đó kéo một cái đầu lên mặt nạ ra người, hất đầu, một đạo giống như thác nước màu bạc xinh đẹp tóc dài xóa ở sau lưng, một tấm tuyệt đẹp mặt mũi cũng là xuất hiện ở dưới ánh trăng. Khoe miệng nhẹ nhàng câu dẫn ra, vợ Mạo dùng nước con mắt màu xanh lục ngẩn đầu nhìn lên bầu trời càng ngày, khẽ cười nói người đàn ông này, thật sự chính là thú vị, bí mật khiến nữ nhân càng có mị lực, hắn ngược lại là một cái rất có mị lực nam nhân. Nghĩ đến cả đụ hỉ rồ si đoạt lấy chính mình thương động tác, cùng với dụng viên đạn tiếp đạn cao siêu kỹ thuật, vợt đối với hắn sinh ra hứng thú nồng hậu. Dùng không tới thời gian nửa tiếng, Kada Nudoh Hiroshi đánh xe taxi đi tới trước đây bỏ hoàng kiến trúc sân thượng, đồng thời bấm cố gắng nhét cho chính mình điện thoại của Zadia. Alo, kiểm soát quan cả Kada Nudoh Hiroshi. Zadia rõ ràng có chút cần trương, nếu là Kada Nudoh Hiroshi xảy ra chuyện, cái này xã hội ảnh hưởng có thể to lắm. Là ta. Điện thoại truyền ra để cho Zadia thanh âm thở phào nhẹ nhõm, sau đó hỏi cả Kada kiểm soát quan, cái đó quốc lộ ác ma thả ngươi. Đương nhiên không có. Câu trả lời của Kada Nudoh Hiroshi để cho Zadia tâm lần nữa căng thẳng, nhưng là lời tiếp theo, nhưng là để cho hắn cho là đang nằm mơ ta đem cái đó quốc lộ ác ma giết chết rồi. Các ngươi hiện tại tới một cái hiện trường bên này đi, địa chỉ chính là cách các ngươi trước bảy vòng vây không xa ít ít ít đường ít ít, ít hào. Được, cả nụ kiểm soát quan xin đợi, chúng ta lập tức liền đến. Bấm chính mình một cái xác nhận chính mình không có nằm mơ, gia đị su lập tức mang theo người của thủ hạ hướng về cả nụ Hỉ Dụ xỉ cung cấp địa chỉ chạy tới. Mà cả nụ Hỉ Dụ xỉ lúc này cúp điện thoại, nhìn lấy quốc lộ thi thể của Ama, ánh mắt thoáng qua một vết thâm thúy ngày mai, nên có một trận phong bạo rồi. Chương 32, bản thuộc tính 24. Nhìn trước mắt quốc lộ thi thể của Ama, trong mắt Cản nụ bắt đầu tính toán. Hệ thống mới vừa nói cho hắn một tin tức, đó chính là mặc dù thương thành còn chưa mở, nhưng là giá trị fan đã có thể bắt đầu tích lũy, lại như thế, hắn tự nhiên muốn phế vật lợi dụng. Cái này Quốc lộ Ác Ma bây giờ đang ở toàn bộ America đều đã coi như là có chút danh tiếng, tại New York có thể nói là mọi người đều biết, lúc này đột nhiên xuất hiện một vị hoa hạ kiểm soát quan đem người bắt được, nhất định là khả năng hấp dẫn không ít người con mắt. Về phần cảnh sát sau khi đến phát hiện Quốc lộ Ác Ma đã chết một đoạn thời gian các loại vấn đề, cả Nụ Hỷ Rồ Si biểu thị không quan tâm, bởi vì một chút cao tầng người nhất định là biết Quốc lộ Ác là bị ai giết, nhưng là bọn họ sẽ nói ra đi sao? Đáp án Dĩ nhiên là tất nhiên không biết tức là bởi vì những cao tầng kia có người của cái tổ chức kia cũng là bởi vì như vậy một tổ chức không thể xuất hiện ở trước mặt của công chúng không tới 15 phút ra điù liền mang theo hết mấy chiếc xe cảnh sát đi tới cảủ Hỷỉ vị trí bỏ hoàng kiến trúc dưới lầu sau đó đoàn người liền đi tới sân thượng nhìn thấy tới nhóm người này ánh mắt của cảủ Hỷrỉ hết một cái bởi vì hắn thấy được một vị đã bị hắn viết vào danh sách đen ra h hòaa nhưng là ngoài mặt cảỷ nhất định là làm bộ như không nhận biết hắn đội trưởng ra điủ làm phiền ngươi tới một chuyến Kanudo Hiroshi ung dung thản nhiên đối với Dạ Điểu sủ cười một tiếng. Dạ Điểu sủ nhưng là khoát tay liếc liếc, cười nói ta tạ ngươi mới đúng, cái này quốc lộ ác ma nhưng là để cho chúng ta nhiễu rốt sĩ quan cảnh sát một đoạn thời gian thật lâu không có ung dung qua rồi. Thật sao? Ta đây liền từ chối thì bất kính rồi. Kanudo Hiroshi nhẹ nhàng cười một tiếng. Lúc này, Aca sủ ủy đã kiểm tra xong quốc lộ thi thể của ác ma, hướng về phía đi theo đồng bạn lắp đầu một cái, tên kia đồng bạn lập tức gọi thông điện thoại đến một bên nhỏ rộng sẽ đem tình huống, ngươi là thế nào giết chết hắn? không mang theo cảm tình nhìn lấy Kanudo dùng bàn chết Cá Nũ Hiroshi tùy ý nói, nhưng là lời của hắn nhưng là để cho xung quanh nhân viên cảnh sát một mặt nén cười. A, cái sủ ý kia nhướng mày một cái, nhìn chằm chằm ánh mắt của Cá Nũ Hiroshi nói ngươi hiểu được ý tứ của ta. Ta không hiểu, ta chỉ biết ta giết bắt giữ người của ta, mà đây là giúp các ngươi chiều cố. Cá Nũ Hiroshi hoàn toàn không nể mặt ta cái sủ ý kia, nói xong, đồng dạng lạnh nhạt theo dõi hắn làm sao. Ngươi là tại thẩm với ta. Nói xong, ánh mắt của Cá Nũ Hiroshi híp một cái. Ký chủ, ta còn thực sự là bội phục sự can đảm của ngươi. Trong đầu của Cá hệ thống nhìn có chút hạ hế nói, đừng nói nhảm. Nói cho ta biết năng lực của hắn. Kanu Hiroshi khó chịu trả lời một câu. Được. Thân thể tố chất, ta cụ thể hóa rồi, có thời gian, ký chủ có thể nhìn một chút chính mình. Tên họ, à Ichia. FBI điều tra viên. Sức mạnh 91, mắt trị số 100, tốc độ 89, tốc độ phản ứng, thân thể bén nhẹ độ, mắt trị số 100. Sức chịu đựng 91, thể lực và lực ý chí kết hợp tính toán, mắt trị số 100. Trí lực 85, chỉ số thông minh thêm tài trí tổng hợp chuyển đổi, mắt trị số 100. Mị lực 80, dáng ngoài cho hơi vào chất, mắt chỉ số 100. hào cả 79, chàng ghét, hoài nghi ký chủ là người của tổ chức. Năng lực: cấp đại sư quân thể quyền, cấp đại sư súng ống tinh thông, đỉnh cấp cấp súng bắn tỉa tinh thông. Nhìn thấy ạ cái sủ ủy tria bảng thổ tính, Cát Nụ Hỉ Rồ Sỉ khẽ miệng giật một cái, rốt cuộc biết, trước phát súng kia bị hắn cản lại coi như hắn vật khí. Bất quá cả Nụ Hỉ Rồ Sỉ như cũng không ngượng ạ cái sủ ủy tria, bởi vì ở sau lưng của hắn, có một cái cường đại tổ quốc gọi là Hoa Hạ. Cái đó, Cát Nụ kiểm soát quan, đừng nóng giận, vị trưởng quan này cũng là quan tâm vụ án. Dạ thấy bầu không khí không ổn lập tức lên tới giải vây. Nhìn lại đội trưởng Dạ Đi Sủ mặt mũi phấn thượng, chuyện lần này liền coi như xong. Cát Nũ Hỉ Dỗ Sĩ rất là ngạo khí nói một câu, theo sau đó xoay người rời đi, bất quá vẫn không quên nhắc nhở Dạ Đi Sủ đội trưởng Dạ Đi xù, "Ta trước đi bệnh viện nhìn nhìn đồng bọn của ta, lớn như vậy vụ án phá được, nhất định là có buổi hở báo, nhớ đến cho ta biết, vụ án chi tiết ta vào lúc đó lại nói." Nhìn lấy Cát Nũ Hỉ Dỗ Sĩ cũng không quay đầu lại đi rồi, Dạ Đi Sủ há miệng cuối cùng cũng vừa nói ra cái gì, chẳng qua là đồng dạng khó chịu liếc nhìn ạ liền để cho thủ hạ đem pháp y lấy chứng tốt thi thể trở đi. Cát Nũ Hỉ Dỗ sau khi xuống lầu, gọi điện thoại cho Dụ Kỳ có hỏi rõ tình huống cụ thể sau liền lần nữa đón xe hướng về bệnh viện chạy tới. Tình huống thế nào? Đến bệnh viện, Cạn Nụ Hỉ Dỗ hướng về phía Dụ Kỳ có nhẹ giọng mà hỏi. Không có gì đáng ngại, chính là gian đã sớm bị cảm, lần này thổi xuống buổi tối gió biển, lại là kinh lịch như vậy nhiều lo lắng sợ hãi, cho nên có chút phát suốt. Dụ Kỳ có nói rõ một chút tình huống. Phải không? Cạn Nụ Hỉ Dỗ hiểu rõ tựa như gật đầu, sau đó nhìn lấy Dụ Kỳ có cùng Kiều Đỏ Xini chia nói hai người các ngươi trở về khách sạn ngủ đi, cách nơi này không xa, gian ta tới chiếu cố tốt rồi. Cái này không được đâu. Dù kỳ có cùng tựu đỏ xin chuyện đều là kỳ quái nói xin nghỉ giống như dàn cũng là làm máy bay trải qua nhiều như vậy nên nghỉ ngơi cho khỏe nếu không còn nữa một cái bên người sẽ không tốt hơn nữa chênh lệch thời gian cũng phải rót một chút Duki có ngơi liền lời liền không không cần ta nhiều lời đi cảủỷ rồi suy hướng về phía dù kỳ có nháy mắt một cái chết khấ khiếp Du kỳ có mặt đẹp v đỏ liếc mắt cảủỷshi bất quá vẫn là gật đầu một cái đồng thời nhìn về phía tựu đỏ xin nghỉ xin chưa khi cũng nói không sai ng cùng gì nhỏ đi kháchs ra đi Ta đã cho người đặt tốt phòng, ngày mai ban ngày người để đổi hắn liền tốt rồi. Được rồi. Nhìn thấy Du Kỷ có cũng là lên tiếng, hơn nữa còn nói có lý, Cự Đỏ Si Nhỉ Triệt cũng là không có nghĩ quá nhiều liền đáp ứng. Sau đó, Du kỳ có liền mang theo Cự Đỏ Si Nhỉ Triệt lái xe hướng khách sạn trở về, mà cả Nỗ hỷ Dụ Sở chính là nhẹ nhàng ngồi ở gian giường bệnh cạnh trên ghế, xem xét cẩn thận nàng một chút chương 33, gian thất vọng 34. Lúc này, gian lặng lặng nằm ở trên giường bệnh, chân mày hơi có chút nhíu lại, hiển nhiên bởi vì phát sốt vẫn có chút không thoải mái. Tóc dài màu đen, tùy ý tán ở sau lưng. trấm đọng trên mặt, bởi vì bị bệnh mang theo một tia điểm đạm năng yêu, lại để cho cả Kana Nuhiroushi cảm thấy càng thêm hấp dẫn người. Thật sự chính là một cái cô gái xinh đẹp, ngươi Ono, có ta đi bảo vệ. Kana Nuhiroushi kiên định nhìn lấy gian, sau đó cầm lên một bên khăn lông nóng giúp nàng tỉ mỉ lau sạch mồ hôi trên mặt. Thuận tiện, Kana Nuhiroushi vận dụng hệ thống năng lực, nhìn xuống gian số liệu. Tên họ Mọ dị gian, sức mạnh 84, mắt trị số 100, tốc độ 87, tốc độ phản ứng, thân thể bén nhẹ độ, mắt chỉ số 100, sức chịu đựng 75, thể lực và lực ý chí kết hợp tính toán, mắt chỉ số 100. Trí lực 77, chỉ số thông minh thêm tài trí tổng hợp chuyển đổi, mắt chỉ số 100. Mị lực 91, dáng ngoài cho hơi vào chất, mắt chỉ số 100, dự đoán có thể đạt tới 95. Hào cảm 74, hào cảm đối với cự đỏ Sinichia 79. Năng lực: cấp chuyên gia cả cấp chuyên gia thứ ăn nhật bản, cấp chuyên gia ca cấp chuyên gia lịch sử, cấp chuyên gia đan dệt, cao cấp phía dưới không biểu hiện bởi vì làm nhân vật chính cũng đã là cao cấp. Năng lực đặc thủ, may mắn hảo quang trung thành hào quang. Nhìn xong gian số liệu, Kando Hiroshi lại nhìn xuống chính mình. Tên họ Cá Nụ Hi Rori, sức mạnh 81, tốc độ 83, sức chịu đựng 77, Chí lực 90, mị lực 96, nguyên do 91, bởi vì vì thiên đế chi nhãn, khi chất cùng ánh mắt thay đổi, thêm 5. Năng lực: cấp đại sư biểu diễn, cao cấp xe hơi điều khiển, cao cấp tiệt quyền đạo, cao cấp tiếng Nhật tiếng Anh tiếng Nga, cao cấp vẻ mặt nhỏ phân tích, cao cấp số lục. cao cấp hoa hạ thức ăn xử lý. Năng lực đặc thủ: thiên đế chi nhãn. Nhìn thấy chính mình số liệu cùng gian vừa so sánh, Cá Nụ Hi thiếu chút nữa máu, nếu là cùng dàn đánh không dùng tới thiên đế chi nhãn dưới tình huống, hắn còn thật không phải là đối thủ của Gian, bất quá dùng thiên đế chi nhãn, vẫn là Cản Đủ Hỉ Dỗ Sĩ phần thắng lớn, dù sao thân thể tố chất kém không nhiều. Bất quá nhìn thấy lực lượng của chính mình cùng tốc độ đều không bằng Gian, cả Đủ Hỉ Dỗ Sĩ cũng là kiên định muốn rèn luyện nội tâm, thật may hắn sức chịu đựng vẫn tương đối mạnh mẽ. <cười> Haha, nghĩ sai, chính mình đi diện bích. Thời gian qua rất mức, mấy giờ đảo mắt liền đi qua, Cản Đủ Hỉ Dỗ Sĩ chiếu cố, chiếu cố, cũng là ngủ chết đi. Nắng ban mai ánh mặt trời bắn vào phòng bên trong, Cản Đủ Hỉ Dỗ đưa lưng về phía không có cảm giác, ánh mắt của Gian lúc này động. động. Sau đó mở ra, mờ mịt quan sát bốn phía một chút, nhất thời có chút không biết rõ tình trạng. Có thể là bởi vì đến bệnh viện đánh một chút giọt nguyên nhân, gian chưa từng quên tối hôm qua phát sinh cùng nhau, vì vậy vang lên mình là đang cứu nhóm người đi sau đốt té xỉu ở một cái thật tấm áp ôm ấp hoài bão trong. Cái đó ôm trong ngực là cá nũ hy rồ si ôm ấp hỏa bão. Nghĩ tới đây mặt của gian lên đỏ lên, lúc này nàng mới phát hiện một người đàn ông chính bên dựa vào nàng ngủ giường ngủ thiếp đi. Nam tử có một con màu đen tóc rối, da thịt trắng tại thần hy ánh mặt trời chiếu rọi xuống rất là chói mắt, không cần nhìn ngay mặt, gian liền có thể kết luận lúc này một cái mỹ nam tử. Sau đó mới phản ứng người này chính là Kanao Hiyori rồi. Cũng liền lúc này, sắc mặt của Gian càng thêm đỏ, bởi vì hắn phát hiện tay của mình lại cùng tay Kanao Hiyori bắt tay nhau. Bản năng, Gian rút tay mình về, mà Gian động tác, lập tức đánh thức ngủ rất cạn Kanao Hiyori, mí mắt động động, Kanao Hiyori mở mắt, sau đó bật người dậy. Nhìn thấy trước mắt chính không hiểu đỏ mặt nhìn chính mình Gian, trong mắt của Kanao Xì thoáng qua một lá hoố loạn, sau đó hồi tưởng phát sinh hôn qua hết thảy, nhẹ nhàng gọi một tiếng xem ra không phải là đang nằm mơ. Kanao chúng ta bây giờ đang ở cái nào? Dụ Kỷ còn nghi dạn cũng xin nghỉ chữa đây. Nhìn thấy Kanae Higurashi tỉnh lại, Zhan Kỳ quái hỏi: "Tối hôm qua ngươi không phải là phát sốt té xỉu rồi sao? Ngươi bây giờ là tại bệnh viện, tối hôm qua ta lưu lại nơi này qua đêm, dù kỳ có cùng xin nghỉ chữa ta để cho bọn họ đi về nghỉ ngơi." Kanae Higurashi nhẹ nhàng cười một tiếng, đồng thời lấy ra một cây nhiệt kế đưa cho Zhan. Đặt ở dưới nách. Nói xong, Kanae Higurashi tự giác quay đầu. "A, vâng." Zhan sắc mặt vẫn là hừng hồng, bất quá vẫn là theo lời đem nhiệt kế bỏ vào dưới nách ta của mình. Nhưng là lúc này Gian đôi mắt chỗ sâu dấu vẻ thất vọng, nàng không nghĩ tới chính mình bị bệnh chiếu cố mình nhưng là cái này mới gặp mặt Cạ Nũ Hỉ Dụ Hỉ rồi Sĩ nị sạn, mà không phải là Thanh Mai trúc mã Cự Đỏ Sĩ nị kia. Cái này thật ra thì cũng là cả Nũ Hỉ Dụ Hỉ cố ý, mặc dù hắn nói với Gian là hắn để cho Cự Đỏ Sĩ nị trở về, nhưng là nữ nhân đều là cảm tính, chỉ chú trọng kết quả, cho nên thất vọng là tất nhiên. Đồng thời, còn có thể càng sâu Cạ Nũ Hỉ Dụ Hỉ chính mình ở trong lòng Gian ấn tượng. Bất quá nghĩ đến cái này, Cạ Nũ Hỉ hướng về phía hệ thống hỏi ta có thể thêm Gian đối với ta độ hảo cảm sao? Hàn Cạ Nũ Hy Dỗ Sỉ hiện tại nhưng là có 11 cái nhiệm vụ điểm nam nhân, nhân rồi, tối hôm qua bảo vệ gian là ưu tú đánh giá, bốn bỏ năm lên là hai cái nhiệm vụ điểm, mà cái thứ hai nhiệm vụ bảo vệ vờ máu bởi vì vờ mạo thu thường, cũng là ưu tú, cho nên là năm cái nhiệm vụ điểm. Bất quá hệ thống lại cho Cạ Nũ Hy Dỗ Sỉ câu trả lời ngoài ý liệu ký chủ, gian bởi vì nàng trung thành hào quang, cho nên thì sẽ không đồng thời thích hai người, tình yêu nam nữ thích, cho nên ngươi bây giờ không thể thêm bạn tốc độ, nhiều hơn nữa nhiệm vụ điểm cũng không được. Ý của ngươi là ta nếu muốn để cho gian đối với cự đỏ xin nhi chịu không có tình yêu nam nữ thích mới được. khẽ miệng cả Nũ Hỉ Dụ Xỉ nhỏ bé không thể nhận ra kéo ra. Hệ thống vô tình âm thanh tại trong đầu của cả Nũ Hỉ Dụ Xỉ vang lên không sai, chính là ý này, thật ra thì ta có thể nói cho ngươi biết, gian bây giờ đối với ký chủ hảo cảm đã sớm vượt qua 74, nhưng là bởi vì nàng kèm theo Hà Quang, tại nàng buông tha cựu đỏ xỉ nghỉ chữa lúc trước, là sẽ không cân nhắc ngươi. Ta đi. Trong lòng cả Nũ Hỉ Dụ Xỉ trời mẹ, nhưng là đồng thời cũng là vui mừng, tại America hắn làm nhiều như vậy, ít nhất gian cho dù cộng thêm Hà Quang cái kia năm cái hảo cảm, cũng sẽ không đối với cựu đỏ xỉ nghỉ đến đến chết cũng không đổi trình độ. Vậy thì còn có triển vọng. Chương 34: Tham gia buổi họp bảo buổi 4. Kado Hiroshi bây giờ là vui mừng chính mình tại Liễu rất làm nhiều như vậy động tác nhỏ rồi, nếu không một năm sau đội theo gian, cái kia đang cố gắng ưu tú cũng là không có, bởi vì người ta trong lòng nhận đúng người nha. Mà hắn hiện tại làm nhiều như vậy, gian nhân tình tiểu Đỏ Si Nhĩ chưa cảm giác liền muốn không ít thời gian rồi, chờ đến một năm sau, cô nạn xuất hiện, hắn đang chậm rãi hạ thấp gian đối với tiểu Đỏ Si Nhĩ triều hảo cảm tốt rồi. Cái đó, Kado Hiroshi Nishian, cảm ơn ngươi. Lúc này, gian ở bên tai của Kado Hiroshi vang lên. Không cần khí. Cho tiểu thư xinh đẹp phục vụ là vinh hạnh của ta lấy lại tinh thần cạnủỷ rỗ xỉ khẽ mỉm cười a Vâng ra bị cạnủ hỷrỗì trực tiếp như vậy tán dương nhất thời lại là đỏ mặt không dứt. đang lúc này dù kỳ có sách theo cơm sáng đi vào phía sau còn đi theo ngáp liên hồi tiểu đỏ suy chia gian ngươi cảm giác thế nào rồi hả dù kỳ con nghĩ gian ta cảm giác tốt hơn nhiều gian nhìn thấy dù kỳ coi lập tức vui vẻ trả lời nhưng nhìn đến bộ dáng tiểu đỏ suy chia trong mắt lại là thoáng qua vừa mới vọng người không sợ không lưu tú chỉ sợ có so sánh, có cả Nụ Hỷ Dỗ Xi ở một bên so sánh, gian thật sự không có cách nào đối với tiểu Đỏ Xi Nhỉ Triệt hại lòng lên. Cả Nụ Hỷ Dỗ Xi bén nhẹ chú ý tới trong mắt gian thất vọng, đột nhiên động linh cơ một cái, giả bộ thương cảm bộ dáng ai, ta chiếu cô gian một đêm, nhưng là hắn rất thất vọng, cảm giác là suy nghĩ Xi Nhỉ Triệt tới chiếu cố rồi, ta vẫn không có hỏi, hai người các ngươi là tình nhân sao? A. Nghe được lời của Cạn Nụ Hỷ Dỗ Xi, gian cùng tiểu Đỏ Xi Nhỉ Triệt tất cả giật mình, sau đó sắc mặt đều là biến đến bừng, Cựu Đỏ Xi Nhỉ lập tức hoắt tay nói chớ có nói đùa. Ta cùng cái này bạo lực nữ làm sao sẽ là loại quan hệ này? Vâng, không sai, chúng ta mới không phải loại quan hệ đó, xín ỉ triệt chẳng qua chỉ là cùng ta cùng nhau lớn lên bạn chơi, ở trong lòng ta chính là ca ca. Nghe được lời của cựu đỏ xini triệt, gian cũng là lập tức trở về nói. Cáp nụ hỉ rổ xi lập tức kiểm tra một hồi độ hảo cảm, phát hiện gian đối với cựu đỏ xini triệt hào cảm là 76 rồi, trong mắt nhất thời thoáng qua vẻ thất vọng, không tới 75 trở xuống, hắn đều không đùa, nếu là gian có trong nháy mắt đối với cựu đỏ xini triệt hảo cảm tại 75 trở xuống, cá nụ hỉ si lập tức biết sử dụng giá trị đổi độ hảo cảm. vớt đến 74 trở lên là được rồi. Gian chỉ có thể thích một người nam, cạn nụ hỷ rồ sĩ chỉ cần mình không làm để cho gian chuyện tương tâm, liền có thể từ từ thêm hào cảm, có hệ thống nguyên nhân, cùng chính gian hào quang, chỉ cần hào cảm của gian đối với hắn đến 80, liền tương đối cao hơn là 85, đó chính là hàng định, hắn liền không hững rồi. Bất quá liền bây giờ nhìn lại, kế hoạch cùng tiền cảnh là tốt, nhưng vẫn là gánh nặng đường xa. Sau 3 phút, gian lấy ra nhiệt kế, chỉ có 37,5 độ, hiển nhiên sốt cao là lui rồi, hơn nữa như kỳ tích cảm mạo cũng là tốt đẹp. Nhất định là bởi vì ta chiếu cố gian nguyên nhân. Cho nên bệnh của nàng mới khá. Một hộp an rủ kỳ có mang tới cơm sáng, Cạn Nụ Hị Dỗ Xi không quên ở trên mặt mình dát vàng. "Cảm ơn ngươi rồi, Cạn Nụ Hị Dỗ Xi ni sản." Giang nghe được lời của cả Nụ Hị Dỗ Xi, lại nghĩ tới buổi sáng nắm chặt tay, hơi đỏ mặt dưới đất đầu. Thấy vậy, Tiểu Đỏ xinỷ chệ vô hình khó chịu, mà rủ kỳ có cũng là ăn dấm rồi, "Dạ dạ dạ, đều là công lao của ngươi, ngươi không muốn ăn mang điểm tâm." Nói lấy liền muốn cấp trong tay Cạn bữa ăn sáng. "Ngươi thật đúng là một cái bình dấm chua, dấm gì đều ăn, giang dấm cũng ăn." buồn cười nhìn lấy kỳ cọ. ung dung tránh ra động tác của nàng. Ta chính là bình dấm chua, ngươi đừng thích ta nha. Du kỳ có lập tức chuyển ra rất không nói lý bộ dáng, nhưng là ta liền thích bộ dáng ăn dấm của ngươi. Cạ Nũ Hỉ Dụ Xỉ nhưng là nghiêm túc nói. Du kỳ có nhìn thấy cả Nũ Hỉ Dụ Xỉ nghiêm túc bộ dáng, vẫn là tại hai cái trước mặt tiểu bối, mặt đỏ lên, quay đầu ngạo kiểu nói hừ, coi như ngươi biết nói chuyện. Nhìn thấy Du Kỷ có bộ dáng, suy nghĩ ngày hôm qua cả Dụ Hạ Hỉ Dụ Xỉ tiếp xúc, trong mắt của Cửu Đỏ si rốt của thoáng qua một tia thư thái, mà gian chính là hâm mộ, hâm mộ Du có người như vậy vô điều kiện sủng nàng. Chúng ta tiếp theo đi đâu? Ăn cơm sáng xong bởi vì gian không sao cho nên Dĩ nhiên là tiếp tục kế tiếp hành trình dù kỳ có hướng về phía cảủ hỷ rồi suy hỏi bởi vì độ hào cảm cùng cả ngày hôm qua sống chung đích thực quan hệ nàng đã thành thói quen cảủ hỷ dỗ sĩ quyết định có dạng công chuyện phải làm sau đó chúng ta cứ dựa theo gian trước thời hạn làm xong du lịch kế hoạch chơi xong rồi ngược lại ta cũng là mới đến New York, như thế nào đây cảỷ rồi suy suy nghĩ một chút đề nghị đối với cái này dù kỳ có tự nhiên không có ý kiến mà gian lúc này ham học hỏi không được tiểuọ suy nghỉ triệu chính là không có vấn đề thấy vậy cảỷ rồi suy nhẹ nhàng tuổi một tiếng Lái xe này tự hướng về Lưu Dốc Cục cảnh sát phương hướng lái đi, gia đi sủ đã gọi điện thoại tới rồi, để cho hắn đi tham gia một lần này buổi họp báo, dù sao cũng là bắt được tiếng xấu vang dền quốc lộ Áma. Nửa giờ sau, Lưu Dốc Cục cảnh sát đại tính nghị sự, đủ loại nổi danh truyền thông đều là chen chúc tới, quốc lộ Áma gần nhất danh tiếng quá vang dội, tại toàn bộ Lưu Dốc dân chúng trong lòng, đây đều là một cái lơ lửng trên đầu kiếm. Có điều tra biểu hiện, gần đây không ra khỏi cửa nữ hải gần chính thành, còn suất lại một thành cũng là kết bạn mà đi, có thể thấy quốc lộ Áma đáng sợ cùng tàm nhẫn. Mà bây giờ, cảnh sát lại công bố tin tức nói đã bắt lấy quốc lộ Áma. Tất cả truyền thông cũng muốn con rổi theo dõi thị thối giữa ngay lập tức chạy tới. Michael thị trường, xin hỏi, lần này rốt cuộc lại như thế nào bắt lấy vị này quốc lộ ác ma, lưu giữ cảnh sát không phải là một mực cũng không có đầu mối sao? America phát thanh phóng viên đài truyền hình thứ nhất nhảy ra ngoài. Tại America, phàm là sự tình trọng đại, đều là thị trường ra mặt, thị trường cũng sẽ quả thật là địa khu cục trưởng bóp cảnh sát quyền hạn. Nghe được tiếp lấy lời, hoàn toàn không rõ ràng cụ thể đi qua Michael nhìn về phía gia đi sủ, gia đi sủ lúng túng một cái, chính nghị nói rõ tình huống, cửa phòng họp bị mở ra, cả đủ đi vào, nhìn về phía phóng viên. Cụ thể trải qua, các ngươi có thể hỏi ta. Tơết, ngày mai canh năm chương 35, ta không phải là bá tức phu nhân một năm. Nhìn thấy đột nhiên đi tới Cạ Nỗ Hỉ Dỗ Sĩ, si, nghe được lời của hắn, các phóng viên truyền thông rối rít đều là đem trường thương đại pháo nhắm ngay hắn, còn là trước kia phóng viên, lập tức hỏi cái này vị sẽ sẩy, ngươi nói có thể hỏi ý của ngươi là, cái này quốc lộ ác ma là ngươi bắt được sao? Đương nhiên. cả Nỗ Hỉ Dỗ Sĩ lãnh đạm bình tĩnh cười một tiếng, sau đó đi tới bên người mặt cờ không chỗ ngồi xuống, mà dạỷ thịủ cũng là đúng lúc vỗ tay, đồng thời lên tiếng nói cái này một vị Lã Hoa Hạ đến America làm mẹ e tự rằng sở tữu đần 1 năm, cả Nụ Hỉ Dụ sĩ kiểm soát quan, sang năm hắn liền là một vị chính thức cấp 3 kiểm soát quan rồi. Lần này có thể qua thành công bắt được cái đó quốc lộ ác ma, cũng đều là công lao của phó kiểm soát quan Cản Đụ. Ma Mặc cũng tại lúc này nói ta ở chỗ này đại biểu thành phố Nữu giúp nhân dân, cảm ơn phó kiểm soát quan Cản Đụ, đồng thời hắn trao tặng thị cấp kỵ sĩ huy trường, hy vọng sau đó hắn vì xã hội an ổn làm càng nhiều hơn chúc mừng. Cảm ơn Ma Cở thị trưởng. Cản Đụ Hỉ Dụ nhẹ nhàng cười một tiếng hai tay nhận lấy kỵ sĩ huy chương. Kỷ sĩ huy chương là vì America xã hội từng làm hòa bình đóng góp người có thể một đạt được, theo thứ tự là cấp huyện, cấp thành phố, cấp tỉnh cùng cấp quốc gia. Cạ Nũ Hỉ Dỗ Sĩ lấy được cái này không có thị cấp kỵ sĩ huy chương, tại America làm việc sẽ thuận lợi rất nhiều, đồng thời đây cũng là là America đối với Cạ Nũ Hỉ Dỗ Sĩ mời chào, nhưng là Cạ Nũ Hỉ Dỗ Sĩ biểu thị hắn chỉ dùng cái này huy chương mang tới chỗ tốt, người vẫn là người hoa. Cho cả Nũ Hỉ Dỗ Sĩ ban hành xong huy chương, Michael cáo lỗi một tiếng, lập tức rời khỏi nơi này, thân là thị trưởng, vẫn là thành phố lưu hắn vẫn là rất vội vàng. Phó kiểm sát quan Cạ Xin hỏi ngươi bây giờ có thể tự thuật ngươi một chút là như thế nào bắt được cái này để cho Lưu Dốp cảnh sát một mực bó tay không cách nào quốc lộ ác ma sao?" Lưu Dốp Nhật Bảo phóng viên ngay lập tức hỏi. "Đương nhiên." Cạ Nổ Hỉ Dụ sĩ lễ phép cười một tiếng, lập tức cho tất cả mọi người một loại như tắm gió xuân cảm giác, sau đó hắn giả trang hồi ức một cái, mới tiếp tục nói đầu tiên, "Thật ra thì cũng là cơ duyên xảo hợp, tên kia quốc lộ ác ma theo dõi bên thân ta hai vị xinh đẹp nữ sĩ." Nói lấy Cạ Nổ Hỉ chỉ, chỉ phía sau hắn rủ cùng gian, những giả kia hướng về hai nàng lập tức ngừng lại trò vỗ. Dụ Kỷ có loại chiến trận này đã thấy rất nhiều, dĩ nhiên là tự nhiên phong khoáng, mà gian chính là đỏ mặt túi đầu, rõ ràng rất câu nghệ. May mắn Cạ Nụ Hỉ Dụ Xỉ mở miệng lần nữa, hấp dẫn các ký giả sự chú ý khi đó chúng ta đang tại xinh đẹp New Dốc vịnh nhìn cảnh đêm, bởi vì là tại một cái chỗ tương đối vắng vẻ, đột nhiên xảy ra súng vang lên, coi như kiểm soát quan ta đây ngay lập tức chạy tới, nhưng là đây cũng là chúng Quốc Lộ Ác Ma bấy giờ. Nghe được lời của Cạ Nụ Hỉ Dụ Xỉ, có ba người đều là nhướng mày một cái, ngay sau đó thư thái, cũng không thể để cho Cạ Nụ Hỉ nói là lỗi của Cửu Đỏ Xin Nhĩ chết đi, hắn đây là tại gánh vác sai lầm. Mặc dù tăng thêm chính nghĩa tới sửa chữa, nhưng cũng là tình hình có thể chấp nhận. Sau đó, Cản Nụ Hỉ Dụ Xỉ thành tình tình mẫu, tình cảm giận dảo, đem đêm đó tình huống đều nói một bên, cho một chúng phóng viên một loại bản thân lạc vào cảnh giới kỳ lạ cảm giác. Biết Cản Nụ Hỉ Dụ Xỉ nói cuối cùng hắn dùng dương đông kích tây phương pháp, phối hợp cựu đỏ xỉ nỉ chữa đem rủ kỷ cỏ cùng gian cứu lúc đi ra ngoài, các phóng viên đều là vì vị này cơ trí, dũng cảm, chính nghĩa chuẩn kiểm soát quan vô tay. nói tới chỗ này dừng một chút, sau đó tiếp tục nói tại ta đem tóc bạch kim magma thương đoạt lấy sau, hắn chạy trốn, ta dĩ nhiên là đuổi theo. có thể tại nữu giúp như vậy thật lợi hại cảnh sát thủ hạ lén trốn như vậy liền, cái này quốc lộ ác ma cũng có có chút tài năng, chúng ta vật lộn một hồi. Bởi vì hắn trước bởi vì không biết tên nguyên nhân bị thương, sợ lấy cuối cùng chuyện tốt bị ta chế phục, vào lúc này hắn đột nhiên lại lấy ra một cây súng lục, dưới tình thế cấp bách, ta sẽ đưa hắn đi thấy xạ tàn rồi. Ha ha ha. Nghe được Cạn Đủ Hỉ Dỗ xỉ cuối cùng tiểu Mỹ hài hước mà nói, phóng viên đều là cổ động nở nụ cười. Cạn Đủ Hỉ Dỗ xỉ nói đến lúc này, cố sự đã cụ thể rồi. Dạ đi sự cũng là mở miệng nói cảnh sát chúng ta điều tra sau sự thật cạ dù hạ hỷ rỗ sĩ kiểm soát quan nói giống nhau như lúc, cho nên các vị thành phố New rốt dân chúng có thể yên tâm, tên kia quốc lộ ác ma đã bị chính nghĩa tiêu diệt. Lúc này, các phóng viên cũng là không có cái gì muốn hỏi rồi, dù sao báo chí nội dung đều có, bất luận là cả nụ hỉ rỗ sĩ bản thân cái này, người trẻ tuổi xuất sắc chuẩn kiểm soát quan xem chút, vẫn là đánh chết quốc lộ ác ma cố sự trải qua. Bất quá lúc này, lưu rốt phóng viên đài truyền hình đột nhiên hướng kỳ gọi hỏi ta không có nhận sai mà nói, ngài là bá tức phu nhân, dù kỳ có nữ CD. Xin hỏi ngươi ở trong vụ án này không có đưa đến cái gì khác tác dụng sao? Lần trước ngài tại đài truyền hình chúng ta suy luận rất là đặc sắc. Nghe được người phóng viên này mà nói, cái khác phóng viên lập tức cũng là phản ứng lại nguyên lai like nơi này còn ẩn tàng một cái tin tức điểm nóng, cái này gần đây rất có nhân khí nữ trinh thảm bá tức phu nhân a. Nghe được người ký giả này lời, dù Kỳ có ánh mắt sáng lên, cảm thấy đây là một cái cơ hội, có thể giải quyết lập tức thân phận, lập tức nghĩ trước một bước nói vụ án trải qua, trước Hỉ Dụ Sĩ củn đã nói tới rất hoàn chỉnh, ta không có cái gì muốn bổ sung. Nghe được lời của Dụ Kỳ cỏ, một loại trong mắt của phóng viên thoáng qua một là thất vọng. Nhưng Lã Dụ Kỷ có lúc này vừa tiếp tục nói bất quá phóng viên sèn sệ, ta có việc muốn giải quyết một cái, hy vọng ngươi có thể báo cáo một chút. Mời ngài nói. Người phóng viên kia nhìn thấy Dụ Kỳ có nghiêm túc bộ dáng, lập tức đưa tay ra dấu mời. Dụ Kỳ có mỉm cười sau đó gật đầu, thật ra thì, ta cùng vị kia ám dạ công tức Tịu Đỏ dù xạ Cụ không phải là quan hệ vợ chồng, mà là anh dễ cùng vợ muội quan hệ, ta đối ngoại một mực nói ta của mình là Cựu Đỏ Dụ xạ Cụ phu nhân, là vì hắn cùng hại tử tỷ tỷ ta. Nói tới chỗ này, Dụ có chỉ một cái cạ nú hi nói, cho nên ta không phải là bá tức phu nhân. Ta là vị hôn thê của vị kiểm soát quan Cạ Nũ Hỉ dụ sĩ này, có thể, mọi người sau đó gọi ta là phu nhân kiểm soát quan đi. Chương 36, danh chấn nữu rót hoa hạ kiểm soát quan 2 năm. Nghe được lời của Dù Kỳ Cổ, tên kia đặt câu hỏi trên mặt của phóng viên thoáng qua một tia kinh ngạc, sau đó trong mắt lóe lên một tia nóng bỏng, bá tước phu nhân lại không phải là bá tước phu nhân, mà là hiện tại vị này chia nhau chính thịnh hoa hạ kiểm soát quan vị hôn thê, đây tuyệt đối là tin tức lớn à. Tiểu thư Dù Kỳ Cổ, xin hỏi, ngươi có thể cụ thể nói một chút chuyện của ngươi sao? Đến lúc đó, ta có thể cẩn kẽ đăng báo. Xung quanh phóng viên cũng làm mèo hỏi ngư tinh đều là hỏi Không có vấn đề. Du Kỳ có cũng muốn một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, qua chính mình cả dù hạ hỉ dụ sĩ sinh họ đi, lập tức giải thích ban đầu ta vẫn là xuất đạo diễn viên thời điểm, Tỷ Tỷ và Cựu Đỏ dù xạ cụ chức có hại tử. Khi đó, Tỷ Tỷ tại sinh sản thời điểm, gặp phải khó sinh, thầy thuốc nói, chỉ có thể hai đảm bảo một, cuối cùng Tỷ Tỷ nhất định muốn sinh ra đứa trẻ, cuối cùng qua đời. Trước khi qua đời, Tỷ Tỷ từng phó thác ta, nhất định phải chiếu cố kỹ lượng ta cháu nhỏ, có thể, liền giả dạng làm nàng, cho đứa trẻ một cái hoàn mỹ tuổi thơ. Tỷ Tỷ chăn chối, ta dĩ nhiên là nghe được. Bất quá bây giờ, đứa trẻ này Cũng chính là bên cạnh ta vị thiếu niên này đã trưởng thành cho nên ta nói cho hắn ban đầu cho tướng bởi vì ta không muốn lấy sau tỷ tỷ của ta liền con của mình tế Bái cũng không có đương nhiên ta cũng muốn đi qua một chút ta nhân sinh của mình rồi Nghe được dù kỳ cỏ giải thích một đám phóng viên đều bị cảm động bất luận là vì đảm bảo hài tử hy sinh chính mình dù kỳ cỏ tỷ tỷ vẫn là hy sinh chính mình thanh xuân cùng sự nghiệp vì tỷ tỷ chăn chối đi cho chính mình cháu nhỏ một cái kiện toàn cuộc sống dù kỳ cỏ đều đáng giá người tôn tính tiểu thư dù kỳ cọ yên tâm chúng ta tạm chí xã ngày mai sẽ đem cái này coi như dân đề tài tiêu đề Một tên nữ tính phóng viên hướng về phía dù kỳ có nghiêm túc nói coi như một bài hát mẹ nàng rất tán thưởng dù có tỷ tỷ và dù kỳ cỏ trợ giúp khôi phục chính xác danh dự rất vui lòng cảm ơn nhiều Duki có rất là vui vẻ ngỏ ý cảm ơn cảm ơn các vị cả nụ can hỷrổỉ cũng là bày tỏ một cái cảm ơn tất cả nữ nhân của mình đã lấy người khác lao bà danh tiếng hắn còn chưa thoải mái hắn muốn chiếm làm của riêng vẫn là rất mạnh mẽ nói cảm ơn xong cảỷrổ xỉ kéo theo tay dù kỳ cỏ hướng về phía một bênạ đi sủ nháy mắt ra hiệu cho đi ra ngoài phòngang cùng tiểu đỏ suyỉ chỉ thấy vậy lập tức theo thật xác Song quan phóng viên thấy vậy, cũng không có đi ngăn trở cùng hỏi nhiều, dù sao cả Nũ hỷ Dụ Xỉ nhưng là tiền đồ vô lượng kiểm soát quan. Không qua đám người trong, một người tuổi còn trẻ nam tử lại thật chặt trong tay cả mạ gián, hắn đã quyết định rồi, lần này, nhất định cho cả Nũ Hỉ Dụ Xỉ thật tốt viết một phần báo cáo cũng tranh thủ tiêu đề vị trí. Bởi vì bị quốc lộ ác ma sát hại người trong có một cái là hắn yêu nhất em gái. Mấy ngày kế tiếp, cũng không có lại xảy ra chuyện gì, dù kỳ có mang theo kỷ đỏ xi nị kia, gian cùng đồng dạng lần đầu tiên tới Ameji ca cả Nũ Hỉ Dụ Xỉ xong mấy ngày. Mà theo thời gian lên men, Cạn đũ hỉ rồ sĩ danh tiếng cũng là tại Aเมริกา lần đầu tiên xuất hiện tại trước mắt công chúng. Vừa hợp báo kết thúc ngày thứ 2, Cạn đũ hỉ rồ sĩ bắt cuối cùng cũng đánh chết quốc lộ ác ma sự tình liền xuất hiện tại các tờ báo lớn bản đầu. Không thể không nói, quốc lộ ác ma đúng là hại người lưu rốt dân tốt một đoạn thời gian không ngủ ngon rồi, nữ hài trẻ tuổi đều là tận lực không ra khỏi cửa rồi. Cho nên đột nhiên thoáng cái nghe được quốc lộ ác ma bị bắt bị rất tin tức, cơ hội tất cả mọi người đều thấy nhìn tin tức này cụ thể báo cáo. Vì vậy, Cạn đũ hỉ xỉ cái này 20 tuổi sắp trở thành cấp 3 kiểm soát quan hóa hạ phó kiểm soát lập tức bị người lưu tên cho nhớ ký. Ở ngoài New York, America cả những châu khác, khu cũng là không ít người đều là biết Cạn Nụ Hỉ Rossi, bất quá cũng chỉ biết là mà thôi. Ở ngoài America, liền không có ai biết, dù sao quốc gia khác vụ án giết người cái, bình thường người bình thường là căn bản sẽ không chú ý. Bất quá, người bình thường không chú ý, tự nhiên có đặc thù người chú ý. Thì như, hoa hạ trong đại sứ quán, Cả Nụ sủ òa ẻ e rất là tỉ mỉ nhìn cả Nụ Hỉ Rossi một chút phá được lần này vụ án quá trình, rất là hài lòng gật đầu nói thông minh, có lòng dạ, sẽ dựa thế, có nhãn lực. Kỹ năng chuyên nghiệp nắm giữ rất tốt, là mầm mống tốt, có thể trọng điểm chú ý một chút. Long dạ. Bên người của cả Nǔ Sǔ và Ệ, trong mắt của cả Nǔ phu nhân thoáng qua một tia hiếu kỳ. Cạ Nǔ Sǔ và Ệ ôn hòa cười một tiếng nói nghĩa tốt, tiểu tử này, tại America FBI -E thủ hạ cơ người, lại làm cho giống như là giúp người ta bận rộn một dạng, sau đó càng là thông qua truyền thông, làm cho mọi người đều biết, cũng không phải là vì nổi danh, mà là vì có thể chặn lại FBI người miệng, tiết kiệm đến lúc đó đi tìm hắn để gây sự. Cái kia quả thật rất thông minh. Cạ phu nhân gật đầu một cái. Nếu như Cạ Nǔ Hỉ Dụ ở nơi này, nhất định sẽ hô to han ủa, đùa giỡn, hắn thiếu chính là nhân vi hắn muốn chính là tên Bất quá, như vậy chặn lại FBI sau tìm hắn để gây sự cũng là một cái nguyên nhân, dù sao, à cái sự ủy triện là rõ ràng vỡ mạo sự tình. Cùng lúc đó, Lưu Dật ngoại ôm một ngôi biệt thự bên trong, trong thư phòng, Tiểu Đỏ rủ xạ cụ ngồi tại trước bàn làm việc nhìn lên trước mặt báo chí, hiểu rõ xong tình huống, hắn gật đầu một cái, sau đó cầm lên trên bàn làm việc ảnh chụp, trong mắt là nồng nặng nhớ nhung, trong tấm ảnh là một cái cùng dù kỳ có 6 phần giống nữ nhân. Lý Hí Tử, xin ủy triỆt rốt cuộc biết sự tồn tại của ngươi, có lẽ trở về nước liền trở về lễ tế ngươi rồi, ngươi ở trên trời đường nhất định rất vui vẻ đi. Dù kỳ là hai người chúng ta thiếu nợ thêm, may mắn nàng hiện tại tìm tới chính mình một nửa kia, chúng ta chúc phúc hắn đi. Chương 37, sân bay án mạng 3 năm cầu thu hoa tây phiếu. Thời gian trôi qua rất nhanh một tuần, đã đến gian cùng Cựu Đỏ Si nghỉ Trịa muốn về nước thời gian. Lái xe đem hai người đưa đến sân bay, Cả Nụ Hỉ Dỗ Xỉ rất là bất đắc dĩ cùng gian, dù kỳ cỏ, Cựu Đỏ Si nghỉ Trịa bốn người xách theo bao lớn bao nhỏ đi tới máy bay gửi vận chuyển vị trí. Thật vất vả đem đồ trên tay đều là cho kiểm tra cùng tính toán trọng nhân viên, Cả thở phào nhõm, nhưng là tiếp theo một cái chớp mắt, khóe miệng của hắn hơi kéo. Bởi vì lúc này trước mặt của hắn đã dựa theo mấy cái cầm điện thoại di động nữ hải. Xin hỏi, ngươi là kiểm soát quan Cạn Đỗ Hihi si Joji sao? Chú ý tới Cạn Đỗ Hihi si Joji phát hiện nhóm người mình, có một cái nữ hài làm hỏi trước. Là ta. Mặc dù trong lòng bất đắc dĩ, nhưng là ngoài mặt Cạn Đỗ Hihi si Joji vẫn là rất lịch sự cười một tiếng. Nghe được lời của Cạn Đỗ Hihi si, Joji, xung quanh nữ hải đều là ánh mắt một chiếc, rối rít tiến lên, trước đây nữ hải đệ nhất bài hát nói kiểm soát quan Cạn Đỗ Hihi si. Joji, ta là fan của ngươi, ngươi có thể hay không cho ta ký tên, cùng ta chụp chung. Đương nhiên Nhìn trước mắt không phải là người rất nhiều, Kanu Hizoshi mặc dù không cao hơn lắm, nhưng vẫn là gật đầu một cái. Tình huống như thế, Kanu Hizoshi tại mấy ngày nay lúc du lịch, đã gặp phải không ít, cùng một màu người ái mộ của mình, thường xuyên bị thỉnh cầu ký tên hòa ảnh. Tại bắt đầu tay qua mấy lần nghiện, Kanu Hizoshi biểu thị thật có chút mệt mỏi, hắn đã nghĩ xong, chờ dù kỳ có độ hảo cảm đến 90, hắn lập tức sao chép dù kỳ có thuật nguy trang, ít nhất bảo đảm bình thường xuất hành không bị ảnh hưởng A Nhìn thấy bộ dáng Kanu Hizoshi, Một bên rủ kỳ có buồn cười bỗ miệng, lúc mới bắt đầu, nàng vẫn có chút ăn dấm, cả Nũ Hỉ Dỗ Xi si bị các nữ hài tử vây quanh, nhưng nhìn đến nhiều lần cả Nũ Hỉ Dỗ Xi si sống không bằng chết hình ảnh sau, nàng liền cảm thấy hơn nữa buồn cười. Rốt cuộc đem bên người các cô gái đổi đi, cả Nũ Hỉ Dỗ Xi si không biết nói gì mang lên trước quên đeo khẩu trang, đi tới bên người của Dụ kỳ có thở dài nói quả nhiên là người sợ nổi danh heo sợ mập. Ha ha ha, ta lúc đầu nhưng là so với người thảm nhiều rồi Dụ kỳ có cười an ủi, trong lời nói cũng không thiếu khoe khoang. A4. Cả Nũ Hỉ si nhẹ nhàng cười một tiếng, chính muốn nói gì? Đột nhiên một cái sắc bén tiếng kêu sợ hãi hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Nghe được cả đời này sợ hãi thế ư, Cản Vũ Hỉ Rỗ lập tức hướng về bên người nhìn lại, quả nhiên, tại âm thanh xuất hiện đích thực ngay lập tức, Tiểu đỏ Xỉ nhị kia liền hướng về nơi phát ra âm thanh phương hướng chạy tới. Thấy vậy, trong mắt lóe lên một tia không nói gì, Cản Vũ Hỉ Rỗ Xỉ cũng là lấy xuống trên mặt mình khẩu trạng tại, nhìn về phía rủ kỳ có tiểu từ này, thật là, liền như vậy, không nói, người gọi điện thoại cho ra đi sổ, sân bay trung không có việc gì, sau đó tới nữa đi. Cản Vũ si nói xong, nhìn thấy Dụ Kỷ cổ gật đầu. mới hướng về kiểu Đỏ Sinichia chưa dám đi phương hướng chạy tới. Mặc dù nói chuyện với rủ kỳ có trì hoãn một hồi, nhưng cả Nụ Hỉ Dụ Sĩ tốc độ cực nhanh, chỉ dùng thời gian mấy hơi thở liền đuổi kịp kiểu Đỏ Sinichia. Hai người rất nhanh thì đến một nhà cầu gian cánh cửa. Nhìn thấy nhà vệ sinh hai bên tình huống, ánh mắt của Cạ Nụ Hỉ Dụ Sĩ khẽ híp một cái, dừng bước, hướng về bốn phía nhìn xuống, xác định Kameza theo dõi vị trí sau, khẽ cau mày đẩy ra bên trái viết vẽ ra nhà vệ sinh nữ ký hiệu cửa. Đập vào mi mắt, là một cái ngã xuống đất nữ tính, phái nữ Chu ngồi một cái tựa hồ là bị hù dọa, tên liệt ngồi ở một bên năm mặc đạm bảo vệ sinh quần áo người da đen nữ tính. Điều đỏ xí nhĩ kia lúc này cũng là ngồi xổm ở thi thể một bên, nhìn một chút tình huống, lắc đầu một cái hướng về phía sau lương Cạ hỷ Hiiro-san nói người đã trải qua chết rồi. Gật đầu một cái bày tỏ giải, sự chú ý của Cạ hỷ Hiiro-san bỏ qua một bên trên người đảm bảo vệ sinh, trong mắt hơi hiếp hỏi vị nữ sĩ này, xin đem ngươi nhìn thấy tình huống nói một chút. Ngươi là kiểm soát quan Cạ Nũ Hiiro-san. Nữ nhân nghe được lời của Cạ Nũ Hiiro-san, hướng hắn nhìn một cái, trên mặt thoáng qua một tia không tự nhiên, ngạc nhiên nghi ngờ một tiếng, chú ý tới mình có chút thất thố, lập tức giải thích ta là sân bay đảm bảo vệ sinh. Mỗi giờ đúng giờ muốn tại nhà vệ sinh quét dọn một chút, bây giờ là buổi sáng 9 giờ, cho nên ta đi vào quét dọn vệ sinh, vừa tiến đến liền phát hiện có một người chết nằm trên đất, cho nên liền phát ra sợ hãi thê Ồ. Nghe được lời của nữ nhân, chú ý tới nữ nhân trước đây biểu tình, trong mắt của Kana hỷ Hiiro si thoáng qua một chút khinh thường nói ngươi rựa vào cái gì vừa vào cửa liền phán định người này chết rồi, ta cũng không có kỹ năng này. Không, không, không. Nghe được lời của Kana Nudoh Hiiro si, tên này đảm bảo vệ sinh theo bản năng vụ một hồi lỗ tai của mình, sau đó giải thích không phải vậy, ta là sau khi đi vào, tốt tốt nhìn nàng một chút. Phát hiện thân thể của nàng lạnh giá, môi cũng là xuất hiện màu tím, thậm chí liên mạch vô cũng bị mất, mới xác định nàng đã chết. Chú ý tới nữ nhân trảo nhĩ đoá động tác, rõ ràng đây là lo âu biểu hiện, lại nghe được lời của nàng, ánh mắt của Cạ Nũ Hỉ Dụ xỉ hít một cái, hỏi sau, ngươi liền bởi vì sợ phát ra giết đạo. Không sai, chính là như vậy. Nghe được Cạ Nũ Hỉ Dụ tiếp lời của mình, chân mày nữ nhân bừng ra, giữa hai chân khoảng cách vi phân, đây là trong lòng bông lòng phòng bị biểu thị. Nhưng là nàng giọng nói hơi có chút nghiêng về phía sau giơ lên, đây không phải là đối với mình nói chuyện có lòng tin, mà là muốn là cố gắng che giấu biểu hiện chột dạ. Quan sát được nơi này trong mắt của cả đủ Hỷrỗỉ thoáng qua một ti sáng tỏ nữ nhân này hẳn không phải là hung thủ bởi vì bên ngoài có theo dõi nữ nhân này tiến vào nhà vệ sinh cùng sau người chết thời gian chết là có thể biết nói dối chính là không đánh đã đá khai rồi nhưng là hiển nhiên nàng cũng là làm cái gì mang theo nhìn kỹ ánh mắt của cả đủ Hỷrỗ xỉ hướng về trên người của nữ nhân nhìn một chút lập tức phát hiện nàng theo bản năng bảo vệ từ bên trái túi quần động tác khỏe miệng lập tức câu dẫn ra như lúc đường con nói ta tin tưởng ngươi không là hung thủ nghe được lời củaạn đủỷ trong lòng nữ nhân hoàn toàn bông lòng một chút nhưng làạn đủ Hỷrộì lúc này lại tiếp tục nói bất quá quá Xin người, trước tiên đem trong túi đồ vật giao ra đi, ta không muốn liên lạc sân bay người phụ trách qua tới. Doss, chuẩn bản gốc vụ án cái thứ hai, cầu khen thưởng. Còn nữa, một vị nữ thần tức sẽ xuất tràng, cùng gian ngang hàng tồn tại nhà. Chương 38, vẻ mặt nhỏ cùng suy luận đơn giản 4 năm. Nghe được Cạ Nǔ Hỉ Dỗ Sỉ sau mà nói, thân thể của nữ nhân toàn bộ cứng ngắc, hai chân mũi chân hơi hơi hướng về cánh cửa nghiêm vẻ. Chú ý tới nữ nhân động tác, trong mắt của Cạ Nǔ Hỉ Dỗ Sỉ thoáng qua một tia khinh thường, hướng lui về sau một bước chặn cửa nói đừng nghĩ trốn, vẫn là đem thứ không thuộc về ngươi giao ra đi. Nuốt nước miếng một cái, môi hơi hơi mấp máy. Tay trái mấy lần vung ra cùng nắm chặt, trong mắt lóe lên một tia giãy giụa, nhưng là chú ý tới cả Nụ Hỉ Dụ sĩ cái kia người hiền lành nhưng không cho cự tuyệt biểu tình, nữ nhân cuối cùng vẫn là lấy ra trong túi đồ vật đưa cho cả Nụ Hỉ Dụ sĩ, là một cuôi thập tự giá dây chuyển, tại thập tự giá trung ương còn nạ một viên kim cương, hiển nhiên, dây chuyền hẳn là có giá trị không nhỏ, người da đen này nữ đảm bảo vệ sinh ở nơi này trên người người chết chồng đồ, thật đúng là có đồ a. Ngay tại cả Nụ Hỉ Dụ sĩ kết quả dây chuyền thời điểm, sau lưng của cả Nụ nhớ lại thét một tiếng kinh hãi, là âm thanh của gian. Hiển nhiên, Dù kỳ có tại nói chuyện điện thoại song sau cũng là cùng gian cùng nhau đi theo qua Kanuhi Joshi nghe được câm thanh, bản năng hướng về sau lưng nhìn một cái Nhưng là quay đầu sau, cổ của hắn nhưng là dừng một chút Ánh mắt tại một bóng người trên người dừng lại không thiếu thời gian Mới không để lại dấu vết rời đi, đồng thời trong mắt chỗ sâu kinh ngạc cũng bị sâu sâu chìm trôn Ở nút trong lòng kinh ngạc, Kanuhi Joshi hướng về gian nhẹ nhàng cười một tiếng nói Ta đương nhiên thì sẽ không loạn loan một người Ta không phải là cái ý này rồi dỗ Joshi ni sản Nghe được lời của si, gian cãi một câu Giải thích ta chính là kỳ quái Cạn Nụ hỷ Rồ xỉ nhị sạn làm sao biết người đảm bảo vệ sinh này cầm người chết đồ vật. Nghe được lời của gian, sau lưng gian đồng dạng nghe tiếng mà người tới bảy cũng là rối rít dựng lỗ tai lên, hiển nhiên là hết sức tò mò. Trên mặt thoáng qua một tia ung dung, Cạn Nụ Hỉ Rồ xỉ cầm lên trong tay thập tự giá nhìn một chút, đồng thời giải thích rất đơn giản, trước khi ta tới, người đảm bảo vệ sinh này nhìn thấy ta liền nhận ra ta, hiển nhiên là biết thân phận ta. Nhưng là nhận ra thân phận của ta, nàng biểu hiện trên người cũng rất tốt cười. Buồn cười? Biểu hiện gì? Du Kỳ có rất là cổ động hỏi. Trong đám người vậy cũng bóng người trong mắt cũng là thoáng qua một tia hứng thú. Cạn Đủ Hỉ Rồ Sỉ si không gấp trả lời, mà là hỏi nếu như một người phát hiện thi thể, sau đó gặp được một cái kiểm soát quan sẽ là biểu hiện gì. Đương nhiên là như chốt được cái nặng, tìm tới rượi vào cùng người đáng tin cậy cảm giác. Gian rất là tự nhiên trở lại. Không sai. Cạn Đủ Hỉ Rồ Sỉ si đình chỉ quan sát thập tự giá động tác, nghiêm túc giải thích nhưng là người đảm bảo vệ sinh này, hắn nhìn thấy ta, nhưng là sợ hô lên, khi đó con ngươi của nàng hơi co lại, nơi cổ bắp thịt lầm vào rõ ràng cứng ngắc trạng thái, hai chân cũng là hơi đình trệ, những thứ này đều là kinh hoàng. Không phải là kinh ngạc vui mừng biểu hiện. Các ngươi cảm thấy, một người tại nhìn thấy một cơ thi thể sau gặp phải một tên kiểm soát quan, dưới tình huống nào sẽ như vậy? Chắc là người này liền là hung thủ, hoặc là cũng là làm một chút không muốn người biết sợ bị kiểm soát quan biết sự tình đi. Du Kỳ có lập tức trả lời. Không sai, thông minh. Cạn ủ Hỉ Dỗ tán thưởng một câu, lập tức để cho Dù Kỳ có mặt mày hớn hở. Cạn ủ Hỉ Dỗ lúc này mới tiếp tục nói, lại, có thể xác định nàng có vấn đề, ta dĩ nhiên là thật tốt quan sát sau cùng nàng đối thoại bộ dáng cùng biểu hiện, ta thì càng thêm có thể xác định nàng có vấn đề. Nói lấy Cản Nụ đem trước cùng đảm bảo vệ sinh đối thoại thời điểm phản ứng đều là miêu tả một lần. Nghe được Cản Nụ chẳng qua là bên trong một phần ngắn ngủi, liền phát hiện nhiều như vậy, hơn nữa phá giải cùng tính một lượt là án trọng cấp, người chung quanh trong mắt đều là thoáng qua một vẻ kinh ngạc. Cản Nụ Hỉ ngươi thật là lợi hại nha. Nghe thấy lời của Cản Nụ trong mắt của gian lóe lên sùng bái ngôi sao nhỏ, đương nhiên, cũng chỉ là đơn thuần sùng bái Cản Nụ bản lĩnh mà thôi. Nghe được đến gian mà nói, Cản Nụ nhẹ nhàng cười một tiếng nói những thứ này đều là chuyên dụng kiến thức, ra thì trộm đồ vụ án. không cần phiền toái như vậy cũng có thể biết đảm bảo vệ sinh có vấn đề. Còn có phương pháp rất đơn giản. Giang chấp chấp hai mắt của mình. Đương nhiên, cả ủ hỷ rổ xỉ ung dung cười một tiếng nói trước, cái đó đảm bảo vệ sinh nói nàng là nhìn thấy thi thể của nữ nhân, cho nên mới thét trói thai, nhưng là nàng làm sao biết biết nữ nhân không phải là té xỉu mà là chết đây. Sau nàng lập tức ý thức được trong miệng mình sai lầm, vì giải thích, nàng nói rất cặn kẽ, nói nàng nhìn người chết nhiệt độ cơ thể, mạch đập, còn có mặt mũi sắc mới xác định, như vậy cũng tốt cười rồi. Cái này có gì không đúng sao? Giang cùng sắc mặt của Vũ Kỷ có đều là lộ ra thần sắc nghi hoặc. Bởi vì, cố ý. Tiểu đỏ xin nghỉ trễ vào lúc này đứng lên, giải thích tiếp nói vị này đảm bảo vệ sinh nói nhiều như vậy, nhưng là các người quên, chúng ta là vì cái gì tới cái này nhà cầu sao? Ta nhớ được ra, không phải là bởi vì một tiếng thét chói tai sao? Giang Nghiêm Túc nhớ lại nói, sau đó ánh mắt sáng lên, bỗng nhiên tỉnh ngộ nói ta biết rồi, người đảm bảo vệ sinh này ngay từ đầu hết lên, hiển nhiên nàng là bị giận mình, cho nên phát ra bản năng tiếng kêu. Nhưng là, thông qua nàng tự thuật, chúng ta có thể biết, nàng đối với thi thể làm rất kiểm tra cẩn kỹ, có như vậy tâm lý tư trước, đột nhiên rít gào lên, thật ra thì là vì đem người dẫn tới đây. Chẳng qua là, nàng không nghĩ tới tới chính là Cạ Nụ Hỉ Dụ si nhĩ sẵn người kiểm soát con này, cho nên, nàng tự loạn trợ cước. Nguyên lai, like, hết thể liền cái này đơn giản. Nghe được lời của gian, bản năng, Cạ Nụ Hỉ Dụ đưa tay ra trên đầu nạng sờ sờ nói gian, rất thông minh nha. A, a, là. Nhìn lấy Cạ Nụ Hỉ Dụ sỉ ấm áp mặt mày vui vẻ, nghe được lời của hắn, cùng với trên đầu xúc cảm, gian lập tức mắc cờ đỏ mặt túi đầu. Nhìn thấy một màn này, tiểu đỏ si nhĩ chĩa trong lòng nhất thời dâng lên một cỗ giận tức, lên tiếng nói vụ án mới vừa mới bắt đầu đây, hung thủ giết người còn không tìm được đây. Rất đơn giản a. Nghe được lời của Cựu Đỏ chưa, Cạ Nụ Hỷ Dỗ Sỉ chỉ một cái nhà vệ sinh phía bên ngoài camera theo dõi cười khẽ nói nó sẽ nói cho chúng ta biết câu trả lời. Chương 39, người hiểm nghi mì dạn ổ sĩ hồ 5 năm. Nghe được lời của Cạ Nụ Hỷ Dỗ Sỉ, tất cả mọi người đều là hướng về camera theo dõi nhìn một cái, lập tức biết tính toán của hắn, nhưng là trong đám người, trong mắt của một người con trai lại thoáng qua một tia khinh thường, nhếch miệng lên, mắt đơníp lại, hiển nhiên rất đặc ý. Sân bay trong phòng giám sát, Cạ Nụ Hỷ Dỗ Sỉ lấy ra chính mình kiểm soát quan giấy tờ chứng nhận, dung tại sân bay trong phòng giám sát thấy được cái kia nhà cầu trước theo dõi nội dung. May mắn cũng là không may, cái này cái vị trí của nhà vệ sinh bởi vì là tại gửi vận chuyển chỗ một bên, rất là hẻo lánh, cho nên tiến vào đây là nhà cầu người không nhiều. Nộ hại nữ tử là 8 giờ 40 phút tiến vào nhà vệ sinh, bị phát hiện thi thể là đảm bảo vệ sinh theo lên tiếng 9 điểm lẻ 3 phần. Mà ở nơi này 20 phút, ra vào qua nhà vệ sinh trừ người bị hại ở ngoài chính là hai trai hai gái. Nhưng là, không may, bởi vì nhà vệ sinh hẻo lãnh, các vệ gia theo dõi an trước ở nhà vệ sinh mà bên, cho nên, không có cách nào phán định, hai nam nhân là chỉ có tiến nhà vệ sinh nam, vẫn là đồng dạng tiến vào nhà vệ sinh nữ hành hung. Bất quá, Cạn Nụ ít nhất biết, có một người là khẳng định vô tội đấy. Ngay tại Cạn Nụ mấy người nhìn xong video thời điểm, ngay từ đầu cũng đã nhận được dù kỵ có điện thoại dạ đi sủ đã dẫn người chạy tới. Cạn Nụ lập tức đem một vài tin tức nói cho dạ đi sủ, thuận tiện để cho hắn phái người điều tra một cái, thân phận của người chết, cùng với tìm đến cái kia bốn cái người hiểm nghi phạm tội. Dạ đi sủ làm việc hiệu suất không thể, chẳng qua là 10 phút liền điều tra ra Cạn Nụ yêu cầu tài liệu, đồng thời bốn cái người hiểm nghi cũng là bị mang đến trước mặt nhà vệ sinh. Không gấp hỏi thăm, Cạn đầu tiên là nhìn người chết một chút tin tức. Trương Tục Phân, nữ, quốc tịch Hoa Hạ, tuổi tác 43, nghề nghiệp tiểu học năm thứ nhất giáo viên ngữ văn, tới New trú độc lập, du lịch. Nhìn thấy người chết tin tức, ánh mắt của Càn Nũ Hỉ Dỗ Xỉ híp một cái, lập tức trở về một chuyến hiện trường phát hiện án, xác định trước chính mình nhìn thấy tin tức sau, trong mắt lóe lên một tia sáng tỏ, "Vụ án, phá nữa à?" hung khí mà nói. Nghĩ tới đây, Càn Nũ Hỉ Dỗ Xỉ lấy điện thoại di động ra điều tra chính mình muốn biết tin tức, khỏe miệng móc một cái coi ý tứ, "Hung khí tìm được, đồng thời còn không hề cho hung thủ chống chế chứng cứ." Đơn giản xem thấu chân tướng, trên mặt của Cạ Nũ Hỉ Dỗ Sỉ không có biểu hiện, rất là tùy ý về tới bên người của Dù Kỳ Cò, nhìn thấy Cạ Nũ Hỉ Dỗ Sỉ trở lại, Dù Kỳ Cỏ lập tức từng túi một cái quyển số nhỏ. Kỳ quái nhận lấy quyển số nhỏ, nhìn thấy nội dung phía trên, Cạ Nũ Hỉ Dỗ Sỉ khẽ miệng nhiều lướt qua một cái đường cong, khẽ cười nói Dù Kỷ Cỏ, ngươi là muốn làm trợ thủ của ta sao? Không thể được sao? Dù Kỳ Cỏ ngạo kiểu quay đầu, nhưng vẫn là giải thích những thứ này đều là trước xinỷ chịu hỏi, ta nhớ kỹ, tiết kiệm ngươi hỏi lần thứ hai. Cảm ơn nhiều. Nói cảm ơn một câu. Cận đủ hỉ rồ xỉ đem chú ý bỏ đến trên máy vi tính xách tay, bút ký, phía trên giới thiệu bốn vị người hiểm nghi cơ sở tin tức cùng với cùng người chết quan hệ. Vị thứ nhất, Trình Quốc Hoa, nam 45 tuổi, quốc tịch Hoa Hạ, nghề nghiệp, người thiết kế, tới lưu gióp du lịch, cùng người chết quan hệ, vợ chồng. Vị thứ hai, Trương Lợi Hoa, nam, 47 tuổi, quốc tịch Hoa Hạ, nghề nghiệp, cao trung lão sư, tới lưu gióp du lịch, cùng người chết quan hệ, huynh muội, cùng cha khác mẹ. Vị thứ ba, Trình Thần Thần, nữ, 17 tuổi, quốc tịch Hoa Hạ, nghề nghiệp, học sinh lớp 11, tới lưu gióp du lịch cùng người chết quan hệ, mẹ con. Vị thứ tư, Mị Dặn Ổ Si Hồ, nữ, 20 tuổi, quốc tịch Hoa Hạ, đảo Quốc, nghề nghiệp: mát xa cơ tại Institute of Technology, Mỹ, người tốt nghiệp. Cùng người chết quan hệ, lần đầu tiên gặp mặt. Nhìn thấy trước mặt ba người tài liệu, Càn Nụ Hỉ Dỗ Sỉ khều một cái, cầm trên tay bản ghi chép trả lại dù kỳ quặc, khóe miệng thoáng qua một chút khinh miệt, Càn Nụ Hỉ Dỗ Sỉ nhàn nhạt nói thật sự chính là không nhìn ra bốn người là người một nhà. Trước mắt, nhìn lấy thi thể của Trương Tử Phần, Trình Quốc Hoa chẳng qua là bình tĩnh ngồi ở một bên, chẳng ngó ngàng gì tới. Trịnh Thần Thần cũng là một mặt lạnh nhạt mang theo thai nghe nghe bài hát, Cát Nũ Hỉ Dỗ Xỉ thậm chí theo tình trạng của nàng lên thấy được một tia ung dung. Trong ba người, sau cùng chương lợi hoa, lúc Cát đủ Hỉ Dỗ xì nhìn về phía hắn, trên mặt mang theo một tia cầu kỳ, chú ý tới biểu hiện trên người, trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Về phần thứ sau một vị, lần này, Cát đủ hỷ Dỗ Xỉ rất là quang minh chính đại quan sát nàng một cái, đôi mắt màu bằng làm, màu trà gợn sóng lớn hơi cuộn kiểu tóc, chủ yếu nhất chính là, trên người lại ăn mặc trông trí nhớ chưa bao giờ có ăn mặc, màu cà phê giáp khắc sam, màu đen bó sát người cả bổi. Nhìn thấy bộ nữ hải Cặn đũ cầm lên điện thoại di động, giả trang là đang nhìn cái gì tin tức, nhưng thực tế lại là chụp mấy bức hình của nàng. Mỹ Dạ nô Shiho, sau này hệ sở đình, Cặn đũ biểu thị phải cố gắng chụp mấy tấm hình lưu luyến. Đang lúc này, bên người ra Đĩ sủ trở lại một cái pháp ý địa, đưa qua một phần báo cáo, cũng đọc lên tin tức phía trên. Người chết thời gian chết tại điểm trắng 45 đến 55, môi tím bầm, huyết dịch đông đặc hiện ra màu đỏ tươi, sau lưng có một cái lỗ nhỏ, là chết tại Kaliṣi ạ đũ độc sát. Kaliṣi ạ Đó là cái gì ạ? Nghe được lời của Dạ gia Đĩ gian hướng về Cặn đũ hỏi. Nàng bây giờ còn không có liền học trung học, hóa học mới học một chút ra lông, không phải rất rõ, bất quá nàng cảm thấy cả Đỗ Hỉ Dỗ Xi nhất định là rõ ràng. Cạn Đỗ Hỉ Dỗ Xi si nhẹ nhàng cười một tiếng, đang muốn giải thích, hắn ngay phía trước chuyển đến một đạo âm thanh trong trẻo lạnh lùng Kaliciadu, màu trắng quả cầu hình khối rắn, viên trạng hoặc kết tinh tính bột phấn, kích động, tại ướp trong không khí tan để cạnh nhau ra số lượng nhỏ tình hóa khí hỉ dỗ thể. Dễ hòa tan nước, nhỏ hòa tan tuần, thủy dung dịch chỉnh chất kiềm tính, cũng rất nhanh thủy phân. Tiếp xúc ra vết thương hút vào số lượng nhỏ bột phấn liền có thể tử vong. Mở miệng giải thích chính là mỹ si hồ. Dự vật, hóa học, vốn là nàng chuyên nghiệp. Chương 40, Cị sì Hồ số liệu, như thế người nhà 14. Nghe được mỹ dạ nô sĩ Hồ mở miệng, tất mắt mọi người đều là bị nàng hấp dẫn, nhưng là kỳ quái chính là, nàng lại rất có hứng thú nhìn lấy Kanae Hiyori, si. cái này làm cho một bên dù kỳ có lại có điểm không thoải mái. Chú ý tới ánh mắt của mỹ dạ nô sĩ Hồ, Kanae Hiyori si chân mày cau lại, trong mắt lóe lên một tiếng nghi ngờ, thuận tiện nhìn nàng một chút tài liệu. Tên họ, mỹ dạ sì Hồ. Sức mạnh 69, tốc độ 74, sức chịu đựng 69, trí lực 90, mỹ lực 93. Hệ thống đặc biệt nói rõ, còn không có lợi lở, chưa tới cái 5 năm, năm chính là 95. Năng lực, cao cấp xe gắn máy điều khiển cao cấp tiếng Nhật, cao cấp tiếng Anh, cao cấp tiếng Tây Ban Nha, cao cấp súng lục, cao cấp hoa hạ thức ăn xử lý. Cấp chuyên gia số học, vật lý, TV304 cùng M5 trong bật thuốc lên kết quả tính toán, có thể thấy đối với toán học cùng vật lý kiến thức ứng dụng. Cấp đại sư, sinh vật hóa học, nghiên cứu xuất thần bí dược vật A tờ tờ X4869. Đỉnh cấp máy tính, buổi tối mỗi ngày nghiên cứu A tờ thời điểm cần thiết phẩm. Cao cấp y học TV 304 trong thị dự tọa rỉ sĩ quan cảnh sát bị nổ bị thương, cô nạn miêu tả phía bên phải đầu ra máu, bên trái tay chân tê dại, khả năng này là, ai tiếp nối, cấp tính dày dưới vách đá sương thấy, không lập tức đưa bệnh viện sẽ có nguy hiểm. TV 642 trong, vẹn vẹn thông qua video điện thoại nhìn một chút đang tại cảm mạo trong cổ nạn của họng, liền cho ra trong miệng hoạch cửa họng bên trong nuốt bên tác bộ sưng đỏ, là cấp tính đường hô hấp trên chứng viêm kết luận. Cao cấp lịch sử học. TV 233 trong nói ra hoàng hậu mạ gì điện cố. TV 266 trong nói ra lễ tỉnh nhân từ đầu tới. TV 394 trong nói ra Kim Cương chuyển vào Nhật Bản thời gian là 14 thế kỷ. M3 trong nói ra xong đầu thiếu là hoàng đế ký hiệu chờ. M6 trong đối với Nhật Bản trai chuyển con nối chế độ rất biết. Cao cấp dinh dưỡng học, theo trong công thức nấu ăn ai cho tiến sĩ thiết định có thể thấy được ai đối với dinh dưỡng học là có nhất định nghiên cứu. Cao cấp hộ lý học, TV 467 trong đối với bởi vì ngã xuống tại trong đống tuyết mà cho chảy máu mũi gần ta hộ lý, hễ dù Mỹ nói nàng giống như y tá, có thể thấy ai hộ lý kỹ xảo tương đối thành thục. Cao cấp giải phẫu học. Nhìn thấy mỹ dạ nổ sĩ hổ tính Kanudo Hiroshi nửa phút có mổ bụng tự sát ý tưởng, 20 tuổi học bá liền kinh khủng như vậy sao? Nhìn một chút năng lực của mình, hoàn toàn không thể so sánh, a không thể so sánh. Bất quá, lại nói, hệ thống, ngươi đối với mỹ dạ nổ xi hồ tài liệu cho ra có phải hay không là quá tặc kẽ? Kanudo Hiroshi trong lòng nổi nước bọt. Hệ thống nhưng là chuyện đương nhiên nói nhất định phải, chính là thích ai điện hạ, ngươi của ta, nhanh lên một chút để người ta đuổi tới tay. Đs, hệ thống là nữ, sau đó, ý thức sẽ tách ra tới, trở thành đơn thuần hệ thống. Dùng ngươi nói nhiều. Trong lòng khó chịu một câu Kanuhi dồ si hướng về nhìn mình Mì dạ nổ si hồ khẽ mỉm cười nói vị tiểu thư này, người đem giết người dược vật như vậy tưởng tận nói ra, là muốn cho chính mình càng sâu hoài nghi sao. Nghe được lời của Kanuhi dồ trên mặt của Mì dạ nổ si hồ lạnh lùng như cũ, hờ hứng nói ta nhất định là vô tội, một điểm này, người người kiểm soát quan này không có đạo lý không biết. Nghe vậy, Kanuhi dồ si như mày, nghe lời Mì dạ nổ si hồ, tựa hồ đối với tự mình biết một chút, bất quá suy nghĩ một chút, Kanuhi dồ cảm thấy hiện tại lưu giót không biết hắn cũng nhưng là không có bao nhiêu. Về phần mỹ diện nổ sĩ hồ nhìn mình, Cạn Nụ Hỉ Dụ xỉ cũng là biết nặng rồi, đến từ học bá đưa mắt nhìn à, hiển nhiên là muốn nhìn một chút Cạn Nụ Hỉ Dụ xỉ chân tại thực học, chỉ như vậy mà thôi. Gật đầu một cái, Cạn Nụ Hỉ Dụ xỉ không có nói nữa nói nhảm, nói thẳng quả thật, mặc dù các ngươi bốn người đều là tại người chết bị hại đoạn thời gian bên trong gia nhà vệ sinh, nhưng là ngươi không có hiểm nghi. Tại sao a? Nghe được Cạn Nụ Hỉ Dụ xỉ nói mỹ diện nổ sĩ hồ không thành vấn đề, dù Kỳ Cỏ lập tức rất là không tin mà hỏi. Ngươi đây là lại đang tại ăn cái gì dấm? Kinh ngạc nhìn mắt Dụ Kỳ Cỏ, Cạn Nụ kỳ quái hỏi. Người trợ sĩ bảo, "Nhanh giải thích." Sắc mặt trở nên hồng, bất quá rủ kỳ cỏ vẫn kiên trì muốn cả Nụ Hỉ Dụ Xi giải thích, người sau tùy ý một lần vai, không có vội vã giải thích, mà là quay đầu nhìn về phía Trình Thần Thần hỏi xin hỏi, "Người theo nhà vệ sinh đi ra ngoài tay, có nhìn thấy người chết sao?" "Không có." Nghe được vấn đề của cả Nụ Hỉ Dụ Xi, Trình Thần Thần lấy xuống một mực mang theo thai nghe, khẳng định nói, "Ta lúc đi ra ngoài, nữ nhân này còn hỏi ta muốn khăn giấy kia mà, ta theo nhà vệ sinh phòng riêng phía dưới thời gian rảnh rỗi đưa cho nàng." Gật đầu một cái. Cản nụ Hỉ rồ xỉ lúc này mới nhìn về phía Dụ Kỷ có nói ở trong video, bốn cái người hiểm nghi nhà vệ sinh thứ tự theo thứ tự là mỹ dạ nộ sĩ si hồ, Trình thần thần, trước Lợi Hoa, chính Quốc Hoa. Người chết là chết ở nhà vệ sinh nữ bên trong, hơn nữa là chúng độc tại chỗ bảo mình, nếu như là mỹ dạ nộ sĩ si hồ giết, cái kia Trình thần thần nhất định là sẽ phát hiện, cũng báo cảnh sát, chớ đừng nói chi là mỹ dạ nộ sĩ si hồ không có động cơ giết người vân vân rồi. Cắt. Nghe được Cản nụ Hỉ rồ xỉ giải thích, dù Kỷ có khó chịu bĩu một cái, nhưng cũng không nói gì nhiều, bởi vì Cản nụ xỉ giải thích không có chỗ sơ hở. Trình Thần Thần mà nói có phải hay không là toàn chân nàng không xác định, bởi vì Trình Thần Thần cũng có giết người khả năng, nhưng là ít nhất nàng sẽ không cho không quen biết mị dạ nổ xỉ hồ làm chứng giả. Bất quá đang lúc này, một bên Trương Lợi Hoa cũng rất là tùy ý nói cái kia vụ án này chân tướng không phải rõ ràng rồi, chính là thần thần rồi, dù sao, nhà vệ sinh nữ liền hắn a. Ngươi có ý gì? Nghe được lời của Trương Lợi Hoa, Trình Thần Thần lập tức khó chịu mà hỏi, ta có ý gì ngươi không biết. Trương Lợi Hoa khinh thường tiểu môi nói ngươi bởi vì chuyện muốn tôi học cùng mẹ ngươi kém bao lâu rồi, giết người cũng không phải là khả năng đi. Nghe được lời của Trương Lợi Hoa, Trình Thần Thần lập tức khó chịu nói vậy, ngươi không cũng giống vậy, đừng cho là ta cùng ba ta không biết ngươi cùng cái đó hôn trưởng mẹ không minh bạch quan hệ, vì mãn mũi, nàng không muốn gả cho ngươi, ngươi muốn giết nàng nhất đi. Trình Thần Thần mà nói một chỗ, một bên từ đầu đến cuối không có phản ứng trình quốc hoa bản năng siết chặt tay. Mà nghe đến mấy cái này, trong mắt của mấy người cả Nụ hỷ rổ xỉ thoáng qua một tia sáng tỏ, lần này, ba người động cơ giết người đều đi ra rồi. Chương 41, tin tức tử vong, 45G24. Nhìn thấy chương lợi hoa cùng Trình Thần Thần rất có làm ồn lớn một chiếc huy hướng, Cạ Nụ Hỉ Dỗ Sỉ nhướng mày cái. Lập tức đưa tay ra lạnh lùng nói bây giờ còn đang phá án, chuyện nhà, về nhà giải quyết. Nghe được ngữ khí lạnh lùng của Cát Nũ Hy Josi, Chương Lợi Hoa cùng Trình Thần Thần đều là bản năng nhìn về phía hắn, chú ý tới trong mắt của hắn đạo hào con kia, lòng của hai người đều là bản năng căng thẳng, lại nghĩ tới thân phận của hắn, hai người đều là nghe lời ngậm miệng lại. Chú ý tới dáng vẻ của hai người, không mang theo bất kỳ cảm tình gì liếc nhìn Chương Lợi Hoa, Cát Nũ Hy Josi lạnh lùng nói nhà vệ sinh nữ cùng trước mặt nhà vệ sinh nam đều có cửa nhà cầu. Tại cửa đóng lại dưới tình huống, dựa theo các ngươi đi ra ngoài thứ tự trước sau, ba người đều có rất người khả năng. Hiện tại Các ngươi liền động cơ giết người đều có, cho nên, khuyên ngươi an phận một chút. Được được được, ngược lại người không phải ta giết, kiểm soát quan đại nhân tùy tiện tra. Trương Lợi Hoa giả bộ sao cũng được bộ dáng. Nhưng là bộ dáng của hắn chẳng qua là để cho Cạ Nũ Hỉ Dụ Xỉ cảm thấy á tâm, cũng mất tâm tư cùng hắn chơi tiếp, nói thẳng không cần tra, ta rất rõ ràng, ngươi liền hung thủ, hơn nữa, tính quyết định chứng cứ cũng bị ngươi mang trên người. Nghe được lời của cả Nũ Hỉ Dụ Xỉ, Trương Lợi Hoa toàn bộ thân thể đều là ngừng lại, sau đó hai cái chân làm ra hơi cong hình, rất là cứng ngắc, theo bản năng liếm môi một cái nói vị này kiểm soát quan, nói chuyện nhưng là nói chứng cớ, nói lọt lời. Cẩn thận đến lúc đó ta cáo ngươi phi báng, tùy thời cung kính chờ đợi, bất quá, hay là chờ ngươi theo trong ngục giam đi ra đi. Cạn Vũ Hỉ Dỗ thị cười khẩy, sau đó hướng về phía Dạ Đĩ Thủ báo cho biết một cái, người sau lập tức hiểu ý, cũng không sợ bị lôi, lập tức để cho bên người một cái nhân viên cảnh sát tiến lên đem Trương Lợi Hoa quổng. Liền như vậy bị cầm lên tay, trong mắt của Trương Lợi Hoa lẽ lên không cam lòng, giận dữ hết, cả Vũ Hỉ Dỗ thị, ta từng nghe nói người, kiểm soát quan, tại America làm cái gì lao xói với đuôi, có cầm ra chứng cứ?" "Chứng cứ?" Cạn khinh thường cười một tiếng nói, "Dĩ nhiên là cấp cho." Nói lấy, Kanao Hiyorioshi lấy ra một cái thức ăn ra xúc túi, tại thức ăn ra xúc túi bên trong một cuôi thập tự giá dây chuyển, nhìn thấy sợi dây chuyển này, con ngươi của Trương Lợi Hoa đột nhiên co rụt lại, chân mày hơi hơi hướng phía dưới, rất là khó tin bộ dáng. Cầm lấy túi vật trứng ở trước mặt của Trương Lợi Hoa quơ quơ, Kanao Hiyorioshi tự tin nói mở nó ra chìa khóa ở trên người ngươi đi. Lại la nuốt nước miếng một cái, Trương Lợi Hoa bản năng tránh được ánh mắt của Kanao Hiyorioshi, theo bản năng rụt xuống cổ nói ta không biết ngươi đang nói gì. Không biết. Trong mắt của Kanao Hiyorioshi thoáng qua một tia khinh thường, không có nói nhiều. Trực tiếp đưa tay ở trên cổ của Trương Lợi Hoa kéo một cái, sau một khắc, một cái cạ dụ hạ hỉ dụ xỉ trước trong túi vật chứng rất là tương tự dây chuyển xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nhìn thấy cái này hai sợi dây chuyển, ánh mắt của mỹ dạ nổ xí hồ sáng lên nói không tệ thưởng thức, đây là America Hà mới, tên là khóa cùng chìa khóa thập tự giá tình nhân dây chuyền. Nghe được lời của mỹ dạ nổ xí hồ, cạ nụ hỉ dụ xỉ khẽ mắt hơi hơi giật một cái, đồng thời thầm nghĩ nổi lên kiếm tiền ý tưởng, dường như mỹ dạ nổ hồ chính là một cái rất thích thu thập sách tay hiệu nổi tiếng các loại, sau đó bạn gái nếu là rất nhiều cũng không thể bên nặng bên nhẹ, tiền lên không nuôi nổi. Đè xuống ý nghĩ trong lòng cảủ hỷ rổ si đem hai sợi dây chuyển dựa vào nhau Tiếp đó một màn thần kỳ xảy ra tất cả mọi người là nhìn thấy trong túi vật chứng trên dây chuyển thập tự giá biên giới như vậy xuất hiện một vết nước sau đó tách ra thập tự giá tách ra sau bên trong là một cái không tâm thiết kế bất quá lúc này bên trong lại để một cây mâ châm nhìn thấy mân châm trong mắt cả đủ hỷrỗ xỉ thoáng qua một tiêu quả là như thế đem đốii vật chứng giao cho bên cạnh một vị nhân viên thành vụấn về phía Trương Lợi hoa nói ta nghĩ ngân châm chính là không khí đi đem không khí dấu ở trên người người chết thật sự chính là một cái ý tưởng tốt đáng tiếc ta trước điều tra Tên này tiêu khóa cùng chìa khóa tình nhân dây chuyển, mặc dù mặt ngoài như là chìa khóa là đảng gái mang, khóa là đảng trai mang, ngụ ý đảng gái khóa lại đảng trai tâm. Hiển nhiên, ngươi đem hai người dây chuyển cho trao đổi. Bất quá không trao đổi cũng không có gì, chỉ cần ngươi đem hung khí giấu tại sợi dây chuyền này rồi, có thể mở nó chính là đồng bộ khóa chi dây chuyển. ngươi tự cho là thông minh, chính là chứng cơ chí mạ nhất, tại lúc ta để mắt tới ngươi, ngươi liền tất nhiên không có biện pháp đào thoát. Ta không hiểu, ta không biết ngươi là thế nào để mắt tới ta, biểu hiện của ta dường như không có, có địa phương không đúng chứ. Nghe được lời của Cản Đủ Hyoshi, Trong mắt của Trương Lợi Hoa thoáng qua một tia mờ mịt. Nghe được lời của Trương Lợi Hoa, xung quanh trong mắt đều là tràn ngập tò mò, gian cùng trong mắt của Dụ Kỷ có càng là xuất hiện một tia ánh sáng, bọn họ cảm thấy có thể nghe được Cạn Nụ Hỉ Dụ Sĩ cái kia Châu bỏ đến nổ tung vẻ mặt nhỏ phân tích rồi. Bất quá lần này, Cạn Nụ Hỉ Dụ Sĩ nhưng vô dụng cái gì vẻ mặt nhỏ phân tích, mà là thương hại nhìn Trương Lợi Hoa một cái nói bởi vì người chết tại thời điểm sau cùng, để lại tử vong tin tức. Thứ vong tin tức. Nghe được lời của Cạn Nụ Hỉ xỉ, người chung quanh đều là ngừng lại, ánh mắt của Cửu Đỏ Si sáng lên nói là cái đó 45 Không sai. Cản Vũ nhẹ nhàng cười một tiếng nói bất quá ngươi cách đọc sai lầm rồi. Sai lầm rồi, chẳng lẽ không phải là đọc 45 Ta một mực đã ngờ nghĩ khả năng này là một cái nào đó cùng trọng lượng cơ thể có liên quan đầu mối. Trong mắt của Cựu Đỏ Xinyi chia lóe lên cái này ham học hỏi. Theo trên tay của Vũ Kỷ có cầm lấy bản ghi chép đưa cho Cựu Đỏ Xinyi, Cản Vũ Hỉ nói ngươi nhìn một chút người chết tin tức. Tin tức người chết? Điểu Đỏ Xinyi lập tức khổ sở quyển sổ nhìn, mấy lần sau, hắn ánh mắt sáng lên nói ta hiểu rồi, 45 giây. Không phải là tính toán trọng, mà là chương 42, được phải ta, mới là ngươi kém nhất vật khí. 34. Tiểu đỏ Xin Nhỉ chĩa nhìn thấy bản ghi chép lên tài liệu, trong mắt lập tức lóe lên nhưng coi như nước hoa nước phụ thuộc, chủ cột nhất tiếng hoa vẫn là biết, cũng là nhất định phải biết. Điều này cũng làm cho Cửu đỏ Xin Nhỉ chĩa tại cả nụ hỉ rồ xi nhắc nhở sau, rốt cuộc hiểu do hắn vẫn nghĩ không thông sự tình, hưng phấn sau khi bản năng nói ta biết rồi, cái này 45G không phải là tính toán trọng đơn vị, mà là trong hắn ngữ hài âm, 45 có ý tứ là là ta, giây là hắn ngữ ghép vần đã đó chính là ca rồi. Liên cùng một chỗ chính là, là anh ta. Thông độ là anh ta mà nói, chính là người chết ca ca, chứng lợi hoa rồi. Nghe được Cửu Đỏ xin nghỉ trợ giải thích, tất cả mọi người đều là nhìn về phía Cạ Nũ Hỉ Rồ Sỉ muốn nhìn cái này, nhìn như giải thích hợp lý có đúng hay không. Cạ Nũ Hỉ Rồ Sỉ thấy vậy, lập tức gật đầu một cái nói không sai, chính là ý này, ta trước nhìn thấy người chết thi thể thời điểm, phát hiện tay nàng rất kỳ quái, ngón trỏ đưa ra, cái khác bốn ngón tay đều là khép lại, hiển nhiên, nàng là tại chỉ cái gì. Thuần theo phương hướng ngón tay của nàng không có ta thấy được tại nhà vệ sinh một cái góc tường dán vào một tấm giao hàng thức ăn cho mèo tiểu quảng cáo, mà trên đó viết lớn nhất chính là 45 giây rồi. Nghe được lời của Cạ Nũ Hỉ Dụ Xỉ, si, tất cả mọi người đúng rồi, nhưng gật đầu một cái, ngựa không phải là không tin tưởng tiểu Đỏ Xỉ Nhi chứ, chẳng qua là Cạ Nũ Hỉ Dụ Xỉ si là sắp trở thành kiểm soát quan, lại phá được quốc lộ ác ma sự kiện, vẫn là người hoa, nói ra để cho người tin tưởng. Nghe được lời của Cạ Nũ Hỉ Dụ Xỉ, si, trong mắt của Trương Lợi Hoa thoáng qua một tia không cam lòng, hung hãn nhìn một dạng Cạ Nũ Hỉ Dụ Xỉ si nói ta liền nói, làm sao ngươi biết, nguyên lai là vật khí, nếu không phải là ta không có phát hiện tấm này tiểu quảng cáo, hoặc là vừa vận có tấm này tiểu quảng cáo, ngươi tuyệt đối không biết ta. Cắt, ngươi rất hài hước. Nghe được lời của Trương Lợi Hoa, Trong mắt của cả Nũ Hỉ Dụ xỉ thoáng qua khinh thường nói vốn là pháp võng rộng lớn nhưng khó lọt, là chính ngươi phạm tội không có hoàn toàn nghiêm cẩn, lại còn nói vật khí. Nói thật, vụ án này, cuối cùng chỉ cần có giám người quen viên phát hiện thập tự giá bí mật, sau đó đi thăm dò một cái mua ghi chép, ngươi đều khó khăn trốn pháp võng, cũng chỉ có ngươi đem sự ngu xuẩn của mình làm thành là sai lầm rồi. Ngươi. Trương Lợi Hoa nghe được Cản Nũ Hỉ Dụ xỉ lời, nhất thời cứng họng, ngẫu nhiên thẹn quá thành giận nói coi như ta bị bắt, nhưng là cũng không thể che giấu ngươi là vận khí tốt mới phát hiện tại đem ta bắt được hầu quả. Nhìn thấy Trương Lợi Hoa hồ giả mạn trên bộ dáng, Cản Vũ Hỉ rồ xỉ rất là sao cũng được một núi bay, liền muốn xoay người rời đi, người này nhìn lấy Ám Tâm, vẫn là đem Tụ Đỏ xỉ nhị chữa cùng gian đưa vào chờ phi cơ khu góc chân rủ kỉ có trở về tạo người tới tốt lắm. Nhưng là, Cản Vũ Hỉ rồ xỉ không thèm để ý, không có nghĩa là dù kỉ có cũng không thèm để ý, lập tức hung hăng nói ngươi nói bậy bạ gì, coi như không có cái gì tử vong tin tức, thì rồ xỉ cũng phải biết ngươi là hung thủ, cũng rất dễ dàng. Cắt, ngươi nhìn bộ dáng bây giờ của hắn, không phải là liền biểu thị thẩm chấp nhận sao? Ha <cười> đường đường kiểm soát quan, phá án lại dựa vào vật khí, nói ra, có thể dễ nghe. Nghe được lời của rủ kỉ có, Trương Lợi Hoa nhưng là càng nói càng hăng hái rồi, ngược lại hắn phải ngồi tự, cũng là vỏ đã mẹ lại sức, càng phế măng cái cũng là tốt đẹp. Bất quá, sau một khắc, hắn liền hối hận. Kanno Hiyorici chậm rãi quay người sang, đi từ từ đến trước mặt của Trương Lợi Hoa, nhìn cái này biểu tình của Kanno Hiyorici, cùng với trong mắt cái loại này như hàn như gió lạnh lùng, bản năng, Trương Lợi Hoa liền đình chỉ giọng nói chuyện. Kanno Hiyorici lại vào lúc này nói, "Đầu tiên, để cho ngươi chết được rõ ràng. Lúc trước, ngươi xuất hiện đến hiện trường thời điểm, Trình Quốc Hoa cùng Trình Thần Thần đều là có ngắn ngủi kinh ngạc biểu tình." nhưng là sau lại trở thành một tia thư thái và giải thoát, hiển nhiên, bọn họ không phải là trước thời hạn biết người chết đã chết rồi, nhưng cũng là hy vọng người chết chết. Đương nhiên, khả năng này là giả bộ, nhưng là người, cái kia cố ý giả bộ kinh ngạc quá rõ ràng rồi, người bình thường kinh ngạc thời gian, nhất là ánh mắt cùng khẽ nhất miệng, nhiều nhất sẽ không vượt qua không 2 năm giây, thời gian quá ngắn, sau đó liền sẽ thay đổi, nhưng là người lại kéo dài vượt qua 3 giây. Hiển nhiên, kinh ngạc của, của người là giả bộ, chính là vì để cho người nhìn ra. Rất có thể, người đã biết người chết chết rồi. Tại sao biết? Rõ ràng người chết là tại nhà vệ sinh nữ cửa một cái khác trợn, hiển nhiên, ngươi có thể là hung thủ. Ngoài ra, ngươi có đến bên người của người chết dừng lại một đoạn thời gian, khóc nhẹ, tạm không nói đến ngươi khóc có bao nhiêu giả, nhưng là ngươi đang khóc thời điểm, khỏe miệng cũng là hơi hơi hướng một bên bỏ đi, cái này vốn là là bi thương ý tứ, nhưng là miệng môi trên nhưng là hơi hơi nhếch lên, còn có mũi cũng là hơi nhíu lên, cái này bày tỏ trong lòng ngươi chán ghét. Ngươi tại bản năng chán ghét người chết, vẫn còn muốn đi khóc nhẹ, tại sao? Hiển nhiên cũng là giả bộ đến cho người nhìn. Ngoài ra, ngươi đang khóc xong, ừ, coi như ngươi khóc xong đi. Sau đó nói một bên trên vị trí ngồi xuống thời điểm, hai tay là rộng mở, đây là một loại tâm tình cực độ bông lòng trạng thái, chỉ có người hoàn thành cái gì tha thiết ước mơ sự tình sẽ như vậy, ngoài ra, chính là nói rõ người này, tiểu nhân đắc trí. Đồng thời, người còn hai chân đông đưa, cũng là nói rõ lòng ngươi thái rất bương lòng, cũng có thể nói rõ ngươi rất cả nhõng, tức cười nhất là, tại ngươi lúc nhìn thấy ta, chân của ngươi tách ra, khu gian rất lớn đặt ở hai bên, đây là một cái tín hiệu, chính là khiêu khích. Một cái tại phát sinh án mạng thời điểm, sẽ đối với kiểm soát quan phát ra khiêu khích, phòng trường trừ tự cho là đúng hung thủ giết người, liền không có, có người khác đi. sau có thể nói rõ ngươi là hung thủ giết người biểu hiện của ngươi thật sự là nhiều lắm rồi, ta cũng không cần phải nói nhiều. Ta chỉ có thể nói, ngươi đúng là vận khí không được, đó là bởi vì, ngươi gặp phải ta. Đây chính là ngươi vận khí không tốt nhất chứng minh. chương 43, điển hình muốn chết, ngắn ngủi ly biệt 44. Nghe được cả nù hỉ rổ xỉ nói ra một bộ này một bộ, chứng lợi hoa chữ không ngừng nuốt nước miếng, thật sự nửa câu đều không nói được. Lần này, hắn hiểu được rồi, chính mình ở trong mắt cả nù hỉ rổ xỉ chẳng qua là một chuyện cười, một tên hề. xung quanh Nghe được cả đủ hỷ rồiì một bộ kia bộ phân tích tất cả mọi người trừ khiếp sợ chính là khiếp sợ thời khắc này tất cả mọi người đều là thấy được cả đủ hỷr rồiì đáng sợ dường như hết thả tất cả cũng không chạy khỏi ánh mắt của hắn bị bịạn đủ hỷ rồiì nhìn thấy hết thảy đều sẽ đem một người trong lòng chân thật nhất tự mình giống như là cởi hết một dạng hiện ra ở trước mặt của hắn hoàn toàn không giấu được dường như không cần thiết chứng cứ, không muốn pha án quá trình chỉ cần thấy được một cái một chút phản ứng hết thảy hết thảy ở trong mắt cả đủ hỷrỗì đều là không giấu được đây chính là thiên đế chi nhãn cùng vẫn chỉ là cao cấp cách phân tích về mặt vi mô kết hợp Ngay tại Cạ Nụ Hỉ Dụ xỉ nói xong sau, Mị Dạ Nỗ xỉ hồ nhìn về phía ánh mắt của Cạ Nụ Hỉ Dụ xỉ biến đổi, không có lại nhìn xuống ý tưởng, hướng về một bên cửa lên phi cơ đi tới, người đàn ông này, thật đúng là đáng sợ, nhìn thấu lòng người bản lĩnh, là ta không thích nhất loại hình. Cũng liền Mị Dạ Nỗ xỉ hồ xoay người thời điểm, hệ thống nhìn có chút hạ hê âm thanh tại Cạ Nụ Hỉ Dụ xỉ trong đầu vang lên Cạ Nụ Hỉ Dụ xỉ, tin tức của ta, Mị Dạ Nỗ xỉ hồ đúng đúng hảo cảm của người đến thua 74, cảm sâu nhất độ. Nghe được hệ thống, chân mày lập tức một cái. vắt mắt bóng lưng rời đi của mỹ dạ hồ, lập tức biết hắn biểu hiện có chút quá, tới đây, cá nũ hy rồ nhìn về phía trong mắt của Trương Lợi Hoa mang theo một tia lén ý cuối cùng, có một việc không có cùng ngươi nói, sự khiêu khích của ngươi để cho ta rất không vui, cho nên, ta quyết định tự mình làm ngươi truy tố kiểm soát quan. Cho dù không phải là tự hình, ngươi cũng chuẩn bị sẵn sàng tại trong lao đợi cả đời chuẩn bị, hoàn nên ngươi đi tìm một cái đầy đủ suất sắc luật sư tới, ta ở trên tòa án còn chưa từng bại. Nói xong, Cùng dạ định dụ khoát tay báo cho biết một cái, Cả Nụ Hỉ Rồ Sỉ kéo lấy rủ kỷ của hướng về trước mỹ dạ nạn ổ hồ đi tới vị trí đi tới, thấy vậy, Tiểu Đỏ xin nhỉ trợ cùng gian lập tức đội theo kịp. Phía sau bọn họ, Trương Lợi Hoa thẳng tắp tê liệt ngồi trên mặt đất, đây chính là, trong truyền thuyết không tìm đường chết sẽ không phải chết. Đi tới kiểm tra an ninh lộ trước trên đường, gian mỹ nữ chấp liên tục nhìn lấy Cả Nụ Hỉ Rồ Sỉ, đối với cái này lợi hại có bản lĩnh ka ka là thực sự rất sùng Đối với Cả Nụ Hỉ trước nói muốn cho Hoa tự hình hoặc là tủ trung thân mà nói, cũng không có cảm thấy không ổn, nàng là thiện lương nhưng không phải là thánh mẫu. Có mấy người không đáng giá đồng cảm nàng vẫn là biết. Hơn nữa, Cạ Nũ Hỉ Dỗ Xỉ là dùng pháp luật phương thức trừng trị trương lợi hoa, sau đó phán định là thẩm phán, nếu là Cạ Nũ Hỉ Dỗ Xỉ làm được rồi, chỉ có thể nói rõ Cạ Nũ Hỉ Dỗ Xỉ kiến thức chuyên nghiệp rất mạnh, biện tố trình độ rất tốt. Cái này làm cho nàng nghĩ tới rồi một người, đó chính là nàng mẹ kỵ xạ kỳ bên trong, Đào Quốc, chính pháp giới bất bại nữ vương. Vô hình, gian có chút nhớ nhìn Cạ Nũ Hỉ Dỗ Xỉ lên đỉnh bộ dáng, nhất định rất tú đi. Mặc dù bởi vì hào quang ảnh hưởng, Gian đối với Cát Nụ Hỉ Dụ Sỉ hảo cảm là 74, nhưng là đối với Cửu Đỏ Sỉ Nhi tri hảo cảm cũng là chỉ có 75 rồi, khoảng thời gian này sống chung, Gian sẽ không thay đổi tâm, nhưng là có cả Nụ Hỉ Dụ Sỉ đối nghịch so với, đối với Cửu Đỏ Sỉ Nhi tri không thành thục cùng yêu cầu nàng cũng là bản năng tăng cao rất nhiều. Rất nhanh, đoàn người mấy người đi tới kiểm tra an ninh kiểm tra cánh cửa, nhìn đồng hồ, Cát Nụ Hỉ Dụ Sỉ xoay người hướng về phía Gian cùng Cửu Đỏ Sỉ Nhi nhẹ nhẹ nhàng cười một tiếng nói thời gian không sai biệt lắm, còn có nửa giờ, các ngươi sớm một chút vào đi thôi, Lần sau, chúng ta liền muốn tại đảo quốc gặp lại sau. Được, gì nhỏ. Dưỡng nhỏ, Đào Quốc gặp lại sau. Nghe được lời của Cạ Nũ Hỉ Dỗ Xi, si, Tiểu Đỏ Xin ỉ trị nghiêm túc trả lời, khỏe mắt cũng là một tia ướt át, một tuần sống chung, mọi người cũng đều coi như là nhận biết, sống chung cũng không tệ, ly biệt luôn là mang theo một tia thương cảm. Một bên, đã sớm đang lén lén leo nước mắt rằng cũng là mang theo nghẹn ngào nói Cạ Nũ Hỉ Dỗ Xi si nỉ sạn, dù kỳ còn ủy dặn, Đào Quốc gặp lại sau. Ngốc, khóc cái gì, lập tức liền có thể gặp mặt, chúng ta không phải là hẹn xong, chờ ta đến Đào Quốc sau, muốn dạy ngươi hoa hạ thức ăn sao? Cạ si rất là cứng chịu sờ, sờ đầu của gian. Ừm. Cá Nụ Hiroshi là thành một cái cực tốt, Kakazan cũng không có mâu thuẫn, nghiêm túc gật đầu. Juqi có lấy ra một tờ khăn giấy đưa cho Jan, cũng là mở miệng nói đừng nửa năm sau qua, Cá Nụ Hiroshi nghỉ đông, chúng ta liền sẽ trở về, đến lúc đó thấy rồi. Ừm, Juqi có nghi dạng tái kiến, cả Nụ Hiroshi -si nghi sẵn tái kiến. Jan nghiêm túc gật đầu một cái, cùng Tiểu Đỏ Seni chia đi vào kiểm tra an ninh cửa. Chờ đến mấy lần xoay người phất tay bóng người của Jan rút cuộc biến mất thời điểm, Cá Nụ -si kéo theo tay Juqi cổ, khẽ cười nói đi thôi, về nhà. Ừm. Hạnh phúc cười, Juqi có rất là nghiêm túc gật đầu một cái. Bất quá tại xoay người đi thời điểm, ánh mắt của cả Nũ Hỉ Dỗ Xỉ nhưng là hít một cái, hướng về một phương hướng nhìn một cái, đúng dịp thấy hai cái biến mất ở của quẹo màu đen bóng lưng cùng một bóng người xinh đẹp. Chú ý tới ba người, trong mắt của Cạ Nũ Hỉ Dỗ Xỉ thoáng qua một tia, hối tiếc, thầm nghĩ không có sớm một chút nhìn thấy, nếu không có thể để cho hệ thống nhìn một chút trong này hai người bạn thủ tính. Trong ba người bóng hình xinh đẹp chủ nhân chính là mỹ dạ nô sĩ hồ, mà phía sau của nàng chính là nhiều hơn hai bóng người, lẫn cùng vừa cả. Nhìn lấy phương hướng ba người biến mất, trong mắt của Cạ Nũ Hỉ Xỉ thoáng qua một tia ánh sáng cũng là đi đến đảo quốc máy bay phương hướng. Xem ra là đi đạo quốc rồi, bất quá cũng đúng, dù sao, một năm sau cô nạn liền muốn xuất hiện rồi. Loại thuốc kia mà nói, hiện tại hẳn là liền muốn mị ra nộ si hồ, bắt đầu lại nghiên chế đi. Chương 44, lần đầu tiên lên đỉnh, tử Hình. 14. Cả Nụ Hỉ rồ xỉ trong đầu suy nghĩ cùng dù Kỳ có trở về khách sạn. Cùng lúc đó, gia đi sử cũng là đem Trương Lợi Hoa nhốt vào trong lao, bởi vì là tại America phạm tội, cho nên dựa theo tam quốc quốc ước, xét xử phải là tại America, bị cáo có chính mình mời luật sư tư cách. Bất quá, truy tố kiểm soát quan lại phải là Trương Hoa nước nhà cũng chính là nước Hoa. Đây cũng là đại quốc trong lúc đó cho mặt mũi biểu hiện. Vốn là mà nói, gia đi sủ còn cần đi cùng hoa hạ đại sứ quán báo cáo, bất quá lần này cả Nũ Hỉ Dụ Sĩ lại chủ động nói ra, hắn cũng cho hắn mặt mũi này, sẽ ở báo cáo thời điểm làm chú thích. Chính Cạ Nũ Hỉ Dụ Sĩ cũng là ngay lập tức ngay tại đại sứ quán đưa ra xin, đây cũng là để cho quan ngoại giao có chút không biết nói xử lý như thế nào, dù sao Cạ Nũ Hỉ Dụ Sĩ còn không có trở thành chính thức đây. Bất quá, chẳng qua là 10 phút sau, hắn cũng không cần quân quý rồi, bởi vì Cạ Nũ Sủ an bài người tới chỉ có thể một tiếng. Bây giờ đối với cả nụ hỷ rổ xì cảm thấy rất hứng thú cả nụ xù hoa ẹ e không ngại cho cả nụ hỷ rổ xì cơ hội biểu hiện, như vậy hắn cũng có thể hiểu rõ toàn diện hơn. Trong tủ nguyên bản dự định tiêu tiền đà thông quan hệ là một cái chừng 10 năm tù trương lợi hoa bây giờ là hối ruột xanh rồi. Nếu hiện tại cả nụ hỷ rổ xì nói sẽ không bỏ qua hắn, liền không phải chỉ là nói một chút. Lần này, chẳng những phải tốn càng nhiều hơn tiền đi mời tốt hơn luật sư, hơn nữa khả năng bị xử nặng khả năng cũng sẽ gia tăng rất nhiều. không muốn đời này liền chết giả ở trong tù hoặc là trực tiếp ăn một hạt đậu phộng, Trương Lợi Hoa dự định cầm ra bản thân chính thành tài sản đi tìm có thể tới tìm được luật sư tốt nhất. Không thể không nói, có tiền có thể ma xui quỷ khiến, chương lợi hoa chuyện này thấy thế nào đều là tính chất tác liệt, nhưng phải thì phải có chút luật sư nguyện ý vì tiền tài đi kể một ít trái lương tâm sự tình. Lưu gióp một chuyện vụ sở bên trong, 30 tuổi Dô Hàn Smith nhìn lấy trước người tài liệu, xoa xoa đầu, sau đó nhìn một phần khác tài liệu liên quan đến cả Nụ nhìn đến trước mặt người sau mấy cái kiểm soát quan, 1 năm sau trở thành chính thức dòng chữ sau, trong mắt nhất thời thoáng qua một chút khinh miệt không còn nhìn tiếp ý tưởng. 1 triệu đô la, chẳng qua là phải bảo đảm thời hạn thi hành án là 15 năm trở xuống, chuyện nhỏ, hơn nữa đối thủ còn là một cái tiểu tử chưa rứt sữa, cũng còn không có trở thành chính thức, liền đổi lên tụng, gia tăng lý lịch. Tiểu nhi tâm tính. Liền như vậy, John Smith bỏ lỡ biết cả nụ hỉ rộ xỉ hư thực cơ hội. Ngày thứ hai, nếu rốt tòa án, bởi vì là xuyên quốc gia hình sự kiện tụng, vụ án Trương Lợi Hoa trực tiếp được an bài tại buổi sáng ở phiên tòa, hơn nữa trực tiếp chính là tòa án cao nhất phán quyết, vẫn là cuối cùng thẩm. Chuyện này ý nghĩa là, thẩm phán gõ xuống trước mắt, Trương Lợi Hoa vận mệnh liền được quyết định rồi. An mặc hoa hạ kiểm soát quan kiểm tra quan bảo, cả nụ hỉ rồ sĩ lãnh đạo bình tỉnh ung dung cầm lấy một cái quyển sổ, một cái USB cùng một cuốn sách nhỏ đi vào tòa án, bên kia, rõ ràng có một chút phấn khích trương lợi hoa cùng rỗ hăng smith cũng là ung dung đi vào tòa án. Đối lập mà ngồi, thẩm phán cùng đội thẩm nhân viên cũng là dối rít vào sân. Tại thời gian đi tới 9 giờ thời điểm, thẩm phán đúng lúc tiến bố, toàn thể đứng dậy, hiện tại mở phiên tòa. Theo lời của chánh án vừa dứt tiếng, mọi người mới một ngồi xuống. Mời kiểm soát quan đọc đơn khởi tố. Nghe được quan tòa lời, Kanda Hiyori Shi lập tức đứng lên hướng về phía mọi người cùng thẩm phán hơi hơi cúi người sau nói ta là nhắc lên kiện tụng kiện tụng phương kiểm soát quan Kanda Hiyori Shi, ta hiện tại đọc trậm, người bị hại chương thuộc hoa nữ sĩ chồng cùng con gái toàn quyền ủy thác giải quyết chuyện này, do kiểm soát quan ta nhắc tới đơn khởi tố. Nghe được lời của Kanda Hiyori Shi, dự thính người tất cả giật mình, bởi vì truy tố phân ba loại. Người bị hại truy tố, viện kiểm soát truy tố, đại biểu quốc gia chính phủ, cùng với sau cùng kiểm soát quan truy tố, kiểm soát quan truy tố là chỉ kiểm soát quan sử dụng tên họ mình truy tố vụ án, có thể là tư nhận, dùng nhiều cho cùng luật sư đối lý. Hiển nhiên lần này, Kanda Hiyori Shi là quyết tâm, nếu như hắn truy tố thất bại hoặc là bỏ bỏ, cùng trước hai cái truy tố bất đồng, trong lý lịch là sẽ bị đi lại, coi như là điểm nhơ. Đối diện Kanda Hiyori, Đường nói Trương Lợi Hoa là hối hận ruột xanh rồi, Zhou Han Smith cũng là hối tím cả ruột. Tối hôm qua, hắn không có cẩn thận nhìn cả nụ hỷ Kanda xì tài liệu, chắc hẳn phải vậy cảm thấy cái này một người tuổi còn trẻ kiểm soát quan chưa tính là cái gì, cho nên ký xuống tên của mình biểu thị có thể làm luật sư. Nhưng là bây giờ, khi nhìn đến Kanda Hiyori sau, Zhou Han Smith lại phát hiện chính mình phạm vào một sai lầm to lớn, bởi vì Kano Hiroshi trẻ tuổi mới là hắn đáng sợ. Dù sao, kiểm soát quan là không có thực lực tuyệt đối liền không thể liền đảm nhiệm. Đương nhiên, Rón cũng không cảm thấy chính mình thất bại kia cáo, nhưng bây giờ vấn đề trọng điểm là Kano Hiroshi sử dụng kiểm soát quan danh nghĩa truy tố, đây nếu là tại lý lịch của hắn có điểm nhờ, chờ Kano Hiroshi lớn lên, submit không cần lăn luận rồi. Cũng liền lúc này, Kano Hiroshi bắt đầu đọc chậm đơn khởi tố. Do Hoa Hạ viện kiểm sát nhân dân thông qua đơn khởi tố 2222 kiểm hình tố số 222 bị cáo Trương Lợi Hoa, nam, 47 tuổi. Giấy tờ chứng nhận hào bản án do vốn kiểm soát quan điều tra chung kết, lấy bị cáo ít trương lợi hoa dính liễu tội giết người, với năm 2017 tháng 3 hỉ vụ gạ buồn viện rời tống thẩm tra được tố. Án này do vốn kiểm soát quan tự mình điều tra phá án, người bị hại làm khó dễ quá trình như sau, với năm 2017 ngày mùng ngày 8 tháng 3 buổi sáng 8 điểm 50 phút, tại New York phi trường quốc tế số 17 nhà vệ sinh nhà vệ sinh nữ bên trong, dụng sự trước chuẩn bị xong mang theo hung khí cùng độc dược đem người bị hại trương tục hoa nữ sĩ sát hại, cũng đã chuẩn bị xong lần nốt hung khí công cụ. Sau tại cảnh sát cùng kiểm soát quan phá án trong lúc không có tự thú dấu hiệu, cũng trong lúc đang điều tra nhiều lần ý đồ che giấu sự thật, cũng tại ngôn ngữ cùng hành vi khiêu khích kiểm soát quan, thuộc về ác liệt giết người sự kiện, cố, ta lấy kiểm soát quan chi trách. Căn cứ quốc tế công pháp thứ 20 trang, thứ 20 cái. Trong thứ ít ít điều thứ ít ít Trong thứ ít ít điều thứ ít ít Truy tố bị cáo trương lợi hoa tội cố ý giết người. Cũng thỉnh cầu sự tự hình. DOS, mỗi ngày canh tư, thứ bảy lên cùng, vào VIP, bạo độ càng 10 chương bước, sau đó mỗi ngày bảo đảm không thấp hơn canh 5 chương 45, tòa án giao phong 24. Nghe được cả Nudoh si đơn khởi tố nội dung, cùng với sau cùng truy tố hình cậu. Trứng lợi Hoa cùng Zohan Smith đều là nuốt nước miếng một cái. Zohan Smith bây giờ là không muốn đắc tội vị này tiền đồ vô lượng kiểm soát quan, dù sao nếu như bị chế tạo điểm nhờ, như vậy thủ liền kết lớn. Nhưng là bây giờ là tên đã lắp vào cung không phát không được. Dù sao hắn làm bên bị luật sư đã thành sự thật, Cán Nudoh si mặc dù tiền đồ vô lượng, nhưng là vẫn người tuổi trẻ, nếu là hắn thua kiện hoặc là dùng phương thức khác chống tránh, hiện tại hắn cũng không cần tại trong cái vòng này lăn lộn rồi. Duy nhất để cho dụ hắn sở mít cảm thấy an anủi chính là cả Nụ Hỉ Rồ Xỉ là hoa hạ kiểm soát quan, không phải là America, cho dù đắc tội rồi, sau đó cũng sẽ không có gặp gỡ quá nhiều, dù sao cũng hơn đối với chính mình chén cơm sinh ra uy hiếp tốt hơn. Mặc kệ ý tưởng John, Cạn Nụ Hỉ Rồ Xỉ lúc này bắt đầu hắn theo thường lệ hỏi thăm, hắn đi tới pháp trong đỉnh trung gian khu vực, hướng về phía Trương Lợi Hoa hỏi bị cáo, ngươi thừa nhận mình giết người sự thật sao? Thừa nhận. Trương Lợi Hoa tự nhiên không có ngốc đến đi phản bác cái này. Rất tốt. Cạn gật đầu một cái, sau đó lấy ra dây chuyền, ngân châm hỏi bị cáo, dây này Ngân Trầm, cùng với phía trên độc dược, là ngươi mua, không, có sai đi. Không có sai. Trương Lợi Hoa vẫn không có phủ nhận, bởi vì sự thật chính là như vậy, cũng cùng rất tốt chứng thực. Tại sân bay hành hùng, là ngươi thực hiện cân nhắc kỹ, đúng không? Cản Đỗ Hỉ Dỗ Xỉ hỏi lần nữa, lần này Trương Lợi Hoa lắc đầu nói không phải là, ta là đột nhiên nghĩ đến cái vị trí kia, bởi vì cảm thấy ít người. Chú ý tới biểu tình của Trương Lợi Hoa, cùng với trên tay mình tài liệu, Cản Đỗ Hỉ Dỗ Xỉ rõ ràng hắn là đang nói láo, bất quá tạm thời không phải là tranh luận phân khoa. anh cũng không hỏi ngược lại, mà là tiếp tục hỏi người động cơ giết người, là bởi vì bị hại người không nguyện ý ly hôn lại kết hôn với người đúng không? Không phải. Nghe được lời của cản đủ Hỉ Dụ Xỉ, chiếc lợi hoa lần nữa lắc đầu, sau đó nghiêm túc nói là thủ phân nói, hôn nhân của nàng sinh hoạt không hạnh phúc, nhưng là bởi vì là lao sư nguyên nhân, không muốn ly dị, một mực lôi kéo, ta cảm thấy nàng quá khóc giống rồi, cho nên kết thúc cái mạng của nàng. Đông dạng lười đến phản bác, cản đủ Hỉ Dụ Xỉ hướng về phía chánh án gật đầu nói thẩm phán đại nhân, ta hỏi xong, ta kiên trì ta tố cáo. Vài tên thẩm phán trao đổi lẫn nhau một cái. trình án hướng về phía Trương Lợi Hoa cùng dụ hằn Smith dùng tay làm dấu mời nói muội bị cáo cùng luật sư bị cáo trình bày. Nghe được lời của trình án, Trương Lợi Hoa lập tức chuyển ra bộ dạng đáng thương, sắp xếp mấy giọt nước mắt nói: "Thẩm phán đại nhân, ta thật sự hối hận sát hại mọi muội thân ái của ta. Ta là thực sự yêu nàng, ta nhìn thấy nàng mỗi ngày sinh hoạt đang thống khổ trong hôn nhân, còn có một cái phản nghịch không nghe lời nữ nhân, ta lại không thể nên biến cái gì, cho nên ta giết nàng, nhưng là ta là vì giảm bất nổi thống khổ của nàng, mới nhất thời bị ma quỷ ám ảnh. Những thứ kia mua hung khí sự tình là ta làm, ta nguyện ý tội." Trương Lợi Hoa nói cái này liền kết thúc Nhìn thấy hắn đáng thương khóc thầm bộ dạng, lại thật sự có mấy cái không biết chân tướng buổi thẩm người xem bị mang cặp mắt đỏ lên, thấy vậy, khoe miệng cả Nụ Hỷ Dụ thị nhỏ bé không thể nhận ra kéo ra. Bên người của Trương Lợi Hoa hắn hẳn mít tại hắn nói xong sau, lập tức đi tới pháp trung đình, hướng về phía mọi người trình bày nói đối với phạm tội sự thật, ta người trong cuộc, thú nhận không kiêng kỵ, nhận tội thái độ rất tốt đẹp. Hắn giết người là có lỗi, nhưng là điểm xuất phát của hắn là tốt, có lẽ chẳng qua là nhất thời ý tưởng sai lầm, tạo thành ảnh hưởng không tốt, ở nơi này, ta có hai phần văn kiện cho mọi người xem. Nói lấy dụ hẳn Smith đem hai phần văn bản cho thẩm phán. ở trên màn hình lớn tiến hành phát ra. Phía trên đều là một chút Trương Thục Phân cùng Trương Lợi Hoa nói chuyện trời đất tài liệu, đều là lại nói trình thần thần không hiểu chuyện tài liệu, thậm chí còn có Trình Quốc Hoa gia bạo tài liệu, chờ một chút. Sau, còn có một ít là Trương Thục Phân cùng Trương Lợi Hoa thân mật ảnh chụp, tình nhân vật phẩm, mập mờ nói chuyện tiếng loại, chính là vì chứng minh hai người là có yêu. Chờ đến tất cả mọi người đều đón nhận không sai biệt lắm sau, Dô Thần mít nói do những tài liệu này có thể thấy, người bị hại quả thật chỗ sâu thẳm khổ hoàn cảnh, cùng ta người trong cuộc cũng là sự là rất tốt tình cảm kỳ, sau cùng thập tự giá tình nhân dây chuyền chính là gần đây mua. Ta người trong cuộc mặc dù dùng không tốt phương pháp kết thúc chương thuộc phân nữ sĩ sinh mạng, nhưng là đây là hắn bị yêu, hơn nữa, hắn rất nghiêm túc nhận sai, ta cảm thấy nên cho hắn một cái sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời. Do hắn Han mít nói đích thực rất thâm tình, không tự chủ liền để bồi thẩm một số người cùng mấy vị thẩm phán gật đầu một cái. Đến nơi này, Zhou Han Smith lập tức nói cho nên, ta đề nghị, hủy bỏ ta người trong cuộc tử hình kết tụng, đổi thành 10 năm bản án. Dùng thời gian 10 năm tới cải tạo hắn. Trở lên, thẩm phán đại nhân, chính là ta phải nói. Nói xong, Zhou Han tới tự giác trên vị trí, trên mặt mang theo tự đắc, hắn biết Ê. rõ Đang giết người quá trình lên không có cái gì văn chương có thể làm, bất quá chỉ cần đem giết người mục đích nói rất hay, liền có thể hạ thấp ảnh hưởng, giết bởi vì chính mình mưu lợi vẫn là vì người khác, tại cân nhắc mức hình phạt là không giống nhau. Hướng về phía Johanser Smith gật một cái, chánh án nhìn về phía Cạ Nụ Hỉ Dỗ Sĩ hỏi kiểm soát quan có lời gì nói sao. Nghe được lời của chánh án, Cạ Nụ Hỉ Dỗ Sĩ rõ ràng đây là đến tự do tranh luận phân đoạn rồi, mang theo một nụ cười mỉm kỳ lạ, Cạ Nụ Hỉ Dỗ Sĩ cũng là đưa lên tài liệu cho mấy vị thẩm phán, đồng thời một chút tài liệu cũng là xuất hiện ở trên màn hình. Nhìn thấy trên màn hình nội dung, tất cả mọi người đều là kỳ quái lên. Bởi vì tài liệu này lại cùng Jonathan Smith dùng giống nhau như lúc. Chương 46: Khiêu khích đánh đổi tử hình. 34. Nhìn thấy Cả Nụ Hỷ Dụ Xỉ lấy ra những tài liệu này, tất cả mọi người đều là một trận kỳ quái, bởi vì cái này cùng Jonathan Smith trước cung cấp tài liệu dường như không hề có sự khác biệt, nhưng là trong lòng Jonathan Smith nhưng là căng thẳng, có dự cảm không tốt. Sau một khắc, dự cảm trở thành sự thật. Chỉ thấy Cả Nụ Hỷ Dụ Xỉ lần nữa đi tới tòa án trung ương, cầm trong tay tia hồng ngoại không chế ép hướng về phía một trên màn hình một chút tài liệu vị trí gật một cái, sau đó nói ta để cho mọi người để ý chính là thời gian. Lúc luật sư bị cáo đem tài liệu lấy ra, là trước cấp cho mọi người xem người bị hại cùng người nhà người bị hại không mặt tốt, sau đó mới lấy ra người bị hại cùng bị cáo dường như rất là hạnh phúc một mặt. Đây thật ra là vì cho đến mọi người tạo một đám cảm giác đối lập, để cho mọi người cảm thấy bị cáo là người tốt, hết thể đều là vì một chữ yêu. Ta phản đối, thẩm phán các hạ, đây là kiểm soát quan đại nhân chủ quan phòng đoán. Zhou lập tức xuất một chút nói cắt lời của Kaga Nushi. Nghe được lời của John Smith, tranh án lập tức nói phản đối hiệu quả, kiểm soát quan, xin chú ý lời nói. Kanu Hiroshi rồ rỉ sao cũng được khoát tay một cái tiếp tục nói vậy thì nói thực tế một chút, coi như trước ta nói chính là phỏng đoán, luật sư bị cáo không có phát hiện tốt rồi, nhưng là xin mọi người bây giờ nhìn ta lần nữa bài vị qua tài liệu. Nói lấy, Kanu Hiroshi đều động xuống hình ảnh, nội dung vẫn là cái nội dung đó, nhưng nhìn đến cả Kanu xỉ cố ý vòng ra nội dung, trong lòng của tất cả mọi người đều là thoáng qua một tia sáng tỏ. Kanu Hiroshi cũng vào lúc này tiếp tục nói chắc hẳn mọi người xem minh mạch, mọi người mời chú ý ngày tháng phía trên, rất hiển nhiên, người bị hại đầu tiên là cùng bị cáo không minh bạch, sau đó mới bị lão công bạo hành gia đình. bị con của mình xa lánh, người bị hại đã chết ta không nói, nhưng là bị cáo, là một cái phá hư người ta một nhà hạnh phúc kẻ cầm đầu, ta muốn mọi người đều đồng ý đi. Ta phản đối, chẳng qua là một chút đối thoại, không thể chứng minh, chính là ta người trong cuộc trước nhúng tay vào, sau đó mới dẫn dắt gia đình không hòa thuận, cái này quá một mặt rồi, không thể tạo thành hoàn chỉnh, Cố Sư Liên. Dẫu nhìn những thứ kia thẩm phán cùng bồi thẩm có bị cả nụ hi rồ xì thuyết phục hướng hướng, lần nữa ấy nhảy ra ngoài. Lần này, chính án do dự một chút, bất quá vẫn gật đầu một cái nói phản đối hiệu quả, kiểm soát quan, muốn ủng hộ quan điểm của ngươi, yêu cầu càng thêm toàn diện tài liệu. không thành vấn đề. Cạn đủ hỉ rồ xỉ ung dung cười một tiếng, đem màn ảnh lên nội dung lần nữa kéo xuống kéo, nói những thứ này, tài liệu đều có thể thấy vậy người bị hại một nhà hạnh phúc, thẳng đến một năm trước cũng không có vấn đề. Sau, chính là giữa người bị hại cùng bị cáo bởi vì là một cái ngoại ý muốn cùng đi tới, bắt đầu cấm kỵ yêu đương. Xuất hiện ở trước mặt mọi người là vài tấm hình, mặc dù trải qua xử lý, nhưng là không khó nhìn ra là Trương Lợi Hoa cùng một cô gái làm một cái chuyện. Hình này là chồng của người bị hại cung cấp, bởi vì mất mặt, hắn không muốn thăm dự, bất quá ký giấy bảo đảm, bảo đảm chứng cứ chân thật. đây là một lần gia đình hội. Mọi người uống say sau đó người bị hại cùng bị cáo xảy ra một chút tuyệt vời sự tình những thứ này bị chồng của người bị hại tỉnh sau chụp được coi như là cảnh báo người bị hại nhưng là bị cáo nhưng từ khi đó bắt đầu dây dưa người bị hại mấy lần sau chuyện về sau không cần ta nói nhiều người bị hại gia đình cũng là vào lúc đó bắt đầu sụp đổ cho nên người bị cáo yêu không thể bị đồng ý ta phản đối dốt lại đứng lên bất quá lần này tránh án nhưng là nói thẳng phản đối không có hiệu quả mời kiểm soát quan tiếp tục trình bày được can hù hỷrổỉ khỏe miệng móc một cái gật đầu một cái tiếp tục nói trước Tạ từng hỏi bị cáo, tại sân bay giết người là ý muốn nhất thời vẫn có kế hoạch, hắn nói là ý muốn nhất thời. Ta chỗ này có chứng cứ, có thể chứng minh, đây là có kế hoạch. Nói lấy, Kana no Hiroshi đem một phần sân bay bản vẽ mặt phản vân vân tài liệu lấy ra, tiếp tục nói những thứ này là tại người bị cáo trong máy vi tính lịch sử xem trong tìm. Không có khả năng những tin tức kia ta đã xóa bỏ rồi. Nghe được lời của Kana no Hiroshi, Trương Lợi Hoa lập tức kích động đứng lên nói, mà biểu hiện của hắn để cho khỏe miệng run hơi kéo, theo đồng đội. Là xóa bỏ rồi, bất quá, khả năng không biết, mỗi cái trang web ghi lại ở trong vòng nửa tháng. là có thể tại máy chủ trạm thu hồi tìm được, mà ta rất không khéo, có cái này đòi tài liệu quyền lợi. Cạn Đỗ Hỉ Dỗ Sỉ hướng về phía Trương Lợi Hoa nhẹ nhàng cười một tiếng, người sau vô lực ngã ngồi vị trí. Cạn Đỗ Hỉ Dỗ Sỉ cũng vào lúc này tiếp tục nói thẩm phán đại nhân, có bị cáo biểu hiện bây giờ, cũng đã sớm nghiên cứu bản đồ sân bay, cũng xóa bỏ che giấu, có thể thấy được, hắn rất người, theo địa điểm, phương thức, thời gian, che giấu hung khí phương thức vân vân đều là có xem xét, là một lần lo xa nghĩ rộng phương án. Nhận sai thái độ theo hắn dấu giếm thì nhìn ra cực kỳ không tốt. Cậu thêm là tại sân bay người như vậy mượn giày đặc địa phương giết người, Đối với xã hội ảnh hưởng cùng nguy hại đều là rất lớn. Sát hại vẫn là chính mình cùng cha khác mẹ em gái, là chỉ thân. Đồng thời điểm xuất phát của hắn, thật ra thì cũng không phải là nói như vậy. Nói lấy cả nụ Hy rồ xì lần nữa lấy ra một phần tài liệu thể hiện ra trước mặt của mọi người, tiếp tục nói đây là một phần di chúc, di sản của cha mẹ Trương Lợi Hoa, bị mẹ làm chủ toàn bộ cho người bị hại, mà ta phát hiện, Trương Lợi Hoa mua thuốc, không khí cùng với sắp xếp du lịch, tìm sân bay đều là từ khi đó bắt đầu. Ta không thể không hoài nghi động cơ giết người của hắn rồi. Đương nhiên, cái này cũng không có vấn đề rồi. Nhìn thấy dụ hắn Smith lại là chen vào nói, cả Nỗ Hỉ Rồ Xi lập tức bổ sung một câu, sau đó nói giết chí thân, giẫm nưu phạm tội, trốn tránh sự phạt, miệng đầy nói dối, tại sân bay hành hung tạo thành to lớn xã hội ảnh hưởng, đều là tình tiết cực sự nghiêm trọng. Án luật, ta duy trì ta kiện tụng, kiểm tra phán quyết bị đạo, tử hình, lập tức chấp hành. Chương 47, đảo mắt ngựa 544 cầu siêu tầm hoa tươi phiếu. Nghe được cả Nỗ Hỉ Rồ Xi giọng kiên định, ở trên vị trí cao mấy vị thẩm phán đều là thảo luận lên, những thứ thẩm nhân cũng là nghị luận ầm ĩ, bất quá ngôn luận đều là trương lợi hoa chết không có gì đáng tiếc cấm thành. Bị cáo tịch Johan mít tại sao mấy lần muốn đứng lên, cuối cùng vẫn bỏ qua giấy rửa, giết trí thân, giữ như phạm tội, dấu giếm vũ khí, thậm chí sau cái kia di chúc có thể là động cơ giết người, chủ yếu nhất chính là, tại sân bay áp ý giết người, những thứ này đều sẽ được nhận định là giết người tình tiết nghiêm trọng. Trong đó một cái hai cái thả cùng nhau, tại trương lợi hoa đều là một cái tù trung thân kết quả, cho nên hắn đã không có cách nào nhận được khoản tiền kia rồi. Trong điểm là, vẫn là như vậy tội danh cùng nhau, nhìn bộ dáng cả nụ hỉ rồ xi, si, dường như rất hoan hắn di tiếp tục đặt câu hỏi, hiển nhiên đến có chuẩn bị. Lại tiền không lấy được rồi. Cái kia rồ Hắn Smith cũng lười đắc tội cả nủ hỉ rồ xỉ sâu hơn, lập tức lựa chọn im lặng. Đúng. Mấy phút sau, mấy vị thẩm phán thảo luận một lát sau, có sau cùng kết luận, chánh án lập tức vừa gõ trước người bố nhỏ, hô yên lặng. Tình cảnh nhất thời vì đó yên tĩnh lại. Toàn chương an tĩnh, tránh án hài lòng gật đầu một cái, sau đó lấy ra sau cùng bản án, cất cao giọng nói trải qua sân phương xác nhận. Trương lợi hoa tội cố ý giết người thành lập. Lưu gióp tòa án làm phán quyết như sau. Phạm tội tính chất tồi tệ, cố, đồng ý kiểm soát quan cả nủ đơn phơi tố. Phán định chương lợi hoa tự hình, lập tức chấp hành. 333 Nghe được quan tòa tuyên án, tất cả bồi thẩm nhân viên đều là vô tay. Không phải là bọn họ không thèm chú ý đến sinh mạng, thật sự là trương lợi hoa trừng phạt đúng tội, đương nhiên, cho cả Nũ hỷ Dỗ xỉ mặt mũi cũng là một mặt. Bồi thẩm trong, hai người con gái nhìn lấy cả Nũ hỷ Dỗ xỉ đứng nghiêm ở nơi đó chói mắt dáng người, trên mặt đều là lộ ra cùng có vinh yên mỉm cười. Tỉnh táo, thành phố Niu Zóp trong vùng một cái nhà biệt thự bên trong, ở trong phòng bếp bận rộn sáng sớm, làm xong bữa ăn sáng, cả Nũ Hỉ Dỗ ngáp một cái hướng về đi lên lầu, nhìn lấy trên giường cái kia hai cái đồ nhỏ, trong mắt của hắn thoáng qua một tia nhu tình. Trầm rãi đi tới sân thượng vị trí đem rèm cửa sổ mở ra, hết thể ánh mặt trời ấm áp bắn vào trong nhà mang đến một kia ấm áp. Hai cái đại mỹ nữ rời giường rồi, đem chăn trên giường kéo một cái, hai cái ôm nhau, nữ hài xuất hiện tại trong mắt của Cả Nụ Hị Roji. "Hị Roji củ, ngươi đem bữa ăn sáng bưng lên đi." Dù kỳ có mơ mơ màng mà nói, "Cả Nụ Hị Roji, ngày hôm qua, quá kỉnh liệt, ta không muốn đậu. Cùng dù kỳ có ôm ở hết thể rợ sở cũng là làm nũng nói. "Được rồi, chính là phục các ngươi hai cái, bất quá, bây giờ thấy được ngược là rất rõ ràng, Dụ Kỷ cỏ, ngươi nơi đó còn là kém rợ một chút a." Joshi nhẹ nhàng cười một tiếng đi về phía cửa thử dù kỳ có nghe vậy lập tức mở mắt khó chịu nói chính ngươi nhào nạn không góp sức nếu không ta nhất định đã sớm vượt qua nàng rồi nói lấy lấyrủ kỳ cọ vẫn cùng giật sờ so so. ta đây không ngừng cố gắng đi can rồiì khỏe miệng móc một cái hướng về dưới lầu đi tới khoảng cách ban đầu một lần kia tòa án đánh cờ sự kiện đã qua nửa năm dâu sờ là tại 3 tháng trước bị cảủ hỷr rồiị mang về nhà khi đó hắn đã đi dù kỳ có hảo cảm bồi dưỡng đến 94 vì vậy mang một cô gái trở lại cũng không có gì tại nửa năm này trong canu rồiỉ vì kích động nhiệm vụ không ít đi trợ giúp dạ đǐ xử phán án, hơn nữa đều là án mạng, ước chừng hơn 200 lên. Nhưng là cái hệ thống này tựa hồ là có ý định cùng hắn đối nghịch, dĩ nhiên một cái nhiệm vụ cũng không có cho hắn. Bất quá nửa năm này, Cản Đỗ Hỉ Dụ Sỉ cũng không có nguồn phí, ít nhất lý lịch của hắn dễ nhìn không ít, rất có thể tại sau nửa năm trở thành chính thức thời điểm trực tiếp trở thành cấp 2 kiểm soát quan. Chủ yếu nhất chính là, hơn nửa năm đó phá án, bởi vì thường xuyên sống động trên báo chí trên tin tức, để cho fan của Cản Đỗ Hỉ Dụ tăng lên không ít. Buồn gian, Cản mở ra chính mình bảng hệ thống nhìn một chút tin tức. Tên họ, Cản Sức mạnh 85. Tốc độ 85. Sức chịu đựng 80. Chí lực 90. Mị lực 97, nguyên do 91, bởi vì vì thiên đế chi nhãn, khí chất cùng ánh mắt thay đổi, thêm 5. Chú nhan đan thêm 1. Nhiệm vụ giá trị, 11, vỡ bảo nhiệm vụ, bởi vì nàng bị thương, cho nên là 5 điểm, vỡ bảo giành riêng hảo cảm 5. Giá trị fan, nửa năm. Fan, 215.423, mỗi ngày thêm 1. Phấn sát, 500, mỗi ngày thêm 10. Cho cốt bột, 43, mỗi ngày 100. Fan náo tản, 2, mỗi ngày thêm 1.000 năng lực cấp chuyên gia biểu diễn, cao cấp xe hơi, điều khiển cao cấp, tiệt quyền đạo cao cấp, tiếng Nhật tiếng Anh tiếng Nga cao cấp, vẻ mặt nhỏ phân tích cao cấp, súng lục cao cấp, hoa hạ thức ăn xử lý, cấp chuyên gia thuật dịch dung, năng lực đặc thủ, thiên đế chí nhãn, đạo cụ đặc thủ, chú nhan đan hai, an thuốc này, nhan trị rất định tại nhất lộ vẻ trạng thái trẻ tuổi. Mỗi người phục sao dùng một viên. Khắc phái cách điện đan, an thuốc này người đối với người khác phái hảo cảm sẽ không vượt qua 74, đối với đồng tính hảo cảm dễ dàng đột phá 74. Nhìn thấy cái này giá trị fan, cả nụ hỉ là thực sự tan nát cõi Đừng tưởng rằng 12 triệu thật nhiều, không nói khác, liền nói hắn dự định mua cố thuật, sơ cấp chính là 500, đỉnh cấp chính là 500 ngàn, cấp chuyên gia 5 triệu, cấp đại sư chính là 50 triệu. Hắn bật làm việc nửa năm, lại chỉ có thể mua 2 người chuyên gia cấp kỹ năng, lại suy nghĩ một chút mị dạ nộ sĩ hổi những kỹ năng kia, tàn nát cõi lòng a. Nhưng là hệ thống đối với phương diện này quy định rất nghiêm khắc, phổ thông fan, có thể là người yêu thích cả Nụ Hỉ Ryo-shi, nhan trị, tài hoa, chờ một chút. Nhưng là sao fan, phải là cả Nụ Hỉ Ryo-shi chính mê mới có thể giữ lời, nếu không cả Nụ đi đóng phim, ca hát cái gì. Các thủ phàn quá đơn giản, đây coi như là cho cả Nụ Hỉ Rồ xỉ ra tăng độ khó. Mặc dù là thế giới của cô nạn, nhưng là thích pha án cái gì tương đối vẫn là số ít, cho nên, cả Nụ Hỉ Rồ xỉ phàn không ít, nhưng là phấn sát bên trên liền giảm rất nhiều rồi. Cả Nụ Hỉ Rồ xỉ suy nghĩ vẫn là phải nhanh lên một chút đi Đa Quốc, nơi đó mới là pha án hấp thu phàn thánh địa. Chương 48, hệ thống cấp cho nam nhân ngậm tượng phúc lợi 14 cầu siêu tầm hoa tươi phiếu. Trong lúc suy tư, cả Nụ Hỉ Rồ cầm lấy kiếm sáng đi lên lầu, cùng Dụ Kỷ Cọ vào lúc này cũng là mặc xong quần áo ngủ, một mặt lười biếng ngồi ở trước bệ cửa sổ trên lế. Biệt thự này không tệ, ta cái này tiện nghi anh dễ, còn rất là hào phóng sao." Cạn ủ hỉ rổ xỉ đem bữa ăn sáng bỏ lên bàn, hướng về phía bên trái dù kỳ có khẽ cười nói, "Cái kia không nhất định phải sao?" Dù kỳ có nhất thời một mặt ngạo kiều mặc dù ta là vì trợ giúp tỷ tỷ, nhưng là dù sao cũng là hy sinh không ít, bây giờ tìm đến nam nhân của mình, hắn đương nhiên muốn bày tỏ một chút rồi. Hiện tại, tất cả mọi người đều biết quá khứ của dù kỳ con uy giản á. Dâu Sở nhẹ nhàng cười một tiếng nói bây giờ đang ở bên ngoài, Cạn ủ si danh tiếng rất lớn a, tất cả đều biết tỷ tỷ ngươi là phu nhân kiểm soát con đây. Vậy ngươi cũng không phải là sao?" Dù gì có cũng là trêu nói hiện tại người nào không biết, quả táo vàng nhà Hát đương Thời Hoa đán là nữ nhân của kiểm soát quan cả nũ Hi Josi. Tỷ tỷ, trên mặt của sở thoáng qua một tia đỏ ửng. Nhìn thấy cái này hài hòa cảnh tượng, khoe miệng cả nũ Hi Josi câu dẫn ra, cho hệ thống điểm 32 cái khen. Hệ thống trừ độ hào cảm hệ thống ra sức bên ngoài, trả lại cho hắn một cái phúc lợi, đó chính là thân thể số liệu hành định. Có ý gì đây, cũng tỷ như hắn sức chịu đựng, thật ra thì là thể lực, nhưng là hệ thống cho hắn hình định rồi, tất cả hắn phương diện nào đó năng lực liền cực mạnh rồi. Theo hệ thống nói, Nam nhân kéo dài chỉ có 10 sức chịu đựng, nhưng là hắn lại có 80, một đêm 8 lần đám hoàn toàn không thành vấn đề. Chủ yếu nhất chính là, hắn sức khôi phục cũng là cực nhanh, đây quả thực là ngăn được hậu cung pháp bảo, liền giống bây giờ, dù Kỷ có cùng Dư Sở liên thủ đều không phải là đối thủ của Cạn Nụ Hyu Yoshi, hai người dĩ nhiên là cảm tình rất tốt đẹp. Trừ đó ra, Cạn Nụ Hyu Yoshi còn chiếm được một cái phúc lợi, cũng là hệ thống quy nói, đó chính là độ hảo cảm đạt tiêu chuẩn giúp thượng. Có ý gì đây, chính là Cạn Nụ si cùng Nhan Trị tại 90 trở lên nữ nhân hảo cảm tại vượt qua 90 thời điểm. sẽ đạt được một lần rút thưởng cơ hội, lấy được là tới từ chư Thiên Vạn Giới vật phẩm. Du kỳ có mị lực nhưng là có 95, tại nàng đối với Cản Đỗ Hy Dỗ Sỉ hảo cảm đột phá đến 90 thời điểm, cả Đỗ Hy Dỗ Si lập tức tiến hành rút thưởng, lấy được 5 viên chú nhan đan. Không do dự, chính Cản Đỗ Hy Dỗ Si ăn một viên, mị lực nhất thời nâng cao một bước. Sau đó, hắn lại cho dù kỳ có cùng Dỗ Sở một người ăn một viên, nửa phút, Du Kỷ có đối với cả Đỗ Hy Dỗ Sỉ hảo cảm liền đến 94, về phần Sở, ngay từ lúc Cản Đỗ Hy càng ngày càng nổi danh thời điểm, hảo cảm liền mất chỉ số rồi. Dẫu sở lúc trước chẳng qua là mỹ lực 89 mỹ nữ đang ăn chú nhan đang sau, lập tức thành 90 mị nữ tuyệt sắc, đồng thời cũng là để cho Cạn Nụ Hỉ Dỗ Xỉ lần nữa có rút thưởng cơ hội. Lần này, Cạn Nụ Hỉ Dỗ Xỉ rút được một cái tên là Khác phái cách điện đan, hắn ngay lập tức liền nghĩ đến, có thể hay không cho gian ăn, sau đó lại hoa nhiệm vụ điểm tăng lên đối với hào cảm của Hàn Độ. Nhưng là hệ thống cho đáp án của hắn là không thể, cách điện chính là thật hết duyên. Không có cách, Cạn Nụ Hỉ Dỗ Xỉ dự định, viên đan dược này chờ đến đạo quốc, thưởng cho Đỏ ăn đi, nếu là hắn không thích nữ nhân thích nam nhân, nhân rồi. Vừa vặn sau đó có thể cùng hạ tổ gì hỡi gì đi làm chuyện ngay, gian cùng cả dù hạ hay là cho chính cả Nụ Hỉ Dỗ Xỉ chăm sóc kỹ rồi. "Khi Dỗ Xỉ cùng, chúng ta là tối hôm nay máy bay đi đâu quốc sao?" Ăn Điểm Tâm xong, thỏa mãn thở phào nhẹ nhõm, dù kỳ có hướng về phía cả Nụ Hỉ Dỗ Xỉ nháy mắt một cái hỏi. Nghe được lời của dù kỳ cọ, cả Nụ Hỉ Dỗ Xỉ lấy điện thoại di động ra nhìn một chút, sau đó gật đầu một cái nói "Ừm, là tối nay 8 giờ tối máy bay, thời gian phi hành dù rộ giờ, đến Tokyo là ngày mai nếu rốt thời gian 9 giờ sáng." thời gian so với Niu Zop thời gian nhanh một buổi tiếng, đó chính là ngày mai tộc Hự thời gian buổi tối 11 điểm. Đến lúc đó, ngủ một đêm, vừa vặn có thể ngược một cái chênh lệch thời gian. Sắp xếp của ngươi, quả nhiên là nhỏ như vậy tâm. Du Kỳ cỏ vì Cát Nụ Hỉ Dụ Xi ra sức khen một câu, trong mắt lóe lên một tia hạnh phúc. Dâu Sở nghe được đối thoại của hai người, trong mắt lóe lên chút lo lắng, hỏi Cát Nụ Hỉ Dụ Xi, ngươi cùng tỷ tỷ còn trở lại không? Yên tâm. Cát Nụ Hỉ Dụ Xi khẽ cái tóc của sờ, trong mắt lên một tia lưu ý, đây là một cái có thể vì chính mình cùng thế giới là địch nữ nhân. Ta cùng dù kỷ có chính là đi đảo quốc qua nghỉ đông, đại khái nửa tháng sau thì trở lại, đến lúc đó ta còn muốn niệm nửa năm sách, sau khi tốt nghiệp, ngươi theo ta đi đảo quốc tốt rồi. Không có vấn đề. Dâu sờ lòng ra một hớt lên, sau đó khẽ cười nói ta vốn đang dự định đi trước thời hạn giải trừ hợp đồng, hiện tại không cần rồi, chờ đến 3 tháng sau đó đến kỳ ta không hiệp ước là tốt rồi, dù sao ban đầu lao bản tại ta thời điểm khó khăn trợ giúp ta. Không có việc gì, ngược lại ta sẽ còn trở về. Cả nụ hỷ dồ sỉ không thèm để ý cười một tiếng Dâu Sở là hắn chuyện của nữ nhân thật, lưu giọt xã hội thượng lưu người đều biết, vẫn chưa có người nào đi sắm sở nàng, cộng thêm Dâu Sở diễn chính là kịch sân khấu, không có cái gì dư thừa tứ chi tiếp xúc, cả nụ hỷ Rồ xỉ cũng không có để cho nàng bị ước. Chờ đến 3 tháng sau, tự nhiên kết thúc liền tốt rồi, tin tưởng cái đó tiểu lão bản cũng không dám có ý xấu gì nghĩ, cho dù, Dâu Sở bây giờ là đương thời hoa đán, hắn cũng chỉ có thể thu hồi hắn tham lam. Đúng rồi, khi Rồ xỉ cần phải gọi gian cùng Cindy tới đón máy sao? Giống như là nghĩ đến cái gì, Du Kỳ có hướng về phía cả nụ hỏi. Ta đã thông báo, gian a Mặc dù nửa năm đều có liên hệ, nhưng là, cũng là nửa năm không gặp, rất tưởng niệm. Kanno Hiroshi khẽ cười nói, "Cắt, ngươi cái sắp thôi." Dù kỳ có tức giận nổi nước bọn một câu, hiển nhiên, nàng rõ ràng Kanno Hiroshi thích gian. Đây cũng là Kanno Hiroshi tại dù kỳ có độ hảo cảm đến 94 thời điểm nói cho nàng biết, công phu trên giường rất cao, còn có độ hảo cảm duy trì, cộng thêm bị Kanno Hiroshi toàn thể tư tưởng giáo dục, hiện tại Dụ Kỷ có biểu thị Kanno Hiroshi theo đuổi được gian so với đi theo Cựu Đỏ sĩ si nhĩ tốt. Kanno si biểu thị, cái này phúc lợi à, hệ thống vật thuế. Chương 49, qua dù mỹ ạ cạ có tiến đoán 24 cầu siêu tầm hoa tươi phiếu. Ngay tại cản đủ hỉ rỗ sĩ cùng dụ kỵ có thương lượng đêm nay đi lên đạo quốc sự tỉnh thời điểm. Thời gian trở lại một ngày trước lưu giấc thời gian buổi tối 6 điểm, cũng chính là tục hộ thời gian buổi sáng 8 điểm. Tô khu sông cổ điển thị, sông cổ điển trường đại học, năm thứ 2 bệ ban. Một cái cùng kiểu đỏ xỉ nỉ chưa có 8 phần giống nam tử tiểu chân của mình thả ở trước người bàn trên người, trên mặt viết đầy đắc ý, đang nồng nhìn lấy trên tay báo chí. Ung dung à, thật sự là Dung, kế động thủ, phòng chính là ngoắc, ngoắc ngón tay đơn giản như vậy á? Nam tử đắc ý một hồi Sau đó bị trên báo chí một tấm hình cùng tiêu đề hấp dẫn, trong mắt nhất thời lóe lên tinh quang, kích động đứng lên nói sùng bái siêu trộm kính fan nữ đang nhanh chóng gia tăng, ha ha. Gia tăng ngươi cái quỷ a. Còn không đợi nam tử cao hứng bao lâu, một đôi tay đột nhiên đưa ra một cái cấp đi hàn báo chí, nhìn sang, là một cái cùng gian lớn lên 8 phần giống nữ hài, đang mang theo vô biên đoán khí đem báo chí xé thành mảnh nhỏ ném vào trên bàn. Hừ, tên chồng kia, ta mới không đem hắn để ở trong mắt, bất quá là một cái không có phẩm ăn trộm mà thôi, thật không biết cái tổ ngươi thích hắn cái gì. Nữ hài một mặt khó chịu ôm ngực nhìn lấy nam tử. Nam tử thấy vậy, Trong mắt lóe lên vẻ ngạc nhiên, sau đó đem trên bàn bể báo chí đều là thu tập được trên tay, cười khẽ đến à hảo cổ, ngươi có gì phải tức giận à, coi như tên trọng này, mỗi lần đều đem ngươi phế vật cha quét xoay quanh, ngươi tức giận có hữu dụng hay không à. Nghe được nam tử nói ba ba của mình là phế vật, trong mắt nữ tử thoáng qua một chút tức giận, lúc này liền muốn lý luận, nam tử lại vào lúc này, đột nhiên kéo một cái hướng về phía trong tay của mình kéo một cái, ở xung quanh tất cả mọi người kinh ngạc nhìn soi mói, lần nữa biến ra một tờ báo Nhìn thấy một màn này, nữ tử lập tức nổi giận cụ rồ bạ cái tổ, ngươi tên khốn kiếp này, ngươi chẳng qua chỉ là cùng cái đó đồ ăn trộm tối tha biết một chút cho lừa bịp gạt người mà thôi, tại sao luôn nói cho hắn lời? Ta xem ra, cái này một hồi đem trộm được đồ vật trả lại ăn trộm, chẳng qua chỉ là một kẻ xảo trá tiểu nhân mà thôi. Nạc Cạ Mọ gì đồng học, đây chính là ta tán thưởng kịch một chút nha. Sau lưng của nạ Cạ Mọ gì à ảo cổ, một cái có rượu tóc của quạ dụ mỹ nữ hài đi tới hắn giống như một cái đùa giại thiếu niên, liền xem như nhìn một trận miễn phí biểu diễn ảo thuật tốt rồi, không phải là thật có ý tứ sao? Theo nữ hài xuất hiện, xung quanh nam đồng học đều là lộ ra thần sắc si mê, trừ trong mắt của cụ rồ bạc cái tổ thoáng qua một tia cảnh giác. Không nhìn hoàn cảnh trung quanh, nạ cả mọ gì ạ, cậu rất là kích động kéo lại bên người tay của cô gái nói ạ cạ cỏ. người hãy nghe ta nói à, ngươi không thể đồng ý người như vậy rồi, tên kia dù nói thế nào, cũng là một tên trọng à, là một cái chính cống tội phạm, tội phạm đều tội không thể tha. Nghe nạ cả mọ gì ạ cậu 논 luận không khó nhìn ra, nàng là một cái vô cùng ghét gác như kiểu, cái này hẳn cùng nàng từ nhỏ ra giáo không thể tách Đúng rồi. Nói cái này trong mắt của nạ cạ mọ gì ạ cổ thoáng qua một chút tạm đạm nói ạ cạ có ngươi hẳn là đã biết, cái cái kế tiếp động thủ mục tiêu đi. Biết ta, không phải là chạm xe trước đồng hồ. Quả dù mi ạ cạ có ung dung vậy một cái tóc của mình. Đúng vậy, cái này đồng hồ nhưng là thuộc về chúng ta sống cổ điện mỗi một người, ít muốn trống đi, quả thực là thật là quá đáng, hơn nữa nói cái này, nạ cạ mọ gì ạ cổ liếc nhìn cụ rồ bà cải tổ, trong mắt lóe lên một chút tạm đạm. Đang lúc này, bên người nạ cả mọ gì ạ cổ, một cái mang mắt kính cô em đột nhiên nói nhưng là, ta nghe nói, kia tháp trung không phải là phải bị bị bán được một cái chủ đề công viên lãng tượng chứ sao? Cho nên, có người ta nói, bị kịch trộm đi tốt hơn rồi. Không được, ta chính là không thể cho phép đồng hồ là bị kịch trộm đi. Nghe được bên cạnh khuê mật mà nói, nạc cạ mọ gì ạ cổ nhưng là dị thường cố chấp. Ngay tại nạ cả mọ gì ạ cổ cùng khuê mật của nàng đảo giếng cái cổ tranh luận thời điểm, tóc đỏ nữ tử cũng chính là quả dù mị ạ cạ có liếc mắt nhìn cụ rồ bà cái tô một chút nói ta nói, mặc dù không biết ngươi đang đánh cái gì chú ý, nhưng là, lần này, ta quên ngươi, vẫn là buông tha thật là tốt. Cái gì? Ta đều nói, ta không phải là siêu trộm kì rồi. Nghe được quạ vũ mị mà nói, Cú rồ bạ cái tổ lập tức dạ bộ không nói gì bộ dáng. Nghe được lời của Cú rồ bạ cái tổ, Quả dụ mị hạ cát cổ cũng lười đi cùng hắn tranh cãi, nói thẳng báo cho thời gian cổ xưa Tháp Trung, gọi ra thứ hai vạn âm thanh trùng vang thời điểm, Quang chi ma nhân sẽ từ Đông phương đích thực bầu trời hàn lâm. Long chi sử giả sẽ trở thành giữ cửa người khổng lồ, ngăn cản hết thảy tội ác. Kiểm soát quan thiết lập, hạ cát có, có 95 mật lực, còn có biết trước tương lai năng lực, thuộc về đại lục cho phép vi, cố nạn tuyến thời gian mọi người hiểu. Ngươi lại đang nói gì ạ? Nghe được Quả dụ nói lẩm bẩm bộ dáng, tổ nhất thời nổi lên xem thường vậy là cái gì buồn chán xem bối sao? Hừ, đây cũng không phải là xem bói. Ánh mắt của Quạ Du Mỹ Ác ca có hiếp một cái nói đây là tiên đoán. Nói lấy, Quạ Du Mỹ Ác ca có hướng về phía trước đi tới tòa kia tháp trung vang lên thứ 20 ngàn âm thanh trung vang thời điểm, đúng lúc là ngươi dự đoán phạm tội buổi tối, về phần có tin hay không thì nhìn chính ngươi. Nói lấy, Quạ Du Mỹ Ác ca có làm được vị trí của mình, trong mắt lóe lên một tia hứng thú, đối với Quang Chi Ma nhân, nàng không có hứng thú gì, nhưng là cái đó Long Chi Sử giả, để cho nàng vô hình muốn đi tìm tòi kết quả, nàng hiện tại duy nhất biết một chút chính là, cái đó Long Chi Sử giả là một cái người hoa, bởi vì đại quốc Hoa Hạ chính là rồng. Chương 50, trên máy bay những chuyện kia 3 4 cầu siêu tầm hoa tươi phiếu. Thời gian trở lại níu giữ thời gian buổi tối 7 điểm, Cát Nỗ Hỉ Dỗ Xỉ dụ Kỷ có đúng lúc lên máy bay. Đi tới máy bay khu khách quý, nhìn lấy xung quanh cứng cỏi sắc sắc nữ tiếp viên hàng không, Cát Nỗ Hỉ Dỗ Xỉ đột nhiên có lộ vị gắng tâm ngứa cảm rất đột. "Hizorikun, ta đi đi nhà vệ sinh, dù giờ giờ, chờ chút, chúng ta tìm điện ảnh xem đi, ta cũng không muốn ngủ, đến lúc đó ngược trên lệch thời gian phiền toái, vẫn kiên trì đến Tokyo đi ngủ tương đối tốt." Dỗ Kỷ coi nhìn một chút biểu, hướng về khu khách quý độc lập nhà vệ sinh gian đi tới. Nhìn lấy bóng người của Dù Kỳ Cỏ, ánh mắt của Cạn Nũ Hy Dụ Xi hít một cái, lập tức cũng là đứng dậy đuổi theo. Tại Dù Kỳ Cỏ tiến vào nhà vệ sinh trước mắt, Cạn Nũ Hy Dụ Xi dùng tiên đế chi nhãn bén nhẹ quan sát đánh giá nói xung quanh không có ai, lập tức cũng là lắc mình tiến vào. "Hy Dụ Xi Củ, ngươi tới làm gì?" Nhìn thấy theo vào tới, cũng khóa trái cửa nhà cầu Cạn Nũ Hy Dụ Xi, trong mắt của Dù Kỳ Cỏ thoáng qua một tia cái gì. "Ta chẳng qua là tới dành thời gian, để cho ngươi vượt qua dâu sợ a." Cạn một mặt lãnh đạm bình tĩnh, chỉ có trong mắt chợt hiện một tia lửa nóng. Dụ Kỷ Cỏ chú ý tới bộ dáng Cạn nhất thời biết hắn phải làm gì. trên mặt thoáng qua một tia đỏ ửng nói trên máy bay không được tốt được rồi. Có cái gì quan tâm, khu khách quý cách âm hiệu quả, rất tốt. Vậy ngươi nhanh một chút. Nhanh một chút, vẫn là ta sao? Được rồi, ừ máy bay bay có chút mạnh, đánh vào rất mạnh a. Dù sao máy bay tại giai đoạn cất bước, ra tốc giai đoạn, tha thứ. Đài an toàn không cột. Không có việc gì, hôm nay là kỳ an toàn, ta nhớ được, trời trong nắng ấm, rất thoải mái. Ừm, làm sao máy bay ra tốc? Có thể là cùng xung quanh xấu cảnh có quan hệ đi, kích động. Cùng lúc đó, văn phòng thám tử mọ gì? Nhận được điện thoại của kiểu Đỏ Siberia, trong mắt của Gian thoáng qua một tia không vui, cuối cùng giận dữ hết được, "Ngươi đi ngồi người máy bay chửi thằng, bắt ngươi ăn trống đi, dù kỳ còn nhị dặn và cả nũ hỉ dụ xỉ nỉ sản chính ta trở về tiếp." 3. Nói xong, Gian đem điện thoại trực tiếp quốc. Lại là tiểu thử thám tử đó chọc giận ngươi mất hứng. Nhìn thấy bộ dáng một mặt khó chịu của Gian, Mọ gì cổ gọ rồ nhìn có chút hả hễ hỏi, "Cơm chưa chính ngươi nghĩ biện pháp." Nghe được lời của Mọ Dĩ cổ gọ rồ, Gian liếc mắt nhìn hắn một cái, sau đó vừa cởi trên người khăn làm bếp ném tới trên ghế salon, liền hướng về trong phòng đi tới, dự định thay quần áo. Gian Ngươi đừng như vậy à. Nghe được lời của Gian, trong mắt của Mọ Dĩ Cổ Gọ Dụ thoáng qua một tia kinh ngạc, sau đó lập tức phản nản ta sai lầm rồi còn không được sao. Nửa giờ sau sau, nhìn lấy nghiêm túc làm xu xi Gian, Mọ Dĩ Cổ Gọ Dụ nhìn lấy báo chí, lơ đãng nói làm nhiều điểm, ta dễ làm cơm chưa ăn. Nhìn tâm tình ta. Gian lẫm đạo nói, ta đáp ứng ngươi đề nghị lần trước, có cơ hội đi thủy cung chơi còn không được sao. Trong mắt Mọ Dĩ Cổ Gọ Dụ thoáng qua một chút bất đắc dĩ, thỏa nói, một lời đã định. Nghe được lời của Mọ Dĩ Cổ rổ, trong mắt của Gian thoáng qua một tia tung tăng, đồng thời quyết định chủ nhật buổi trưa đi trước thủy cung đổi theo điểm. Nhìn thấy cơm trưa của mình giữ được rồi, Mọ Dĩ cổ gọ rồ thở vào nhẹ nhóm, tiếp lấy tỏ mò hỏi: "Bất quá, ta nói, ngươi sushi này là làm cho ai ăn à?" Nhà Suzuki nhà đầu kia, không phải là bánh trôi. Gian lắc đầu một cái, "Sushi là cả đủ hỉ rồ sĩ gọi điện thoại tới nói muốn ăn, bất quá nàng cũng không muốn nói cho mỏ Dĩ cổ gọ rồ, lập tức nói nói ngươi cũng không biết." Ngay vậy, chân mày Mọ Dĩ cổ gọ rồ khều một cái, lập tức để tay xuống lên báo chí nghiêm mặt nói: "Là cái đó mỗi thứ bảy buổi sáng 8 điểm đều sẽ gọi điện thoại đưa cho ngươi tiểu tử." "Làm sao ngươi biết?" Zan nhất thời cả kinh. Có một lần, ngươi không ở, là ta nghe điện thoại. Mọ gì cổ gọ rầu nghiêm túc nói các ngươi là quan hệ như thế nào? Quan hệ thế nào? Zhan nhướng mày một cái, sau đó liếc mắt một cái nói chính là ca ca cùng em gái quan hệ à, cả đủ hỷ rồ xỉ nhìn sàn người rất tốt. Ngươi coi hắn là ca ca? Mọ Dĩ cổ gọ rầu kĩ bài nói, nếu không đây, trên mặt Zhan thoáng qua một tia quái gì? Nhưng là, ngươi cảm thấy, mỗi tuần đều điện thoại cho ngươi nam Hải tử, chỉ là vì làm ca ca của ngươi à? Mọ Dĩ cổ gọ rầu đặt câu hỏi. Nghe vậy, tay làm sushi Zhan ngừng lại. Nói thật, nàng biết mình có chút thích tiệu đỏ Sini Chia, cho nên không có suy nghĩ nhiều như vậy, nhưng là mỏ gì cổ gỏ rổ như vậy nhắc tới, nhưng là để cho nàng suy nghĩ nhiều. Kanu Hiro Sini sản ta. Nghĩ tới đây, trên mặt của gian thoáng qua một tia đỏ ửng nhất thời đứng dậy, giả trang tốt đã làm tốt sushi, một cầm bao hướng về đi ra ngoài phòng. Nhìn thấy động tác của Giàn, mỏ gì cổ gỏ rổ không thú vị lắc đầu một cái, nhưng là chú ý tới trên bàn còn lại sushi số lượng là, hắn nhất thời sợ hô lên liền một cái. Nhắc cái Giang A. gian mang theo tâm sự trừ sở hành chính cản xuống một chiếc taxi hướng về bệ cả dạp chiếu phim chạy tới, nàng cùng Suzuki sợ nổ cổ càng tốt buổi chiều xem phim cùng đi dạ phố. Nghĩ đến trước mỏ gì cổ gọ rồ vấn đề, gian nhất thời có chút mê mang, nhưng là ngay sau đó cơ cơ đầu, nàng liền không suy nghĩ một chút nữa rồi. Mặc dù cả nụ hỷ rồ sĩ rất tốt ưu tú, tố, nhưng là gian rõ ràng bản thân đối với hắn không có đặc biệt tốt cảm giác, cho nên, tại chính cả nụ hỉ rồ sĩ nói lúc trước, nàng không muốn đi tự dưng suy đoán, về phần cả nụ hỉ rồ sĩ nếu là thật sự yêu thích nàng, nàng sẽ như thế nào, nàng cảm thấy mình bây giờ hơn phân nửa là cự tuyệt. Thật may, cả nụ hỉ rồ có độ hảo cảm hệ thống Tại xác nhận gian biến thành thích hắn lúc trước, hắn cũng sẽ không mạo hiểm, chẳng qua là gia tăng chính mình tại gian trọng lượng, cũng giảm thấp kỵ đỏ xỉ nỉ triệt trọng lượng. Không thể không nói, Cạn Đủ Hỉ Rồ xỉ rất thành công, nếu như hắn hiện tại thấy gian kiểm thử xem độ hào cảm, hắn có thể phát hiện gian bây giờ đối với kỵ đỏ xỉ nỉ triệt hảo cảm từ đầu đến cuối chỉ có 75. ĐS, thứ 7 lên khung, vào VIP, mọi người đầu đã ủng hộ một lượt à, hiện tại, bạo độ càng 10 trường, còn có hoa tươi 2 chục ngàn tăng thêm 2 tờ, tổng cộng chương 12. Chương 51, tái kiến gian 44 cầu siêu tầm hoa tươi phiếu. Không thể không nói, Cạn Đủ Hỉ Rồ thật sự rất thông minh. lấy hiểu rõ gần đây đạo quốc tình huống cùng nói một chút lưu giọt sự tình làm lý do, hắn mỗi tuần lễ đều sẽ cho gian gọi điện thoại, cũng không phải mỗi ngày đều gọi điện thoại, như vậy sẽ không để cho gian cảm thấy quá gì. Đang gọi điện thoại thời điểm, Cản Nỗ Hỉ Dỗ Sỉ chưa bao giờ nói chính mình công lao vĩ đại, nhưng là không tránh khỏi, gian sẽ hỏi, cả Nỗ Hỉ Dỗ Sỉ cô nhi ra đời, dài lớn một chút ngay tại màng cô nhi viện em trai muội muội, kể chuyện xưa bản lĩnh là thật là khá. Vì vậy, gian đối với Cản Nỗ Hỉ Dỗ Sỉ phán án sự tình vẫn là rất thích nghe, cái này cũng dưỡng thành mỗi tuần đều đi nghe Cản gọi điện thoại thói quen. Vào lúc này, gian liền sẽ cảm thấy Cá nụ hỉ rổ xỉ thật sự là lợi hại, người thật sự rất tốt như vậy. Mặc dù gian sẽ không bởi vì như vậy gì tình bị luyến, nhưng là, tương đối, có cả nụ hỉ rổ xỉ tấm gương này tại, nàng đối với yêu cầu của Cựu Đỏ Xin Nhỉ Triệt dĩ nhiên là bản năng tăng lên khuất. Nhưng là, Cựu Đỏ Xin Nhỉ Triệt rốt cuộc là thiếu niên tâm tính, từ khi trở về Đại Quốc, dưới cơ duyên xảo hợp giúp mẹ gủ dụ dỗ lại phá một cái vụ án sau, vị này học sinh trung học phổ thông Trinh Thám liền đã xảy ra là không thể ngăn cản rồi. Dưới tình huống này, cộng thêm xung quanh đồng học, lão sư, phóng viên thổi phồng, tự nhiên vẫn là có chút tâm phù khí táo, khoe khoang cũng là nhân chi tưởng tình. Nhưng là ở trong mắt gian, đây cũng là phóng đại hắn không thành tựu. Mặc dù không có gì tình biệt luyến, nhưng là, không thể ắt chế, gian đối với cựu đỏ xinỷ chế độ hảo cảm thấp, đây cũng tính là cạn đủ hỷ rồ xỉ niềm vui ngoài ý muốn rồi. Trên máy bay, một canh giờ sau, cạn đủ hỷ rồ xỉ cùng Dụ kỳ có về tới chỗ ngồi của mình, may mắn là khu khách quý, tổng cộng cũng liền 5 người, một đứa bé, còn có hai người đều là lên máy bay liền đi ngủ, thật ra khiến Dụ Kỷ có đỏ ứng sắc mặt khôi phục không ít. Thế là, người quái vật này, cuối cùng để cho ta dùng miệng, còn dùng nửa ngày. Dụ Kỷ có tức giận trắng mặt nhìn một dạng cạn Nói thật là giỏi cũng là người a." Cả Nụ Hyrosy nhẹ nhàng cười một tiếng. "Đi cho đi, ta hiện tại cổ họng đều đau, không nói chuyện với ngươi." Dù Kỳ có tức giận quay đầu, lấy ra máy tính bảng nhìn lên điện ảnh. Trong mắt lóe lên một nụ cười trộm biếm, Cát Nụ Hyrosy nhắm lại hai mắt của mình, bắt đầu xem lên tin tức, ngay mới vừa rồi, hắn đã lâu nhận được hệ thống phân phát nhiệm vụ, hắn hiện tại muốn đi hiểu một chút tình huống cụ thể, nhìn một chút có muốn hay không tiếp. Nhiệm vụ cấp B, rảnh riêng, chiếm lĩnh giàng buộc. Nội dung nhiệm vụ: Siêu trộm Kit muốn đi lấy trộm Tháp Trùng, thực tế là vì bại lộ thương gia Kim Cương mua đi bán lại sự thật, cất giữ Tháp Trùng. bảo vệ cùng Nạ cả Mọ gì Áo Cổ ràng buộc, phá hư kế hoạch của hắn là chính nghĩa kiểm soát quan chuyện nên làm. Nhiệm vụ điều kiện: 1. Ngăn cản siêu trộm kỳ tán trộm. 2. Cất giữ Tháp Trung, nhất định phải để cho Nạ cả Mọ gì Áo Cổ cảm thấy là công lao của ký chủ. 3. Cuzu ba cu cái tổ không thể cùng Nạ cả Mọ gì Áo Cổ gặp nhau. Chú thích: Bất kỳ một điểm không đạt tới, coi là nhiệm vụ thất bại. Nhiệm vụ khen thưởng một đến 6 cái nhiệm vụ điểm, Nạ Cạ Mọ Zi Áo Cổ độ hảo cảm thêm 5, chủ có thể tuyển chọn khi nào tăng thêm. Thất bại trừng phạt: 6 cái nhiệm vụ điểm. Nhìn thấy nhiệm vụ nội dung, khoe miệng cạn đủ hỉ rồ sĩ không nhịn được kéo ra Được rồi, cái hệ thống này còn thật là thú vị, nửa năm không có động tính, cái này vừa có động tĩnh đến một món lễ lớn, trọng điểm là câu kia trước sau như một, bỏ mình chính nghĩa kiểm soát quan chuyện nên làm. Nếu không phải là rõ ràng hệ thống đối với chính nghĩa định nghĩa, Cản Nỗ Hỉ Dỗ Sĩ biểu thị chính mình có thể cười chết rồi. Vụ án này, Cản Nỗ Hỉ Dỗ Sĩ vẫn có hiểu biết nhất định, là cựu đỏ sĩ nhị trợ cùng cụ Dỗ bà cái tổ lần đầu tiên giao phong, nghĩ đến bản gốc nội dung có chuyện, Cản Nỗ Hỉ Dỗ Sĩ lập tức có chú ý, cái này thật vất vả tới nhiệm vụ, hắn cũng không muốn từ bỏ. Thời gian đã tới buổi tối 9 giờ. Giang nhìn mình một chút đồng hồ đeo tay, kéo lấy Suzuki Sonoko đi ra phòng cà phê, đi tới tàu điện đứng. gian nếu không chúng ta lại đi nhìn một trận điện ảnh đi. Nghĩ đến trong nhà cha mẹ đều đi ra ngoài làm việc, tỷ tỉ cũng tại đại học, lớn như vậy một cái nhà đều là không có một bóng người, Suzuki Sonoko không còn trở về nhà tâm tư. Xin lỗi à, Sonoko. Giang nghe được lời của Suzuki Sonoko, trong mắt lué lên vẻ ấy náy nói chúng ta xuống còn muốn đi đón máy bay. Nhận điện thoại. Nghe được lời của Giang ngươi, trong mắt của Suzuki Sonoko thoáng qua một tia quái dị ta không nhớ ngươi có nước ngoài thân thích à. Không phải là thân tế cá. Khoát tay một cái, gian giải thích cùng ngươi đã nói, lần trước ta không phải đi nụ rớp rồi sao, chính là đi đón nhận biết cả Nụ Hỉ Rồ Xi Ni Sản cùng dù kỳ còn ní dặn. Cả Nụ Hỉ Rồ Xi Ni Sản. Nghe được lời của gian, ánh mắt của Sạn Nổ Cổ sáng lên, lập tức lấy điện thoại di động ra, chỉ trên thoại di động khóa màn hình hỏi là cái này Kai ca. Đúng, đúng vậy. Gian cười khổ cái này gật đầu một cái, Suzuki Sạn Cổ khóa màn hình ảnh chụp là nàng nơi này phải đi, là Cả Nụ Hỉ đường phố chụp, lúc du lịch, gian cảm thấy đẹp trai vồ xuống một màn, cho Sạn Nổ Cổ nhìn thời điểm Nhà đầu này trực tiếp thì nhìn chúng rồi. Đi đón cái này đại soái ca, ta cũng đi. Nghe được gian câu trả lời khẳng định, Sano cô lập tức biểu thị muốn cùng đi. "Có thể, người không ngại." Gian bất đắc dĩ nói, Sano cô lập tức kéo một cái cánh tay của nàng nói không ngại, không ngại, đi thôi, đi thôi." Nhìn lại soái ca đi. Buổi tối 10 30 phút, Cản Nụ Hỉ Dỗ Xỉ ngồi máy bay nói tới trước cổng sân bay. Tại sân bay cầm xong hành lý, Cản Nụ Hỉ Dỗ Xỉ cùng Dụ Kỷ có đi ra rời đi lối đi đi tới tiếp cơ khẩu, hướng về đám người nhìn lướt qua, Cản ngay lập tức liền thấy trong đám người đỉnh đỉnh ngọc lập gian. Một thân màu đen liên ý váy dài bọc lại cao gầy thân hình, chỉ lộ ra một đôi đùi đẹp, bởi vì luyện tập mà duy trì miêu điều vóc người, để cho nàng cả người rất rõ ràng thoải mái. Một đầu phiêu giật màu đen phát ra, càng là cấp cho nàng mang theo mỹ cảm. Gian, vẫn là trước sau như một đẹp đẽ. chương 52, Suzuki sở nổ cô một bốn cầu siêu tầm hoa tươi phiếu. Gian, đã lâu không gặp A. Nết miệng lên một vết đường cong, Kanu xỉ kéo lấy tay của dù kỳ có đi tới trước mặt của Gian. Kanu, Kanu Hihoshi Nish Nhìn lên trước mặt cái này gần trong gang tất xoáy ca, dàn cái này mới phản ứng được cái này có chút quen thuộc người chính là cả Nũ Hỉ Dỗ Xỉ. Thật ra thì, tại lúc cả Nũ hỷ Dỗ Xỉ cùng Dụ Kỳ Cỏ xuất hiện, liền thành toàn trường tiêu điểm, siêu cấp xoáy ca cùng siêu cấp mỹ nữ tổ hợp quả thật hút con người, dàn cũng là ngay lập tức chú ý tới hắn cùng dù Kỳ Cỏ, chẳng qua là nàng không suy nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy hai người cho nàng cảm giác quen thuộc mà thôi. Không thể không nói, cả Nũ hỷ Dỗ xì ăn chú nhan đan, lực đến 97, đã không phải là nhân loại bình thường, thêm hơn nửa năm cũng thấy, cũng không trách dàn trong lúc nhất thời không ra. La ta a Cả nù dồ si nhẹ nhàng cười một tiếng theo thói quen sở soạn một cái đầu của gian nói lừng không thể cao hơn 2 cm đúng rồi gian Sushi có chuẩn bị sao máy bay bữa ăn ta là không có chút nào thích ăn thật sự là cảù hỷ si lời nói của cảủ hỷ si để cho gian trong lòng cuối cùng một tiếng nghi ngờ tiêu tan chú ý tới cảủ hỷr si độc tác nàng đỏ mặt lên lập tức bản năng lui về phía sau một bước đồng thời lấy ra trong túi sách Sushi nói cảủ hỷ rồi si sản dù kỳ conỷ dặn đã lâu không gặp cái này các ngươi ăn một chút nhìn Ran động tác cũng không có để cho cả Nudoh Hiroshi không thoải mái, dù sao đây mới là Ran, bất quá khi nhìn đến Ran ngay lập tức, hắn liền quan sát một cái độ hào cảm, nhìn thấy Ran đối với cậu đỏ Shinichi chỉ chỉ có 75 độ hào cảm, thiếu chút nữa không có cười ra tiếng. "Mùi vị không tệ, sau đó chúng ta có thể học hỏi lẫn nhau kỹ thuật nấu nướng." Cùng áp liên hồi dù kỳ có ăn mấy cái sushi, cả Nudoh Hiroshi tán thưởng gật đầu một cái. Ran nghe vậy, lập tức nheo lại mắt cười con người, cảm nhận được và táo lôi kéo, nàng cái này mới nhớ ra cái gì đó, kéo qua bên cạnh Suzuki San ổ cổ nói cả Nudoh Hiroshi Shinichi đây là bằng hữu tốt nhất của ta. Suzuki Suonoko, buổi ta tới đón các ngươi, giới thiệu cho ngươi một chút. Theo gian mở miệng, Suzuki Suonoko lập tức nhảy toát lên chính giữa nàng và Kana Nuhiroshi, cặp mắt sáng lên nói xin chào, Kana Nuhiroshi nụản, ta là Suzuki Suonoko, bằng hưu tốt nhất của gian, xin chỉ giáo nhiều hơn. Xin chào, ta là Kana Nuhiroshi, xin chỉ giáo nhiều hơn. Kana Nuhiroshi nhẹ gật đầu cười. Suzuki Suonoko, hắn tự nhiên cũng là tại phát hiện gian ngay lập tức liền phát hiện nàng, nhắc tới, lúc xem án nhìm, hắn còn nghiên cứu Suzuki Sonoko. Theo nội dung cốt truyện góc độ xem xét, Suzuki cổ là cho gian dựng hí, nữ số một nữ khuê mật hình tượng, cũng là nội dung cốt truyện đầy tới, cả đám tiến vào cao cấp trường hợp sau đó cổ nạn phát động từ thần khí chẳng hại chết người giao thiệp quan hệ. Mặt khác, Suzuki Sonoko màu trà tóc thiết lập, thỉnh thoảng hô ứng màu trà tóc hài bạ dạ ai mì dạ nổ xì hồ, tỉ như bản một trong những giây cuối cùng tới thiên đường ghi lầm tưởng Suzuki cổ là mì dạ nổ xì hồ. Theo nhân vật Phương Diện xem xét, Cạn Nụ thật ra thì rất yêu thích nàng, mặc dù là một người đại tiểu thư nhưng rất dễ thân cận, hơn nữa cũng chỉ là ăn mặc phối hợp khá là khó coi, nhưng là nếu như nghiêm túc ăn mặc cũng có thể nhìn ra nhan trị rất cao. Mặt khác, Cạn Nụ cảm thấy, Suzuki Suonộ cổ sở dĩ biểu hiện hoa si, một là vì để cho dàn sẽ không cảm thấy nàng không với cao nổi, bởi vì theo thủ phạm trong đôi mắt đó kia, cũng có thể thấy được, Suonộ cổ đối với gian cảm tình, hiển nhiên hắn rất coi trọng bằng hữu. Hai sao, Suzuki Suonộ cổ là đại gia tộc đời sau, nói thật, theo bản gốc có thể nhìn ra, gia giáo của nàng rất nghiêm. Tiềm bạn trai cũng không phải là tùy tiện như vậy. Như vậy một cái Bạch Phú Mỹ, thêm hiền lành thuộc tính nữ hài tử, Kanu Hiroshi cảm thấy không có đạo lý không muốn, huống chi nàng có hệ thống, hoàn toàn không sợ nữ hài tử có ý tưởng dư thừa cái gì. Kanu Hiroshi Nishan, ngươi thật là đẹp trai a, có bạn gái hay chưa? Sanoko rất là trực tiếp mà hỏi. Nghe được lời của Sanoko, sắc mặt của gian biến đổi, hướng về kỳ có lộ ra một cái ấy náy biểu tình, nhưng là để cho nàng kinh ngạc sự tình xảy ra, chỉ thấy Ruki có ngáp một cái hướng về phía Sanoko nói ta là vị hôn thê của cùng, bất quá ngươi nếu là thích hắn? Có thể đối theo, thì rổ cũng là hoa hạ kiếm soát quan, một chồng nhiều vợ không thành vấn đề, ta cũng đồng ý. Có thật không? Nghe được Cạ Nũ Hỉ quốc tịch cùng nghề nghiệp, ánh mắt của Sano Cô nhất thời sáng lên, nói thật, từ nhỏ đến lớn, nàng kết bạn đều phải bị Suzuki kỳ tổ mồ cô nhiều lần sàng lọc, cuối cùng liền một cái gian là thực sự bằng hữu. Bạn trai cái kia phòng trừng liền có hơn, nhưng là lời của Cạ Nũ Hỉ nói không chừng có chuyện vọng a, vừa vặn Cạ Nũ Hỉ phù hợp khiếu thẩm mỹ của nàng, không, là hoàn toàn phù hợp. Đương nhiên, ta không rảnh mờ chuyện cười này. Zu Kỳ có tùy ý khoát tay chặn lại. Sau đó hướng gian hỏi Sini chưa đây. Không tới đón gì nhỏ hắn ta. Sini chưa bắt cái gì ăn trộm đi thật giống như. Gian lung tung nói. Thật sự chính là cùng ta cái kia anh dễ giống nhau như lúc, liền như vậy, bất kể, ta trước về khách sạn đi ngủ. Dù kỳ có điểm môi, cầm lấy dương hành lý hướng về ngoài phi trường đi tới. Cả nụ hì dồ si nụy sàn, ngươi không đi. Nhìn thấy dù kỳ có một người rời đi, cả nụ hì dồ si cũng không có đổi theo, trên mặt của gian viết đầy vật an. Ừm, ta còn có chút việc phải làm. Xin nhẹ gật đầu cười Hắn cùng dụ Kỳ có từng nói muốn đi bắt siêu trộm kịch sự tình, Dũ Kỳ có khốn chết rồi, dĩ nhiên là chẳng muốn đi. Kanu Hizoshi si Nisan, ngươi muốn làm gì, chúng ta cùng nhau đi. Trong mắt Sơn Nổ Cổ trở hiện ngôi sao nhỏ hỏi, còn nữa, Kanu Hizoshi si Nisan, ngươi đem số điện thoại cho ta đi. chương 53, lần đầu gặp hạ cổ 24. Nghe được lời của Sơn Cổ, gian im lặng nghiêm đầu, Kanu Hizoshi si ngược lại là rất vui lòng lấy ra điện thoại di động đưa cho Sơn Cổ nói mật mã là 051095, chính ngươi tổn dây số đi. được Sơn hưng phấn kết quả điện thoại di động, gian thấy vậy cũng không có nói nhiều, chẳng qua là tò mò hỏi Kanno Hiroshi Shinisan, người muốn đi làm cái gì? Đi bắt một cái quốc tế đạo tặc. Kanno Hiroshi híp mắt một cái nói. Tốt rồi, Kanno Hiroshi Shinisan, điện thoại di động trả lại người, chúng ta hiện tại đi bắt cái gì đạo tặc đi? Sơn đem điện thoại di động trả lại Kanno Hiroshi, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, tối nay nàng không muốn về nhà, đi bắt đạo tặc có ý tứ như vậy sự tình vừa vặn. Nhìn thấy Sơn Ổ cổ bộ dáng này, Kanno Hiroshi nhẹ nhàng cười một tiếng nhìn về phía răng Ran, nói thế nào, muốn đi sao? Vậy thì phiền toái cả Nụ Hi rồ xin đi sẵn rồi. Chú ý tới sân nổ cổ ánh mắt tha thiết, gian cuối cùng vẫn là thua trận. Bên kia, sông cổ điển thị trạm xe tháp trung trước trên quảng trường, tụ tập một nhóm fan của siêu trộm Kịt đang ở nơi đó liều mạng kêu gạo. Nhìn lấy tình huống xung quanh, Nạ cả Mọ Dĩ ạ cổ một trận tức giận, lập tức lấy ra một tấm bảng hiệu hô siêu trộm Kịt quốc về, siêu trộm Kịt lấy trộm thất bại. Nghe được Nạ Cạ Mọ Dĩ ạ cổ hô đầu hàng, bên cạnh của hắn, Đào Giếng cái cô lập tức kéo một cái cánh tay của nàng nói cổ, vẫn là liền như vậy, ngươi sao có phát hiện, chỉ có ngươi hoàn toàn xa lạ sao? Đều là Kịt fan, ngươi kêu cũng vô dụng. đáng ghét khó chịu mắng một tiếng là cả mọi gì ạ cô đột nhiên hướng về bốn phía nhìn xuống hỏi tại cổ ngươi biết cái tổ ở đâu sao? cái tổ cụ dầu bà cũng sao Hán ngươi chiều hôm qua tan học hỏi hắn thời điểm hắn không phải nói ở nhà nhìn biểu diễn nào thuật cho nên sẽ không tới bên này sao? đào giếng cái cổ nhớ lại nói à là như vậy sauạ cả mọi gì ạ cô khổ sở túi đầu chú ý tới tình huống trung quanh trong lòng nạ cả mọi gì ạ cô một trận phiền não hướng về phía đào giếng cái cổ nói chúng ta đi bên ngoài đi dạo xuống lại đến đây đi ngược lại cách dự đoán thời gian còn có rất lâu Thấy Nạ Cạ Mọ Dĩ ạ cổ trạng thái không phải là rất nhiều, đao giếng tới cổ cũng không có đi cự tuyệt ý của nàng. Ở xung quanh địa phương yên tĩnh đợi vài chục phút, thấy gần 11 giờ nữa, Nạ Cạ Mọ Dĩ ạ cổ lúc này mới cùng đào giếng tới cổ hướng về quảng trường đi tới. C3ZTZ3. Ngay tại Nạ Cạ Mọ Dĩ ạ cổ đi tới dọc theo quảng trường thời điểm, một đạo dồn dập tiếng thắng xe chuyển tới. Xa xa nhìn lại, Nạ Cạ Mọ Dĩ ạ cổ liền gặp được một chiếc màu bạc xe một cái xinh đẹp trôi đi vững vàng đỗ vào một chỗ đỗ. Nhìn thấy một màn này, đao giếng tới cổ bản năng hô thật huyễn cấp ta. Không có chút nào hối gấp. Nghe được đảo giếng cái cổ mà nói, Na cả ngọ gì ạ, cổ cắn răng nghiến lợi nói một câu, mang theo khắp người toán khí hướng về xe hơi đi tới. Cạn Nụ Hỉ Dỗ Sĩ Ni Sản, quá tuấn tú rồi, không nghĩ tới ngươi còn có ngón này. Ở bên trong xe, ngồi ở đằng sau Suzuki sợ xoặn cổ một mặt hương phấn hướng về phía chỗ tài xế ngồi cả Nụ Hỉ Dỗ Sĩ Teo. Tạm được. Cạn Nụ Hỉ Dỗ Sĩ không thèm để ý cười một tiếng, đợi xuống buộc lên dây an toàn, xe là hắn sáng sớm liền liên lạc xong taxi được đặt trước xe, dù sao hắn muốn tại đảo quốc đợi hơn nửa tháng, cho nên công cụ thay đi bộ vẫn là sáng sớm liền tìm xong. Đùng. Tại cả Nụ Hỉ Rồ Xi cởi xuống đai an toàn trong máy mắt, bên cạnh hắn cửa sổ xe bị gõ. Nghi ngờ quay cửa kính xe xuống, nhìn thấy gõ cửa sổ, trong mắt của cả Nụ Hỉ Rồ Xi thoáng qua vẻ ngoài ý mến, bất quá nhưng là bình tĩnh nói xin chào, xin hỏi có chuyện gì không? Không có gì đặc biệt sự tình, chính là qua tới nhắc nhở ngươi, hy vọng ngươi lái xe chậm một chút, ngươi đã vừa mới siêu tốc rồi, chuyện này đối với ngươi, cùng đối với người khác đều là thái độ không chịu trách nhiệm. Nạ Cạ ngọ gì ạ? Cô nhìn thấy cả Nụ Hỉ trong mắt lên một tia kinh diễm, không khỏi không thừa nhận, cả Nụ nhất định phải, phải hắn đã gặp đẹp trai nhất nam sinh. Nhưng là mục đích của mình, gì ạ cổ cũng không nhớ. Nghe được gì ạ cổ giáo dục, Kado Hiroshi không có không nhận được, ngược lại là lộ ra một nụ cười trộm biếm, tại trong túi giả trang lục lọi một cái, hắn theo hệ thống trong không gian lấy ra chính mình kiểm soát quan giấy tờ chứng nhận đưa tới, cười nói đây là ta giấy tờ chứng nhận. Trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc, bất quá nạ gì ạ cổ vẫn là nhận lấy giấy tờ chứng nhận nhìn một chút, nhưng là sau khi xem xong, trên mặt của nàng lại mang theo làm nồng khinh bị nói nguyên lai like là kiểm soát quan đại nhân, chẳng lẽ kiểm soát quan đại nhân có đặc quyền có thể không tuân theo quy tắc giao thông sao? Âm thanh của hệ thống vào lúc này cũng là nhìn có chút hả hê xuất hiện tại trong thai cạ nụ hỉ roshi, người nói cả nụ hỉ roshi, nạ cạ mọ gì ạ cô hào cảm đối với ngươi đến thua 79 rồi. Ha ha. Alo, ngươi làm sao nói chuyện? Bên trong xe, nghe được nạ cả mọ gì ạ cô nói chuyện với cả nụ hỉ roshi ngư khí, Suzuki soạn độ cổ nhất thời không vui, nguyên bản nhìn thấy cái này cùng gian dung mạo rất nghĩ nữ hải nàng còn có hào cảm cùng tọ mọ, một cái, tất cả cũng không có rồi, gian nhìn lấy nạ cạ mọ gì ạ cô lại có một loại cảm giác kỳ quái, nàng luôn cảm giác cái này cùng dung mạo của nàng rất giống, cùng nàng có thứ quan hệ nào đó. Đưa tay ngăn cản Sở Nổ cổ nói tiếp, cũng không để ý hệ thống, Cát Nũ Hy Rồ Xi si giả bộ dáng vẻ bất đắc gì đối với Nạ Cả Mọ gì ạ, cổ nói ta xem vị tiểu thư này nhất định có hiểu lầm, ta là muốn nói cho ngươi, thân phận của ta, đồng thời nói cho ngươi biết, cho nên ta siêu tốc lái xe, là vì nhanh lên một chút chạy tới nơi này. Dù sao, cái đó làm người ta ghét ăn trộm dự đoán sự kiện sắp tới, ta muốn bắt hắn, nhất định phải nhanh chạy tới. Làm người ta ghét ăn trộm. Nạ Cả Mọ gì ạ, cổ nghe được lời của Cát Nũ Hy Rồ Xi, si, lỗ tai động động, sau đó lập tức hỏi ngươi là tới bắt siêu trộm Không sai à, ta xem cái này luôn là thích trộm đồ lại trả về đi giả nhân giả nghĩa ra hỏa khó chịu, cho nên hy vọng có thể bắt hắn lại. Càn Đǔ Hỉ rồ sì si nghiêm túc gật đầu một cái. Dù sao, bất luận nói thế nào, hắn đều là một cái tội phạm, mà ta là một cái kiểm soát quan, đương nhiên muốn bảo vệ chính nghĩa, bắt lấy đáng giận này ăn trộm. DS, ngày mai lên cung, vào VIP, 10 chương khởi bước, thêm hoa tươi hai canh, phiếu đánh giá một canh. Chương 54, ạ cổ hào quang ba bốn cầu siêu tầm hoa tươi phiếu. Nghe được muốn giải thích, nhìn lấy hắn chân thành bộ dáng, trong lòng nạ cả mọ gì Áo cổ lập tức có một loại gặp phải tri âm cảm giác. đem trên tay giấy tờ chứng nhận đưa trả lại cho Cạn Nụ Hỉ Dori, si. "Ạ, cô rất là nghiêm túc không người chào xin lỗi hiểu lầm ngươi rồi, không nghĩ tới ngươi là vì bắt tên trộm kia mới như vậy đuổi." "Không có việc gì." Cạn Nụ Hỉ Dori si đem trên tay giấy tờ chứng nhận tiện tay thả vào hệ thống trong không gian, trên mặt mang theo nụ cười nói bất quá, "Nói đi nói lại thì, ngươi không phải là fan của kì ta, ta còn tưởng rằng nơi này chỉ có fan của kì sẽ tới, không nghĩ tới hắn còn có ạn thì phản. "Hừ, đáng giận này hắn trộm, cho ta chế tạo trong đời duy nhất một không cách nào bù đắp tiếng lừa ta đương nhiên sẽ không thích hắn." Nạ Cạ Mọ gì ạ, cậu nghe được cả Nũ Hỉ Rồ Sỉ nói siêu trộm kịt, nhất thời lại là một trận cắn răng nghiến lợi. Nhìn lấy bộ dáng nạ cạ mọ gì ạ ảo cổ, cả Nũ Hỉ Rồ Sỉ trong mắt hơi híp, chẳng lẽ người trước cùng siêu trộm kịt còn có cái gì hắn không biết độ chạm. Bất quá hắn không có hỏi nhiều, mà là hướng về phía người trước báo cho biết một cái hỏi có thể để cho ta trước đi ra không. Nạ Cạ Mọ gì ạ cô lúc này mới phát hiện chính mình chặn lại cả Nũ Hỉ Rồ Sỉ cửa rồi, lập tức đỏ mặt đẩy về sau hai bước, ngoài miệng cũng là không ngừng nói xin lỗi xin lỗi, không có chú ý. Không sao. Cả Nũ đi ra cửa xe. Tử vị phía nạ cạ mọ gì ạ, cổ khẽ mỉm cười, ra hiệu không cần để ý, cảm nhận được cạ nũ hỉ rỗ xỉ thiện ý, nạ cạ mọ gì ạ cổ lập tức cảm thấy cạ nũ hỉ rỗ xỉ tuyệt đối là một người tốt. Nghe được hệ thống nhắc nhở, khoe miệng cạ nũ hỉ rỗ xỉ móc một cái, đồng thời cũng là nhìn nạ cạ mọ gì ạ cổ một chút thuộc tính. Tên họ: Nạ cạ mọ gì a ảo cổ. Sức mạnh 69, tốc độ 70, sức chịu đựng 70, trí lực 84, mị lực 91, dự đoán có thể đạt tới 95. Năng lực: Cao cấp chượt băng, cao cấp dương cầm, cao cấp tiếng Nhật, tiếng Hoa, cao bợi lặn, cao cấp thay đổi quần áo. Đặc thù Hà Quang Nhận thức Hà Quang rất lý trí, rất rõ ràng ý nghĩ của mình, nắm giữ hào quang này, học tập làm ít công to, đối với cảm tình nhận biết rất rõ ràng, yêu ghét rõ ràng, không sẽ đồng thời yêu hai người. Nhìn thấy Nạ cả Mọ gì ạ cổ số liệu, Cản Nụ Hỉ Rồ xỉ trong lòng đoàn nhật có một loại, muốn em siêu trộm kịch thật là thân phận nói cho nàng biết tâm lý, nhưng là nghĩ đến hắn cùng Nạ cả Mọ gì ạ cổ vẫn không tính là chín, sau đó cũng muốn trở về New York, bây giờ còn chưa phải là thời gian, cho nên buông tha. Hơn nữa, có một số việc, nói cho cũng là chú trọng phương pháp. Ngay tại Cản Nụ Hỉ Rồ Sỉ cùng Nạ Cạ Mọ gì ạ cổ nói chuyện với nhau thời điểm, Tháp trung một bên, một xe cảnh sát lên, tại hoàn toàn biết rõ nhân viên cảnh sát tin tức cũng cầm xong giấy chứng nhận thân phận sau, Kujo tổ cũng là ngụy trang thành cái này bộ dáng nhân viên cảnh sát hướng về tháp trung cửa chính đi tới. "Xin lỗi, ngươi không thể vào bên trong." Nhìn thấy Kujo tổ, một tên giữ cửa cảnh sát đưa tay ra ngăn cản hắn ngồi vào, "Nạ cạ bọn gì rỉn rô từng có giám phó, không phải là hắn cho phép, những người không có nhiệm vụ hết thảy bất động vào bên trong." Kujo tổ hiển nhiên đã sớm đoán đến nơi này một màn, lập tức lấy ra hắn màu trắng lễ mạo nói "Ta cùng đồng bạn của ta đang đi tuần thời điểm, phát hiện hư hư thực, thực kịch khả nghi nam tử." Truy lùng một lát sau phát hiện cái này. Mời liên lạc một chút nạ cả mọ gì sĩ quan cảnh sát, ta có tình huống cùng hắn ngay mặt báo cáo. Cầm đầu đích thực nhân viên cảnh sát ngay vậy, lập tức nhận lấy lễ mạo kiểm tra một chút, xác nhận quả thật cùng kịch lễ mạo rất giống sau, lập tức gọi đến bên thai thiết bị chuyển tin vô tuyến nói mấy câu, sau đó mau tránh ra thân thể nói nạ cạ mọ gì sĩ quan cảnh sát ở lầu chót, ngươi bây giờ lên đi. Được. Trong mắt lóe lên vẻ đắc ý, Cù rồ bạc nhận lấy mạo vào tháp chuông bên trong. Mà một màn này, vừa lúc bị cùng nạ cạ mọ gì ạ cổ mấy người cùng đến trên quảng trường nhìn thấy. Trong mắt lóe lên một chút ánh sáng, cả Nũ Hỉ Rồ Xỉ lập tức giơ cánh tay lên nhìn một chút biểu, sát thực người tốt thời gian sau, khóe miệng Cạ Nũ Hỉ Rồ Xỉ gợi lên một vết đường cong. Giống nhau, Quả dù Mị ạ Cạ Cọ vào giờ khắc này cũng là ngầm đầu lên, chú ý tới động tác của nàng, quản gia của nàng ánh mắt sáng lên hỏi tiểu thư, là vị nào tới sao? Ừm, không có sai, chính là chiếc trực thăng phi cơ kia, ta có thể dự cảm đến, tại chiếc phi cơ kia trong ngồi giống như cụ rổ bạ tổ phân lượng tồn tại, bất quá hắn là Quang Minh, ta nghĩ, chắc là Quang Trì Ma nhân không sai được. Quả Dụ Mị ạ gật đầu một cái biểu thị khẳng định. Vậy, Long chi sử giả đây." Quản gia quan tâm nói. Ngay vậy, qua Du Mị ạ cả có nhướng mày một cái, sau đó lắc đầu một cái, ta còn không có cảm nhận được hắn cụ thể ở đó, nhưng là có thể nhất định là hắn đã tới rồi, hắn rất lợi hại, cảm giác không phải là ta có thể tùy ý dự cảm thấy. "Alo, làm sao sẽ đột nhiều hơn sáng lên máy bay trực thăng?" Thắp trung lâu cuối, Nạ Cạ Mọ dị dịn rồ cũng là bén nhạy phát hiện trên bầu trời nhiều hơn một nhà máy bay trực thăng, vì xác định không phải là siêu trộm kịp máy bay, hắn lập tức phát ra hỏi tham. "Là sở cảnh sát phái tới trợ Trả lời Nạ Cạ Mọ dị dịn chính là hắn người hầu. Cùng lúc đó, tháp trung bên trong, Kujo Bakuto rất là ung dung một đường đi tới lầu 3, trong lòng không ngừng than thở, không có hạ quyệ ạ sagoz, liền có thể đối với hắn tạo thành ảnh hưởng người cũng không có. Ung dung a, thật sự là ung dung. Ngay tại hắn muốn hướng về lầu 4 đi lên thời điểm, lại lần nữa bị ngăn lại, Kujo Bakuto cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho là là cảnh sát tương đối cầu hồn, tại kết giao giấy tờ chứng nhận, trả lời cái vấn đề sau, lập tức nghị siêu lầu 4 đi tới. Nhưng là cầm đầu sĩ quan cảnh sát nghe được trong thai nghe chỉ thị sau, đột nhiên dừng lại trở về giấy tờ chứng nhận tay, hỏi để cho an toàn, có thể hỏi giấy chứng nhận của ngươi hào sao? Đương nhiên, dồ tổ rất là ung dung thêm khoái trá báo ra một chuỗi chữ số. Sau một khắc, giống như là ý thức được cái gì, Kujoabaketo lập tức bưng kín miệng của mình, xung quanh nhân viên cảnh sát tất cả đều là vào lúc này quay đầu, rối rít nhìn chăm chú lên hắn. "Đoét, ngày mai lên cung, vào VIP cầu ủng hộ một lớp." Chương 55, cái tô bị nhằm vào 44 cầu siêu tầm hoa tươi phiếu. Người này là siêu trọng kích. Bắt hắn lại. Cầm đầu sĩ quan cảnh sát lập tức đưa tay chỉ một cái Kujoabaketo, trên mặt là không che giấu được hưng phấn. "Ta đi." Kujoabaketo lập tức xoay người hướng về tầng lầu một bên chạy chạy. Nhìn thấy phản ứng của cụ bà Bạ tổ, tất cả nhân viên cảnh sát đều là buông xuống trong lòng sau cùng nghi ngờ hướng về hắn đuổi theo lên. Cầm đầu sĩ quan cảnh sát chính là ngay lập tức hướng về ở tầng chốt nạ cả mọ dị dì dỉnh rồ làm báo cáo. Cái gì? Người nói tại cao ốc phát hiện cái? Nạ cả mọ dị dì dỉnh rồ nghe được lầu ba phụ trách sĩ quan cảnh sát mà nói, không thể tin hô lên. Tên đương người phụ trách một bên chỉ huy bắt lấy công tác, một bên trả lời không sai, ta trước cha hỏi một cái cái đó nhân viên cảnh sát giấy tờ chứng nhận, thuận tiện hỏi hắn vấn đề, vô luận là tên họ, sinh nhật vẫn là tuổi tác đều có thể chính xác đáp ra. Sau, ta lại hỏi hắn giấy sĩ quan cảnh sát hảo. Hắn lại cũng trả lời đi ra người chừng nào thì thông minh như vậy Nghe thủ hạ báo cáoạ cảọ gì d gìn r rồi trong mắt hơi hiếp nghị thông suốt mấu chốt của vấn đề ai không có việc gì trở về nhớ một cái vô dụng chuối giải sĩ quan cảnh sát hảo chỉ có thể là siêu trộm kịt cái này trí nhớ siêu quần hơn nữa có tật giật mình nhớ kỹ hết thẻ tin tức ra raỏa nhưng là sẽ chú ý tới điểm này người cũng không đơn giản mà thủ hạ của hắn không giống như là có đầu góc này người ta nghe được lời của nạ cảọ gì gìn rồ người phụ trách đưa trên mặt thoắn qua vẻ lúng túng gã đầu một cái vẫn trả lời là cái đó sợ cảnh sát phái tới tiếp viện thiếu niên dạy ta thiếu niên Nghe được hai chữ này, nạc cả mọ gì rỉ rồ cảm giác chính mình cả người cũng không tốt, hắn là ngày nhớ đêm mong, cuối cùng đem hạ quệ ả sạ quân phán đi rồi, bởi vì hắn là chính mình cấp trên con trai, bình thường hiện trường chỉ huy, bất chi bất giác thì thay đổi người rồi. Vốn là cho là lần này có thể chính mình toàn quyền phụ trách một lần, rốt cuộc lại đến một cái thiếu niên cái gì. Cùng lúc đó, máy bay trực thăng lên, tiểu đỏ xỉ nỉ chỉ rất là ung dung truyền đạt chỉ thị ta lại một lần nữa một cái, xin tất cả mọi người phong tỏa tháp trung tất cả cửa ra vào, tại ta bên này truyền đạt mệnh lệnh lúc trước, tuyệt đối không thể mở ra. Cứ như vậy, bắt tên chồng này, chính là bắt rùa trong hũ. Ngay tại Cửu đỏ Xí Nị triệt chỉ huy cảnh sát bắt lấy Cù Dồ bà tổ thời điểm, trên quảng trường, Cản Đũ Hy Dồ Xí giơ tay lên nhìn một chút biểu, tính toán thời gian không sai bị lắm, hắn lập tức hướng về tháp trung phương hướng đi tới. Cản Đũ Hy Dồ Xí, ngươi đi làm cái gì? Sanooko một mực chú ý Cản Đũ Hy Dồ Xí, nhìn thấy hắn đi ra, lập tức hỏi, nghe được vấn đề của Sanooko, còn lại ba nữ tử tất cả đều là quang tới ánh mắt tò mò. Các người tại như vậy cũng tốt, ta sẽ đi gặp siêu chồng kiếm. Cản tay, cũng không quay đầu lại hướng về tháp trung phương hướng đi tới. Thấy vậy, bốn cái nữ hài hai mắt nhìn nhau một cái. đều là nghe lời không có đi theo, bất quá trong mắt của bốn người đều là thoáng qua một chút ánh sáng, các nàng đều rất chờ mong, cả Nụ hỷ Rỗ Thị có phải là thật hay không sẽ cùng siêu trộm kịch chạm mặt. Thậm chí, bắt hắn lại. Trong mắt của nạ cả mỏ gì ạ cổ thoáng qua một tia nóng bỏng, hắn cũng muốn biết, cái này người trẻ tuổi hóa hạ kiểm soát quan, có phải là thật hay không rất có bản lĩnh. Muốn là có thể bắt lấy lấykin, vậy thì quá tuyệt vời. Suzuki soạn lúc này cũng là biết siêu trộm kịch tin tức, nhưng là, cùng bản gốc bất động, dường như có cả Nụ Hỉ si, cái khác nam đã không có tư cách để cho náng phạm hoa si rồi. Trầm rãi đi tới tháp trống trước, Cản Đỗ Hỉ Rỗ xì bị vị kia tận tụy với công việc ngăn lại cụ rỗ bạ tổ nhân viên cảnh sát ngăn lại, hắn hiện tại sắc mặt hơi khó coi, bất quá, suy nghĩ một chút cũng bình thường, dù sao, siêu trộm Kịt có thể nói là hắn bỏ vào. "Sen xin lỗi, phía trên trường quan quy định, thời kỳ phi thường, không thể vào bên trong." Ngay vậy, Cản Đỗ Hỉ Rỗ xì không thèm để ý cười cười, lấy ra chính mình kiểm soát quan chứng đưa tới. Trong mắt lóe lên một tia hoài nghi, tên tiêu nhân viên cảnh sát vẫn là cầm lấy giấy tờ chứng nhận nhìn một chút, sau một khắc, một tia mồ hôi lạnh xuất hiện tại của hắn. Ngay sau đó, Tên này Dĩ Quan cảnh sát lập tức kính cẩn chào xin chào, trưởng quan. Hoa hạ nhân viên chính phủ tại đảo quốc là sẽ thiên nhiên nắm giữ cao hơn cấp 1 đái ngộ, Cạn Nụ Hỉ Dỗ Sỉ si mặc dù là kiểm soát quan, nhưng là tại đảo quốc liền cùng cấp 3 kiểm soát quan địa vị không có kém, chính là thanh tra cấp bậc, cùng nạ ca mọ gì gìn rộn ngang hàng. Trong điểm là, Cạn Nụ Hỉ Dỗ Sỉ si trẻ tuổi à, hơn nữa, kiểm soát quan, không người sẽ đi đắc tội, nếu không người ta không có việc gì tra một chút người, người thời gian đều qua không thoải mái. Ta có thể tiến vào sao? Khẽ cười thu hồi giấy tờ chứng minh, Cạn Nụ Hỉ si mà hỏi. Cái này Trên mặt nhân viên cảnh sát thoáng qua do dự đại nhân, cái này quả thực quá làm khó người rồi. Làm khó? Cả Đỗ Hỉ Dụ xỉ buồn cười lắc đầu nói ngươi hẳn phải biết Kịch bây giờ đang ở bên trong đi, nếu như vậy, ta khẳng định không phải là kịch giả chắc a, ngươi sợ cái gì? Nghe được lời của Cản Đỗ Hỉ Dụ, si, nhân viên cảnh sát nhất thời có lộ vị gượng cảm giác thông thoáng sáng sủa, Đúng vậy, siêu trộm Kịch đều đi vào, vậy còn phòng bị cả Đỗ hỷ Dụ xỉ làm cái gì? Đại nhân, mời. Nghĩ thông suốt hai người mâu chốt, nhân viên cảnh sát lập tức mau tránh ra, hướng về phía Cản Đỗ Hỉ si đưa tay ra dấu mời. Không thèm để ý cười một tiếng. Cạ Nũ Hỉ Dụ Sỉ lập tức hướng về tháp trung bên trong đi vào. Cũng liền tại Cạ Nũ Hỉ Dụ Sỉ đi vào tháp trung trước mắt, quảng trường đằng trước quả Dụ Mị Ạ Cạ có hơi có cảm giác hướng về tháp trung phát hiện nhìn một cái, vừa vặn nhìn thấy Cạ Nũ Hỉ Dụ Sỉ bóng lưng biến mất. Bản năng, trong lòng quạ Dụ Mị Ạ Cạ thoáng qua một tia lòng rung động, còn có một loại không cách nào nắm trong tay cảm giác, lông mày đầu nhất thời nhíu một cái, hai tay cũng là không tự chủ nắm chặt. Chú ý nói biểu tình của quả Dụ Mị Ạ có không tốt lắm, bên người nàng quản gia lập tức tối người hỏi đại tiểu thư, "Thế nào?" "Không có gì." Quạ Dụ Mị có hít sâu hơi, Trong mắt lóe lên một tia ánh sáng chính là Long chi Sử giả, khả năng xuất hiện rồi. Chương 56, Quan chi ma nhân, tiểu đỏ sini chương 113. Nghe được lời của Quả Du Mị ạ Cạc Cỏ, tên kia trên mặt của quản gia thoáng qua một tia yếu kỳ, túi người xuống cung kính hỏi đại tiểu thư, không biết cái đó Long chi Sử giả là như thế nào tồn tại. Không rõ ràng. Quả Du Mị ạ Cạc Cỏ vô lực lắc đầu, vẹn vẹn chẳng qua là nhìn thấy sau lưng của Cạ Nữ Hị Doshi, thì cho nàng một loại vô tận hắc ám hoặc là ánh sáng chói mắt cảm giác, hoàn toàn không nhìn thấu. Không rõ ràng. Trong lòng quản gia nhấc lên sóng gió kinh hoàng, cái này là chủ nhân của hắn lần đầu tiên gặp phải tình huống như thế đi, cho dù là đối mặt vị kia siêu trọng tình, quả dù Mị Ác có cũng là có thể có dự cảm. Trong mắt của Quả dù Mị cả có thoáng qua một chút ánh sáng, cũng là túi đầu nói người này, cho ta một loại cảm giác, tương lai có lẽ sẽ cùng ta có qua lại gì, hơn nữa không cạn, chính là không biết là được, là hỏng rồi. Thắp chuông bên trong, được sự giúp đỡ của kiểu Đỏ Sinichia, những cảnh sát kia không đúng đối với cụ tổ Bạc tổ tướng bước ép sát. Cả nụ si lượng minh thân phận, một đường thông suốt tới đến lầu thượng bên trên đồng hồ phòng máy trước mặt. Tại phòng máy trước có hai cảnh sát đang tại chỉ thủ, nhìn thấy Cản Nụ Hỉ Dỗ Sĩ qua tới lập tức đưa tay ngăn cản hắn tiến vào xin lỗi, tổ trưởng nói qua, trừ hắn ra tự mình, bất luận kẻ nào đều không được đi vào. Như vậy, Cản Nụ Hỉ Dỗ Sĩ chín chân mày cao lại, theo thói quen đưa qua chính mình kiểm soát quan giấy tờ chứng nhận. Nhìn thấy Cản Nụ Hỉ Dỗ Sĩ đưa tới giấy tờ chứng nhận, hai cảnh sát hai mắt nhìn nhau một cái, bên trái cảnh sát đưa tay nhận lấy, đang đánh mở nhìn thấy giấy tờ chứng nhận nội dung sau, con ngươi của hắn đột nhiên co dù lại, lập tức đứng thẳng người làm chào một cái động tác ra mặt trưởng quan. Ra mặt trưởng quan Mặc dù không biết tình huống cụ thể, nhưng là một tên khác cảnh sát cũng là làm trò độc tác. Càn Nụ Hỉ Dỗ Xỉ không thèm để ý khoát tay một cái, đưa tay cầm lại giấy tờ chứng minh, sau đó bỏ vào hệ thống không gian, nhẹ nhàng gửi một tiếng nhìn về phía cái kia hai tên cảnh sát nói không cần đa lễ, hiện tại ta có thể tiến vào sao? Cái này, tra xét Càn Nụ Hỉ Dỗ Xỉ giấy tờ chứng nhận cảnh sát có một chút lằng khó, phải biết, hoa hạ cảnh sát tại đạo quốc thân phận kia cao hơn nhiều bình thường, chớ đừng nói chi là cái này hoa hạ kiểm soát quang rồi, quả thực là nhất không thể chơi người. Nhưng lại trước kia Cự Đỏ Sỉ nhĩ mới vừa vừa mới nói có mệnh lệnh của hắn lúc trước chặn lại mỗi một cái cửa ra vào, hôm nay siêu trộm Kịch bị lộng đến kinh hoàng thất thố chính là cựu đỏ xin nhỉ chi năng lực thể hiện, thoang cái liền để hắn có chút mâu thuẫn. Nhìn thấy cái này tên bộ dáng cảnh sát, chân mày cạn nụ hỉ rồ xì một cái, ngay sau đó lập tức nhớ lại bản gốc nội dung cốt truyện, túi đầu suy tư một chút, khỏe miệng của hắn xuất hiện một màn đường cong, nhìn tên kia nhân viên cảnh sát hỏi tạm thời ta không vào trong, bất quá, ta ở chỗ này bên trong chờ một lát không sao chứ? Cái này đương nhiên không sao, kiểm soát quan đại nhân tỉnh Tên cảnh sát kia lập tức tinh hoàng khoát tay một cái, mà bên người hắn Một tên khác nhân viên cảnh sát nghe được đồng bạn mà nói, lập tức nuốt nước miếng một cái, trong lòng không khỏi nổi nấc bọt. Takai Akira, lại là kiểm soát quan, đạo quốc có thể không nghe nói có một người như vậy, như vậy nhìn tới chỉ có thể là mẫu quốc tới, hoa hạ kiểm soát quan. Con trẻ như vậy, ta đi, muôn ngàn lần không thể đã tội. Ngay tại cả nủ hỷ rồ xỉ đứng ở máy cửa phòng không biết chờ đợi cái gì thời điểm, thắp trung tầng chốt bên trong căn phòng phát ra nạ cạ mọ dị dị rỉn rồ giống giận. Mogu, ta cũng biết là ngươi cái tên này, ngươi là có ý gì? Lại mang một tiểu tử chưa giáo máu đầu tới ta bên này mụ làm loạn. Cái hiện trường này quan chỉ uy nhưng là ta nạ cả mọ gì rỉnh rọ. Chủ yếu nhất chính là, vụ án này có thể cùng các ngươi bài học không có quan hệ. Thật là thật có lỗi a, a ha ha. Máy bay trực thăng lên, mở cụ rủ rồ liếc một cái bên cạnh Cửu Đỏ Xin Nhĩ Trịa, mặt đầy lúng túng, chỉ có thể liên lạc nói với cái nãy. Bởi vì ta lúc trước đã đáp ứng tiểu tử này dẫn hắn làm một lần máy bay trực thăng, lần này đúng, dịp, ta liền dẫn hắn tới rồi, ngươi. Còn không đợi mở gụ rủ rồ nói hết lời, Cửu Đỏ Xin Nhĩ Trịa trực tiếp không nhìn hắn xem thường, lấy điện thoại của hắn nói cả mọ gì tổ trưởng, thật là ngượng Bây giờ không có dư thừa thời gian và người tranh luận, ngươi nếu như muốn bắt chủ đáng giận này ăn trộm, tốt nhất vẫn là nghe ta. Cái gì? Nghe được lời của Cửu Đỏ Xini kia, Na Cát mọ gì rỉn rọ mới vừa nghe được mở gụ rủ rồi nói xin lỗi thoáng bình phục tâm tình, lập tức bị lần nữa đốt. Bất quá Cửu Đỏ Xini triệt nhưng là cố tự mình nói nói ta muốn tên khốn kiếp này lập tức liền muốn lộ ra nguyên hình, hiện tại nhất định khẩn trương không được rồi, kế hoạch cũng là bị ta làm rối loạn trình tự quy tắc, muốn bắt hắn. Ngươi nghe ta liền tốt rồi. Tiểu tử, ngươi đến cùng là ai vậy? Khẩu khí thật là lớn a. Nạ Cạ Mọ Dị Dĩn Dỗ nghe được lời của Cựu Đỏ Xin giận quá thành cười, híp mắt hỏi: "Ta?" Tiểu Đỏ Dĩ Nhĩ lấy xuống chính mình mang theo mũ giáp nói ta là, "Tiểu Đỏ Xin Y nói, người gọi Cựu Đỏ Xin Nghe được cái tên này, Nạ Cạ Mọ Dị Dĩn Dỗ nhướng mày một cái, danh tự này hắn có nghe thấy, tựa hồ là nửa năm gần đây đột nhiên nô ra một cái rất lợi hại học sinh trung học phổ thông chính ám. Bất quá, chú ý tới biểu tình của Nạ Cạ Mọ Dị Dĩn Dỗ, còn có hắn giọng nói chuyện, hắn thủ hạ bên cạnh cho là hắn chưa từng nghe qua Cựu Đỏ Xin lập tức thân thiết nói thưa. Điều đỏ xin chia, chính là cái đó trong vòng nửa năm trợ giúp bài học, không ngừng phá giải đủ loại hồi hộp vụ án giết người món cái đó học sinh trung học phổ thông chính thám. Nạc Cạ Mọ Dị gì Dịn Dồ liếc nhìn mình một cái thủ hạ, nhưng là nghĩ đến hắn có lòng tốt, cũng không nói gì nhiều, mà là hướng về phía tay điện thoại di động hô ngươi có hay không làm rõ ràng như vậy, chúng ta bây giờ đối phó chính là siêu trộm kín. Nghe được lời của nạ Cạ Mọ Dị Dịn Dồ, hắn tên thủ hạ kia lập tức cười nói tổ trưởng, ngươi cùng một học sinh trung học trình thám nói cái nào bài học làm gì? A, cái này nhân viên cảnh sát lập tức bị thưởng một cái hạt rẻ giang đường. Chương 57 biến mất đồng hồ 23 cầu đầu đặt hoa tươi phiếu. Mặc kệ ở đó ủy khuất đến tăng cao thủ hạ, nạ cả mọ gì rỉ rịn hướng về phía điện thoại di động kiên định nói nói tóm lại, đây chính là chúng ta cảnh sát công tác, ngươi cái này người không liên hệ lập tức cho ngồi máy bay trực thăng rời đi. Có nghe hay không? Có thể còn không đợi nạ cả mọ gì gìn rịn rồ lấy được câu trả lời của cựu đỏ Xin hắn một cái khác thủ hạ đột nhiên báo cáo tổ trưởng, mới vừa rồi người của tiểu đội D nghe được cựu đỏ Xin Nhiệt chỉ thị sau, hiện tại thành công tại đường ống thông gió bên trong phát hiện giả trang thành nhân viên cảnh sát siêu trộm rồi, trước mắt bọn họ đang đuổi theo đánh. Cái gì? Nạ Cạ Mọ dị gì rịn rồ nhất thời cả kinh. "Báo cáo, ta là tiểu đội rên nạ Cạ Mù Dạ, ta phát hiện mục tiêu dường như muốn tự lỗ thông hơi đi ra ngoài." Trong ống dẫn, một cái cầm lấy đèn tin nhân viên cảnh sát chợt vật gọi điện thoại. "Ta nên làm gì bây giờ?" Nghe được nhân viên cảnh sát báo cáo, Diệu Đỏ Si Ni chỉ lập tức tiến vào trạng thái, sẽ cùng Nạ Cả Mọ dị gì rịn rồ nói chuyện điện thoại điện thoại di động tiện tay ném cho Mở Gụ Dụ rồ, hắn lập tức lấy ra laptop nói không cần thần trương, hiện tại kinh, cùng lấy đồ trong túi một dạng dễ dàng, "Mở nói cho ta biết trước vị trí của ngươi." "Vị trí?" Nhân viên cảnh sát Nạ Cạ Mù Dạ mơ quan sát bốn phía một chút. Trên mặt đã lộ ra thần sắc khó khăn một mực đả ngợi đen nhánh trong ống, dẫn, vị trí cụ thể ta không biết, nhưng là có thể biết chính là trước chúng ta lên lầu 1, cho nên bây giờ là tại lầu 4. Lầu 4. Ánh mắt của Cửu Đỏ si nhỉ chiếu sáng lên, lập tức dùng máy vi tính điều tra tháp chung bản vẽ mặt phẳng, ngay sau đó nói ngươi yên tâm, cái này bên trong quán tổng cộng có 30 cái lộ thông hơi, hiện tại đã toàn bộ có cảnh sát nghiêm mật phong bị, ngươi tiếp tục đuổi, chặn lại đường lui của hắn là được rồi. Hắn hiện tại đã không chạy được. Được. Nhân viên cảnh sát nạ cạ mũ lập tức hưng phấn ứng. Theo thủ hạ bộ đàm nội nhân nghe được Tiểu Đỏ Xin Nhi chỉ đối thoại của hai người, sắc mặt của nạ cạ mọ dị gì dịn rồ lập tức trở nên khó coi mấy phần, dường như hắn người tổ trưởng này thật sự là có cũng được không có cũng được, đều đang nghe mệnh lệnh của Cửu Đỏ Xin Nhi kia, liền lúc nào thủ hạ đi để phòng hắn cũng không biết. Lúc này, Tiểu Đỏ Xin Nhi chỉ âm thanh lần nữa theo bộ đảm trong chuyển tới đi ra, "Lô 4, Lỗ Thông hơi trước nhân viên cảnh sát chuẩn bị." Nghe được Lỗ Thông hơi ba chữ, cắn răng nghiến lợi trong mắt của nạ cạ mọ dị dịn qua một tia quái dị nói tiểu tử này làm sao sẽ đối với tháp trung cấu tạo hiệu rõ như vậy. Hắn đương nhiên hiểu A thanh tra, bởi vì đây là ta mới vừa thông qua nơi này máy vi tính phát cho hắn. Nghe được lời của nạ cạ mọ dị dị dộn, chức tên thủ hạ kia lập tức nhấc tay nói, hắn cảm thấy hắn bây giờ là giúp bọn rộn. A. Bất quá, nên gọi hắn, lại là một cái nạ cạ mọ dị gìn rộ đưa hạt rẻ giang đường. Hư việc nhiều hơn là thành công. Đang lúc này, bộ đàm trong lần nữa truyền ra nạ cả mù dạ âm thanh, nói là đã truy kích đến siêu trộm kích rồi, cũng hồi báo địa chỉ, trong mắt của nạ cạ mọ dị dị dộn lập tức thoáng qua vẻ phấn, hạ lệnh rất tốt, tất cả mọi người, hướng về Tại tất cả mọi người kích động thời điểm, Nạ Cạ Ngọ Dị Dịn Du cùng Cựu Đỏ Si Nhi chưa cũng không biết đến chính là, nhân viên cảnh sát Nạ cả Mù Dạ đã bị đánh ngã, là siêu trộm Kịt nói cho bọn họ tin tức giả. Lại là 5 phút đi qua, chung trên lầu đồng hồ báo thức kim chỉ phút cùng đồng hồ đều là đi tới đến 12. Đúng. Không giờ đem tiếng chuông gõ, có nghĩa là siêu trộm kịch dự đoán thời gian đến. Ve Tại tiếng chuông kết thúc trước mắt, đồng hồ trước vì làm tháo bỏ công tác mà xây dựng trên công trường kiến trúc phát ra hai tiếng âm thanh. Ngay sau đó, hai cổ màu hồng khói mù theo đồng hồ báo thức chính phía dưới phun ra ngoài, cuối cùng tại đồng hồ báo thức trước mặt hội tụ. Rất rõ ràng, cái này viết khói mù là bị bởi vì thiết lập hơn nơi trải qua tình vi tính toán. Đồng hồ liền như vậy biến mất ở tất cả trước mặt. Cũng vừa lúc đó, đồng hồ phòng máy trước cả Nụ hỷ Dỗ Xi lộn hai động một cái, nghe được có vật gì ngã xuống đất tâm thanh, hắn trong mắt lóe lên một chút ánh sáng, lập tức hướng về phía trước đây tên kia nhân viên cảnh sát nói ta không vào trong, nhưng là, ta khuyên ngươi nhìn một chút máy phòng tình hình bên trong. Nghe được lời của cả Nụ Hỉ Dỗ Xi, giữ cửa trong mắt của nhân viên cảnh sát thoáng qua một tia hoài nghi, bất quá hai người đang nhìn nhau một giả sau, một người trong đó vẫn là mở cửa vá và nhìn vào bên trong một cái. Các ngươi làm sao? Không thấy được tình huống bên trong phòng máy, tên kia giữ cửa nhân viên cảnh sát lập tức sợ hô lên, sau đó chạy vào. Một tên khác nhân viên cảnh sát thấy vậy cũng là hướng về sau lưng nhìn một cái, con người đột nhiên co rụt lại, chỉ thấy trong phòng tràn ngập một loại kỳ quái chất khí, mà máy bên trong phòng nhân viên cảnh sát đều đang nằm ngã trên đất. Không có suy nghĩ nhiều, tên kia nhân viên cảnh sát cũng là chạy vào, đồng thời mở ra bộ đảm hồi báo tình huống. Thấy một màn như vậy, Cadan Dụ Hỉ rổ xỉ rất là tự giác đi vào phòng máy, đồng thời hướng về phía giữ cửa hai gã nhân viên cảnh sát nói không cần thần trường, chẳng qua chỉ là hút vào một chút chất khí gây mê, đem bọn họ dọn ra ngoài, hít thở một chút không khí mới mẻ. Rất nhanh thì tốt rồi." Nói xong, Kạn Nụ Hỉ Dụ Xỉ đi phòng máy nội bộ cửa phòng, nhìn một chút phía trên đồng hồ, ánh mắt của cả Nụ hỷ Dụ xì hít một cái, cuối cùng hướng về phía dưới cầu thang đi tới. Giữ cửa hai cái nhân viên cảnh sát nhìn thấy động tác của Kạn Nụ Hỉ Dụ Xỉ, ăn ý nhìn nhau liền xem như không có nhìn thấy bắt đầu đem mì trước những thứ này lăn lộn ngã nhân viên cảnh sát dọn ra phòng máy. 14 cũng vừa lúc đó, đồng hồ trước màn khói bị chốc cao gió lạnh dần dần thổi tan. Nhìn thấy mới xuất hiện ở trước mắt đồng hồ, đồng hồ trước trên quảng trường, tất cả mọi người đều là không nhịn được dụi mắt một cái kinh hô làm sao có thể. Giống nhau Nhìn thấy đồng hồ lên cây kim chỉ giờ, gian chúng nữ đều là lộ ra ánh mắt kinh ngạc, Nạc Cạ Mọ Dĩ ạ cô hốc mắt càng là tức giận. Siêu trọng kích, ngươi tên khốn kiếp này. Chương 58, chạy trốn siêu trọng kích. 313. A Áo Cổ, nhìn lấy bộ dáng thương tâm của A Áo Dã Kỳ, mặc dù không biết nàng thương tâm nguyên nhân, nhưng là gian mấy người vẫn lo lắng nhìn chăm chú hắn. Không có việc gì, ta chẳng qua là khó chịu tên trống kia, đem vật này trộm đi mà thôi. Nạc Cạ Mọ Dĩ ạ cổ bay sượt hai mắt của mình, miễn cưỡng cười vui nói, ngươi nói cái gì? Đồng hồ biến mất rồi hả? Ngay tại Nạc Cạ Mọ Dĩ ạ cổ lúc thương cảm, nhận được phòng máy trước thủ vệ nhân viên cảnh sát báo cáo, mới vừa vừa đổi tới máy cửa phòng nạ cả mọ dị dịn rộn lại tiếp xuống lầu dưới thủ hạ báo cáo. Hai người các người đem bọn họ nhìn kỹ. Lấy được đồng hồ biến mất tin tức, nạ cả mọ dị dịn rộn đối với cái kia hai cái giữa cửa nhân viên cảnh sát phân phó một tiếng, lập tức hướng về phòng máy bên trong chạy vào. Hai cái nhân viên cảnh sát thấy vậy, im lặng liếc nhau một cái, bọn họ vốn còn muốn báo cáo một cái cạ nụ hỉ dụ C18 tình huống, bây giờ nhìn lại, vẫn là liền như vậy. Nạ cả mọ dị dịn xuyên qua nội bộ cửa phòng hướng về cầu thang đi lên. Rất nhanh liền chạy tới đồng hồ báo thức phía sau, nhìn thấy đã được mở ra đồng hồ trong ngoài ra vào cửa, trong mắt của hắn thoáng qua một tia kỳ dị, xuất hiện trước mắt hắn, lại không phải là đêm tối cùng ánh đèn, mà là một tấm màn hình. Nghĩ đến cái gì nạ cạ mọ dị dịn dộn lập tức thò đầu ra đồng hồ báo thức ngoài cửa, đúng dịp thấy đang viết cái gì siêu trọng kích. Siêu trọng kích. Nhìn thấy siêu trọng kích, nạ cạ mọ dị dịn dộn lập tức sợ hô lên, đồng thời giơ trong tay lên xuống lục. Tới nhanh như vậy, chân mày siêu trọng kích nhíu một cái, hắn tiếng còn không có viết xong đây. Nhưng là nạ cạ mọ dị dị rịn rộ cầm súng lục, hắn lại không thể thờ ơ không động lòng, cho nên lập tức móc ra bài bộ kệ súng lục đánh bay tay nạ cạ mọ dị dị rịn thương. Đánh dụng tay nạ cạ mọ dị dị rịn thương, siêu trộm kịt khẽ cười nói nạ cả mọ gì sĩ quan cảnh sát, lần này, các ngươi dường như tìm tới một cái không tệ, ừ, núi dựa. Thoáng cho ta tăng thêm một cái phiền toái, chờ ta viết xong ám hiệu, ngươi liền để hắn phá giải đi, ta cũng muốn đi. Nói xong, một cái tay kéo lấy cây kim chỉ, siêu trộm kịt lần nữa cúi người xuống dự định tiếp tục sách viết cái gì. Nhưng là sau một khắc, Con ngươi của siêu trộm kịt đột nhiên co dù lại, hắn cảm giác được, phía sau hắn màn hình lại vào lúc này run run dậy. Con số màn hình đang động. Đây là chuyện gì? Trên quảng trường, một mục nhìn chăm chú đồng hồ báo thức mặt ngoài quần chúng lập tức phát ra trận trận kêu lên. Trong mắt của nạ cá mỏ gì ạ cổ cũng là thoáng qua vẻ nghi hoặc, sau đó lập tức tựa như nghĩ tới điều gì, ánh mắt sáng lên. Tiểu đỏ lao đệ, đây là cái tình huống gì? Nhìn lấy một màn này, máy bay trực thăng lên mở gụ dụ dụ lập tức hỏi, xuất hiện hiện tại đồng hồ lay động tình huống, chính là tại Cửu đỏ xin nhi chỉ để cho máy trực thăng người điều khiển tiếp cận đồng hồ đưa đến. Không có gì. Chẳng qua chỉ là trưởng nhãn pháp mà thôi. Khóe miệng Cửu Đỏ Sini chỉ nụ xuất hiện vẻ đắc ý đường cong, tiếp lấy rất là tự nhiên đem bàn tay tiến vào trong lực của mở gụ rủ rồ lấy ra súng lục, đồng thời hướng về phía một cây cố định màn hình sợi dây nổ súng. Ẩm. Tiểu Đỏ Sini chế thương pháp không tệ, sợi dây theo tiếng mà đức. Theo sợi dây đứt gãy, màn hình lập tức phiêu tán ra, chân chính đồng hồ xuất hiện tại trước mặt của tất cả mọi người. Ba ba. Nhìn thấy đồng hồ báo thức trước tình huống, Nakagamoji ạ cổ lập tức hô lên. Chính đang quấn quýt trong miệng kịt hiệu cùng núi dựa Nakagamoji rỉn bất thình lình một thương sợ đến không rõ, nhất thời giận dâng lên. Tiên côn tiếp kia nổ súng a. Nhưng là hiển nhiên, không có người trả lời hắn, siêu trộm Kits lúc này trên trán cũng là xuất hiện một tia mồ hôi lạnh, hoàn toàn không có tiếp tục viết ám hiệu ý tưởng. Hiện tại, hắn lo lắng chính là chính mình làm sao chạy trốn, khoảng cách gần như vậy dưới tình huống có một chiếc máy bay, khiến cho xung quanh luồng không khí rất không ổn định, vào lúc này nếu là hắn dùng bay lượn cánh chạy trốn, tuyệt đối là té chết vận mệnh. Tốt rồi, hắn trộm, liền đến trong tù đi tỉnh lại đi. Tiểu Đỏ xỉ nhĩ triệt vào lúc này không nhìn một bên mở gụ dụ dỗ, lần nữa giơ trong tay lên thường, nhắm vào cố định màn hình một cây khác dây thử. Ầm. Tiếng súng một lần nữa vang lên. hay tại lúc ngàn cân treo sợi tóc, nhìn trên màn ảnh phương cây cột, trong mắt của siêu trộm kịch thoáng qua một tia tim mang, hướng về phía nạ cạ mọ dị gì dịn rồ toét miệng cười một tiếng nói sĩ quan cảnh sát, sau này gặp lại rồi. Nói xong, tại nạ cạ mọ dị gì dịn rồ ánh mắt nghi ngờ nhìn soi mói, siêu trộm kịch trực tiếp nhảy cất lên, tiểu đỏ xi nỉ chĩa đạn bắn ra, vào lúc này vừa vận chúng mục tiêu còn lại cái kia sợi dây thử. Không còn sợi dây duy trì, màn hình toàn bộ đều là đi xuống đi, siêu trộm kịch cũng là ở nơi này tay nắm lấy trên màn hình phương cây cột. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người, mặc kệ là cựu đỏ xi nỉ chĩa hay là nạ cạ mọ ngân 0273 Hay hoặc giả là trên quảng trường những thứ kia người xem đều biết, lần này, hơn phân nửa lại là không bắt được cái này siêu trộm rồi. Bởi vì khối này màn hình cũng khá lớn, rơi tới mặt đất sau, có thể bao lại rất nhiều người, mà giỏi về biến lắp đặt siêu trộm kịp muốn vào lúc đó chạy thoát, quả thực là dễ như trở bàn tay. Siêu trộm kịp vào lúc này, cũng là lộ ra nụ cười đắc ý. Bất quá, không có chuyện gì là tuyệt đối. Ngay tại màn hình mang theo siêu trộm kịp rơi xuống, trải qua đồng hồ xuống xây dựng tạm thời kiến trúc cái giá thời điểm, một cái tay đột ngột đưa ra ngoài, như là trùng hợp nắm lấy cổ áo siêu trộm kịp. Nhận ra được trên áo tay Siêu trộm Kịt lập tức liền muốn dãy rủa, đồng thời lấy ra chính mình bài xì phế xuống lục, muốn đánh trả, có thể sau một khắc, nghe được chuyển tới đạo kia thanh âm lạnh lùng, hắn lập tức khôn khéo bất động. Cử động nữa, ta liền đem người ném xuống. Chương 59, Long chi sử giả 43. Nghe được bên người chuyển tới một người đàn ông thanh âm lạnh lùng, siêu trộm Kịt rất là khôn khéo bất động, còn thuận theo âm thanh nhìn sang, đập vào mi mắt, là một tấm cho dù thân là nam nhân không thừa nhận cũng không được gương mặt đẹp trai. Mà khuôn mặt này lên hấp dẫn người nhất chính là cặp kia kim sắc ra ánh mắt của ánh sáng, siêu trộm Kịt cảm nhận được cái kia trong mắt không được phép nghi ngờ nghiêm. Người là ai? Siêu trộm Kình hoàn toàn không cách nào che giấu nghi ngờ trong lòng, Cản Nũ Hỉ Dụ sỉ cái này nửa đường giết ra cái trình giáo kim là tại là quá làm cho hắn chân kinh. "Ta." Trên mặt của Cản Nũ Hỉ Dụ xỉ lộ ra một nụ cười châm biếm ta là có thể bắt lại ngươi." Nói lấy, Cản Nũ Hỉ Dụ sỉ đem siêu trộm Kình trực tiếp kéo theo sân thượng trước người, lúc này mới tiếp tục nói ta nghĩ, ngươi sẽ không muốn muốn phản kháng ta đi." Ngậy, đương nhiên không biết. Nghe được lời của Cản Nũ Hỉ Dụ, chú ý tới trong ánh mắt hắn cái kia lao không được phép nghi ngờ, siêu trộm Kình lập tức thu hồi chính mình tiểu tâm tư, hắn có một loại dự cảm, nếu là hắn hành động thiếu suy nghĩ, tại người đàn ông này Bên dưới đôi mắt này, tuyệt đối không chiếm được tốt gì. Thời khắc này, tại siêu trộm Kịt bị bắt trên sân thượng thời điểm, tất cả mọi người rốt cuộc phản ứng lại xảy ra chuyện gì, tự hồ là xuất hiện người nào, tại sao này trước mắt đem siêu trộm Kịt bắt được. Cự đỏ lao đệ, là hắn sao? Nhìn thấy trên sân thượng Cản ủ Hỉ Dỗ Sĩ, si, mở củ rủ rồ hoài nghi đối với Cự đỏ Sĩ Ni tria hỏi. "Là gì ta phu, lại hiện tại, chúng ta đi thôi, đối với chúng ta sự tình rồi." Cự đỏ Sĩ Ni tria gật đầu một cái, đồng thời kéo theo máy bay trực thăng cửa khoang. Mặc dù đã nửa năm không thấy, Cản ủ Hỉ Dỗ cũng càng thêm đẹp trai rồi. Nhưng tiểu đỏ xì nì chìa vẫn là ngay lập tức nhận ra hắn, bởi vì cả nụ hì dồ xì ở trong mắt hắn, tức là người hắn sùng bái, cũng bị hắn coi là tối cường đối thủ. Là cả nụ hì dồ xì sẵn á. Trên quảng trường, Suzuki sở cổ rất là kích động đối với bên cạnh gian hỏi. Không sai, chính là cả nụ hì dồ xì nì sẵn, ta còn đang suy nghĩ hắn làm sao một mực không có xuất hiện, không nghĩ tới tại thời điểm mấu chốc nhất, cho cái này cái gì siêu trộm một kích trí mạng nhất. Gian đồng dạng hưng phấn gật đầu một cái. Thật là lợi hại à. Đao giếng trong mắt của cái cổ cũng là xuất hiện sùng bái ngôi sao nhỏ, không thể không nói, nàng cũng là một vị nhàn trị đảng, cả nụ hỉ rồ si đệt trai, cộng thêm kiểm soát quan thân phận biểu lộ ra sự xuất sắc của mình, cũng để cho nàng sùng bái. Không nghĩ tới chính là, bây giờ lại còn bắt được đại danh đại đỉnh siêu trọng kích. Đại tiểu thư, thắp chuông quảng trường phía trước nhất, nhìn lấy đột nhiên phát run qu ạu u mì ạ cả cổ, quản gia của hắn nhất thời có chút hoảng. Đi, đi mau, hắn chính là Long Chi Sử Giả, không muốn tiếp xúc với hắn, người này là ta duy nhất không thể trọng Quả dù Mị Ác Ca có kinh hoàng hướng về phía quản gia nói một tiếng liền cũng không quay đầu lại hướng về ngoài sân rộng đi tới. Ngay mới vừa rồi, Cạ Nũ Hỉ Dỗ Sỉ xuất hiện trước mắt, nàng muốn dùng năng lực đoán trước của mình đi xem một chút người này, một chút tình huống cơ bản. Ngay sau đó, để cho nàng kinh hãi sự tình xảy ra, muốn biết tin tức cũng chưa từng xuất hiện, ngược lại là trái tim của nàng đột nhiên co quét một cái, trong nháy mắt này đau đớn để cho thiếu chút nữa kêu lên tiếng. May mắn, loại cảm giác này tới nhanh, đi cũng nhanh, Quả dù Mị Ác lập tức khôi phục bình thường, vào lúc này, nàng nhìn lại Cạ Nũ thời điểm lại cảm giác phía sau của hắn, lại có một cái màu vàng lóng ảnh, mặc dù chỉ là thoáng qua rồi biến mất, nhưng nàng rõ ràng cái này không phải là ảo giác của nàng. Trong giây mắt này, cả Nụ hỷ Dỗ Xỉ lập tức bị nàng tính vào trong lòng không thể trêu chọc người danh sách. Nếu để cho cả Nụ Hỉ Dỗ Xỉ biết những thứ này, hắn tuyệt đối muốn không nói gì chết, hắn chính là dự định mở mang kiến thức một chút vị ma nữ này, hắn rõ ràng quả du mi ạ ca cổ tại cái thế giới cổ năm này, nhất định là sẽ không có cái gì xích ma pháp, nhưng là cũng khẳng định không đơn giản. Nhưng mà lần này ngoài ý muốn, thật ra khiến Cạ Nụ Hỉ đang cùng quả du mi có tiếp xúc thời điểm xuất hiện rất nhiều việc hay. Những thứ này tạm thời không nói, trở lại công việc tạm thời mà trên sân thượng, Kanda Hiyori liền như vậy hai tay ôm ngực nhìn lấy Siêu Trọng Kình, một mặt ung dung. Nhìn thấy biểu tình của Kanda Hiyori, sắc mặt của Siêu trộm Kình lần lượt biến đổi, cuối cùng vẫn là không kềm chế được nghi ngờ trong lòng hỏi người rốt cuộc nguồn thế nào. "Không bắt ta, cái kia thả ta đi." "Thả ngươi đi." Kanda Hiyori cười lắc đầu nói, "Ngươi có thể chạy trốn, nhưng là không thể là tại trên tay của ta." "Đúng." Kanda Hiyori đang bắt đến Siêu Trọng Kình thời điểm lập tức có chủ ý, bắt lấy cái này Phan Quốc tế đạo tập. Tuyệt đối có thể cho hắn gia tăng rất nhiều phần, nhưng là làm một cú nào có tiếp tục lâu dài tốt. Hắn lập tức quyết định, mỗi một lần bắt lấy siêu trộm kia sau, liền giao cho cảnh sát, tin tưởng lấy năng lực của siêu trộm kia, chạy trốn còn là làm đến, cái này nhất lai like nhị thứ, thanh danh của hắn liền vang lên nha. Người là người nào? Siêu trộm kia hiển nhiên không ngu ngốc, mặc dù cả Nụ hỷ Dụ Xỉ không có nói rõ, cũng không biết cả Nụ Hỉ Dụ Xỉ dự định cùng làm như vậy nguyên nhân, nhưng là hắn cũng nghe hiểu ý của Cạ Nụ Hỉ Dụ Xỉ, chính là chờ hắn đến cảnh sát trên tay, hắn liền có thể trốn, một điểm này, lấy thủ đoạn của hắn vẫn là có thể làm được. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là cả Nụ Hỉ Dụ sĩ không ra tay, nhất là cặp kia dường như xem thấu hết thảy ánh mắt đừng xuất hiện tốt nhất. Nghe được vấn đề của Siêu Trộm Kít, Cạ Nụ Hỉ Dụ sĩ không có vội vã trả lời, mà là nhìn về phía sân thượng một bên, nạ cạ mọ dị dịn rồ vào lúc này chạy tới, trên mặt lóe lên hứng phấn, một mực tay đưa về phía gỏ má của Siêu Trộm Kít. "Ha, Siêu Trộm Kít, rốt cuộc bắt ngươi rồi, để cho ta nhìn một chút ngươi Lư Sơn chân diện mục." Bất quá, ngay tại tay nạ cạ mọ dị muốn đụng phải mặt của Siêu Trộm Kít thời điểm, một mực tay nhưng là đột nhiên bắt được tay hắn, ngang cản hắn. Mà tay chủ nhân chính là Cạ Chương 60: Kiểm soát quan lần đầu tiên bắt lấy Kịt Nam 13. Mặc dù ta rất cảm ơn ngươi bắt được siêu trộm Kịt, bất quá, ngươi cái này là có ý gì? Phát hiện tay của mình bị Cạ Nũ Hỉ Dụ Si bắt lấy, Nạ Cạ Mọ Dị gì Dịn rồ lập tức nhướng mày một cái. Dù sao cũng là chính mình đặt trước cha vợ tương lai, hơn nữa cả Nũ Hỉ Dụ Sỉ cũng biết siêu trộm Kịt ở trong lòng Nạ cả Mọ Dị gì gìn rồ phân lượng, không có đi để ý ngữ khí của hắn, chậm rãi buông ra tay của mình, khẽ cười nói sĩ quan cảnh sát, vạch trần siêu trộm Kịt thân phận chân thật như vậy có lịch sử tính ý nghĩa thời khác. Ngươi tại sao không đợi được dưới lầu tại truyền thông bằng hữu trước mặt làm đây? Nói không chừng, ngày mai thế giới tiêu đề, chính là ngươi vạch trần mặt mũi thực hình. Nghe được lời của Cạ Nũ Hỉ Dụ Xỉ, ánh mắt của nạ cả mọ dị dị rịn sáng lên, lập tức thu hồi tay của mình, thấy vậy, trong mắt của siêu trộm kịt thoáng qua một tiêu ung dung, bất quá đối với thân phận cùng động cơ của cả Nũ Hỉ Dụ Xỉ thì càng thêm kỳ quái. Đồng dạng đối với cả Nũ Hỉ Dụ Xỉ hiếu kỳ còn có nạ cả mọ dị dị rịn hắn cũng không che dấu hiếu kỳ của mình, trực tiếp hỏi bằng hữu, xưng hôi như thế nào? Còn có ngươi 360 tại sao sẽ ở ở đây?" "Nha, đúng rồi, bắt lấy siêu trộm kịt công lao ngươi yên tâm, ta tỉ sẽ không cướp." Sĩ quan cảnh sát quá lo lắng ta đương nhiên sẽ không cảm thấy sĩ quan cảnh sát sẽ đi làm loại chuyện đó ta tự giới thiệu mình một chút ta gọi cả đủ hỷ rồiì là người hoa đây là ta giấy tờ chứng nhận nói lấy canu hỷ rồi đem chính mình kiểm soát quan giấy tờ chứng nhận đưa cho nạ cả mọi gì gìn rồ hắn đều muốn con rồi nhận lấy cả đủ hỷ rồi suy đưa tới giấy tờ chứng nhận nhìn một chút con ngươi của nạ cả mọi gì gìn rồ co dù lại siêu trộm kịt liếc mắt liếc một cái con ngươi cũng là co dù lại người này lại là sắp tấn thăng kiểm soát quan con trẻ như vậy cái chưa đến thật lợi hại kiểm soát quan nhưng là không thành tích không thể làm Lợi hại hơn nữa quan nhị đại cũng không cách nào gần chốt đại làm nghề nghiệp này, đây là dựa vào thực lực ăn cơm nghề nghiệp. Thái độ nạ cả Naka Mogiji Jinzo cũng là lập tức chính thức rất nhiều, gật đầu một cái, đem cả nụ Hiiro Shi giấy tờ chứng nhận trở về không nghĩ tới là mẫu quốc tới kiểm soát quan, khó trách có thể bắt được kịt, thật kính. Sĩ quan cảnh sát khách khí, bây giờ không phải là tán gẫu thời điểm, không bằng chúng ta đi xuống trước đi. Nhận lấy giấy tờ chứng nhận, cả nụ Hiiro Shi sao cũng được khoát tay một cái. Được. Naka Mogiji Jinzo lập tức gật đầu một cái, trong mắt lên vẻ hưng giống như hắn nói, hắn không quay về công lao. nhưng là vạch Trần Siêu trộm Kịt Vinh dự, hắn vẫn là rất mong muốn. Cũng vừa lúc đó, Nạ Cạ Mọ Dị Dĩ rồ thủ hạ những thứ kia nhân viên cảnh sát lần lượt lần lượt chạy tới, nhìn thấy Siêu Trọng Kịt, đều rất tự giác đem hắn vây lại. Liên như vậy, tại một đám nhân viên cảnh sát bao vây rồi, đoàn người mê Ngông quần quận đi tới trước mặt của tổng trưởng, mà Cạ Nụ Hỉ Dụ xí lại vào lúc này hướng thân lui về sau một bước. Lúc này, tháp trung trước đã sớm chất đầy người, nếu không phải là bị người của cảnh sát vây quanh, sợ là sớm liền xung vào. Nhìn thấy đoàn người Nạ Cạ Mọ Dị bao quanh Siêu Trọng Kịt xuất hiện, những người đó đều là chen chúc tới, cầm đầu chính là những phóng viên kia. Nhìn thấy một màn này, Nakagama Jizunzo thật sự là có chút hơi kích động a, bất quá hắn vẫn kềm chế rồi, hắng dọng một cái nói bắt lấy Kịch là một vị kiểm soát quan, sau đó cho mọi người giới thiệu, hiện tại, ta liền cho mọi người vật trần, siêu trộm Kịch bộ mặt thật của tên khốn tiếp này. Nghe được lời của nạ gìn Jizunzo, tất cả mọi người đều là yên tĩnh lại, tầm mắt tất cả đều là hội tụ đến trên người của siêu trộm Kịch. gìn rồ vào lúc này trả sát tay của mình, tiếp lấy hướng gương mặt của siêu trộm Kịch với tới, đi hoàn thành trước hắn không có hoàn thành sự nghiệp. Lần này, không có cả Nụ Hi Dụ si ngăn trở, nhưng là, vẫn không có thành công. Ngay tại nạc Cạ Mọ Dị Dĩ rịn tay sắp đụng chạm lấy gò má của siêu trộm kịch thời điểm, hắn lại đột nhiên lộ ra một cái quỷ dị mỉm cười. Trong lòng nạc Cạ Mọ Dị Dĩ rịn lập tức có dự cảm không tốt, sau một khắc, dự cảm trở thành sự thật. Siêu trộm kịt đột nhiên đưa ra vốn nên bị quàng tay nướng ở tay, trên tay có cái to bằng hạt trâu tiểu nhân đồ vật. "Các vị, tối nay ma thuật đến đây kết thúc, tài tiễn." Theo siêu trộm kịt âm thanh nhớ tới, trên tay hắn 5 cái hạt trâu đều là rơi xuống đất, hạt trâu tại va chạm vào mặt đất trong nháy mắt đều là đồng loạt nổ bể ra, thả ra những mắt ánh sáng mạnh. Tất cả mọi người đều là không thể nhắm hai mắt lại, trừ Cạ Nụ Hỉ Rồ Xỉ cùng Siêu Trộm Kịt. Tại Siêu Trộm Kịt đưa tay ra trong ngay mắt, cả Nụ Hỉ Rồ Xỉ liền từ hệ thống không gian lấy ra kính râm mang theo, cho nên một chút ảnh hưởng cũng không có. Bất quá, nhìn thấy Siêu Trộm Kịt hiện tại bộ dáng, chân mày Cạ Nụ Hỉ Rồ Xỉ nhíu một cái, hắn phát hiện, Siêu Trộm Kịt, không, là Cụ Dụ Bà cái tổ trực tiếp tháo xuống ngủ trang hướng về phương hướng của quảng trường chạy đi. Nghĩ đến bản gốc nội dung cốt truyện, chân mày Cạ Nụ Hỉ Dụ sâu hơn, hắn cũng không có quên nhiệm vụ điều kiện. Phải nghĩ biện pháp để cho Cụ Dụ Bà cái tổ không thể nhìn thấy nạ cả mọ gì a. Cá Nụ Hỉ Rồ Xỉ trong lòng tính toán, ngay sau đó, ánh mắt sáng lên, lập tức lấy xuống chính mình tính dâm nhắm hai mắt lại. Nói rất dài dòng, thật ra thì hết thể đều chẳng qua chỉ là phát sinh ở trong trước mắt, Cả Nụ Hỉ Rồ Xỉ lấy xuống ánh mắt, dùng tốc độ nhanh nhất hướng về chạy phía trước mấy bộ, dùng chỉ có Cụ Dồ Bạ cái tổ có thể nghe được thanh âm nói. Người cái trợ thủ ra ra đó, ta trói ở ngoài 5 cây số trong một cái siêu thị, ăn mặc trang phục của người, không muốn hắn bị bắt mà nói, lập tức đi cứu hắn đi." Nghe được Cá Nụ Hỉ lời, Cụ Dồ Bạ đột nhiên dừng lại cử bộ của mình, mang theo một chút sợ hãi nhìn Cá Nụ một cái. tiếp lấy lại nhìn quảng trường một cái lên nạ cả mọ gì a ha cô. Cuối cùng, Kuzo Baka Tồ vẫn là xoay người hướng về nội bộ tháp trung chạy vào, tháp trung chỗ cửa hồng, có hắn đã chuẩn bị chiếc xe gắn máy. Nhìn thấy bộ dáng cũ rồ Baka Tồ, khẽ miệng cả Nụ Hỉ Rồ Xỉ nhẹ nhàng câu dẫn ra, trong mắt lóe lên vẻ đắc ý. Giải quyết. Chương 61, Cạ Nụ mắt 613 cầu đầu đặt hoa tươi phiếu. Theo bóng người của Kuzo Baka Tồ biến mất ở bên trong tháp trung, trước tháp trung đám người cũng vào lúc này dối rít mở mắt. Nhìn thấy tình huống trước mắt, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, nhất là nạ cạ mọ dị dị Siêu trộm kì đây. có người hỏi. Nói nhảm, cái đại nhân đương nhiên trốn. Có người trả lời, cái đại nhân, trước hắn bị bắt, ngươi không là rất vui vẻ. Ta là fan của hắn, nhưng là không có nghĩa là ta ủng hộ phạm tội được rồi, ta chẳng qua là thích hắn đẹp trai. Được rồi. Mặc kệ người chung quanh nghị luận, Nạ Cạ Mọ Dị Dĩ rồ là thực sự trợn tròn mắt, nhất thời có chút bẩm mịt, không biết muốn làm sao xử lý chuyện này rồi. Nhìn thấy bộ dáng Nạ cả Mọ Dị Dĩ rồ trên quảng trường, trong mắt của Nạ Cạ Mọ Dị dị cổ thoáng qua một vẻ lo âu, hiện tại nhưng là có rất nhiều phóng viên tại chỗ, ba hắn cái này thất thố bộ dáng nếu như bị đi xuống Đến lúc đó nhất định rất đau đớn mặt mũi của nạ cạ mọ dị dị rỉnh rọ. Cạn Hỉ Dỗ Sỉ cũng là chú ý tới nạ cạ mọ dị dị rỉnh hiện tại luống cuống, trong mắt chợt loại sáng, lập tức đứng dậy, hướng về phía xung quanh nhân viên cảnh sát nói tất cả mọi người, hiện tại lập tức điều tra xung quanh tình huống, nhìn một chút có cái gì không đầu mối, siêu trộm kinh hẳn là chạy không xa. Cạn Đỗ Hỉ Dỗ Sỉ trong thanh âm mang theo một loại khát thường ma lực, nghe được lời của hắn, tất cả nhân viên cảnh sát cũng người đáng tin tuệ. "Vâng." Bản năng đáp lại một tiếng, tất cả nhân viên cảnh sát đều hành động. Nga cảm có gì rỉ rỏ vào lúc này rốt cuộc hồi thần lại, cảm kích nhìn Kanao Haruhi Yoshi xì một cái, hắn lập tức lấy ra bộ đàm, bắt đầu chỉ huy xung quanh nhân viên cảnh sát hành động. Kanao Haruhi Yoshi lên tiếng, hóa giải tràn diện lúng túng, đồng thời cũng đem sự chú ý của đám người dẫn tới trên người của hắn, nhìn lấy bóng người của Kanao Haruhi Yoshi, trước đám người phương một người phóng viên ánh mắt sáng lên, thừa dịp nhân viên cảnh sát không chú ý, thoáng cái chạy tới trước mặt của Kanao Haruhi Yoshi, Zero hỏi xin hỏi, ngươi là trong miệng thành tra cái đó bắt lấy kịch kiểm soát con sao? Nhìn trước mắt Mito, Tại Nữu giọt trải qua vô số lần cạ Nũ Hi Dụ sĩ cũng là ung dung nhận lấy mịp dâu cười nói là ta. Nghe được lời của Cạ Nũ Hi Dụ sĩ, chú ý của mọi người đều là tập trung qua tới. Đang lúc này, đám người bỗng nhiên xuất hiện kết một tiếng kinh hãi. "Ồ, thượng đế của ta." "Là Cạ Nũ Hi Dụ sĩ, kiểm soát quan Cạ Nũ Hi Dụ sĩ." Thế lên tiếng, là một vị người da trắng nữ tử, hôm nay hắn nghe nói siêu trộm kịch sẽ xuất hiện, liền cảm giác đến nơi này, không nghĩ tới lại thấy được Cạ Nũ Hi Dụ sĩ cái này tại Nữu rốt hắn sùng bái kỳ hạ kiểm soát cô gái, hấp dẫn người chung quanh ánh mắt, chú ý tới những người đó ánh mắt trong nghi ngờ. Nữ hài rất là kiêu ngạo nói vị này là kiểm soát quan Cạ Nũ Hỉ Dụ Xī, là các người đạo quốc nô quốc. 19 tuổi, kiểm soát quan, bây giờ đang ở chúng ta Nữu Giác học bổ túc, 1 năm, không, bây giờ là nửa năm sau liền có thể trở thành chính thức trẻ tuổi nhất hoa hạ kiểm soát quan. Tại Nữu Giác nửa năm, kiểm soát quan Cạ Nũ Hỉ Dụ Xī phá được chẳng qua là vụ án giết người cái liền có hơn 100 lên, đồng thời hắn mỗi một cái lên tụng vụ án đều thành công, là tuyệt đối ưu tú tồn tại. Nói cái này, nữ hài lập tức hướng về phía Cạ Nũ Hỉ Dụ Xī hô lớn kiểm soát quan xì, ta là trung thành của ngươi a, theo ngươi phá được phòng ngăn giết người thời gian Cuộc lộ ác ma sự kiện, sân bay sự kiện bắt đầu, ta liền thích người á. Thật sao? Cạ Nũ Hy Dỗ Xỉ trong lòng đối với cái này phan trợ lực, miễn phí làm một lớp tiến truyện, có thể nói là cười rất rạng lớn, bất quá trên mặt chính là hướng về phía người hái mộ kia nhẹ nhàng cười một tiếng nói cảm ơn người thích ta rồi. Thượng đế của ta, kiểm soát quan Cạ Nũ Hy Dỗ Xỉ đối với ta cười rồi. Người da trắng nữ hài nhìn thấy Cạ Nũ Hy Dỗ Xỉ nụ cười, nhất thời có lộ hỷ rằng bị hạnh phúc hướng choáng váng cảm giác, trực tiếp nằm ở bên người đồng bạn trong lực. Mà bây giờ, tất cả mọi người bao nhiêu đối với Cạ Nũ Dỗ Xỉ đều có chút hiểu rồi. Trẻ tuổi, đẹp trai Ngươi Hoa, sắp trở thành chính thức tiệm soát quan, tuyệt cường phá án cùng vụ án lên tụng năng lực, tựa như hoàn mỹ nhất người hoa thân. Trong mắt của Gian thoáng qua một tia tia sáng kỳ dị, Cản Độ Hỉ Dỗ thị cùng hắn gọi điện thoại, chưa bao giờ nói những công lao vĩ đại này, tương đối, Cự Đỏ Xin Nhỉ triệt rõ ràng liền ở bên cạnh hắn lại luôn kể một ít nàng đã sớm biết vụ án, so sánh một chút, trên lệch rõ ràng. Chuyện cồn vật bởi, giờ dày ra Essistina. Lần này, đối với Cự Đỏ Xin Nhỉ tri yêu cầu, gian tăng lên tới trình độ cao hơn, hảo cảm cũng là càng khó hơn gia tăng. Suzukis nổ cổ cùngọ Mỹ tưởng tới cổ liền đơn thuần rất nhiều chính là cả nủ hỷrỉ thật là đẹp trai à thật là lợi hại à quả thực là tốt nhất bạn trai thí sinh các loại trong mắt của nạ cả mọi gì ạ cổ cũng là thoáng qua sáng lên Quang đó là bội phục nàng không nghĩ tới cảủ hỷ dỗỉ vẫn là một cái người lợi hại như vậy trước người của cả nủ hỷ rồiì tên đưa đặt câu hỏi phóng viên lại nghe đến mấy cái này sau nuốt nước miếng một cái cả người tư thái hạ thấp rất nhiều không hoa hạ thân phận của người tại đảo Quốc vốn là cao chớ đừng nói chi là cảủ hỷ dỗì người kiểm soát con này hay là thực sự có tài thật bán tiền đổ vô lượng cái loại này Đại đảo quốc, có người nào không muốn chuyển quốc tịch đi Hoa Hạ? Đây chính là cực kỳ quang tông rượu tổ sự tình. Không gạt người nói, đảo quốc phần trăm chi 99 nữ tính đều hy vọng gả cho Hoa Hạ nam nhân, phần trăm chi 99 nam tính cũng đều không ngại ở rẻ đi Hoa Hạ, chỉ cần thực lực đủ, đều sẽ thay đổi chính mình quốc tịch, đây chính là mẫu quốc mạnh mẽ và mị lực. Lấy điều kiện của cả Nũ Hỉ Rỗ Xí đi đảo quốc tìm bạn trong năm, phòng trừng, ghi danh nữ nhân hoàn toàn đến không biết. Người phóng viên kia hạ thấp tư thái, nhưng là phỏng vấn vẫn là nên, dù sao, Cạ Nũ Hỉ bắt được siêu trọng kiến, là một cái rất bùng nổ mị Bất quá chính là câu hỏi thái độ cùng phương thức phải đổi thay. đổi. Nghĩ cặn kẽ một cái, người phóng viên kia mới cung kính nói cả nụ hỉ rộ sĩ Sama, không biết đối với cảnh sát để cho siêu trộm kịch chạy trốn chuyện này, ngươi thấy thế nào? Trong buổi hợp báo sao? DS, bảo đảm không thấp hơn mỗi ngày canh năm, canh thứ năm. Cầu sưu tầm, hoa tươi, phiếu đánh giá. Nhìn bạn thích có thể cho một cái khen thưởng cùng tôi càng phiếu, kiểm soát quan ở chỗ này cảm ơn mọi người ủng hộ. Chương 62, quét một lớp hảo cảm 713 cầu đầu đặt hoa tươi phiếu. Nghe được phóng viên đặt câu hỏi, một bên đang chỉ huy công việc lùng bắt nạ cả mọ dị dị nói dừng lại, lập tức dựng lô thai lên. Người phóng viên này cũng không có hỏi sai, quả thật, cả Nũ Hỉ Dỗ Sỉ tại bắt được siêu trộm kịch sau đó đem người giao cho cảnh sát, cũng là tại sau đó, tại cảnh sát giám thị xuống, siêu trộm kịch tại dưới con mắt mọi người chạy trốn. Lấy thân phận của Cát Nũ Hỉ Dỗ Sỉ cùng chức vụ, nếu là đối với chuyện này, nếu là có một chữ nửa câu khiển trách hoặc là bất mãn, hắn nạ cả mọ dị dị dịn cái này thành cha chỉ sợ cũng làm chấm dứt. Nghĩ tới đây, khoe miệng nạ cả mọ dị dị dịn lộ nở một nụ cười khổ, bắt quốc tế xếp hạng thứ 11 trong đạo tặc siêu trộm Kịt chuyện như vậy, là một phần tuyệt đối xinh đẹp thành tích, có thể phong phú một người lý lịch, hắn bất tương tin Cát Nũ Hỉ Dỗ sẽ không thèm để ý. Trong đám người, đồng dạng nghĩ đến cái tình huống này, trong mắt của Nạ Cả Mọ gì ạ cổ cũng là thoáng qua một chút ảm đạm. Nhưng trên thực tế, Kanno Hiroshi quả thật không thèm để ý, bởi vì, để cho chạy siêu trộm kịt, hắn lấy được chỗ tốt sẽ nhiều hơn nhiều lắm, cái này cũng vốn là hắn tình nguyện nhìn thấy. Siết chặt miczo trong tay, Kanno Hiroshi tại tất cả mọi người không thể tin nhìn soi mói lắc đầu một cái, khẽ cười nói đây là chuyện ghê gớm gì, ta tại sao phải lên trên báo. Ngậy, Kanno Hiroshi-sama, bắt lấy siêu trộm kịt là công lao thật lớn đi. Phóng viên kỳ nói. Vâng. khẳng định gật đầu một cái. Bất quá lại một mặt sao cũng được nói ngươi khả năng không biết, lần này, cho nên ta ở nơi này tới bắt siêu trộm kịp, thật ra thì chịu đến nạ cả mọ gì con gái của Thanh tra mời, bởi vì chúng ta là bằng hữu. Hơn nữa, chạy trốn cũng không cảnh sát trách nhiệm, ta nhưng là nhìn thấy bọn họ rất nghiêm túc lục soát người, hiển nhiên, thủ đoạn của siêu trộm kịp không nhỏ, cho dù là ta, nói không chừng cũng sẽ bị hắn chạy trốn. Lần này, cũng đúng lúc để cho chúng ta hấp thụ giáo hấn, sau đó lại bắt hắn đi, tháp trung không phải bị chúng ta dưới sự bảo vệ tới sao? Siêu trộm kịp, ta có thể bắt một lần, tự nhiên có thể bắt lấy lần thứ hai. Nhìn thấy Cạ Nụ Hỉ Dụ Xi nói lại chuyện một lần siêu trộm kịt cái kia ung dung bộ dáng, tại chỗ nhưng không ai cảm thấy hắn nói khoác mà không biết ngượng, dù sao fan của Cạ Nụ Hỉ Dụ Xi mà nói, đã chứng minh sự lợi hại của hắn, hơn nữa lần này Cạ Nụ Hỉ Dụ Xi bắt lấy siêu trộm kịch cũng là sự thật. Bất quá, bên người của Cạ Nụ Hỉ Dụ Xi, trong mắt của nạ cạ mọ dị dì dịn dồ thoáng qua một tia cảm kích, Cạ cả Nụ Hỉ Dụ Xi nói nhẹ nhàng, thật ra thì là tránh nặng tìm nhẹ, không muốn gây khó khăn cho hắn mà thôi. Về phần Cạ Nụ Hỉ Dụ Xi là con gái hắn bằng hữu một điểm này, hắn là không tin. Nạc Cạ Mọ gì ạ, cổ có mấy người bằng hưu hắn vẫn là biết, nếu là có cả Nũ Hỉ Dụ Xỉ bằng hưu như vậy, hắn sợ là đi ngủ đều muốn cởi tỉnh. Trong đám người, Nạc Cạ Mọ gì ạ, cô nhìn lấy trong mắt của cả Nũ Hỉ Dụ Xỉ thoáng qua một tia cảm kích, nơi này có rất nhiều truyền thông, cho dù Cạ Nũ Hỉ Dụ Xỉ không được báo, những thứ này truyền thông nếu là đem nạ Cạ Mọ dị dị rộ làm đều siêu trộm kín sự tình vừa báo nói, nàng vị này cha sợ là muốn bức bỏ hắn vẫn lấy làm hào nghề nghiệp rồi. Nhưng là Cạ Nũ Hỉ Dụ Xỉ hiện tại vừa nói như thế, những thứ kia truyền thông cũng sẽ không biết linh tinh rồi, Cạ Nũ Hỉ Dụ ở trong mắt hắn căn bản chính là lấy được bảo còn nói dối là bạn của nàng, như vậy dụng tâm lương khổ, rõ ràng hai người mới mới vừa quen, cũng là bởi vì nàng hiểu lầm Kanao Hiyori. Gian tâm nữ trong mắt cũng là thoáng qua ánh sáng, các nàng là tự nhận là biết chân tướng, biểu hiện bây giờ của Kanao Hiyori làm cho các nàng cảm thấy, trừ bản thân xuất sắc ngoài ý muốn, Kanao Hiyori còn là một cái rất ôn nhu người hình lành. Đó lấy, Kanao Hiyori lại trả lời người phóng viên kia mấy cái không đến nơi đến trốn vấn đề, liền đưa trả lại mịt rô biểu thị không muốn đang trả lời rồi. Kanao mặc dù yêu cầu nhiệt khí, nhưng hắn cũng phải cần cùng truyền thông mập mờ minh tinh, không muốn trả lời Hắn chưa bao giờ làm đoàn chính mình. Những phóng viên kia thấy vậy, tự nhiên đều là thức thời ngầm miệng lại rồi đi, ngược lại, ngày mai tiêu đề đã có. Nhìn thấy những phóng viên kia đi rồi, Naka Moji dị dịn rồ cái này mới đi tới, hướng về phía cả Nụ Hỉ Jōshi chào một cái nói cảm ơn ngươi tha thứ, kiểm soát quan cả Nụ Hỉ Jōshi. Naka Moji thúc thúc khách khí, ta nói rồi, ta là bạn của A áo dạ Kỳ A cả Nụ Hỉ Jōshi nhìn thấy bộ dáng cả Moji dị dịn rồ lập tức khoát tay một cái, sau đó quay đầu nhìn về phía một bên đi tới bên người Naka Moji Aoko nói đúng không? Aoko. Không sai. Naka Moji Aoko lập tức gật một cái. Tại nụ hỉ dồ xì nói ra những lời đó thời điểm, nàng cũng đã đem cả nụ hỉ dồ xì làm thành là bạn của mình. Các ngươi thật đúng là bằng hữu. Nghe được lời của nạ cà mò gì à à cổ, nạ cà mò gì gìn dồ nhất thời kinh ngạc, sau đó hoài nghi nói chuyện khi nào. Nghe vậy, cả nụ hỉ dồ xì cùng nạ cà mò gì à cổ ăn ý riết nhau một cái, miệng đồng thành trả lời bí mật. Được rồi. Nhìn con gái nhà mình cùng bộ dáng cả nụ hỉ dồ xì, nạ cà mò gì gìn dồ cũng là không còn hỏi thăm ý tưởng. Nghe được bộ đàm trong không ngừng ra âm thanh Nạ Cạ Mọ Dị Dĩn Dô lập tức hướng về phía Cả Nụ Hỉ Rồ Xỉ nói vậy, Cả Nụ kiểm tra quan, lại các ngươi là bằng hữu mà nói, liền làm phiền ngươi đưa ạ cổ, thời gian không có ở đây, ta trước đi xem xem có thể hay không bắt trở về kịp. Không có vấn đề. Đây chính là càng sâu cùng Nạ cả Mọ gì ạ cổ giao lưu cơ hội, Cả Nụ Hỉ Rồ Xỉ tự nhiên sẽ không từ tuyệt. Ừm. Gật đầu một cái, lại dặn dò Nạ Cạ Mọ Dị ạ cổ mấy câu, Nạ cả Mọ Dị Dĩn Dô lập tức cầm lấy đối với nói ba mươi mấy chạy ra. Chờ đến bóng người của Nạ Cạ Mọ Dị Dĩn giờ ở trong tầm mắt, Cả rồi mới hướng mấy cô gái nói đi thôi, trở về đều đã chế thế này, nữ hài tử đi ngủ mượn, nhưng đối với da thịt không tốt. Được. Mấy cô gái liếc nhau một cái, rối rít gật đầu. Sau, Kado Hiyori xì lái xe trước không gần nhất mõ một cái cổ đưa đến, sau đó là nạ Nana Kamo gì à à cổ, Suzuki Saonoko, cuối cùng mới là gian, Kado Hiyori rồ xì cùng dụ ở khách sạn, liền ở phụ cận văn phòng thám tử Mori. DS, bảo đảm không thấp hơn mỗi ngày canh 5 năm, canh thứ 7. Cầu sưu tầm, hoa tươi, phiếu đánh giá. Nhìn bạn thích có thể cho một cái khen thưởng cùng tôi càng phiếu, kiểm soát quan ở chỗ này cảm ơn mọi người ủng hộ. Chương 63, nhiệm vụ hoàn thành 83. đem Giang An toàn đưa về nhà, cả Đỗ hỷ Dỗ Sỉ ngay lập tức tìm được khách sạn, tại quầy lấy dù kỳ có dự lưu thẻ cửa, chính cả Đỗ Hỉ Dỗ Sỉ tìm được căn phòng vào trong, không có đi qué dầy đang ngủ say xưa dù kỳ có. Dù sao ở trên máy bay, Du Kỳ có nhưng là một chút không ngủ, hơn nữa còn cả dù hạ Hỉ Dỗ Sỉ vận động 1 giờ. Đi tới phòng khách, Cản Đỗ Hỉ Dỗ Sỉ nằm trên ghế salon nhắm hai mắt lại, nhìn là tiếp nhận hệ thống tin tức. Tại hắn đem nạ cả mỏ gì ạ cổ đưa khi về đến nhà, liền nhận được hệ thống hoàn thành nhiệm vụ âm thanh thấp nhợ. Nhiệm vụ cấp B, riêng, chiếm lĩnh rừng vực, hoàn thành. Nội dung nhiệm vụ Siêu trộm Kịt muốn đi lấy trộm Tháp Trùng, thực tế là vì bại lộ thương gia Kim Cương mua đi bán lại thực tế, cất giữ Tháp Trùng, bảo vệ cùng nạ cả mọ gì ạ cổ giằng buộc, phá hư kế hoạch của hắn là chính nghĩa kiểm soát quan chuyện nên làm. Nhiệm vụ điều kiện: 1. Ngăn cản siêu trộm Kịt tán trộm. 2. Cất giữ Tháp Trùng, nhất định phải để cho nạ cả mọ gì ạ cổ cảm thấy là công lao của ký chủ. 3. Kuzo và các tổ không thể cùng nạ cả mọ gì ạ cổ gặp nhau. Chú thích: Bất kỳ một điểm không đạt tới, coi là nhiệm vụ thất bại. Nhiệm vụ đánh giá: Hoàn mỹ. Nhiệm vụ thưởng 18 lệ, 6 cái nhiệm vụ điểm, nạ cả mọ gì ạ cổ độ hảo cảm thêm 5. chủ có thể tuyển chọn khi nào tăng thêm, lại được đến 6 cái nhiệm vụ điểm, Cạ Nũ Hỉ Dỗ thị tâm tình nhất thời thật tốt, bất quá trong mắt lại thoáng qua một tia quái gì đối với hệ thống hỏi hệ thống, ta ba người kia điều kiện đều đã tới. Nghe được vấn đề của Cạ Nũ Hỉ Dỗ thị, âm thanh của hệ thống ngay lập tức tại trong đầu của hắn vang lên điểm thứ nhất, không sai, ngăn cản siêu trộm kỳ tan trộm, nhất định là hoàn toàn. Điểm thứ hai, mới vừa ngươi không phải là cùng Nạ Cạ Mọ Dị ạ cô muốn số điện thoại di động của Nạ Cạ Mọ Dị gửi tin nhắn cho Nạ Cạ Mọ Dị nói đồng hồ có vấn đề sao? Sau đó phía trên bảo thạch làm giả sự tình cũng sẽ bị phát hiện, công lao là của ngươi. Thứ ba sao? Nạc cả bọn gì ạ cổ về đến nhà sau, Cú Dụ bạ tổ mới vừa vặn cảm thấy ngươi lừa gạt địa phương của hắn, kết quả ngươi hiểu. Nghi ngờ giải trừ, nghĩ đến ngày thứ hai cũng không thiếu sự tình, Cản Nũ Hy Rồ Xi lập tức chui vào chăn, đi ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai, Cản Nũ Hy Rồ Xi là bị tóc của Dụ Kỷ có đánh thức. Nhìn thấy Dụ Kỷ có bộ dáng đắc ý kia, Cản Nũ Hy Rồ Xi lập tức đem nàng ấn vào trên giường, lại thu thập. Hy Rồ chúng ta đi xem phòng ốc sao? Trần vận kết thúc, ăn khách sạn đưa tới điểm tâm dụ kỵ có hướng về phía cả Nũ Hy Dỗ Sĩ sì tò mò hỏi. Nghe được lời của Dụ Kỵ cỏ, Cạ Nũ Hy Dỗ Sĩ sì kỳ quái nói ừm, ngươi không phải là lúc ở Liễu Dốc liền có mục tiêu rồi sao? Ta nhớ được ta cùng ngươi từng nói, điều kiện của ta chính là quà lớn, sau đó muốn tại thành phố bể ấy cả đi. Là có sang logra, nhưng là vẫn có rất nhiều mục tiêu rồi, cho nên lại nhìn một chút ý kiến của ngươi, như vậy, chúng ta cũng không cần từng cái đi xem á. Lẽ lưới một cái, Dụ Kỵ có cầm trên tay phù hợp điều kiện nhà ở tin tức truyền đến trước mặt Cạ thì an bánh tiêu. Kanu Hizoshi theo thuê phòng từ tin tức, chỉ bất quá nhìn thấy thứ nhất nhà tin tức, hắn liền không có nhìn tiếp ý tưởng, hướng về phía dù kỳ có nói liền thứ nhất đi. a Hizoshi cùng, chúng ta quả nhiên là xứng nhất. Nghe được lời của Kanu Hizoshi, dù kỳ có lập tức cao hứng đều thành tiếng. Ngay vậy, Kanu Hizoshi nhẹ nhàng cười một tiếng, đặt ở phía trước nhất, dĩ nhiên là dù kỳ có thích nhất, muốn cho nhất hắn nhìn thấy, một điểm này, Kanu Hizoshi vẫn là rất rõ ràng. Bất quá chân chính để cho Kanu Hizoshi quyết định mua cái nhà này nguyên nhân là... Cái nhà này địa chỉ là Tô khu thành phố Bệ Kạ Bệ Kạ Đinh 5 khu phố 41 lần mã số 1. Cạn Đỗ Hỉ rồ sĩ nhớ rõ văn phòng thám tử mọ dị là lại Bệ Kạ Đinh 5 khu phố 39 lần mã số 1, ngày hôm qua đưa dàn khi về nhà, hắn còn hiếu kỳ xem. Tại Đào Quốc, đơn vị địa vực lớn nhất là đô, như Tộc khu. Đều bên dưới là thành phố hoặc là trấn, như thành phố Bệ Ời Kạ thì trấn Cô Gota. Sau chính là Đinh, tại Hoa Hạ là đường phố ý tứ, như Bệ Ời Kạ Đinh, chính là Bệ Kạ đường phố. Sau khu phố biểu thị khu vực, thật ra thì chính là đường phố con phố thứ mấy. Phiên địa chính là biển số nhà. Cho nên Kaga Nobuhiroshi chọn chọn chỗ đó, liền cùng văn phòng thám tử Mọjii cách hai con đường. Ăn cơm sáng xong, Kaga Nobuhiroshi lập tức mang theo kỳ có đi xem nhà ở, là một cái nhà 4 tầng lầu nhốn máu đảo vườn biệt thự, dường như 41 khu phố là khu biệt thự, mà số 1 bởi vì ban đầu thành phố hoạch định dân cớ là lớn nhất. Nhà ở quá lớn, vẫn cùng văn phòng thám tử mỏ dị gần như vậy, Kaga Nobuhiroshi từng hỏi ý kiến của Juki có sau liền trực tiếp mua xuống, về phân tiền, hắn tại lưu nửa năm này phá kiện, mặc dù sẽ viết lên trong hồ sơ, nhưng là lại sẽ không trở thành thành tích, bởi vì hắn không phải là người nhà America. làm làm một cái hoa hạ kiểm soát quan, trợ giúp Ameji ca cảnh sát phá án sau, là có thể lấy được tiền thuê, vì vậy hắn cũng không kém chút tiền này. Bất quá sau đó dùng đến tiền nhiều chỗ đi rồi, cả Nũ Hỉ Dỗ Sĩ vẫn là có ý định sau đó có cơ hội kiếm nhiều tiền. 900. Đầu tiên, hại bà già ai cái đó xa xỉ phẩm đại lao liền phải bỏ tiền uôi, nữ nhân nhiều, hắn cũng không thể bên nặng bên nhẹ, cho nên tiền này thật đúng là không thiếu được. Đứng tại biệt thự lầu 4, xuyên qua một hàng kiến trúc và hai con đường, văn phòng thám tử mọ gì ở trong mắt Cạ Nũ Hỉ Dỗ như ẩn như hiện. Du Kỳ có tại nhà mới đi loanh quanh đủ rồi, nhún nhảy một cái chạy tới. Hướng về phía Cạ Nũ Hỉ xỉ hào hứng hỏi hỷ Dỗ Sỉ Cửn, "Gần chưa rồi, chúng ta tiếp tới làm gì?" Tiếp theo, nghe được lời của Du Kỷ Cỏ, Cạ Nũ Hỉ Dỗ Sỉ nhớ lại tối hôm qua cùng Gian tiến hành cùng lúc nàng mời, lập tức cười nói "Gian hẹn chúng ta đi thủy cung, cho nên đi thủy cung, như thế nào đây?" "Được a, được a." Nghe được là đi chơi, Du Kỷ Cỏ tự nhiên không có ý kiến. Bất quá cả Nũ hỷ Dỗ Sỉ vào lúc này nhưng là nghĩ tới điều gì, nhíu mày một cái sau, như là cảm thán nói nghe nói cha mẹ của Gian ở riêng. Nàng đi thủy cung tựa hồ là nghiên cứu địa hình, để cho cha mẹ nàng vô tình gặp được kia ma. Đoét, bảo đảm không thấp hơn mỗi ngày kinh năm, thứ tám càng. Câu sưu tầm, hoa tươi, phiếu đánh giá. Nhìn bạn thích có thể cho một cái khen thưởng cùng tôi càng phiếu, kiểm soát quan ở chỗ này cảm ơn mọi người ủng hộ. Chương 64, gian cùng ạ cổ là chị em họ 913 cầu đầu đặt hoa tươi phiếu. Cha mẹ của gian. Du Kỳ có nghe được chân mày Cạn Nụ Hỉ Dỗ xỉ nhíu một cái, ngay sau đó trong mắt lóe lên một tia thương tiếc nói gian cũng là khổ mệnh thật đúng là, cùng xin xinỷ tri gặp gỡ thật giống. Mẹ. Cạn lập tức bày ra mở mịt trong mắt hỏi chẳng lẽ mẹ của gian cũng là nàng gì nhỏ? Không sai. Nghe được lời của Cản Nũ Hỉ Dụ Xỉ, si, trong mắt của dù kỳ có thoáng qua một tia nhớ lại nói rằng trên danh nghĩa mẹ Têu Kỷ kỳ Kỷ Ægy, e ban đầu, hai người chúng ta tại trường đại học Tệ Ẩn cũng là nhân vật quan trọng. Ta bị kêu là công chúa Tệ Ẩn, nàng là nữ vương Tệ Ẩn, mặc dù có cạnh tranh nhưng cũng là bạn thân. Gian chân chính mẹ là Ægy e đích thực tam bảo thai tỷ tỷ. Tam bảo thai tỷ tỷ. Trong mắt của Cản Nũ si thoáng qua một tia quái dị, hệ thống này rốt cuộc là thế nào đổi, đổi cái gì đó. Ừm. Nghe được Cản Nũ Hỉ ngạc nhiên nghi ngờ, Dụ Kỷ có không có suy nghĩ nhiều, gật đầu một cái nói Ægy e có hai người tỷ tỷ. Đại tỷ Têu Kỷ Sạ Kỳ A Kỳ, nhị tỷ Têu Kỷ Sạ Kỳ A Cổ, các nàng ba cái dáng dấp có trường 6 phần giống, cùng ta cùng tỷ tỷ ta không sai biệt lắm. E gì bởi vì là trong nhà nhỏ nhất, cho nên một mực rất được sủng ái, cộng thêm tự mình lại thông minh, cho nên một mực rất hung hăng. Kỳ xạ Kỳ Kỳ chính là mẹ ruột của gian rồi, gả cho mọ gì cổ gọ rồi. Ta nhớ được, Kỳ xạ Kỳ Cổ cũng là gả cho một người cảnh sát, hình như là Ục gỗ tạ bên kia. Nghe đến đó, khoe miệng cả nụ hỉ dụ hơi kéo, hắn dự cảm được cái gì kịch tính chất sự tình, mà dù kỳ cổ chính mình tiếp tục nói có một lần đi. Tại Kỷ cùng con gái của cô đều một tuổi thời điểm, các nàng hẹn mới vừa thắng trong đời trận đầu kiện cáo Ệ e Dĩ đi chợ tuyết. Bi kịch chính là vào lúc đó phát sinh. Khi đó sân chợ tuyết xảy ra tuyết lở, trừ Ệ Dĩ trên nhà xí tránh thoát một kiếp, tại e Kỷ cùng cô đều đều bất hạnh gặp nạn. Sau, Mọ Dĩ cổ gọ rồ tìm được Ệ e Dĩ, hi vọng cho dàn một cái kiện toàn tuổi thơ, liền mời nàng giảm làm vợ, cái này cùng ta ngược lại thật ra không sai bị lắm. Bất quá, phía trước ta nói rồi, Ệ e Dĩ rất cương thế, hơn nữa trời sinh sẽ không xử lý, lại đối với Mọ Dĩ cột gọ rất hà khắc, cho nên hai người sống chung cực không hòa hợp. Một mực qua mấy năm, quan hệ của hai người, ngược lại có chút không xong rồi. Cũng chính là khi đó đi, ta nhớ được hình như là ý gỗ tạ cái đó chồng của cô tìm tới Ệ gì, cảm thấy Ệ gì dám bạo mẹ gian sự tình, đối với cổ cùng con gái của nàng rất không công bằng. Cộng thêm khi đó tựa hồn là gặp phải chuyện gì, hơn nữa gian cũng rất hiểu chuyện, Ệ gì liền mượn cái kia lý do cùng bọn gì của gọ dụ phân của rồi. Chỉ bất quá, đối ngoại, hai người vẫn là vợ chồng, thật ra thì mọi người đều biết, đây bất quá là lựa gật gian. Nguyên lai like là như vậy. Cạn nụ hỉ rồ si gật đầu một cái bày tỏ giải. Tiếp lấy lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc hỏi ngươi có nhớ hay không chồng của kỳ xạ kia cổ tên gì. Nghe được lời của Kanao Hiyori, si, dù kỷ còn nhíu mày một cái, lát đầu nói hình như là họ nạ cả mọ gì đi, cụ thể quên mất, ngược lại cũng là một cái cảnh sát. Ban đầu bởi vì chuyện này mời, cái đó nhân viên cảnh sát cùng mọ gì cổ gọ rủ gây rất không vui, cho nên hai người cũng không đi thân thích. Nguyên lai là như vậy, cái kia gian quả thật cũng thật đáng thương. Kanao Hiyori si gật đầu một cái, nhưng lại nhưng trong lòng bắt đầu nhổ nước bọt lên hệ thống. Hiển nhiên, cái đó họ nạ cạ mọ gì chính là nạ cạ mọ gì rịn rọ rồi. rồi. Dù sao thì gỗ tạ người cùng cảnh sát một điểm này cũng phù hợp. Hiện tại, hệ thống này cấp cho thiết lập thật ra thì cũng coi như hợp lý, dù sao, mọ dị cổ gọ rồ cùng nạ cả mọ dị rỉn rột thật ra thì dáng rất thật giống, nếu là gian cùng mẹ của a áo dạ kỳ đã lâu thật giống mà nói, cũng có thể giải thích các nàng tại sao lớn lên giống như vậy rồi. Đồng thời, cũng có thể giải thích tại sao mọ dị cổ gọ rồ cùng nạ cả mọ dị dịn rột như vậy không hợp nhau rồi. Nhưng là, cạn nụ hỉ rồ xỉ chính là cảm thấy máu chó, lần này, a cô cùng gian không phải thành chị em họ rồi hả? Hơn nữa còn là không nhận biết cái loại này. Sao rồi? Thì rồi Nhìn thấy Cát Nũ túi đầu dáng vẻ trầm tư, Du kỳ có quan tâm hỏi: "Không có gì?" Cát Nũ lập tức lay lắc đầu, giải thích chính là suy nghĩ thân thế của giàn cũng thật đáng thương, sau đó, muốn quan tâm nhiều hơn nàng một chút. "Ừm, đó là khẳng định rồi, ngươi không phải là còn muốn quôn nàng vào tay sao?" Dù kỳ có lập tức cong lên cái miệng nhỏ khả ái. Nghe được dù kỳ có mang theo giám ý, Cát Nũ Hy Dỗ nhưng là tà tà cười một tiếng nói ai cho ngươi cùng giょ sở liên thủ đều hoàn toàn không phải là đối thủ của ta đây. "Hừ, biến thái." Du Kỷ có sắc mặt trở nên hồng hờn rỗi một câu Biến không biến thái, buổi tối lại nói, hiện tại chúng ta ra cửa trước, thời gian đã không sai biệt lắm. Nghe được lời của Dụ Kỳ Cọ, Cản Đỗ Hỉ Dỗ Xỉ gõ một cái tử cảm thấy đồng hồ đeo tay. Được rồi, đi thôi. Dụ Kỳ Cọ lập tức hưng phấn nhảy cẫng lên, cả Dụ, Hạ Hỉ Dỗ Xỉ đi thủy cùng, vẫn rất có lãng mạn cảm giác sao. Rất nhanh, hai người liền đi tới trước biệt thự lên xe, ngồi ở vị trí kế bên người lái, Dụ Kỳ Cọ vỗ một cái xe hỏi Hỉ Dỗ Xỉ cún, chúng ta muốn mua xe sao? Cái này a. Suy nghĩ một chút, Cản Đỗ đầu nói chờ nửa năm sau đi, sao chúng ta phải đến nửa năm sau mới có thể giải ở. Hiện tại mua xe không cần phải. Bất quá, hầu gái ngược lại là phải tìm mấy cái. Hầu gái. Nghe được lời của Kana no Hiroshi, dù kỳ có nhất thời lộ ra ánh mắt quái gì đánh giá lấy hắn. Chú ý tới trong mắt của dù Kỳ cọ, Kana no Hiroshi lập tức lường một cái tức giận nói ngươi đang suy nghĩ gì? Ngươi không suy nghĩ một chút, chúng ta biệt thự lớn như vậy, không tìm hầu gái, chẳng lẽ ngươi tới quét dọn sao? DS, bảo đảm không thấp hơn mỗi ngày canh năm, canh thứ 9. Câu sưu tầm, hoa tươi, phiếu đánh giá. Nhìn bạn thích có thể cho một cái khen thưởng cùng tôi càng phiếu, kiểm soát quan ở chỗ này cảm ơn mọi người ủng hộ. Chương 65, thủy cung sự kiện 1013. Được rồi. Nghe được lời của Cạn Nụ Hỉ Dỗ Xỉ, dù kỳ có lập tức phun nổ ra đầu lưỡi của mình, thật ra thì, hầu gái tại đảo quốc là một loại chính quy nghề nghiệp, cùng bảo mẫu không kém qua, chẳng qua chỉ là trẻ tuổi hơn người đảm nhiệm, hơn nữa phải mặc trang phục nữ buộc mà thôi. Ngồi trên xe, suy nghĩ một chút, Cạn Nụ Hỉ Dỗ Xỉ không có lái xe đi tiếp gian, mà là cho nàng gọi một cú điện thoại. Sau 3 phút, mang theo nghi ngờ biểu tình gian xuất hiện tại Cạn Nụ Hỉ Dỗ Xỉ trước xe, xác định bên trong xe là Cạn Nụ Xỉ si sau, gian lập tức ngồi vào xe chỗ ngồi phía sau. Khôn khéo chào hỏi cả Nụ Hy Dỗ Xi nị sạn, dù kỳ còn nị dãn. "Gian, tối hôm qua ngủ như thế nào đây?" Cả Nụ Hy Dỗ Xi một vừa khởi động xe, một bên quan tâm nói. "Rất tốt rồi, hôm nay ngủ một lấy lại sức, ba ba không có cơm sáng ăn, kêu sáng sớm." Gian dí giỏm le lưới một cái, sau đó nghi ngờ nói cả Nụ Hy Dỗ Xi nị sạn, "Ngươi là nhớ lầm ta nói cho ngươi biết địa chỉ sao?" Nghe được vấn đề của Gian, cả Nụ Hy Dỗ Xi cười nhạt một cái nói không phải vậy Gian, ta là để cho ngươi tới chuỗi một cái cửa. "Không 43." nhà." Trong mắt Gian vẻ nghi hoặc càng đậm. Nơi này là ta mới vừa mua nhà ở, sau nửa năm, ta cùng ngươi dự kỳ có nghĩ dặn liền sẽ ở tới nơi này." Nói lấy, Kạnụ Hỉ Rồ Sy đưa tay chỉ biệt thự của mình. Thuần theo Kạnụ Hỉ Rồ Sy ngón tay phương hướng nhìn lại, gian nhất thời sợ hô lên Kạnụ Hỉ Rồ Sy nhị sạn, "Ngươi đem nơi này mua rồi hả?" "Ta nhớ được cái biệt thự này bởi vì quá lớn một mực không người mua." "Không sai." Kạnụ Hỉ Rồ Sy gật một cái biểu thị khẳng định, "Dù kỳ cỏ vào lúc này mở miệng nói gian ngươi sau đó nếu là muốn ngươi Kạnụ Hỉ Rồ viết hoa hạ thức ăn, ngược lại thật có thể qua tới, thật thuận tiện, hơn nữa" Cạn Đỗ Hỉ rồ xỉ làm thức ăn là ăn thật ngon. Có thật không? Ta đây đến lúc đó nhất định sẽ tới quái rầy. Gian lập tức gật đầu một cái, sau đó dí dỏm hỏi ta đây có muốn hay không trả học phí a. Đương nhiên muốn rồi. Cạn Đỗ Hỉ rồ xỉ chuyện đương nhiên gật đầu một cái, sau đó tại gian vẽ mặt mê mang trong, lấy ra một cái biệt thự chìa khóa giao cho nàng nói đây là cửa biệt thự chìa khóa, bí mật là ngươi rủ kỹ còn ỷ dặn sinh nhật cùng sinh nhật của ta, ngươi biết. A, Cạn Đỗ Hỉ nụ sản, ngươi làm sao có thể đem cái này nói cho ta, ta? Trong mắt của gian thoáng qua vẻ bối rối. Nhìn thấy trong mắt của gian Rõ ràng nàng bây giờ đối với Cựu Đỏ Shinichi vẫn là 75 hảo cảm, Cạ Nụ Hiroshi đương nhiên sẽ không hồ mở miệng lung tung, khẽ cười nói "Ngươi không phải là muốn trả học phí sao? Vậy thì phiền toái gian ngươi định kỳ qua tới làm một cái việc nhà, không có vấn đề chứ?" Nguyên lai là như vậy. Gian nhất thời thở phào nhẹ nhõm, không phải là Cạ Nụ Hiroshi đang ám chỉ cái gì là tốt rồi, lập tức gật đầu nói ta sẽ mỗi tuần đều tới. "Vậy thì làm phiền ngươi rồi." Cả Nụ Hiroshi nhẹ nhàng cười một tiếng chạy xe. Du Kỳ có nhìn thấy bộ dáng xì, nhất thời trợn mắt, gian vẫn là quá trẻ tuổi a. Nửa giờ sau sau và người Cạn Nụ Hỉ Dụ Xi đến thủy cùng, gặp được ở cửa chờ bọn họ Kiệu Đỏ Xi Nỉ Chia. "Xi Nỉ Chia, ngươi ngày hôm qua không trả hỏi liền đi, không tốt lắm đâu." Xuống xe sau, Cạn Nụ Hỉ Dụ Xi bày ra trưởng bối tư thế. Kiệu Đỏ Xi Nỉ Chia nghe vậy lập tức sử dụng bảng hiệu mắt cá chết nói xin nhở, giọng nhỏ, "Tối hôm qua ta là đang bị người máy bay chụp thằng, làm sao có thể nói rằng tới xuống ngay a." "Được rồi, được rồi, vậy thì tha thứ ngươi đi." Qua một cái trưởng bối nghiện Cạn Nụ Hỉ Dụ Xi lập tức bỏ qua Kiệu Đỏ Xi "Bất quá, Cạn Nụ kết quả Dụ Kỷ cổ lập tức ra sân, lấy ra nàng cấp chuyên gia kỹ thuật diễn xuất Dạ Bộ Thương Tâm bộ dáng nói xì nỉ chìa. "Ngày hôm qua ngươi không tới đón gì nhỏ, quá làm cho ta thương tâm." "Được được được, ta sai lầm rồi, ta sai lầm rồi, hôm nay ba vị tiêu tốn đều do ta lo xong chưa?" Tiểu Đỏ xì nỉ chiê lập tức đầu hàng tựa như rơ lên tay của mình. "Ra." Cạ Nũ Hỉ Rồ Xỉ ba người lập tức lẫn nhau đánh một cái trưởng, khóe miệng Tiểu Đỏ xì nỉ nhất thời hơi kéo, "Hết thể các thứ này, đều là âm như à." "Thì Rồ Xỉ củn, chúng ta đuổi mau vào đi thôi." Tâm Tình thật tốt dụ Kỷ cổ tự nhiên hoàn lên cánh tay của Cạ "Được, đi thôi." Cạ Nụ Hỉ Dỗ Xỉ gật đầu một cái, cùng Dụ Kỷ Cỏ hai người dẫn đầu đi vào, lúc trước cũng là đùa giỡn, tiêu tiền nhất định là hả tới. Nhìn thấy rủ kỳ Cỏ và Cạ Nụ Hỉ Dỗ Xỉ thân mật bộ dáng, trong mắt của Gian thoáng qua một tia hâm mộ, nàng cũng muốn có như vậy tình nhân, nghĩ đến sau, nàng liếc nhìn Cựu Đỏ Xi Ni Trì, sau đó lắc đầu một cái, mặc dù nàng đối với Cựu Đỏ Xi Ni Trì có hảo cảm, nhưng là, người sau bây giờ còn không thích hợp làm chính mình tình nhân. Lắc đầu, Gian lập tức đi theo Cạ Nụ Hỉ Dỗ Xỉ bọn họ đi lên, hiện tại nàng quan tâm tử cha mẹ tái hợp sự tình. Tiến vào thủy sau, Đoàn người Cạn Đũ Hỉ Dỗ Xỉ lập tức bắt đầu bơi chơi tiếp, đầu tiên là nhìn cá heo biểu diễn, sau đó lại là tại tham quan trong lối đi bơi chơi tiếp. Khi Dỗ Xỉ củ, ta có chút đói, chúng ta đi ăn một chút gì đi." Một cái đáy biển bên trong lối đi, chơi mệt dù kỳ có đối diện Cạn đủ Hỉ Dỗ Xỉ làm đúng. "Được, ta nhớ được mới vừa rồi nghe người ta nói nơi này có nhà phòng ăn không tệ, chúng ta nói tới chỗ này." Cạn đủ Hỉ Dỗ Xỉ giọng nói đột nhiên ngừng lại, cao mũi một cái, hắn híp mắt một cái nói "Chúng ta muốn ăn đồ ăn sợ là là phải chờ thêm một hồi." "Dụ Kỷ cỏ, ngươi báo cảnh sát đi." Nói lấy Cạ Nụ Hỉ Dỗ Xỉ kéo lấy tay của Dụ Kỷ cổ trực tiếp thẳng hướng phía trước đi tới, cả Dụ Hạ Hỉ Dỗ Xỉ đã đợi nửa năm Dụ Kỷ cổ nhìn thấy bộ dáng Cạ Nụ Hỉ Dỗ Xỉ, lập tức cũng là móc ra điện thoại di động, bấm điện thoại. Giang Cùng Đồng dạng ý thức được cái gì kỵ đỏ Cindy kia thấy vậy, lập tức cũng là đuổi theo đi lên. Phía trước, một chỗ bu đầy người, gỡ ra đám người tiến vào, dọi vào Cạ Nụ Hỉ Dỗ Xỉ mấy người mi mắt, là một bộ nằm trong vũng máu thi thể. TheS, bảo đảm không thấp hơn mỗi ngày canh, 5, canh thứ 10. Cầu sưu tầm, hoa tươi, phiếu đánh giá. Nhìn bạn thích có thể cho một cái khen thưởng cùng tôi càng phiếu. kiểm soát quan ở chỗ này cảm ơn mọi người ủng hộ. Chương 66, Cản đụ Hỉ rỗ xỉ không biết phân sát, mỹ họa cô 1113. Nhìn thấy thi thể, Cựu Đỏ Xin Nhỉ chĩa ngay lập tức vào tới, Cản đụ Hỉ rỗ xỉ thấy vậy, trong mắt hơi híp, bất quá cũng không có nói gì, mà là theo hệ thống trong không gian lấy ra hai bước một lần bao tay, ném cho Cựu Đỏ Xin Nhỉ phía sau, cho chính mình cũng là đeo lên, bắt đầu kiểm tra thi thể tình huống. Kiểm tra thi thể thời điểm, Cản đụ Hỉ rỗ xỉ tìm tòi một cái trí nhớ của mình, phát hiện trong bản gốc dường như chưa từng xảy ra vụ án này, ngay sau đó nhưng trong lòng thì buồn cười lắc đầu, vụ án này phát sinh ở Cựu Đỏ Xin Nhỉ thời kỳ. Không có ở bản gốc rất bình thường đi. Nghĩ tới đây, Cản Nỗ Hỉ Dỗ Sỉ lập tức nghiêm túc quan sát thi thể tình huống, hắn cũng không muốn so với Cựu Đỏ Sỉ nỉ trệ muộn phá án. Nhưng là Cản Nỗ Hỉ Dỗ Sỉ không biết là, thật ra thì cái này tại bản gốc là từng xuất hiện, xuất hiện tại gian trong ký ức, là nước tộc quán sự kiện. Đến khi hắn không biết nguyên nhân cũng đơn giản, tiền 800 tập cổ nạn hắn là hoàn chỉnh nhìn rồi, còn không chỉ một lần, nhưng là 800 sau hắn đều là nhạy nhìn, dù sao khi đó hắn cũng đã trưởng thành, chẳng nhiều sao si mê, cũng không nhiều thời gian như vậy nhìn rồi. Mà cái này thủy cung sự kiện, vừa lúc bị hắn bỏ lỡ, Cái này cũng thúc đẩy rồi, Cạn ủ Hỉ cùng Cựu Đỏ Si nhĩ triệt chân chính trên ý nghĩa, lần đầu tiên suy luận tỷ thí. Trong sở cảnh sát, Mở Gụ rủ rồ chiếm được xuống báo cáo nói là nhận được điện thoại báo cảnh sát, có án mạng xảy ra, cái này làm cho vốn là chính ngắt lấy biểu dự định trở về nhà Mở Gụ Dù rồ nhất thời bất đắc dĩ. Thanh tra Mở Gụ, có án mạng sao? Mang ta đi cho. Ở bên cạnh Mở Gụ Dù rồ, đồng dạng nghe thủ hạ báo cáo một cái trong mắt nữ cảnh sát phát ra ánh sáng sáng chói. Được rồi, lên đường. Mặc dù bất đắc dĩ không thể trở về nhà, Mạc Cụ Dụ Dỗ vẫn là thu liễm tâm tình dẫn người xuất cảnh, về phần nữ cảnh sát yêu cầu, ngược lại cũng không, có chuyện gì lớn, hắn tự nhiên là sao cũng được. Nhưng là sau một khắc, Mạc Cụ Dụ Dỗ hối hận. Sáng lên màu đỏ Mazda trên xe thể thao, Mạc Cụ Dụ Dỗ siết chặt trên người bảo hiểm mang, trong lòng âm thầm thề một đám hỗn đản, nói là thích Sato, nhưng ngay cả theo nàng ngồi xe dũng khí cũng không có, nhìn ta sau đó không cho ngươi các ngươi phía trên một chút mắt nước thuốc. Mang theo một tiêu oan khí, Mạc Cụ Dụ Dỗ phàn nói Sato. Ngươi nói ta có muốn hay không đi trong chùa miếu nhờ cậy vu nữ hoặc là đi giáo đường nhờ cậy một cái mục sư, để cho bọn họ giúp ta đi đi một lần trên người vẫn xui. Làm sao xui xẻo như vậy? Rõ ràng đều sắp tan việc, còn có thể nhận được vụ án. Đồng thời Mở Gù rủ rồ còn ở trong lòng bổ sung nói còn ngồi lên ngươi xạ tổ mỹ họa cô đích từ xe. Cái này thanh tra ngươi tự xem làm đi. Xạ tổ mỹ họa cô nhẹ nhàng cười một tiếng, đối với người phụ thân này, một dạng tồn tại nàng vẫn là kính trọng, ngay sau đó cầm tay lái, hưng phấn hỏi, thanh tra Mở cụ, có thể lên đường sao? Đi thôi. Mở Gù chấp nhận nhắm hai mắt lại. Sau 5 phút, trước thủy cung, Mở Gù Dụ rầu nghĩ lại phát sợ xuống xe của Sato Mị Họa Cổ, trong lòng lần nữa thề, sau đó tuyệt đối không ngồi xe của nàng rồi, quá kích thích, lao nhân ra, không chịu nổi. Thanh tra Mở Gù, không sao chứ? Sato Mị Họa Cổ nhìn lấy sắc mặt trắng bệnh Mở Gù Dụ rầu quan tâm hỏi, rõ ràng nàng đã đem lái xe rất chậm rồi. Được rồi, nếu như đem 20 phút đường xe chỉ dùng 5 phút khai hoàn coi là. Không có việc gì, vào đi thôi. Hít một hơi thật sâu, Mở Gù Dụ rồ dẫn đầu đi vào. Thanh tra Mở củ. Thanh tra Sato, Mở Gù Dụ rồ hai người đi vào thủy cung sau. Tạ Kế Bạ Tạ vào lúc này ra đón. Tạ Kịch Lão Đệ mợ Cù rủ rồ nhướng mày, một cái hỏi ngươi sao lại ở đây? Hôm nay đã trống, ta liền đến Thủy cung nhìn một chút, thuận lợi sau đó mang đứa trẻ qua tới mượn. Tạ Kế Bạ Tạ ngượng ngùng cười một tiếng, sau đó mịt mở nhìn Sạ Tô Mỹ Họa cô một cái, thật ra thì, hắn là tới Thủy cung nghiên cứu địa hình, suy nghĩ sau đó có cơ hội hẹn hẹn Sạ Tô Mỹ Họa cô nhìn một chút. Lại ngươi tại, vậy thì cùng nhau đi. Mợ Cù rủ rồ cũng là không nghi ngờ gì gật đầu một cái, sau đó hỏi lại ngươi sáng sớm ở nơi này, phát hiện cái gì sao? Cái này trên mặt của Tạ, -tạ qua vẻ lúng nói ta ngược lại muốn. nhưng là hiện trường có người bỏ trống tràn diện, ta không còn gì nữa. Ồ, ai tại? Lời nói của Tạ Quế Tạ để cho mở gù rủ dụ yếu kỳ. Là Cự Đỏ xin si nghỉ kia. Tạ ta sẽ suy nghĩ một chút nói, "Tiểu Đỏ lao đệ." Nghe được tin tức này, trong mắt của mợ gù dụ dụ thoáng qua một tia ánh sáng, thầm nghĩ lần này có lẽ có thể về sớm một chút, bất quá vẫn là kỳ quái nói Cự Đỏ lão đệ, mặc dù có danh tiếng, nhưng là không đến nổi để cho người một cái cảnh sát nhân viên rời sân chờ ta ở đây đi. Đúng. Tạ Quế Tạ liếc nhìn xạ tổ mỹ họa cổ nói thật ra thì, còn có kiểm soát quan cả nụ Kiểm soát quan cả nụ hỷ dồ xì. Nghe được cả nụ hỷ dồ xì tên, trong mắt của xạ tổ mì họa cổ thoáng qua một kia ánh sáng nói chính là cái đó, cái đó, cái đó, thần tượng của ta sao. Không sai. Trong mắt của tạ kết họa ta lập tức thoáng qua một chút tạm đạm gật đầu một cái. Quá tuyệt vời, đi, chúng ta nhanh chóng đi giúp kiểm soát quan cả nụ hỷ dồ xì bắt hung thủ. Lấy được tạ kết họa ta khẳng định, xạ tổ mì họa cổ lập tức hưng phân nói. Nàng chú ý cả nụ hỷ dồ xì, vẫn là tại ba tháng trước, quốc tế đạo t Vừa lúc bị cả đủ không một hỷ bắt gặp mặc dù cả đủ hỷ dỉ không có bắt được người nhưng là lại đem l đủ trộm đến đồ vật đoạt lại rồi đây là l đủ lần đầu tiên bị người ngăn cản như vậy hoàn toàn một một chú ý lủ tiền ba tin tức muốn tóm lấy hắn xạ tổ Mỹ họa cổ lập tức liền biết một chút cả đủ phát hiện hắn hắnpha án mạng rất nhiều hơn nữa quá trình cũng rất cao minh lập tức liền thành fan, theo 3 tháng chú ý càng là thành một tên phân sát đương nhiên tạm thời tới nói cũng chỉ là fan mà tôi é bảo đảm không thấp hơn mỗi ngày càng năm thứ 11 càng hoa tươ 10.000 tăng thêm cầu sưuẩm hoa tươi phiếu đánh giá Nhìn bạn thích có thể cho một cái khen thưởng cùng tôi càng thiếu, kiểm soát quan ở chỗ này cảm ơn mọi người ủng hộ. chương 67, Kanuhi Joshi chính thức VSC Nichia, lần đầu tiên. Sato Mihoa Cổ là Kanuhi Joshi fan sự tình, ở trong sở cảnh sát là mọi người đâu biết, bởi vì Sato Mihoa Cổ có một cái bát quái khuê mật, sở cảnh sát song hoa một cái khác, bị dạ mộ tổ dù mì. Cho nên, mặc dù đảo quốc biết Kanuhi Joshi người không nhiều, nhưng là sở cảnh sát trong đã sớm có cả Kanuhi Joshi truyền thuyết. cũng là để cho Cản Vũ Hỉ Dụ xỉ thoáng cái nhiều hơn rất nhiều tình địch, nhưng là khi những cảnh sát này biết Cản Vũ Hỉ Dụ xỉ tên tình địch này tình huống cụ thể sau, trong lòng bọn họ cũng chỉ có một cái ý tưởng, người này ngàn vạn lần chớ tới đảo Quốc nhập trước, nếu không, bọn họ đều muốn thất tình, thẩm mến thất bại cũng là thất tình a. Nhưng là Thiên không theo người nguyện, Cản Vũ Hỉ Dụ xỉ vẫn là xuất hiện rồi. Được, mau nhanh vào trong. Mộ Vũ rủ Dụ liền không có như vậy suy nghĩ nhiều rồi, hắn chỉ biết, lần này, hắn có thể về nhà sớm rồi, bởi vì, Cản Vũ Hỉ Dụ trong lòng hắn, so với cự đỏ mới một còn lợi hại hơn. Rất nhanh, ba người liền ở dưới sự hướng dẫn của tạ kết quả tạ di xuyên qua đen tui biển sâu lối đi sau, đi tới sáng ngời đáy biển lối đi. Từ trong túi cầm lên giấy tờ chứng nhận treo lên, ba người thông suốt tiến vào án mạng hiện trường, có thể phát hiện án mạng hiện trường có thật nhiều quần chúng vây xem cầm lấy điện thoại di động tiến hành quay chụp. Mặc dù cả nụ hỷ dụ xỉ tạm thời tại đảo quốc không có danh tiếng gì, tối hôm qua bắt lấy siêu trộm kịch sự tỉnh có hay không lên men mở ra, nhưng là bao nhiêu hay là có người nhận ra, hơn nữa cựu đỏ xỉ cũng tại hiện trường. Mặc dù dụ dỗ vào lúc này đẩy đám người ra đi vào, nhìn thấy chung quanh người chết, đứng yên hai trai hai gái Lập tức cao hứng lên đón, tiểu đỏ đó lao đệ, kiểm soát Cạn Nụ Hỉ Rồ Xi, không nghĩ tới hai người các ngươi ở đây. Thanh tra Mở Gụ, đã lâu không gặp. Nhìn thấy là có duyên gặp mặt một lần Mở Gụ dụ dỗ qua tới, cả Nụ Hỉ Rồ Xi nhẹ gật đầu cười. Nhìn thấy thật sự là Cạn Nụ Hỉ Rồ Xi, Satomi Hwa cô lập tức dùng đôi mắt to xinh đẹp không tí hiếm chút nào quan sát. Trên mặt ta có cái gì sao? Chú ý tới ánh mắt mị hoặc cô, Cạn Nụ Hỉ Rồ Xi nâng lên suy tư sự tình đầu, hướng về phía nàng nhẹ nhàng cười một tiếng. Không có, không có. Satomi Hwa cô lập tức mặt đỏ lắc đầu. Giải thích ta là fan của ngươi, kiểm soát quan cả nụ Hỉ Joji, đối với ngươi bây giờ nụ rót sự tích đều rất quen, suy nghĩ có thể hay không hỏi ngươi muốn ký tên. Ồ, cái này là vinh hạnh của ta. Nghe được lời của mỹ nữ hoa khôi cảnh sát, trong mắt của cả nụ Hỉ Joji thoáng qua một tia ánh sáng, bất quá không có hắn không gấp cùng người ta nhận biết, mà là gật đầu nói trước phá án đi, ký tên thậm chí chụp trùng sau có thời gian. Đương nhiên. Sato Mĩ họa cậu nghe được lời của cả nụ Hỉ Joji, lập tức gật đầu một cái, trong mắt tán thưởng cũng là càng đậm, đối với phá án thái độ, để cho nàng rất tán thưởng. Tiểu Đỏ Sĩ Nghị Triệt lúc này cũng hướng mở Gụ Dụ Dụ gật đầu một cái nói thanh trang Mộ Gụ, án mạng phát sinh thời điểm, ta cùng dượng nhỏ bọn họ với lúc ở hiện trường, cho nên liền nhúng tay vào, thuận tiện hỏi thăm một cái xung quanh bọn chúng, không, có ai nhìn thấy hung thủ? Cái kia có phát hiện gì không? Mở Gụ Dụ Dụ lập tức hỏi, trong mắt mang theo thăm dò. Nghe được lời của Mộ Gụ Dụ Dụ, Tiểu Đỏ Sĩ Nghị Triệt không chần chừ, lập tức gật đầu một cái nói bước đầu kiểm tra không sai biệt lắm đã đi ra. Ồ, ánh mắt của mở Gụ Dụ Dụ sáng lên, liền vội vàng hỏi cái kia nguyên nhân cái chết là. Nghe được lời của Mộ Gụ Dụ Dụ, Đỏ Sĩ Nghị Triệt không trả lời. Ngược lại là dù Kỷ có lấy ra một cái túi vật chứng nói đây là dùng Hỉ Dụ Sĩ củn theo âm thanh mang theo túi vật chứng gọi lại, chúng ta đang bị hại người trái tim bên cạnh phát hiện rơi xuống dao găm, là hung khí. Nói đến đây, Dụ Kỷ có ngừng lại, lấy ra một cái quyển sổ nhỏ nói, Hỉ Dụ Sĩ củn đã đi tình trạng đã nói qua. Trái tim người chết bị trong tay ta cây dao găm này cho đâm thủng, một đòn toan mạng. Dao găm là cách cửa hàng tiện lợi túi đâm vào, mục đích có phải là vì không để cho mình dính vào huyết dịch, hơn nữa đâm vào phương thức là ngang đâm vào, thành công tránh được xương sườn thẳng vào trái tim. Đồng thời nhìn áo khoác lên vết tích có thể kết luận, vì không cho huyết dịch trong vòng thời gian ngắn quan sát xung ra, giao gam là dùng áo khoác để chậm rãi rút ra, cuối cùng lại đem áo khoác đắp lại vết thương sau rồi đi. Chuyện quần vật bẩn, tờ giấy ra Escistina. Trừ cái đó ra vẫn còn đạn toái người chết túi chính giữa phát hiện rồi túi điện, trên cổ cũng phát hiện rồi túi điện vết tích, căn cứ vào điểm này, người bị hại ngộ hại thời điểm mới có thể không có phát ra cái gì âm thanh. Căn cứ trở lên đầu mối có thể phán định, hung thủ hẳn là bị hại người nhận biết, vụ án cũng có dự mưu giết người sự kiện. Nói tới chỗ này, Du Kỳ có khép lại trên tay sách vở nhỏ, mà người chung quanh nhưng lại nghe được sự xướng một chút. Nói cách khác, 10 phút không tới, Cạn Nụ Hỉ Dỗ Sỉ đã đem thủ pháp giết người, hung khí, người hiểm nghi đại khái phạm vi tìm được. Đây là quái vật gì? Nghe được Cạn Nụ Hỉ Dỗ Sỉ bắt đầu lục soát sau, Tiểu Đỏ Xin Nghị trợn nhìn hắn một cái, thẩm nghị Cạn Nụ Hỉ Dỗ Sỉ quả nhiên không phải là dùng để trưng cho đẹp, phân tích cùng hắn gần như giống nhau. Tiểu Đỏ lao đệ, ngươi có phát hiện gì không? Mở Cụ Dụ Dụ nghe được Dụ Kỷ còn nói Cạn Nụ Hỉ Dỗ Sỉ suy luận, lập tức hướng về Tiểu Đỏ Xin hỏi, dù sao hắn cái này vị lão đệ nhưng là cơ hội nói chuyện cũng không có a. Nghe được lời của Mộ Cụ Dụ Dụ, Tiểu Đỏ Sini chìa khẽ miệng xuất hiện vẻ đắc ý, chỉ chỉ trong tay rủ kỹ có một cái túi vật chứng nói nơi này có cùng rượng nhỏ ta theo trong túi người chết phát hiện ví tiền, bất quá bên trong không có bằng lái cùng danh tiếp. Cái kia chẳng phải là không có biện pháp xác nhận thân phận của người chết rồi hả? Mộ Du rồi nhướng mày một cái, Tiểu Đỏ Sini chia đây là phát hiện gì? Không, ta biết. Tiểu Đỏ xin Sini chìa đắc ý một chút nói người chết đều thủ mổ tổ cụ nhi hí rồ, năm nay 26 tuổi, tại trạm xăng dầu hái Đồ giờ sư làm công, hôm nay là tạm thời thay ca nghỉ ngơi, địa chỉ là tại số 16, đường 213, Hải Đồ. Đoết, bảo đảm không thấp hơn mỗi ngày cái năm, đệ thập nhị càng. Bổ trương hoa tươi hai chục ngàn tăng thêm. Cầu sưu tầm, hoa tươi, phiếu đánh giá. Nhìn bạn thích có thể cho một cái khen thưởng cùng thúc dục thêm phiếu, kiểm soát quan ở chỗ này cảm ơn mọi người ủng hộ. Chương 68, hơn một chút kiểm soát quan 13-13. Nghe được Kiểu Đỏ xí nỉ Triệt Thể Sơn Thể Sắt nói ra tài liệu thân phận của người chết, trừ cả Nụ Hỉ Dụ Xi, trong mắt mọi người đều toát ra kinh ngạc. Kiểu Đỏ lao đệ, những thứ này là làm sao biết? Mộ Gù Rủ Dầu ngay lập tức hỏi, đã là kinh ngạc, cũng là bởi vì hắn nhất định phải bảo đảm tin tức độ chuẩn xác. Cửu đỏ Sini Chia không gấp trả lời vấn đề của mở gụ dụ dỗ, ngược lại là mang theo một tiêu chiến ý nhìn về phía cả Nũ Hy Dỗ Sỉ sì hỏi dượng nhỏ hắn biết chứ. "Ừ." Nghe được lời của Cửu đỏ Sini Chia, Cạ Nũ Hy Dỗ Sỉ sì nhướng mày một cái, Cửu đỏ Sini Chia đây là đang gây hơn với hắn. Thật đúng là là tính tình trẻ con. "Bất quá, Cạ Nũ Hy Dỗ Sỉ sì không sợ bất kỳ khiêu chiến nào, nhẹ nhàng cười một tiếng nói không ngoài chính là cầm người bị hại điện thoại di động đi gọi điện thoại, trong danh bạ liên lạc, nói dối là nhặt được điện thoại di động các loại muốn trở về, hẳn là sẽ có người đem tài liệu nói cho ngươi biết đi." Nghe được Cạn Nụ Hỉ Rồ xỉ giải thích, trong mắt mọi người thoáng qua một tia sáng tỏ, nhưng vẫn là nhìn về phía cựu Đỏ Sinichia, muốn cuối cùng xác nhận, người sau lập tức điệu môi một cái, mang theo hồ ly nghi vẫn hỏi ta chính là như vậy biết người bị hại thân phận tin tức, rượm nhỏ ngươi sẽ là nhìn thấy gọi điện thoại chứ? Không có. Cạn Nụ Hỉ Rồ xỉ phất phắt tay, ung dung giải thích bởi vì vốn là ta cũng dự định làm như vậy kia mà, nhưng nhìn ngươi cẩn thận từng ly từng tí, như nhặt được trí bảo cầm điện thoại di động đến phía ngoài đoàn người đánh, ta liền không đến cùng ngươi cấp rồi. Ta nào có cẩn thận từng ly từng tí? Cựu Đỏ Shinichi nhất thời mặt đỏ tranh cãi nói chẳng qua là nhiều người ở đây, khó mà nói. Đối với tiểu Đỏ Shinichi tái nhật giải thích này, trong mắt của tất cả mọi người thoáng qua một nụ cười trầm biếm, Kã Nụ xì vào lúc này cầm lên một cái túi vật chứng nói tại lúc ngươi gọi điện thoại, ta phát hiện tin tức hữu dụng, trong ví tiền có một tấm thủy cung bệ cả phòng, cà phê phiếu nhỏ, chính là chúng ta vốn là định đi nhà kia. Trong chi tiết rõ ràng phía trên có cà phê cùng trà đỏ mua vào ghi chép, cũng mà còn có một hạng ghi chép vì mua chuột chìa khóa cá heo, ở trên người người chết không có tìm được, cho nên người chết chắc có một tên đồng bạn, hơn nữa đồng bạn có thể là một tên nữ tính. Nói cái này, Kanu Hiroshi nhìn về phía mở Mogu Zuo nói có những tin tức này, tiếp theo điều tra sự tình liền giao cho cảnh sát rồi. Cái này không có vấn đề. Mogu Zuo lập tức gật đầu một cái, cảnh sát những người còn lại viên đã đến, lục soát chứng cùng chuyện tìm người giao cho bọn họ làm vừa vặn. Thật là lợi hại a, Kanu Hiroshi nhĩ sản. Zan ở một bên sùng bái nói, Sato Miwa cổ cũng là gật đầu một cái, dù kỳ có chính là một bộ cũng có vinh yên bộ dáng. Có gì đặc biệt hơn người, ta nếu là tại chỗ, cũng có thể biết những thứ này. Nhìn thấy Zan sùng bái biểu tình của Kanu Tiểu Đỏ lập tức nói. Nghe được lời của Cựu Đỏ Xin Nhỉ Triệt, ánh mắt của Cản Nũ Hỉ Dỗ Sỉ híp một cái, hắn xem rồi, Cựu Đỏ Xin Nhỉ Triệt đối với gian hảo cảm đến 81, đây không phải là chuyện gì tốt, cho nên hắn dự định tìm một cơ hội cho Cựu Đỏ Xin Nhỉ Triệt ăn khác phái Tuyệt duyên Đan, đến lúc đó, hay là đi tìm đồng tính gian chân hái đi. Về phần khác phái Tuyệt Nguyên Đan chỉ có một viên vấn đề, Cản Nũ Hỉ Dỗ Sỉ không lo lắng, bởi vì hệ thống nói rồi, phàm là đã từng được, cho dù không phải là cái thế giới này vật phẩm, hắn cũng có thể mua, chính là giá trị fan có chút quý. Nhưng chú nhan đan cùng khác phái Tuyệt Nguyên thứ tốt như vậy, quý Hắn cũng cần mua, một cái dùng để giảm bớt tình địch, một cái, dùng để đem mội, rất tốt. Bất quá, bây giờ còn là tiếp tục giết giết kiệu đỏ xin mì trịa nhuệ khí đi, cả nù hì rồ xì cao mùi một cái nói thật ra thì, còn có một chút, ta không nói. Cái đó nữ tính, ta đoán là khoảng một M6, ăn mặc váy ngắn. Khoảng một M6, ăn mặc váy ngắn. Nghe được tin tức cụ thể như vậy của cả nù hì rồ trong mắt của tất cả mọi người đều là kinh ngạc, dù kỳ cò càng là vảnh môi lên nói làm sao ngươi biết. chẳng lẽ ra mắt Hiển nhiên Du Kỷ có hiểu lầm Cát Nũ Hy Rỗ Xi tại thủy cung còn luôn là chú ý nữa nhân khác, ăn giống rồi. Nghĩ gì vậy? Tức giận vô đầu dù Du có một cái, Cát Nũ Hy Rỗ Xi lúc này mới giải thích trước ta phát hiện rồi, tại người chết thân thể bả vai tay phải cùng chỗ đùi có mùi nước hoa. Người chết thân cao chừng một thước 8, vì vậy tại địa phương hai chỗ này lưu lại mùi nước hoa nữ tính thân cao, liền có thể suy đoán ra là khoảng một em M6. Về phần nói tại sao suy đoán nữ sinh là mặc váy ngắn, là bởi vì bắp đùi địa phương lưu lại mùi nước hoa là ở đây lần nghịch, đây cũng là nữ tính tại váy ngắn trên làn váy phún lên nước hoa lúc lắc lư dính đến rồi. Quả nhiên thật là lợi hại a. Sato Mị Họa cô nhìn tận mắt những thứ này, cả Nụ Hỉ Dụ xỉ hởi hợt hay nói ra suy luận, đôi mắt đẹp chớp liên tục, trong mắt vẻ sùng bái cũng là càng đậm. Hiện trường xem cả Nụ Hỉ Dụ xỉ suy luận, mới có thể đang tại cảm nhận được hắn náo lực bén nhẹ, sức quan sát cẩn thận. Giang nghe đến đó, trong mắt cũng là thoáng qua vẻ sùng bái, ngay sau đó nghĩ đến cái gì đó hỏi cả Nụ Hỉ Dụ xỉ nụ sạn, lỗ mũi của ngươi tốt linh a, ta một chút cũng không ngửi thấy ngươi nói mùi thơm. Còn nữa, chức, ngươi tại chỗ rất xa, không nhìn thấy tình huống hiện trường liền kết luận có người chết, để cho rủ kỷ con y dàn báo cảnh sát, cũng là bởi vì cái này thiếu rất sao? Nghe được vấn đề của gian, người chung quanh trong mắt đều là lộ ra ánh mắt tò mò, Cản Nụ Hỉ Rồ thị nhưng là lắc đầu nói có phải thế không? Có ý gì? Gian mở miệng nháy mắt một cái. Huyết giác của ta là một bộ phận nguyên nhân, nhưng là trọng yếu vẫn là thưởng thức. Cản Nụ Hỉ Rồ thị khẽ miệng móc một cái, giải thích trong cơ thể người có một loại huyết hồng cầu, là dùng để vận chuyển khí oxy, mới gọi là huyết sắc tố hở bờ chất lòng trong trứng, rhodetin. Mà huyết sắc tố hờ bờ thành phần chủ yếu là bằng sắt, vì vậy, bình thường lúc chúng ta bị thương, nếu là liếm một cái máu, ngươi sẽ cảm thấy gì sét mùi vị? Ta trước tại thật xa liền người thấy mùi vị này. Cho dù là lấy khíu giác của ta cũng là không có khả năng. Chứ phi, lượng xuất huyết, đủ nhiều rồi. Mà có lượng xuất huyết này, người bị hại, chắc chắn sẽ không còn sống. Đỡ S, bảo đảm không thấp hơn mỗi ngày cành năm, thứ dụ dầu càng. Phiếu đánh giá 5.000 tăng thêm. Cầu sưu tầm, hoa tươi, phiếu đánh giá. Nhìn bạn thích có thể cho một cái khen thưởng cùng tôi càng phiếu. Kiểm soát quan ở chỗ này cảm ơn mọi người ủng hộ. Chương 69, nghiêm túc kiệu đỏ sini 16. Nghe được cả nụ hỷ rổ xỉ lần này nói rõ Trong lòng của tất cả mọi người đều có một loại không hiểu rõ nghiêm ngặt cảm giác, người kiểm soát con này, còn thật không phải là đích thực lợi hại a. Đây chính là, kiểm soát quan cả nụ Hy rồ xi sao? Trong mắt của Sato Mioa cổ có rung động, chẳng qua là động động mũi, không nhìn thấy hiện trường, dựa vào thường thức liền có thể kết luận có người chết, cái này cũng quá mạnh rồi. Để lời nói với người xa lạ chúng ta không nói, ta còn có mấy nỗi nghi hoặc yêu cầu điều tra, rời đi trước một chút thời ra gian, gian nghi ngờ, cả nụ chào hỏi dù kỳ quặc một tiếng, hướng về một chỗ đi tới. Nhìn thấy một màn này, Sato Mioa cổ đôi mắt đẹp lóe lên, cũng là đi theo. Gian nhìn lấy cả Nũ Hỉ Dụ xì bóng lưng biến mất, quấn quít một cái, cuối cùng cũng là đi theo, ngược lại không phải là nói nàng thay lòng, chẳng qua là, hiện tại trạng thái Cựu Đỏ Xỉ Nỉ Triệt, có nàng không có nàng nàng cảm thấy cùng dù kỵ có đợi ở chung một chỗ tương đối tốt. Bất quá nhìn thấy Gian rời đi thân ảnh, Cựu Đỏ Xỉ Nỉ Triệt trong lòng đau xót, lập tức liền khí thế tăng cao đối với Mở Gụ dụ dỗ nói, "Thanh tra Mở Gụ, ta có biện pháp biết trước người người chết liên lạc người nào." Nửa giờ sau, một cái bên trong phòng nghỉ ngơi, Cá Nũ Hỉ Dụ nhiều hứng thú nhìn lấy đang tại lật lên từng con từng con điện thoại di động đám người Cựu Đỏ Xỉ Nỉ còn có đồng dạng bị chụp tới làm lao động dù kỳ có cùng gian. Nhìn lấy Cản Nũ Hy Dỗ Sỉ cái kia thích trí bộ dáng, dù kỳ Cò liền giận không chỗ phát thiết, hất tay một cái lên điện thoại di động hỏi Hy Dỗ Sỉ cún, ngươi làm sao không đến giúp bận rộn? Ta không phải là để cho ngươi không nên tìm rồi sao? Nghe được lời của dù kỳ Cò, Cản Nũ Hy Dỗ Sỉ bất đắc dĩ đi tới phía sau nàng cho nàng đè một cái bà vai, cái này làm cho một bên gian nhìn có chút hâm mộ. Dù sao cũng là xinỷ chữa cái này chó ngoại trai cầu ta à, hơn nữa, hắn nói phương pháp cũng rất đúng a, ta cũng muốn nhanh lên một chút tìm người. Thấy Cản Nũ Hy như vậy quan tâm Dù kỳ có lập tức khôi phục bộ dáng của tiểu nữ nhân, ta đều nói, ta có biện pháp. Cạn Nụ Hỉ Dỗ Xi si nhẹ nhàng cười một tiếng, vừa lúc đó, bị Cạn Nụ Hỉ Dỗ Xi si nhờ cậy điều tra một chút tin tức xã Tô Mị Oa cô mở cửa đi vào, trên mặt mang theo hưng phấn nói: "Kiểm soát quan Cạn Nụ Hỉ Dỗ Xi, si, tìm được người rồi, có thể đi tra hỏi." "Tra hỏi?" Nghe được lời của xã Tô Mị Oa cô, đồng dạng đang tại kiểm tra điện thoại di động mở gù dù dụ cùng tiểu Đỏ Xi nỉ chữa cũng là ngẩng đầu lên. "Ta không thể được." Nghe được lời của xã Tô Mị Oa cô, Kanna Nuihiji si lập tức khoát tay hảo nói, mặc dù ta là hoa hạ kiểm soát quan, nhưng là ta hiện tại đây là kiểm soát quan, vẫn không thể trực tiếp nhúng tay vụ án, cho suy nghĩ tạm được. Cha hỏi sự tình vẫn là giao cho thanh cha mở Megu tới. tổ Satomi Miwako cậu nghe được lời của Kanna Nuihiji, si, lập tức gật đầu một cái, sau đó hướng về phía Megu rủ rồi nói thanh tra Megu, chúng ta đã tìm được 3 cái người hiểm nghi phạm tội, hiện tại đi cha hỏi chứ? Tìm được người hiểm nghi phạm tội người, vẫn là 3 cái, làm sao tìm được? Nghe được lời của Miwako, mặt mỏi nửa ngày Megu rủ rồ nhất thời kinh ngạc. Đúng vậy, chính là ba cái Sato mì họa cổ kết nối với thoán qua vẻ sùng bái nói trước, cán đũi Hideo sĩ kiểm tra quan đi phòng cà phê xác nhận một cái có hay không theo dõi lên, xác định là có. Bởi vì hắn bây giờ còn chưa phải là chính thức kiểm soát quan, cho nên liền bái ký thác ta điều tra. Ta căn cứ kiểm soát quan bọn họ cho ra đề nghị, đầu tiên là cha xét phòng cà phê cung cấp hình ảnh tài liệu, tìm được người hiểm nghi số 1 cũng chính là người chết hiện đảm nhiệm bạn gái. Mặt khác bởi vì biết người chết tin tức, chúng ta thông qua cha hỏi bạn của người chết, tìm được một chút cùng hắn có bất hòa. Mà trong đó có tình báo của bạn gái trước hắn, hợp chính là bạn gái trước của hắn cũng ở nơi đây. Vì vậy hắn bị liệt vào người hiểm nghi số 2, mà người chết bạn gái trước hiện đảm nhiệm bạn trai chính là người hiểm nghi số 3. Được, ngươi dẫn đường, lập tức đi tới. Mã Cù rủ rồi lấy được xạ Tổ Mị Oa cổ nói do khẳng định, lập tức ném đi trên tay điện thoại di động, mặt đầy hưng phấn để cho mì Oa cổ dẫn đường hướng về tạm thời phòng thẩm vấn đi tới. Nghe được lời của Sạ Tổ Mị Oa cổ, Kiều Đỏ Si nhỉ chế lúc này trong lòng thật không dễ chịu, hắn cảm giác tại nụ rốt loại cảm giác đó lại trở về tới rồi, dường như pha hắn, Cản Đũ Hy vĩnh viễn đi ở đằng trước hắn, phát hiện so với hắn nhiều, so với hắn chào buổi sáng. Loại cảm giác này Tại án theo nửa năm bắt đầu phá án, theo được gọi là thám tử học sinh trung học tới nay, đã lâu, thật lâu, không có cảm nhận được qua rồi. Mà hôm nay, lần nữa thiết thân cảm nhận được mấy lần loại cảm giác này, Tiểu Đỏ Xin Nghị chợt rốt cuộc ngay ngắn thái độ, cũng buông xuống trong vòng nửa năm không ngừng phá án tích lũy lên tiêu nào. Đồng thời, Tiểu Đỏ Xin Nghị chợt cũng có một loại cảm giác hưng phấn. Kiểm soát quan, trinh thám, hung thủ, vốn là vụ án tam đại nhân vật chính. Cái này tam phương cùng bắt đầu đánh cờ cảm giác, hắn thật đúng là chưa từng thử qua, nhưng lại hắn ước mơ đã lâu, cái thế giới này, vốn là trinh thám cùng kiểm soát quan chói mắt thời đại. Đem tâm tính bài chính Cửu Đỏ Sĩ Nghị Triệu cũng là bắt đầu nghiêm túc khắc sâu suy tư, khôi phục tuyệt đối tỉnh táo trạng thái. Mặc dù rơi ở phía sau rất nhiều, nhưng là Cửu Đỏ Sĩ Nghị Triệu không có nổi giận, bởi vì hắn ý thức được cả nũ Hỉ Dụ Sĩ có thể nhanh như vậy mà thu thập được những tài liệu này, hắn kiểm soát quan nhà nước thân phận là vô cùng trọng yếu một cái nhân tố, có cái thân phận này, tài liệu điều tra cùng tìm nhân thủ, cảnh sát giúp đều rất đơn giản. Nghiêm túc biểu tình, Cửu Đỏ Sĩ Nghị Triệu cùng đồng dạng tiến vào nghiêm túc trạng thái cả nũ Hỉ Dụ đi theo trước mặt xạ tổ mỹ họa cổ đi tới một cái thủy cung trong văn phòng. Nơi này, bị họa cổ tạm thời trình điều thành phòng vấn. Tiến vào phòng thẩm vấn sau, tất cả mọi người đều là phát hiện ngồi ở bên trong ba người, trong đó một đôi nam nữ rõ ràng cho thấy bạn bè trai gái chính gắn bó ở chung một chỗ, nhìn là đi lên là tại lẫn nhau ăn uỷ. Bên kia thì lại là đang ngồi một cô gái, nhìn thấy bộ dáng nữ hải, ánh mắt của tất cả mọi người lại là biến đổi. DS, canh thứ nhất. Hôm nay ba chục ngàn hoa tươi tăng thêm một canh. Cầu sưu tầm, hoa tươi, phiếu đánh giá. Nhìn bạn thích có thể cho một cái khen thưởng cùng thúc dục thêm phiếu, kiểm soát quan ở chỗ này cảm ơn mọi người ủng hộ. Chương 70, kỳ lạ nhiệm vụ. 26 Nữ Hải thân cao đại khái tại khoảng 1m6, ăn mặc mini váy ngắn, cả dù, Hạ hỷ Dỗ Xỉ suy đoán giống nhau như lúc. Đến lúc này, bất luận là cả Nụ Hỉ Dỗ Xỉ hay là Cựu Đỏ Xin Ỉ Triệt cũng không có đi hỏi thăm tình huống. Chính thức thẩm vấn, cả Nụ hỷ Dỗ Xỉ thân phận bây giờ không đủ, Tiểu Đỏ Xin Ỉ Triệt chính là hoàn toàn không có thân phận, Mặc cụ rủ rầu coi như nơi này đầu lĩnh, mới có tư cách hỏi, bọn họ hỏi, liền vượt quyền. Đương nhiên, sau đó nếu là có bổ sung vấn đề, bọn họ nhất định là sẽ mở miệng, không lại chính là đã mất đi bọn họ ở chỗ này giúp phá án ý nghĩa. Mặc Gù Dỗ rầu cũng là rõ ràng một điểm này, nhìn ba người một cái sau, dẫn đầu đi đến độc thân trước mặt nữ tử, nói xin chào, ta là vụ án này người phụ trách, Mạc Cụ rủ rồ, hiện tại tìm hiểu tình huống một chút, xin hỏi tên của ngươi là? Ta là Nạc Trị gì Cạn Đồ Cổ. Quan hệ với người chết là? Ừ, chỉ đã gặp mặt mấy lần, tuần trước mới vừa bị hắn bắt chuyện, cũng không tính được quen thuộc. Nghe đến đây, Tiểu Đỏ xin nghỉ chia lập tức ho khan một tiếng, Mạc Cụ rủ rồ lập tức hiểu ý, hỏi, trước ta dùng điện thoại di động của người chết đã gọi điện thoại cho ngươi, ngươi cắt đứt sau, ta đánh lại thời điểm, ngươi liền tắt máy, đây là vì cái gì? a, ta lại với hắn không quá quen thuộc. Chẳng qua là cùng hắn đi ra thủy cung hẹn hò mà thôi suy nghĩ cũng không cần có liên quan tốt, thì đưa điện thoại cho Tất máy. Nakchiji Kano cổ khẩn trương trả lời: "Là hắn mời ngươi tới thủy cung sao?" Chân mày mở gù dụ dỗ như một cái hỏi. "Không hai bảy lúc tán gấu, ta nói ta thích cá heo, hắn liền hẹn ta tới thủy cung rồi." Chi gì Nakchiji Kano cổ nhớ lại nói, sau đó chỉ chỉ trước người trên bàn điện thoại di động nói: "Ta có chứng cứ chứng minh, ngươi không tin, bên trong điện thoại di động ta có video, theo cá heo biểu diễn bắt đầu, ta vẫn tại ly âm." Satomi vạ cổ vào lúc này gật đầu một cái nói trước lúc ta tìm tới nàng. Nàng liền cho ta xem qua, quả thực cùng nàng nói tới giống nhau như lúc, vì thế ta còn đặc biệt đi xem cái khác thô cá heo biểu diễn quần chúng video, không có phát hiện chỗ khả nghi, có xác thực không ở tại chỗ chứng minh. Như vậy nữ thanh tra nói không sai, ta là có không ở tại chỗ chứng minh a. Nghe được lời của xạ tổ Mị Hoặc cổ, Nắc Chí gì cả Độ cô lập tức kích động đứng lên, tiếp tục nói cá heo biểu diễn nhìn thấy một hồi thời điểm, hắn liền nói muốn đi nhà cầu, sau đó vẫn không có trở lại qua, đánh hắn điện thoại cũng không nhận, ta liền đi khắp nơi tìm một cái, sau đó liền đang vây xem bên trong đám người nhìn thấy thi thể của hắn. Khi đó đem ta sợ hãi đến lời gì cũng nói không ra ngoài, cũng liền tại sau cái kia, ta lại nhận được hắn điện thoại di động điện thoại gọi đến, khách nhân chung quanh đều nói hắn là bị người đâm chết, ta liền không để ý tới cái kia gọi điện thoại, sợ hãi bị phạm nhân cho để mắt tới, liền đem điện thoại di động tắt máy. Nghe được lời của Nặc Chỉ dị cạn cổ, tiểu đỏ xi nhĩ chợt bén nhẹ phát hiện không đúng, lập tức đứng ra hỏi xin hỏi, tại sao ngươi sợ hãi bị phạm nhân để mắt tới đây? Bởi vì à, lúc hắn lại gọi điện thoại, nói một chút lời kỳ quái, như tiền nhất định phải cho ta chuẩn bị xong các loại, rất giống là tội phạm bắt cóc nói chứ. Ta đều đã quyết định xong, lần này hẹn hò sau không lại cùng hắn có bất kỳ liên lạn nào, không nghĩ tới liền xảy ra loại chuyện này. Nặc Trị Dĩ cản nổ cô một bộ nghĩ lại phát sợ bộ dáng. Mà một bên cản nổ Hỉ Dori, si, vào lúc này, nhưng là cau mày, sau đó khỏe miệng lộ ra một nụ cười châm biếm vụ án này, phá nữa à?" Không rõ ràng ý tưởng cản nổ Hỉ Dori, si, Mạc Củ Dụ Dồ đã làm xong Nặc Trị Dĩ cản nổ cô thẩm vấn, hướng về cản nổ Hỉ Dori si cùng Cựu Đỏ Xin Nhi chia nhìn một chút, hai người đều là lắc đầu một cái, biểu thị không có bổ sung, Mạc Củ Dụ lập tức gật đầu một cái nói "Ta rõ ràng rồi." Nặc Trị Dĩ Liền mời ngươi ngươi liền trước đi xuống nghỉ ngơi một chút. À, không có thể đi trở về sao? Nặc Trì Dĩ Ca Nộ nhướng mày một cái. Thật xin lỗi, Nặc Trì Dĩ tiểu thư, tại trước khi vụ án còn chưa có điều tra rõ ràng ngươi là không thể rời đi nơi này, cho nên chỉ có thể xin theo ta đến trong phòng nghỉ chờ một chút. Sau lưng mở gụ rủ dụ tạ cái tòa ta tạt đứng dậy. Được rồi, được rồi, ngược lại ta không là hung thủ, các ngươi nhanh lên một chút điều tra, thật là xui xẻo. Nặc Trì Dĩ Ca Nộ khổ chịu đứng lên, hoảng trách có một câu, đi theo sau lưng tạ rời đi phòng thẩm vấn. Chờ đến Nặc Trì Dĩ Ca Nộ đi, Mở cụ rủ rô đi tới thứ hai người hiểm nghi trước mặt, tên của người này gọi là Oji Zonao, khóe mắt của nàng chỉnh rũ xuống dạng, làm cho người ta một loại rất nhát gan sợ phiền phức cảm giác. Nhìn thấy mở cụ rủ rô qua tới, Oji kết thúc cùng hắn bạn trai đối thoại. Bắt đầu hỏi thăm Oji Zonao, Kanuhi Zoshi lúc này trong mắt mang theo cầu kỳ. Vẫn là theo thông lệ hỏi thăm, nói mấy câu sau, Oji lấy ra nàng không ở tại chỗ chứng minh, một đoạn tại biển sâu trong đường hầm mặt quay chụp đến xung quanh hình ảnh cái kia đo Nhìn thấy đoạn a AVy này, Cản Nũ Hỉ Dỗ Xỉ buông xuống trong lòng sau cùng nghi ngờ, trực tiếp mở miệng nói ố gì rỗ tiểu thư, ngươi liền là hùng thủ đi. A. Nghe được tiến vào phòng thẩm vấn sau không nói một lời, Cản Nũ Hỉ Dỗ Xỉ đột nhiên mở miệng mà nói, tất cả mọi người đều là sợ hô lên. Cũng vừa lúc đó, trong đầu của Cản Nũ Hỉ Dỗ Xỉ xuất hiện âm thanh nhắc nhở của hệ thống, chân mày nhỏ bé không thể nhận ra nhíu một cái, trong mắt của Cản Nũ Hỉ Dỗ Xỉ trải qua một tia ánh sáng quỷ dị, nhanh chóng đọc lấy hệ thống mới phân phát nhiệm vụ. Nhiệm vụ cấp C, canh giữ phân sát, không tiếp nhận. Nội dung nhiệm vụ: Ô Dị Zônạ Hổ là ký chủ phân sắt, bởi vì bị người cặn bã bạn trai cũ lừa gạt tài sản lừa gạt tình, sau đó còn bị chụp trần trủi lừa gạt vơ vặt tài sản, không chịu nổi vì vậy giết người. Lại bị ký chủ cha ra sau, sẽ bị xử 20 năm bản án, cha mẹ của hắn sẽ buồn bực sầu não mà chết, sau khi ra ngục, hiện đảm nhiệm bạn trai mặc dù yêu hắn, nhưng là cũng là bởi vì thời gian quá dài, cưới người khác. Sau khi ra ngục, Ô Dị Zônạ Hổ sẽ tự sát. Trợ giúp hắn là chính nghĩa kiểm soát quan vì fan nên làm. Nhiệm vụ yêu cầu: đang xác định Ô Dị Zônạ là hung thủ sau. lấy thế giới trước mắt độc hữu kiểm soát quan bảo chữa pháp làm luật sư bảo chữa gia tỏa, khiến cho ngồi tù ít thời gian với 5 năm. Nhiệm vụ khen thưởng, nhìn nhiệm vụ đánh giá cho 1 đến 4 cái nhiệm vụ điểm, tố gì rồ nạ hổ cùng gì bệ cô đã trở thành fan náo loạn. Thất bại trừng phạt, 4 cái nhiệm vụ điểm. 10.000 giá trị fan. Nhìn thấy nhiệm vụ này tin tức, Cạ Nũ Hỉ Rồ Xi trực tiếp hết ý kiến, cái hệ thống này thật sự chính là bổ chán, lại cho như vậy một cái nhiệm vụ, nhưng nhìn nhìn nhiệm vụ nội dung, được rồi, hắn tra án vẫn là hại người rồi. Nhiệm vụ thất bại trừng phạt đối với Cạ Nũ Hỉ Rồ mà nói hoàn toàn không coi vào đâu. Hơn nữa hai cái fan náo tản, mỗi ngày 1000 giá trị fan không phải nói nói, bất quá chủ yếu nhất, Ổ gì Zona Hồ nhận lấy quả thật bi kịch. Nhưng là, nhiệm vụ này quả thật có chút khó, bởi vì Ổ Zona Hồ rõ ràng cho thấy cô ý giết người vẫn là kế hoạch giết người, lại là ở nơi công cộng thì cùng, không phải là tử hình đã rất tốt rồi, 5 năm quả thực là đang nói đùa. Bất quá, suy nghĩ một chút, cặn nụ Hỉ rồ sĩ vẫn là tiếp theo nhiệm vụ, hắn đã nghi xong, mặc kệ có hay không nhiệm vụ, đều trở về cho Ổ gì Zona Hồ bảo chữa, nàng là một cái thật sự người đáng thương. Lại như thế liền nhận nhiệm vụ, thành công, vậy thì kiếm lời thất bại, chút tổn thất này cũng coi như cho chính mình một cái tỉnh rỡ. Càn Vũ Hỉ Dỗ Xỉ hắn mặc dù là kiểm soát quan, nhưng là từ không tin bảo sao hay vậy chính nghĩa cái pháp luật, cũng không tin hệ thống chính nghĩa. Càn Vũ Hỉ Dỗ Xỉ hắn, tin chính là chính mình. DS, canh 2. Phía sau sẽ giải thích, độ hảo cảm không phải là cường thế thay đổi người suy nghĩ, mà là có nguyên nhân nào đó mới có thể gia tăng người hảo cảm, rất hợp lý, phù hợp tâm lý học. Câu sưu tầm, hoa tươi, phiếu đánh giá. Nhìn bạn thích có thể cho một cái khen thưởng cùng thúc dục thêm phiếu, kiểm soát quan ở chỗ này cảm ơn mọi người ủng hộ. chương 71, Thiên đế chi nhãn thêm vẻ mặt nhỏ phân tích mạnh mẽ. 36. Hết thể các thứ này nói rất dài dòng, bất quá thật ra thì cả Nủ Hỉ Dỗ Xi si nhất niệm chi gian, tại lời của hắn nói ra khỏi miệng sau, những người khác nhất thời đều là kinh ngạc đến, đến rồi. Trên mặt của Mở Gụ Dụ Dỗ thoáng qua vẻ vui mừng, hướng về phía cả Nủ Hỉ Dỗ Xi si hỏi, "Là thật sao? Kiểm soát quan cả Nủ Hỉ Dỗ Xi, si, ngươi đã xác nhận Oji Zona hổ là hung thủ rồi, có chứng cứ sao?" Sau lưng Mở Gụ Dụ Dỗ, Tiểu Đỏ Sĩ Nhỉ trợ cũng làm mắt lộ ra thần sắc kinh ngạc nhìn lấy cả Kinh ngạc đồng thời trong lòng rất phiền não chính hắn mới bất quá vừa vừaẩn có ý tưởng đại khái nhưng cụ thể lo di suy nghĩ cũng còn chưa mở cũng không có chấp vá còn lại đầu mối liệu mạng đồ nói biết cho tướng cái này cũng quá đã kích người rồi Du kỳ cỏ Mỹ cổ gian tam nữ trong mắt cũng là thoáng qua một tia tia sáng kỳ dị cảủ nếu là thật sự đã nhìn thấu cái cho tướng vậy thì quả thực thật lợi hại bất quá kích động nhất vẫn là bên người gì rồiạ hồ gì b cổ này hắn trực tiếp đứng lên nói không có khả năngạ hồ nà không thể nào là hứ thủ nàng làm sao có thể sẽ là hng thủ Nàng là một gã rất ôn nhu nữ tính, hơn nữa, đối với ta rất tốt, không tin ngươi nhìn, ta cổ bị thương, đều là hắn bồi ta đi bệnh viện nhìn, cho dù là muốn suy nghỉ, cũng là kiên trì, mỗi tuần đều là như vậy. Nói đến đây, dị bệ cô đã kéo xuống trên quần áo dây kéo, lộ ra quấn ở trên cổ thay cao. Nhìn thấy bộ dáng dị bệ cô đại, tất cả mọi người là nghi ngờ nhìn về phía cả nũ Hiji, si, người sói nhưng là nhẹ nhàng cười một tiếng nói ai nói người ôn nhu và hiền lành liền sẽ không giết người rồi hả? Giết người không có lý do gì, cũng không phân người, chỉ phân tình huống. Tùy ý giải thích một câu. Cản đũ Hỉ Dỗ Xỉ nhìn về phía Ổ Dĩ Dỗ Na Hổ, nghiêm túc nói Ổ Dĩ Dỗ tiểu thư, ngươi sẽ không phủ nhận đi, ta tin tưởng ngươi đã không kịp đợi muốn đi thanh tẩy tay phải của mình rồi. Nghe được lời của Cản đũ Hỉ Dỗ Xỉ, con ngươi của Ổ Dĩ Dỗ Na Hổ chợt co dù lại, ngay sau đó lập tức đứng dậy, tùy bỏ tay phải bao tay, lấy ra mang theo người nước suối, bắt đầu thanh tẩy lên. Nhìn thấy một màn này, Sato Mi họa cổ cùng mở gụ rủ rồ tại chậm chạp một giây sau lập tức liền muốn tiến lên ngăn cản, bất quá Cản đũ Hỉ nhưng là đưa tay ra cản bọn họ lại hai người. Nhìn thấy Cản đũ Hỉ trở, Mặc dù không biết nguyên nhân, nhưng xạ tổ Mị Họa của hai người cũng không có kiên trì hành động của mình. Trên tay Ô Dĩ Dụ Na chắc là người bị hại học không sai được, bọn hắn bây giờ thấy được, cho dù rửa sạch cũng không có gì, chẳng qua là phá hư vật chứng không tốt lắm mà thôi. Một mực rửa sạch một phút, thẳng đến tay đều không nhìn ra một chút bóng vết máu thời điểm, Ô Dĩ Hồ Na hổ mới ngừng lại, trên mặt đã lộ ra thở phào nhẹ nhóm thần sắc nói rốt cuộc, rốt cuộc không cần lại chịu đựng rồi, màu của nam nhân chán cái này. Nghe được lời của Ô Dĩ Dụ trong mắt của tất cả mọi người đều là thoáng qua một tia hiểu ra, hiển nhiên, nàng liền là hung thủ sẽ không sai rồi, nhưng là Kada no Hiyori-shi làm sao biết đây? Otoji hồ từ từ ngẩng đầu lên, nhìn về phía Kada no Hiyori-shi, hỏi ra nghi ngờ trong lòng tất cả mọi người Kada no Hiyori-shi-sama, ngươi là làm sao biết ta liền là hung thủ? Nghe được xưng hộ của Otoji Zonaho đối với mình lúc này, Kada no Hiyori-shi lập tức xác định, người này thật sự chính là chính mình phân sát, đối với người trước vấn đề, Kada no Hiyori-shi nhẹ nhàng gửi một tiếng hỏi ngược lại ngươi là fan của ta, còn không biết ta làm sao nhìn ra được. Là vẻ mặt nhỏ sao? Otoji Zonaho lập tức thưa gật đầu một cái cũng đúng, tại Kada no Hiyori-shi mặt của ngươi, biểu hiện của ta đều là sơ hở. quả thật không giấu được. Không sai. Cản Đỗ Hỉ Dỗ Sĩ gật đầu một cái nói tại lúc ta mới vừa tiến bảo, ngươi thấy ta trước tiên phản ứng đó liền đưa tới sự chú ý của ta. Phản ứng gì? Phải nghe đến Cản Đỗ Hỉ Dỗ Sĩ chứ danh vẻ mặt nhỏ phân tích rồi, Sato Mĩ Họa cô lập tức lộ ra mê muội thần sắc hỏi. "Lo Âu?" Cản Đỗ Hỉ Dỗ Sĩ hướng về phía xạ tổ Mĩ Họa cổ cười một tiếng cho ra đáp ứng, phát hiện ta sau khi đi bảo, Tố Dĩ Dỗ tiểu thư nộp dây đưa trạng thái hai chân, đột nhiên đổi thành tách ra trạng thái tự nhiên, đồng thời tay nàng không ngừng trả sát độ. Hai chân quấn quít hồi, trừ một chút đặc định người thói quen, đều là người xấu hổ cùng nhát gan tư thế ngồi, tách ra thời điểm, vừa vận ngược lại, đại biểu rất có không chế dụ. Đương nhiên đây là chỉ trạng thái tính, Ô Dĩ Dụ tiểu thư nhìn thấy sau, thay đổi chính mình tư thế ngồi, là để cho tiện xoắn nắm, đây là một cái theo bản năng bản năng phản ứng, nói do Ô Dĩ Dụ tiểu thư khi đó rất cần trường, rất lo hâu, đưa đến lòng bàn tay xuất mồ hôi, trà sắt chân có thể làm cho nàng lòng bàn tay mồ hôi lo khô, như vậy có thể cho nàng một loại trong lòng an ủi, vững lòng tâm tĩnh. Ngoài ra còn có ánh mắt phiêu hốt, không ngừng cắn môi các loại biểu hiện ta không nói. Ngược lại Một cái kết luận ô gì dồ tiểu thư, rất sợ hãi, sợ hãi không được. Ta có thể xác định, ta không có cùng ô gì dồ tiểu thư gặp mặt qua, nàng dĩ nhiên phải sợ ta, đó chính là biết ta, cùng với kiểm soát quan ta thân phận, thậm chí năng lực của ta. Không. Vậy tại sao sợ hãi, chỉ có thể làm sợ bị ta xem mặt sự tình? Nghe đến đây, tất cả mọi người đều kinh ngạc không nói ra lời, thì ra như vậy, cả nụ hì dồ sỉ vừa vào sân bãi, liền bước đầu có đấy rồi hả? Cả nụ hì dồ sỉ vào lúc này tiếp tục nói đương nhiên, cuối cùng để cho ta nhất định là Nặc Chỉ gì cả nổ cổ đang nói rằng người chết gọi điện thoại, nói những thứ kia rõ ràng mang theo lường gạt lời thời điểm. Tô Dĩ Dụ tiểu thư trên mặt nhiều hơn rõ ràng chán ghét vẻ mặt. Như lông mày nhếch lên, ánh mắt híp lại cũng thành trang quyết hình, miệng quát lên. Đồng thời còn lực đồ trốn tranh trước mặt chán ghét đâm tán sớm nhiễu, vì vậy Ổ Dĩ Dụ tiểu thư có muốn che lỗ thái xung động, cũng đang lúc này, nàng nhìn mình một chút tay phải, khi đó, biểu tình trên mặt nàng liền rõ ràng hơn. Hiển nhiên, người chết để cho Ổ Dĩ Dụ tiểu thư rất chán ghét. DS 3. Phía sau sẽ giải thích, độ hảo cảm không phải là cường thế thay đổi người suy nghĩ. mà là có nguyên nhân nào đó mới có thể gia tăng người hảo cảm, rất hợp lý, phù hợp tâm lý học. Câu sưu tầm, hoa tươi, phiếu đánh giá. Nhìn bạn thích có thể cho một cái khen thưởng cùng thúc dục thêm phiếu, kiểm soát quan ở chỗ này cảm ơn mọi người ủng hộ. Chương 72, Cạn Đủ Hỉ đẩy mạnh lý 46. Tráng ghét. Tất cả mọi người nghe được cái từ này ngữ đều là nhướng mày một cái. Không sai, tráng ghét. Cạn Đủ khẳng định gật đầu một cái, tiếp tục nói hơn nữa, không phải là bình thường tráng ghét, khi đó, ta đã sơ bộ xác nhận, có loại này tráng ghét, Cố Dĩ Rồ tiểu thư cùng người chết ân oán không cả. Đồng thời Tay phải của nàng bao tay xuống hứng với kẻ ẩn tàng cái gì, bất quá, bởi vì đều là suy đoán, cho nên ta không có nói ra, mãi đến thấy được hộ dị dụ tiểu thư làm chứng cớ trình đưa ra ngoài chứng cớ, ta mới hoàn toàn xác nhận, hộ dị dụ tiểu thư liền là hung thủ, hơn nữa ta cũng có chứng cớ. Chứng cớ? Tất cả mọi người đều là nghiêm túc nhìn chăm chú cả nụ Hỉ Dụ thị. Chứng cớ là cái gì? Tiểu Đỏ Xí Nhi triệt nhất là vội vã không bằng đợi mà hỏi, này chút ít biểu tình là kỹ năng chuyên nghiệp, hắn không hiểu, cũng sẽ không, tự nhiên không đi cả rủ hạ Hỉ Dụ so với. Ngược lại, vẻ mặt nhỏ nhiều nhất chính là trợ giúp Cạ Nũ Hỉ Dỗ Xỉ mau hơn phong tỏa hung thủ cùng tìm tới đầu mối, lại không thể coi như trình đường chứng cung, dù sao những thứ này suy đoán mang theo Cạ Nũ Hỉ Dỗ Xỉ chủ quan tư tưởng. Nhưng là chứng cứ lại bất đồng, đây là chứng minh có tội cùng định tội nhất định phải. Là bởi vì, ta không có tác dụng tay phải đi thao tác điện thoại gì động đi. Tô Dị Dỗ nạ hổ vào lúc này giống như là quên đi tất cả, ngược lại là rõ ràng rất nhiều, hồi ức một bên hành động của mình sau suy đoán nói. Không sai. Cạ Nũ Hỉ gật đầu một cái nói lúc trước dùng cách phân tích vẻ mặt vi mô, ta xác nhận, ngươi trong tay phải ẩn tàng cái gì? Sau, ngươi lại cho chúng ta nhìn Avery thời điểm, dùng tay trái, nhưng là, ta nhìn ngươi sau biểu hiện, vô luận là lấy đồ, vẫn là cái kia điện thoại di động chờ, đều là tay phải, hiển nhiên, ngươi là bên phải phối tử, lại dùng tay trái, điều này nói rõ, ngươi tay phải bao tay xuống ẩn tạng không đáng tin người đồ vật. Về phần thứ hai để cho ta xác nhận chứng cứ. Nói lấy, Kana Hiiroshi đi tới bên cạnh hồ Jizona hồ, không có chút nào trở ngại cầm lấy điện thoại di động, sau đó mở ra video nói một điều này, ngươi khả năng mình cũng không biết. Trong video, có 3 giờ, rất không cân đối. 3 giờ, không cân đối. Ánh mắt của Ổ dị Dỗ nạ hổ lập tức trợn lao đại, nàng không nghĩ tới nàng đắc ý kế hoạch ở trong mắt Cạ Nụ Hỉ Dỗ xỉ lại trăm ngàn chỗ hở. Điểm thứ nhất, Cạ Nụ Hỉ Dỗ xỉ nói lấy đưa ra một ngón tay nói những thứ kia xông vào ngươi hình ảnh người đi đường, là điểm thứ nhất không cân đối địa phương, dưới tình huống bình thường, có người ở quay trụ thời điểm, người chung quanh thấy được, đều sẽ lễ mạo lựa chọn tránh, hoặc là ngươi cũng sẽ chủ động tránh những thứ kia không có phát hiện ngươi quay chụp người. Nhưng là, tại ngươi a vợ y chồng, bên trong đi qua tất cả mọi người, tựa hồ cũng không có cảm nhận được quay chụp hiển nhiên. Ngươi là dùng phương pháp gì để cho điện thoại di động chính mình quay chụp, mà không phải là tự mình tại quay chụp. Nói đến đây, Cạn Nụ Hỉ Rồ Sí đưa ra thứ 2 ngón tay nói điểm thứ hai, chính là hình ảnh vững vàng trình độ, so với ngươi trên ngón tay trong ngoài ra video hình ảnh, tốt không biết là một điểm nửa điểm, cũng là chứng minh ngươi không phải là tay cầm quay chụp Avery. Cuối cùng, Cạn Nụ Hỉ Rồ Sí đưa ra thứ 3 ngón tay nói cái thứ 3 là tại trong hình ảnh quay chụp bản thân ngươi, biểu hiện chính là tay trái của ngươi, hiển nhiên, ngươi là dùng tay phải kia điện thoại di động, bằng chứng, ngươi là bên phải phiết tử khả năng. Được, thật là lợi hại. Nghe được Cà Nụ Hỉ Dỗ Xỉ suy luận, tất cả đều là làm luốt nước miếng động tác, đây đều là bị vinh hãi, một cái video, bọn họ hoàn toàn làm thành không ở tại chỗ chứng minh nhìn, còn nghĩ Ố Dĩ Dỗ Nạ Hổ không có hiềm nghi. Lại không nghĩ tới, chứng cứ này căn bản chính là trăm ngàn chỗ hở, vẫn là có thể xác nhận Ố Dĩ Dỗ Nạ Hổ có tội chứng cứ. Tiểu Đỏ sỉ nhĩ chế lúc này trong lòng cũng là tràn đầy bội phục, Cà Nụ Hỉ Dỗ Xỉ chẳng những nắm giữ hắn căn bản sẽ không vẻ mặt nhỏ phân tích, suy luận năng lực cũng cao hơn hắn một nước, trước hắn, chẳng qua là cảm thấy video có chút không đúng, còn không nghĩ qua cửa kịch, Cà Nụ Hỉ cũng đã nghĩ tới bao giờ. Cạ Nụ Hỉ Dỗ Xỉ xả mạ không hổ là Cạ Nụ Hỉ Dỗ Xỉ Sa mạ, lúc ngươi xuất hiện, ta liền biết, ta xong nghe được lời của cả Nụ Hỉ Dỗ Xi, Tố Dĩ Dỗ Na Hổ thất thần lắc đầu, cuối cùng chấp nhận phát ra than thở. "Na hồ, thật sự là ngươi." Không thể không nói, Dĩ Bệ Cổ Đài cũng là một người đàn ông tốt, đến hiện tại vẫn là chưa tin Tố Dĩ Dỗ Na Hổ sẽ đi giết người. Nghe được lời của Dĩ Bệ Cổ Đài, trong mắt chỗ sâu thoáng qua một tia lưu niệm, "Tố Dĩ Dỗ Na Hổ giả bộ châm chọc bộ dáng nói đương nhiên là ta giết, cái này có gì Nói lấy, Tố Dĩ Dỗ Na chỉ một cái Dĩ Bệ Cổ Đài thu đông mũ nói thật ra thì, ta tốt với ngươi. chẳng qua là lựa ngươi. Một điểm này, ta tin tưởng cả Nũ hỷ Dụ xỉ xa mà cũng là đoán được, ngươi không biết chường, ta không ở tại chỗ chứng minh, chính là lợi dụng ngươi để hoàn thành. Ta đầu tiên là đem ngươi thu đông mũ dọc theo biên giới lật gây đi lên, sau đó sẽ đem điện thoại di động thẳng đứng thả ở phía trên. Bởi vì cổ của ngươi bị thương nguyên nhân, không thể tiến hành trên phạm vi lớn di chuyển, thậm chí ngươi đối với người nói chuyện trước, đều trước phải đem thân thể điều chỉnh xong. Ta hoàn toàn không lo lắng ngươi sẽ phát hiện trên cái mũ khác thưởng và video quay chụp không tới. Nếu không phải là cả Nũ Hỉ Dụ sĩ Sa Mạc ở chỗ này, Ta luôn cũng bay chân, cộng thêm ta quả thực quá chán ghét người nam nhân kia rồi, liền máu của hắn đụng cũng không muốn đụng, ta căn bản sẽ không bị phát hiện. 21 nếu như không phải là chứng cứ tính quyết định này tại mà nói, ta căn bản sẽ không thua. Nhìn thấy bộ dáng thất thố của gì Ojiro Naoh, người chung quanh trong mắt lóe lên vẻ chán ghét, cảm thấy đây thật là một cái mất trí nữ nhân, Satomi họa cổ cũng là ngay lập tức lấy cổ ra đem người còng lên. Nhưng là nhìn thấy một màn này, cả Kado Hiiro chỉ nhưng là cười lắc đầu một cái, đang lúc mọi người ánh mắt khó hiểu xuống, nói Ojiro tiểu thư, ngươi làm như vậy, thật tốt sao? DS canh 4. Cầu các vị độc giả huynh đệ tự đặt một lớp ủng hộ, hoa tươi, phiếu đánh giá ủng hộ. Tốt nhất toàn bộ đặt. Cảm ơn. Có tiền huynh đệ cho một cái khen thưởng.